Trước đường á sát n mạng nhiệm vụ hoàn thành. h đập tiểu trí truy gấu mèo, trí mạng truy sát nhiệm vụ c đánh đập đ sát mạng nhiệm hoàn thành. tiểu trí truy gấu mèo, vụ ư vũ thông qua dê được chạm tàu điện ngầm trực tiếp truyền tống đúng chỗ với bạch tháp khu bạch tháp nhà xưởng chạm tàu điện ngầm sau hai mươi phút đường vũ cất bước đi vào này đã không biết bị bỏ hoang bao lâu nhà xưởng đi thẳng đến lầu hai một cái phòng tùng t u n g t u n g cửa phòng mở ra hạ tử t cùng tiểu gấu mèo mặt tươi cười địa nhìn về phía đường vũ lão bản sứ giả đại nhân ngài đã tới hạ tử đang muốn mở miệng nói chuyện điếm túi tiểu gấu mèo lại nhạy cảm phát hiện đường vũ sắc mặt ông trầm trên người tựa hồ cũng có rất nhiều chảy ra trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút nhận ra được một tia không ổn b à u không khí tuy rằng không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của chính mình ở trong tay đối phương thấp kém một ít không khá sầm lúc này lộ ra lấy lòng vẻ mặt nhìn về phía đường vũ chỉ là hắn tính toán mưu đồ trực tiếp đánh hụt đường vũ giơ tay ngăn lại hạt tử lời nói cái tay còn lại nhưng là trực tiếp tóm chặt tiểu gấu mẹo lỗ thai chờ ta phát tiết một hồi roi r a đã xuất hiện ở hắn trong tay đúng a ta nhường ngươi không thể điều tiết tốc độ ta nhường ngươi tốc độ sáu mươi bước ta nhường ngươi nửa đường bánh xe bay ta n mấy phút sau đường vũ vằn vẹo cái cổ nhìn ngã trên mặt đất giả chết tiểu gấu m è o tâm tình quả nhiên thoải mái không ít lập tức tức giận nói rằng được rồi đường giả bộ chết đứng lên đi nghe được chính mình lão bản đã không còn tức giận lời nói nguyên bản thở ra thì nhiều hít vào thì ít tiểu gấu m è o lúc này một mặt đỉnh hót bỏ lên được rồi chính mình trị liệu một hồi ta cho ngươi biết lần sau ngươi lại cho ta làm loại này cao nguy phương tiện giao thông ngươi khà khà lão bản yên tâm chủ yếu ta trước xác thực chưa có tiếp xúc qua ngươi nói cái kia chạy bằng điện xe đạp không để ý đến tiểu gấu mèo chỉ cần xác định cái tên này không phải cố ý hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này đối với tiểu gấu mèo như thế nào dù sao những thư không nói cái tên này chấp hành năng lực vẫn là tương đối không sai đường vũ đưa mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất mã t á u khoe miệng lộ ra ý cười đây là lần thứ hai cùng cái tên này tiếp xúc lần trước tiếp xúc hắn vẫn là bộ thi thể lần này cũng coi như là nhìn thấy sống được không nói nhảm đường vũ trực tiếp đem hát dạ hành giả danh hiệu đeo lên mà ngay ở hắn đem cái này danh hiệu đeo lên ngay lập tức bên trong gian phòng ba người tất cả đều cùng nhau nhìn về phía đường vũ chỗ bất đồng chính là tiểu gấu mèo nhìn về phía đường vũ ánh mắt tiết lộ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi hạt tử nhưng là trực tiếp quỳ một chân trên đất tay phải vỗ ngực một mặt thành kính cùng sùng bái mà mấu chốt nhất mã táo nhưng là trong ánh mắt chạy ra giống như hạt tử ánh mắt đường vũ đã đi đến bên cạnh hắn trong tay doi tuần thú cao cao vung lên các danhiệu lưu dân chinh phục giả tay phải lập tức hướng phía dưới vung tới năm tên người đổi u r ế t khó mà tin nổi địa đi ra cái thứ bảy bị bọn họ nổ hủy nơi ở thân đội trưởng không nên a chúng ta này đều sẽ tìm kiếm diện tích mở rộng cấp ba tại sao tất cả đều không phải mục tiêu những người khác cũng nhìn về phía đội trưởng đội trưởng có phải là hội nghị định vị lầm người đổi u r ế t đội trưởng nhưng là lắc đầu nói rằng hẳn là sẽ không hội nghị treo giải thưởng định vị năng lực chưa từng có sai lầm n ộ hơn nữa lần này nhưng là trực tiếp thông qua mục tiêu tin tức số liệu ngược lần theo tới được tuy là nói như vậy nhưng kỳ thực người đổi rét đội trưởng vào lúc này cũng đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn trải qua nhiều lần như vậy truy sát nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy nhưng là đội trưởng hiện tại thời gian cũng đã mười một giờ năm mươi lăm phút chỉ còn dư lại cuối cùng năm phút đồng hồ nếu không chúng ta hay là hỏi một hồi nhiệm vụ quản lý trung tâm nghe được chiến hữu kiến nghị cuối cùng đội trưởng vẫn là thông qua đồng hồ đeo tay cùng đại lục hội nghị nhiệm vụ quản lý trung tâm bắt được liên lạc cũng đem chính mình gặp được tình huống cùng sự hoài nghi của bọn họ phản ứng quá khứ kết quả sau một phút khi bọn họ nhìn thấy nhiệm vụ quản lý trung tâm phát tới điều tra báo cáo nhất thời choáng cái gì tại sao thời gian còn chưa tới liền cho chúng ta biết nhiệm vụ thất、bại? đúng c trưởng lão chúng ta cũng sơ sẩy bất cần rồi dù sao xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy nên nhiều mặt xác nhận một hồi một cái ngồi ở xe đẩy tóc hoa dâm lão nhân nghe được thủ hạ báo cáo lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc lập tức hắn nhìn về phía trước mặt to lớn trên vách tường treo giải thưởng bảng danh sách bên trong đường vũ tin tức thú vị chúc mừng người may mắn còn sống sót hoàn thành đặc thù sự kiện nhiệm vụ trí mạng truy sát hiện tại bắt đầu kết toán nhiệm vụ k h c h thưởng đường vũ đông nhiên nghe được bên thai truyền đến máy móc tiếng nhắc nhở đưa tay đánh gây mã tàu giới thiệu mà hạt tử ba người nhìn thấy đường vũ lúc này vẻ mặt cũng rõ ràng đại nhân hiện tại có chuyện khẩn cấp phải xử lý tất cả đều l ặ n g lặng chờ đợi kinh tính toán người may mắn còn sống sót đường vũ tổng cộng đánh chết phổ thông người đổi rét sáu người đại lục hội nghị trọng trang chấp pháp giả m ư ơ i hai người đồng thời lợi dụng tín hiệu quáy dày thành công lầm lỡ người đổi rét truy kích phương hướng biểu hiện cho điểm cực kỳ ư lần này đặc thù sự kiện nhiệm vụ khen thưởng vì là thỏa mãn người may mắn còn sống s ó t năm cái từ khóa một cái hy hữu bản vẽ thư tịch phương pháp phối chế vật phẩm xin mời người may mắn còn sống s ó t đường vũ đệ trình năm cái từ khóa đường vũ nhìn bảng trên xuất hiện năm cái lấp chỗ chống t u y ể n hạ n g cũng rõ ràng nhiệm vụ này khen thưởng cơ chế mà đầu góc của hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có đáp án đây là trước mắt hắn tối có khả năng thu được loại này vật phẩm cơ hội lúc này nhanh chóng đ i ề n lên thu nhận cách ly chấn áp nghiên cứu cấm kỵ vật phẩm không thể miêu tả đồ vật làm đường vũ này năm cái từ khóa đưa vào hoàn thành lựa chọn đệ trình nhưng phát sinh đường vũ chưa từng nghĩ tới một chuyện đường vũ bảng điều khiển trên một cái màu đỏ tươi dấu chấm than xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó một cái tin tức xuất hiện ở màu đỏ dấu chấm than phía dưới cảnh cáo cảnh cáo nên yêu cầu vượt qua khen thưởng phạm vi mà ngay ở đường vũ bị biến cố bất t ì n h lình khiếp sợ thời điểm cái kêu màu đỏ dấu chấm than lại đột nhiên biến mất lập tức một cái tân khung trát xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển bên trên phát hiện được người may mắn còn sống sót đệ trình yêu cầu vượt qua khen thưởng phạm vi người may mắn còn sống sót có thể thông qua trở xuống hai loại lựa chọn thu được khen thưởng xin mau sớm làm ra lựa chọn thay đổi cũng hạ thấp từ khóa yêu cầu hai giám sát đến người may mắn còn sống sót nắm giữ siêu hiếm bản vẽ phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ có thể tiêu hao ba mươi viên thai nạn tệ đối với phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ hoàn thành công năng tính thăng cấp lấy thỏa mãn người may mắn còn sống sót từ khóa yêu cầu đường vũ nhanh chóng đem hai cái lựa chọn quá một lần không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn điều thứ hai hắn trong tay đã xuất hiện tấm kia phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ cùng ba mươi viên thai nạn tệ theo đường vũ lựa chọn làm ra hai nạn tệ lúc này biến mất không còn t ă n hơi mà tấm kia phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ nhưng theo n c tiểu gấu mẹo ba người, người đem ván gỗ cố định hoàn thành cả phòng rốt cục bị vây lên lập tức ba người nhìn không trung đăng không ngừng tỏa ra hào quang màu lam đậm kiến tạo bàn vẽ trong ánh mắt chỉ còn dư lại khó có thể tin tưởng vẻ mặt đường vũ giờ khắp này căn bản cũng không có quan tâm tiểu gấu m h o ba người động tác sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở tấm kiêng màu s ắ c chính đang không ngừng sâu sắc thêm trên bản vẽ diện theo bản vẽ trên không trung xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh nó tỏa ra ánh sáng màu làm cũng càng thêm dày nặng trong gian phòng bốn người tất cả đều ngừng lại hô hấp nhìn kỹ giống như thần tích bình thường cảnh tượng mà hạt tử cùng mã t á o càng là rất nhanh sẽ ý thức được cái gì tự hai người lập tức quỳ xuống dùng phục sắt đất hình thức quay về không trung bay lượn bản vẽ cùng với đường vũ bóng lưng dâng lên xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng. ngay ở tiểu gấu mèo ánh mắt khiếp sợ cùng đường vũ nhìn kỹ phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ xoay tròn tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy tấm bản vẽ này xoay tròn tốc độ đi đến cực điểm nó tỏa ra ánh sáng màu lam cũng bị cô động tới cực điểm cũng là ở trong n g á y mắt này đường vũ hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to lộ ra vẻ vui mừng bởi vì ngay ở bản vẽ xoay tròn tốc độ đến cực điểm đồng thời một vệ thâm thúy màu tím t h ì n h l ì n h từ màu xanh lam vị trí trung ương chậm rãi xuất hiện cũng là tại đây mặt màu tím xuất hiện trong n g á y mắt cả phòng nhất thời bị vô tận hào quang màu tím bao phủ đường vũ không kìm lòng được mà đưa tay trưởng ở trong trước mắt làm ra che chắn hạt tử c u n g mã tàu càng là trực tiếp lớn tiếng ca ngợi đường vũ tiểu gấu mèo cũng tại đây đạo hào quang màu tím xuất hiện trong nháy mắt hai chân mềm lún dựa vào vách tường chậm rãi lướt xuống đầu góc trống làm trong gian phòng hào q u a n g màu tím nhạt đi đường vũ một cái tiếp được từ không trung rơi xuống mà xuống tấm kia bàn vẽ tấm bản vẽ này chỉ là mới vừa bị t r ộ p vào trong tay đường vũ cũng cảm giác được rõ ràng không giống không chỉ có so với nguyên bản che kín màu xanh lam ô lưới khoa học kỹ thuật c ả n mười phần trang giấy s ờ lên càng thêm mềm mại tấm bản vẽ này mặt ngoài còn có số lượng khác nhau màu tím nhạt hoa văn hai ếch phòng trưng bày kiến tạo bàn vẽ loại hình cấp độ sử t h ì bàn vẽ hiệu quả đang giấu thân ở kiến tạo một cái nắm giữ ngoài ngạch không gian hai ếch phòng trưng bày có thể đối với cấm kỵ vật phẩm hai ếch vật phẩm c nghiên cứu phân tích các công năng kiến tạo yêu cầu người may mắn còn sống sót khu vực chuyển thuyết độ năm điểm hoặc thế giới chuyển thuyết độ một điểm phòng thí nghiệm loại phương tiện ít một cấm kỵ vật phẩm ít một hai ách thí nghiệm tình báo ít một hai nạn tệ ít mười thời gian kiến tạo bốn mươi tám giờ hai mươi nhìn trong tay tấm bản vẽ này kiến tạo yêu cầu mặc dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý đường vũ cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh yêu cầu cỡ nào không nhiều yêu cầu khó sao quả thực khó như trên thanh thiên tuy rằng chỉ có năm cái yêu cầu nhưng đường vũ dám cam đoan cũng chỉ là yêu cầu thứ nhất liền đủ để đem toàn bộ tận thế trò chơi thế giới chín mươi lăm phần trăm trở lên người may mắn còn sống sót tự t u y ệ t ở ngoài cửa mặc dù là đường vũ hắn cũng chỉ thỏa mãn thế giới chuyển thuyết độ một điểm yêu cầu này hắn khu vực chuyển thuyết độ cũng chỉ có bốn điểm mà thôi thí nghiệm loại phương tiện còn nói được dù sao vốn là phòng trưng bày trước thì có yêu cầu thế nhưng mặt sau cái kia mấy cái yêu cầu liền thái quá trước tiên không nói bởi vì cái kia cấm kỵ vật phẩm đường vũ đều s u ý chút nữa chết đi nếu như không phải là bởi vì này c h u ỗ thần thánh đùa hộ mệnh giú hắn buổi sáng cũng đã chết ở mặt quỷ s a o huyện mặc dù là cái kia m ộ ư ơ i viên thai nạn tệ cũng không phải bình thường người may mắn còn sống s ó t có thể tập hợp chớ nói chi là còn có cái kia cái gọi là thai ách thí nghiệm tình báo đường vũ đều là lần đầu tiên nghe nói cái món đồ này nghĩ đến bên trong đường vũ sửng sốt một chút lập tức nhìn về phía chính một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn tiểu gấu mèo do két n g ư ơ i hiện tại có bao nhiêu thai nạn tệ đường vũ hiếm thấy lộ ra căng thẳng vẻ mặt bởi vì hắn quên rồi một cái việc trọng yếu hắn bởi vì trưng thu tận thế thương nhân thai n ạ tệ nắm giữ ba mươi b ố viên số lượng thế nhưng vừa nay đã tiêu hao mất ba mươi viên cũng chính là hiện tại chỉ còn dư lại bốn viên thai n ạ n tệ hiện tại vấn đề là trước tiên không đề cập tới này kiến tạo cấp độ xử thi bản vẽ m ộ ư ơ i viên thai n ạ n tệ trước hắn để tiểu gấu m è o liên hệ quân cách mạng quân nhu q có lúc đối phương đáp ứng giao dịch giá cả cũng là m ộ ư ơ i viên thai n ạ n tệ vì lẽ đó hiện tại bởi vì cái này có chuyện xảy ra hai nạn tệ trực tiếp xuất hiện m ộ ư ơ i sáu viên chỗ hỏng tới trước cả bằng bởi vì đối phương muốn cùng kỹ thuật viên giao dịch tấm kia dưới nước súng trường chế tắc bản vẽ còn có một lần nữa thành lập lưu dân nơi đó quân chỗ tiêu tiền rất nhiều vì lẽ đó đường vũ cũng không có đem trên người h ẳ n cái kia ba viên thai n ặ n tệ yêu cầu lại đây kết quả lần này liền lung túng nghe được đường vũ do hỏi tiểu gấu mèo theo bản năng mà muốn nói dối thế nhưng bởi vì khế ước quan hệ nói thẳng ra lời nói tự lấy lòng lão bản ta chỗ này có m ộ ư ơ i bốn viên thai nạn tệ hoặc đường vũ khó mà tin nổi địa nhìn về phía đối phương khoe miệng lộ ra ý cười được quá tuyệt mà nhìn đường vũ khoe miệng nụ cười tiểu gấu mèo nơi nào không biết ý của hắn đầu tiên là vẻ mặt lần ra lập tức nhận mệnh giống như địa thở dài một tiếng trong tay đã xuất hiện m ư ơ i bốn viên thai nạn tệ lão bản người đem đi đi nhìn tiểu gấu mèo sinh không thể luyến dáng vẻ đường vũ một trận một cười có điều hắn chỉ lấy đi rồi tiểu gấu mèo trong tay bốn viên thai nạn tệ ngay ở tiểu gấu mèo cho rằng đường vũ lương tâm phát hiện thời điểm lại nghe được đường vũ nhẹ nhàng mà nói ra một câu nói được rồi còn lại mười viên thai nạn tệ để cho ngươi cùng quân nhu quan giao dịch thời điểm dùng đi tiểu gấu mèo mới vừa bay lên hy vọng bị đường vũ vô tình đánh nát ánh mắt đều xuất hiện một tia d ạ i ra t a tiền ta khổ cực tích góp sáu vòng thai nạn mới tích góp lại thai nạn tệ a chỉ là tiểu gấu mèo chính ở chỗ này vì chính mình mất đi thai nạn tệ thương tâm đúng một quyển sách nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu gấu mèo ngầm đầu l i ê n nhìn thấy đường vũ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt được rồi cũng không tính lấy không ngơi ư đồ vật này bản sách kỹ năng đưa cho ngươi sau đó có thích hợp ngơi ư đồ vật cho ngươi giữ lại túi đầu nhìn lại khi thấy đặc trùng phương tiện giao thông điều khiển vài chữ dạng sau tiểu gấu mẹo trong lòng cũng là một trận kinh ngạc quyển sách này vốn là chuẩn bị cho ngươi sử dụng hào hào dùng sau đó t hai nạn tệ có rất nhiều cơ hội thu được tiểu gấu mẹo tiếp nhận thư tịch hai mắt tỏa ánh sáng hắn bị thương tâm linh cuối cùng cũng coi như được một ít an ủi Kỳ t h dù sao ở cấp độ sử thi bản vẽ trước mặt ba mươi viên thai nạn tệ căn bản là không có cách sánh ngang hai nạn tệ có thể lại tìm nhưng cấp độ sử thi bản vẽ vậy tuyệt đối là hiếm có đường vũ bên này cũng đem bốn viên thai nạn tệ thu hồi ba lô không gian thêm vào này bốn viên hắn hiện tại đã có tám viên thai nạn tệ sáng sớm ngày mai còn có thể từ thai nạn tệ mỏ thu hoạch một viên đây chính là chín viên chỉ còn dư lại một viên chỗ hổng đường vũ ánh mắt hơi nhau lại chương một trăm tám mươi lăm hai cách thí nghiệm tình báo bố trí hiến đồ cúng thức hiện trường chương một trăm tám mươi lăm hai cách thí nghiệm tình báo bố trí hiến đồ cúng thức hiện trường cuối cùng một viên thai nạn tệ đối với đường vũ tới nói đã không phải vấn đề gì tôi không ăn thua đơn giản chính là chờ lâu chờ một ngày chờ t hai nạn tệ mỏ sản xuất ra là được rồi thực sự sốt u ruột cũng có thể trước tiên từ c ạ bằng cầm trong tay đến một viên khẩn cấp vì lẽ đó đường vũ trái lại đối với cái cuối cùng kiến tạo vật phẩm hai c c h thí nghiệm tình báo không có đầu mối chút nào có điều hắn xem cái món đồ này trên thí nghiệm hai chữ trong lòng dĩ nhiên có một cái suy đoán nhìn về phía tiểu gấu mèo do két người đối với cờ bờ ép phòng thí nghiệm hiểu rõ bao nhiêu tiểu gấu mèo nếu trước chuyên môn tập kích vương bá hổ muốn thu được phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ cùng cái kia viên thuốc liền tất nhiên đối với phòng thí nghiệm hiểu rõ thâm hậu quả nhiên khi nghe đến đường vũ vấn đề sau tiểu gấu mèo trực tiếp nói l ã o bản ta chỉ đi qua một lần lần kia cũng là may mắn sống sót trở về đối với bên trong tình huống hơi hơi hiểu rõ một ít vậy người biết hai c c h thí nghiệm tình báo sao cái này có phải là trong phòng thí nghiệm sẽ xuất hiện đồ vật tiểu gấu mèo nghe vậy lúc này gật đầu nói không sai lao bản cái này t hai ách thí nghiệm tình báo xác thực là phòng thí nghiệm sẽ xuất hiện vật phẩm tuy rằng chỉ là một cái tình báo vật phẩm nhưng cũng là hy hữu cấp vật phẩm ta đi vào lần trước kia thì có mấy cái thâm niên người may mắn còn sống sót vì vật này đánh cho vỡ đầu chảy máu ta cũng là vào lúc đó lén lút cửa kéo chạy trốn nghe được tiểu gấu mẹo trả lời đường vũ chứng thực chính mình suy đoán vậy nói như thế đến mặt q u ỷ sao huyệt bên trong cái k i a cấm kỵ vật phẩm điêu khắc sinh vật chẳng lẽ chính là cái gọi là thái ách cái tia cờ bờ thí nghiệm bên trong cái tia thu nhận khu cách ly ở trong thu nhận nên cũng là cái này thái ách đi hồi t ư ở n g lại từ mặt quỷ nhật ký bên trong nhìn thấy ghi chép cái kia vẫn ở mê hoặc mặt quỷ đi đến phòng thí nghiệm cơ thể sống cái gọi là không thể nhìn thẳng không thể miêu tả không thể lắng nghe đồ vật cũng chính là cái này cái gọi là thai ách đường vũ đột nhiên cảm thấy áp lực một trận to lớn trưa hôm nay vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn pho tượng liền chịu đến lớn như vậy tinh thần sung kích này nếu như trực tiếp tiếp xúc chân chính thai ủ bạn đã thể hắn đều không dám tưởng tượng sẽ là hình dáng gì kết quả có điều hắn cũng nhớ tới cái kia viên quân cách mạng giao dịch tinh thần cường hóa viên thuốc do kết quân cách mạng quân n u quan có hay không nói cho ngươi bọn họ lần này cùng du kỵ binh giao dịch vật phẩm ở trong vì sao lại có một viên tinh thần cường hóa viên thuốc đường vũ cảm thấy đến quân cách mạng sẽ không vô duyên vô cớ địa giao dịch thứ không cần thiết tiểu gấu mèo nghe xong nhưng là n ở nụ cười một tiếng nói rằng lão bản cái này không cần quá nhiều lo lắng căn cứ ta hiểu rõ quân cách mạng mỗi lần khiến người ta tiến vào phòng thí nghiệm đều sẽ cho một viên loại này viên thuốc tác dụng chính là có thể cường hóa dùng người tinh thần năng lực chống cự có thể ứng đối tới gần thu nhận khu cách ly lúc sản sinh tấn công bằng tinh thần trên căn bản mỗi cái tiến vào bên trong người may mắn còn sống sót đều sẽ nắm giữ một viên loại này viên thuốc thế nhưng đường vũ như nhìn g n thấy tiểu gấu m è o nói xong câu đó sau lông mày cũng là hơi nhữ lại làm sao tiểu gấu m è o sau khi suy nghĩ một chút mang theo nghi hoặc mà mở miệng lần nữa có điều l ắ o bản lần này xác thực quân nhu quan trong lời nói có chút không giống bình thường ý tứ ta nhớ rằng hắn thật giống nói ra một câu nói là cái gì lần này có thể sẽ xuất hiện loại hình lời nói đường vũ nghe vậy trong lòng hơi chấn động xuất hiện xuất hiện cái gì tiểu gấu mẹo khẽ lắc đầu vấn đề này ta cũng hỏi qua nhưng khi đó hắn không hề trả lời Trực tiếp kết thúc đối thoại. đối ngay s n g tiểu gấu mèo miêu tả đường vũ đã ý thức được lần này cờ bờ ép phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ phát sinh một ít không thể báo trước sự tình mà quân cách mạng thành tựu quân đội thế lực khẳng định là thông qua một ít không muốn người biết con đường được biết hoặc là dự đoán tình huống này vậy nếu như là như vậy đường vũ tâm t r í n h xuống nếu như lần này thật sự gặp có ngoại ý muốn vật phẩm xuất hiện e sợ lần này tiến vào phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót đều sẽ sẽ là một hồi tự chiến đồng thời đường vũ cũng đem sự chú ý nhìn về phía cờ bờ p h ò n g thí nghiệm bản đồ gia lập vẫn không được a bên trong vẫn như cũ trống giống nhất định phải đợi được trưa mai m ộ ư ơ i hai điểm mới có thể biết bên trong gặp quét mới cái gì vật tư có điều đường vũ nhưng đưa mắt chặt chẽ nhìn về phía ở vào lòng đất hai tầng khu vực trung ương cái kia mảnh màu đen khu vực thu nhận khu cách ly có điều muốn xuất hiện cái gì có thể để quân cách mạng đều như thế ghi nhớ đồ vật không hề bất ngờ khu vực này là tối có khả năng địa phương không năm tỷ lệ xuất hiện cấp độ sử thi vật phẩm một tỷ lệ xuất hiện không biết vật phẩm đây là trung tâm tình báo lúc trước thông qua tấm kia phòng thí nghiệm nội bộ bản đồ kích hoạt phòng thí nghiệm nhiệm vụ đến ngược thời điểm xuất hiện giới thiệu nội dung nên chính là hai người này cấp độ vật phẩm đi đường vũ có chút ý động nếu như lần này tiến vào phòng thí nghiệm thật sự sẽ xuất hiện hai người này cấp bậc vật phẩm hắn liền muốn tình thế bắt buộc có điều trước đó làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới là then chốt đường vũ nhìn về phía lẳng lặng chờ một bên hạt t ử cùng mã t á u ở đường vũ đem cấp độ sử thi bản vẽ thu hồi đến thời điểm hai người cũng đã đứng lên thế nhưng bọn họ nhìn về phía đường vũ ánh mắt nhưng càng thêm cuồng nhiệt đối với bọn họ loại này điên cùng sùng bái cái gọi là thần linh bị tẩy não người tới nói không có cái gì so với tận mắt đến thần tích càng khiến người ta phân chấn chú ý tới đường vũ ánh mắt hai người lại lần nữa cùng nhau quỳ l ạ i sứ giả đại nhân giờ khác này trong lòng bọn họ nơi nào còn có cái gì m ặ t quỷ bọn họ tin chắc chỉ có trước mặt sứ giả đại nhân t à i là thần ở nhân gian hóa thân trong lòng bọn họ thiên sứ đường vũ nhìn động t á c của hai người môi khẽ nhúc ních đứng lên nói chuyện đường vũ nhìn về phía gian phòng này cái này chính là mã tấu trước lén lút gạt đồ tể bố trí hiến đồ công thức gian phòng hắn ở vòng thứ nhất hai nạn lúc đã từng từng đánh chết đi ngang qua hoa viên trạm tàu điện ngầm mã tàu từ trên người hắn thu được viết cho mặt quỷ thư tín cùng gian phòng này chìa khóa bởi vì vẫn không có thời gian tìm ki liền kéo dài tới hiện tại lúc xế chiều hắn đem chìa khóa cùng kế hoạch báo cho tiểu gấu m ẹ o đồng thời để hạt tử cùng mã t á o ở thu được đến nội thành bệnh viện phòng viện trưởng bên trong vật phẩm sau lợi dụng mặt quỷ vì đó cử hành nghi thức lý do tướng quân đao đem hắn mang đến nơi này cũng đã sớm mai phục tại bên trong gian phòng tiểu gấu m ẹ o đồng thời tù binh mã t á o lúc này mới có chuyện vừa rồi bên trong gian phòng mã t á o đã đem hiến đồ công thức cần chuẩn bị vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần vẽ lên phủ văn thần bí câu thông cái kia không thể miêu tả tồn tại bắt được liên lạc liền có thể thu được khen thưởng nguyên bản đường vũ đối với cái gọi là không thể miêu tả tồn tại, khịt mũi con thường. Thế nhưng đến hiện tại, nhưng hiện đến ràng cái gọi đã cái rõ liền à h ế hiến tế n cung bản chính hắn những này tồn tại có càng n đồ đổi, đó đối đáp thức chất có có trao trái thể tại h là lẽ lại làm lại ra với i vì u h ứ g thú. Liên, đường vũ ngay ở ba người nhìn kỹ trong ánh mắt lấy ra mã tấu chuẩn bị kỹ càng hiến tế vật liệu trực tiếp bắt đầu bố trí lên hiến đồ cung thức hiện trường mà khi tiểu gấu mèo nhìn đường vũ một tay nhấc theo tràn ngập máu tươi thùng nhỏ một tay cầm bàn trải sắc mặt nghiêm túc ở trên sàn nhà miêu tả không biết cụ thể hàm nghĩa các loại kỳ lạ phù hiệu lúc đối với mình tìm người ông chủ này nhận thức lại lần nữa quét mới hắn nhận thức trong lòng hắn chỉ là không ngừng lặp lại một câu chỉ có tự mình biết lời nói mẹ nó n à y cái bắt đ u ổ i thật cái quái gì vậy thôi à chương một trăm tám mươi sáu vẽ phù văn lần thứ nhất hiến đồ công thức chương một trăm tám mươi sáu vẽ phù văn lần thứ nhất hiến đồ công thức bỏ đi nhà xưởng lầu hai đường vũ ngay ở ba người nhìn kỹ trong ánh mắt một bút một họa điệu miêu tả hiến tế phù văn lựa chọn khác cái này hiến đồ công thức phù văn tác dụng là tăng cường tinh thần kích hoạt liên tiếp hiệu quả cũng không cần tiến hành người sống hiến tế cúng trước ở số m ộ ư ơ i năm căn hộ bảy trăm linh bốn gian phòng nhìn thấy cái kia hiến đồ công thức phù văn cũng không giống nhau bảy trăm linh bốn gian phòng cái kia hiến đồ công thức là mặt quỷ bố trí cái kia hiến tế phủ văn hiệu quả càng thiên hướng với đối với tà thần tín đồ khống chế tinh thần vì lẽ đó sử dụng người sống hiến tế sau hiến đồ cúng thức hiệu quả sẽ được sử dụng tốt nhất nhưng này dạng cũng sẽ khiến mặt quỷ cùng tham gia hiến tế người càng thêm dễ dàng chịu đến cái kia không thể miêu tả đồ vật nhìn kỹ cùng ô nhiễm đường vũ suy đoán này hay là cũng là mặt quỷ bị cái gọi là tà thần ô nhiễm nguyên nhân đương nhiên hiện tại hắn đã rõ ràng những người tà thần rất lớn khả năng chính là cái gọi là thái ếch có điều cái này còn cần hắn đi tiến hành nghiệm chứng mới được lần này hiến đồ cúng thức đường vũ vô cùng coi trọng c đồng thời hắn cũng từ ba lô không gian ở trong lấy ra một chút hàng hiếm có đi ra có trước từ giao dịch nhà lớn vạn tộc người may mắn còn sống xuất gian phòng thu thập được hy hữu bản vẽ cũng có đồ sơn hề giao dịch tới được hai cái hàng hiếm có tổng cộng ba cái đem này ba cái hàng hiếm có đặt ở hiến đồ cung thức phụ văn ba cái trọng yếu tiết điểm mặt trên sau đó chính là năm cái cao cấp vật tư bị đường vũ bày ra ở năm cái thứ yếu then chốt tiết điểm bên trên những món đồ này chính là đường vũ không sử dụng người sống hiến tế cần thiết trả giá không cần người sống hiến tế vậy thì nhất định phải sử dụng hàng hiếm có đến tiến hành năng lượng thay đánh đổi không thể bảo là không lớn thế nhưng như vậy chỗ tốt cũng rất rõ ràng trực tiếp đem tinh thần chịu đến không biết tên ô nhiễm độ khả thi rơi xuống thấp nhất hết t h ả đều chuẩn bị xong xuôi thời gian cũng đã đi đến đêm khuya 1 2 t i h 5 0 phân đường vũ nhìn về phía ba người một lúc các ngươi dựa theo ta nói vị trí dừng lại do cách ngươi lâm thời tập hợp hạ nhân ấy sau đó dựa theo ta nói cho lời nói không ngừng vẫn ngâm sướng là được ba tấm tờ giấy đã xuất hiện ở đường vũ trong tay ba người tiếp nhận tiểu gấu mèo nhìn ngăn ngăn mấy hàng chữ trong lòng ghi nhớ đại dương đại địa bầu trời núi lửa lúc đó đi đến hừng đông một giờ theo đường vũ ra hiệu ba người tất cả đều đứng ở hiến tế phủ văn chỉ định vị trí theo thời gian từng giây từng phút điệu tiếp cận hừng đông một giờ không một phân đường vũ trong tay đã xuất hiện một bình dược t ề cùng một chuỗi dây c h u y ể n hắn cẩn thận mà đem này hai cái vật phẩm đặt ở toàn bộ hiến đồ công thức vị trí trung tâm ba người kia cũng thiêu đốt bị đường vũ sớm bày ra tốt mọc đến sở hữu đèn nguyên đóng kín theo thời gian kim chỉ nam đi đến hừng đông một giờ không một phân lấy đường vũ làm chủ tiểu gấu mẹo hạ tử t mã tháo ba người là phụ hiến đồ cúng thức chính thức bắt đầu tà thần tín đồ thầy tu chi nhận bị đường vũ cầm trong tay ba người kia cùng nhau nhìn về phía tà thần tín đồ thầy tu chi nhận trong miệng nhưng là cùng kêu lên tụng ghi nhớ vừa n ã y c á i kia đoàn cầu k h ẩ n tử đại dương đại địa bầu trời núi lửa đường vũ trong miệng đồng dạng tụng n i ệ m ngay ở hắn nhìn kỹ từng luồng từng luồng màu xanh lam lưu quang ở cả phòng ở trong xuất hiện từng luồng từng luồng lưu quang giống như trên không trung tổng bểnh sợi t hạ tử t cùng mã tấu trong ánh mắt vẻ cuồng nhiệt dường như muốn ngưng tụ thành thực chất bình thường mặc dù là tiểu gấu mèo trong ánh mắt của hắn cũng chạy ra khiếp sợ cùng cuồng nhiệt ba người tụng niệm tiếng càng thêm thành kính cùng thần thánh l i ê n như thế ở tất cả mọi người nhìn kỹ những n à y màu xanh lam lưu quang tất cả đều chậm dại hướng về đường vũ trong tay tà thần tín đồ thầy tu chi nhận bên trên hội tụ trong gian phòng nhất thời bị màu xanh lam lưu quang c h i ế m cứ theo màu xanh lam lưu quang càng ngày càng nhiều rốt cục đường vũ bày ra ở ba chỗ then chốt tiết điểm ba cái hàng hiếm có bắt đầu xuất hiện phản ứng Lấm lấm lam tấm màu ta đường ậ m điểm màu lam nhạt quang xanh những này bị l u quang màu quang đều màu lưu quang cuối ra kia cao ra lam ta xanh lam hàng phân tương cũng phân nhạt Những này dẫn cùng đồng từ tự vật tấm tất dắt t hiếm phẩm h cái cái điểm điểm điểm. dưới, lấm lấm có cấp cả bị ở i t a vào này thành tà thần tín nhận. n thấy tu chi đồ đ ư ờ vũ chỉ cảm thấy cảm thấy dao gâm trong tay vào lúc này đột nhiên nặng kỳ lạ vô cùng đồng thời phảng phất nắm giữ ý thức cùng sinh mệnh bình thường muốn tránh thoát ra h ăn không chế nắm giữ tự do điều khiển toàn bộ nghi thức quy trình đường vũ tự nhiên biết chỉ cần trong tay hắn cái này t à thần tín đồ thầy tu chi nhận thật sự thoát ly k h ô n g chế vậy hắn không chỉ có trận này hiến đồ c u n g thức tuyên cáo thất bại hắn cũng đem mất đi cái này giao găm lúc này sử dụng sức lực toàn thân nỗ lực không chế giao găm ở trong tay động tác cũng may quá trình này chỉ là nháy mắt theo nghi thức tiếp tục tiến hành t à thần tín đồ thầy tu chi nhận phản kháng càng ngày càng yếu ớt cuối cùng một lần nữa bình tĩnh lại mà vào lúc này đường vũ nhưng là đã mồ hôi như mưa dưới mồ hôi dọc theo gõ má từ cằm của hắn nhỏ xuống lúc này cả phòng ở trong đã đã không còn màu xanh lam lưu quan cùng quan điểm đồng thời đường vũ trước bày ra cái kia ba cái hàng hiếm có cùng năm cái cao cấp vật phẩm cũng đã mất đi ánh sáng l ộ n lẫy phản p h ấ t bị kín một lớp bụi bụi thế nhưng đường vũ trong tay này thanh tả thần tín đồ thầy tu chi nhận nhưng là ở trong gian phòng tỏa ra màu xanh lam ánh sáng dịu dịu mọi người tại đây chỉ là bị tia sáng này nhẹ nhàng soi sáng liền cảm giác thân thể sức sống bắn ra b ố n phía tinh lực dồi dào tiểu gấu mẹo càng là trực tiếp ở chính mình bảng giao diện trên nhìn thấy chính mình sức sống khỏe mạnh miễn dịch ba hạng kỹ năng độ thành thạo tất cả đều cùng nhau tăng cao m ư ơ i giờ mẹ nó giờ khắc này trong gian phòng thiêu đốt ngọn đến theo nghi thức tiến hành cũng sắp thi đường vũ cầm tà thần tín đồ thầy tu chi nhận hít sâu một hơi bắt đầu rồi trận này hiến đồ cúng thức bước cuối cùng quy trình chỉ thấy theo đường vũ một cái ánh mắt ra hiệu tiểu gấu m h ỏ ba người tất cả đều đông cảm thấy phấn chấn tất cả đều lấy ra một cái mã táo không chút do dự mà đem chính mình ngón tay cắt vỡ một giọt máu tươi từ trong tay bọn họ nhỏ ở trước người bọn họ cái kia nơi tiết điểm bên trên ngay ở nhóm ba người động đồng thời đường vũ cũng thuận thế tiến và o phù văn ở trong cầm trong tay tỏa ra màu xanh lam nhu quăng tà thần tín đồ t h ầ tu chi nhận quay về phù văn vị trí trung ương cái kia bình thuốc cùng dây chuyển mạnh mẽ đâm xuống cảnh tượng khó tin phát sinh tà thần tín đồ thầy tu chi nhận ngay ở khoảng cách hai cái vật phẩm chỉ còn dư lại khoảng 2 0 cm khoảng cách thời điểm lưỡi dao nhưng dường như gặp phải không khí tường bình thường không cách nào hành động mảy may đường vũ cũng không kỳ quái trực tiếp buông tay liền tùy theo tà thần tín đồ thầy tu chi nhận trôi nổi không chung mà trong tay hắn đã xuất hiện lần nữa một cái mã táo đối với mình cổ tay trực tiếp cắt xuống huyết dịch rơi vào trôi nổi không chung tà thần tín đồ thầy tu chi nhận từ trôi đao trải qua màu xanh lam nhu quang gột r ử a chạy về phía mui lao cuối cùng từ mui đao nhỏ xuống ở hai cái vật phẩm bên trên cũng là vào lúc này trong gian phòng hào quang trói lọi trôi nổi không trung tà thần tín đồ thầy tu chi nhận mặt trên màu xanh lam lưu quang thật giống tìm tới phát tiết lối ra mở miệng bình thường tất cả đều theo huyết dịch dâng tới phía dưới cái kia bình thuốc cùng dây chuyền chỉ là nháy mắt theo một hồi bùng lên ngón đến dập tắt tà thần tín đồ thầy tu chi nhận rơi xuống gian phòng rơi vào đèn kịt một màu chỉ có thể nghe được một người ở từng n g ụ m từng n g ụ m mà thở gấp khí thô cùng với cái kia phủ văn vị trí trung tâm hai cái tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam ánh h u n h quang d ư c để cùng dây chuyển hiến đồ công thức thành chương một trăm tám mươi bảy cửa phúc ích đêm khuya tự do lao nhanh chương một trăm tám mươi bảy cửa phúc ích, đêm khuya tự do lao nhanh. làm tiểu gấu mẹo một lần nữa lấy ra đèn pin cầm tay dọi sáng gian phòng chỉ nhìn thấy đường vũ chính hai tay chống đầu gối miệng lớn mà thở gấp khí thô mồ hôi như dọn mưa giống như không ngừng hạ xuống mà hạ tử cùng mã táo hai người vẫn như cũng chìm đắm ở vừa nãy nghi thức ở trong một cái khăn mặt xuất hiện ở đường vũ trước mặt ngẩng đầu nhìn lên là tiểu gấu mẹo lão bản nơi này vừa nãy động tĩnh quá lớn không thể lợi lâu tiểu gấu mẹo nói xong trong tay đã xuất hiện một cái không khuẩn băng vải cho đường vũ cổ tay bắt đầu băng bó cầm máu tuy rằng đường vũ ở lấy máu thời điểm khống chế gắng sức đạo thế nhưng nếu như chậm trễ cầ Vẫn như nguy hiểm. cũ gặp gặp được ờ n nhưng là tiếp nhận khăn g vũ là tiếp m ặ rồi hôm nay đã không còn sớm hạ tử ngươi cùng mã táo trở về đồ tể nơi đó liền theo chúng ta kế hoạch lúc trước hành động đem tấm kia phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ cùng cái kia phong thư tín giao cho đồ tể là được nội t h a n h bệnh viện phòng viện trưởng bên trong đồ vật đã sớm ở chinh phục hắc cầu đêm ấy bị đường vũ đánh cháo thật đã bị hắn bắt được tấm này phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ càng là mô phòng vật phẩm mặc dù là giả thế nhưng ứng phó một hồi đồ tể nên không thành vấn đề đồng thời mặt quỷ nơi đó ta cần các ngươi hơn hai chú ý một hồi cái tên này tình huống bây giờ vô cùng q u dị tiếp xúc với hắn thời điểm vạn phần cẩn thận có tình huống đúng lúc cùng ta liên hệ nói tới chỗ này đường vũ suy nghĩ một chút nói rằng đúng rồi bắt đầu từ h nhớ tới thêm cái đánh dấu mặt quỷ khó chơi cẩn t á c vô ưu hạ tử t trọng trọng gật đầu rõ ràng sứ giả đại nhân hai người các ngươi yên tâm hiện tại hai ngươi còn chưa là chuyển hóa thành tín đồ thời cơ tốt nhất đợi đến lúc thời cơ chín m ủi ta gặp thỏa mãn các ngươi tâm nguyện nghe được đường vũ lời nói hạ tử t cùng mã tấu lúc này mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như liên tất cả đều quay về đường vũ quỷ lạy đa t ạ sứ giả đại nhân được rồi đứng lên đi bàn giao xong những chuyện này đường vũ cũng nhìn thấy danh hiệu bảng điều khiển trên hy khi h ữ danhiệu tác giả hành giả đeo yêu cầu bị biểu hiện hoàn thành trong lòng của hắn cũng thoáng thở phào nhẹn h ó m dù sao tự mình hiến tế uy hiếp tồn tại một ngày vậy thì nhiều một tia nguy hiểm cũng may theo lần này hiến đồ cúng thức hoàn thành có thể nhiều mấy ngày cơ hội thở lấy hơi cái này cũng là hắn tối hôm nay mục đích chủ yếu nhất hai cái hy hữu danh hiệu đeo yêu cầu toàn bộ hoàn thành hắn cũng có thể đem tâm thần đặt ở cái tiếp theo sự t ì n h mặt trên chuyện bên này kết thúc bọn họ ở kiểm tra xong gian phòng này không có bất kỳ đề xuất sau chuẩn bị rời đi mà ngay ở mã t á o mở cửa phòng chuẩn bị bước ra gian phòng thời điểm đường vũ nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài phòng trong bóng tối bóng đen lay động một hồi hắn sát mặt kinh hãi không kịp nói chuyện trực tiếp lôi kéo mã tấu c cũng là vào lúc này Cốc cốc cốc cốc. d à y đặc viên đạn mưa to do lớn bình thường địa bắn về phía gian phòng cũng may tiểu gấu mẹo cùng hạt tử hai người đều không đúng kẻ tầm thường ở đường vũ ra tay trước mắt cũng đã phản ứng lại có kẻ địch hai người bọn họ ở né tránh đồng thời cũng đã lấy ra vũ khí bắt đầu phản kích duy nhất xui xẻo vẫn là mã táo tuy rằng bị đường vũ đúng lúc kéo về thế nhưng có lòng toán vô tâm hơn nữa hắn đi ở trước nhất vẫn như cũng ngực cùng bụng các bên trong một súng đồng thời cánh tay trái trúng đạn đường vũ trước tiên cho mã táo tiêm vào một nhánh mỏ phi thuốc tiêm giảm đau lập tức ngay lập tức lấy ra túi cấp cứu giúp hắn cầm máu may m à cái tên này ăn mặc áo chống đạn bằng không thật là có khả năng bị một súng mang đi cầm máu sau khi hoàn thành ném cho mã t á o một cái giải phẫu bao nói rằng được rồi chính ngươi làm giải phẫu lấy viên đạn mà lúc này hắn cũng nghe được bên ngoài truyền đến hai tiếng bắt tay lôi cắm vào hoàn âm thanh mẹ nó bên trong gian phòng mấy người tất cả đều con người phong to đua gì thế bọn họ hiện tại nhưng là bị chắn ở trong gian phòng trốn đều không có chỗ trốn tùy tiện đến một viên lựu i đạn bọn họ phải toàn bộ chơi xong nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay ở bên ngoài kẻ địch đem lựu đạn hướng về gian phòng ném ra thời điểm Đường vũ theo r o n n g tay ư n g là đã x u hai i n một tennis viên lựu cái đạn quán vương liên à một c trống tiếp r o n g đem giữa k nổ tung tiểu gấu mèo cùng hạt tử đã thừa cơ hội này chiến thuật lăn lộn ra gian phòng từng người tìm kiếm một nơi có lợi vị trí đối với tập kích lầu hai cái kia phiến đường nối cửa sắt giá thương nhắm vào đường vũ trong tay đã lấy ra một viên bom trắng trực tiếp hướng về đạo kia cửa sắt ném vào bom trắng rơi vào chật hẹp hành lang đường nối ẩm theo bom trắng nổ tung đường vũ không nghe thấy bất kỳ thanh em gì cầm trong tay hk 4 1 7 t r ự c tiếp ở tiểu gấu mèo hai người dưới sự che chở đi đến cửa sắt vị trí nhanh chóng l ó đầu sau đã đem tình huống thấy rõ hai cỗ thi thể hiện ra hướng ra phía ngoài chạy trốn tư thế ngã trên mặt đất hiện nhiên đường vũ trước cái kia đột nhiên xuất hiện đem hai viên lựu đạn rú một viên lựu i đạn trực tiếp bị đánh vào hành lang ở trong một lôi hai mệnh tiếp tục theo như thông lệ mỗi người trên đầu bù đắp một súng tiểu gấu mèo hạt tử cùng với trị liệu song thương thế mã táo đều đi tới đường vũ nhưng là cười nhìn về phía hạt tử cùng mã táo chỉ vào thi thể trên đất nói rằng vừa vặn các ngươi hiện tại mới trở lại mã táo bị thương cũng có thể có cái cớ hạt tử cùng mã táo c ư ờ i khẽ lập tức bốn người từng người nhanh chóng xuống lầu vừa n ã y hai người nên chính là bị hiến đồ c u n g tức h động tinh hấp dẫn tới được đường vũ cũng không dám hứa chắc có còn hay không cái khác người may mắn còn sống sót nhìn chằm chằm bọn họ Cũng、may nơi này khoảng cách đồ tể h đại bản doanh đã không xa hạt tử cùng mã tấu lúc này trực tiếp rời đi tiểu gấu m è o thấy thế cũng chuẩn bị trở về nơi bản thân thế nhưng đường vũ gọi hắn lại Giọt ngày hôm nay ngươi đừng ngày cùng đồng phòng nghiệm, Nghe đường gấu ngươi bỗng phong ngươi nói, ta cùng ngươi đồng thời tiến vào phòng thí nghiệm. Đường gật gụ, gấu lại, mai thời tiến đi nơi lời nói, tiểu nhiên nói, thời tiến lại nói. Tiểu kết, trở ta thí ta thân. to. ta thí trở nay hồn con bản, vào vào hôm mèo mèo được Láo vũ vũ về hai người nhanh chóng ngang qua ở thành thị bóng tối ở trong đường vũ cũng lần thứ nhất đã được kiến thức tiểu gấu mẹo thực lực chân chính đừng xem cái tên này vóc dáng chỉ có một m hai thế nhưng hắn l ự c bộc phát cùng sức chịu đựng quả thực đáng sợ tuy tiện nhảy một cái chính là một hai m độ cao nhảy lên khoảng cách càng là đi thẳng đến năm sáu m khoảng cách nhìn cái tên này không ngừng ở trên đường phố t h i ể m chuyển xê dịch từ xe này ô tô đỉnh c h ó t nhảy đến k h á c một chiếc xe hơi đỉnh chót đường vũ âm thầm kiếp sợ đây chính là cái tên này tốc độ cùng nhanh nhẹn chất lượng đặc biệt hiệu quả sao may mà vương bá hổ chức đem cái tên này đánh cho tàn thế và không buổi sáng chỉ có bị hắn ngược gà ph đường vũ t kia. Kia cùng, cùng. cùng tiểu trận mừng. hiện Có điều tại i t gấu m è o trở lại hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân thời điểm đã tiếp cận hai điểm mới vừa vào cửa đồ sơn hề đã làm tốt một bản đồ ăn chờ đợi bọn họ hai cái mà tiểu bắt nhưng là tiếp nhận đường vũ trong tay vật tư bắt đầu nhanh chóng hỗ trợ thu dọn trải qua buổi chiều nhận thức tiểu gấu mèo cũng cùng đồ sơn hề cùng tiểu bát quen thuộc lên hắn gái kia chơi bảo tính cách cũng bắt đầu chậm rãi hiệp lộ một bữa cơm ăn được hai người hài lòng đặc biệt là đồ sơn hề chế tắc cái kia mấy cái mới mẹ rau dưa càng làm cho đã sớm không biết rau dưa là cái gì mùi vị tiểu gấu mèo ăn được rừng không được đến cuối cùng đồ sơn hề vẫn cứ lại làm hai đạo xào rau xanh lúc này mới để tiểu gấu mèo lộ ra hài lòng vẻ mặt đường vũ đối với này cũng không đáng kể hắn kỳ thực rất dễ nói chuyện hiện tại hắn sinh tồn vật tư đã dần dần giao qua tự cấp tự túc trình độ để cho mình người ăn được một điểm không có gì đáng trách dù sao muốn ngựa chạy trung Phi phải ngựa ăn đủ no hắn lại không phải hát tâm nhà tư bản hiện tại tuy nhiên đã nửa đêm hương đông thế nhưng là không có đến lúc nghỉ ngơi bọn họ cần sửa sang một chút ngày hôm nay thu hoạch cùng vì là ngày mai hành động làm chuẩn bị tiểu bát đã đem đường vũ tối hôm nay mang về đồ vật thu dọn thỏa đáng đồng thời còn ngoài ngạch lấy ra một tờ phương pháp phối chế cùng đồ họa đi ra nhìn thấy đường vũ ánh mắt kinh ngạc tiểu bát gãi gãi đầu nói rằng lão bản tiên sinh hai thứ đồ này là vào buổi tối xuất hiện ở phân kiếm nhà kho qua đường trưng thu xem ra hẳn là ngày hôm nay có người tiến vào đến nội thành bệnh viện hoặc là những kiến trúc khác ở trong thu thập vật tư kết quả xuất hiện ở đến thời điểm đem này hai cái vật phẩm trưng thu dù sao qua đường trưng thu đặc tính hiệu quả là ưu tiên trưng thu giá cao trị vật tư đường vũ có chút ngạc nhiên địa tiếp nhận tấm kia phương pháp phối chế chiến đấu hưng ơ phấn thuốc tiêm phương pháp phối chế loại hình hy hữu phương pháp phối chế chiếm dụng số ô một ít một hiệu quả có thể thông qua chữa bệnh loại phương tiện chế tác chiến đấu hưng phấn thuốc tiêm m ư ơ i sáu thú vị cái này là đường vũ tiếp xúc được loại thứ ba thuốc tiêm trước hai loại phân biệt có đúng không phê thuốc tiêm cùng e mt n ẹ phở in thuốc tiêm hiệu quả đều tương đối khá mà cái này chiến đấu hưng phấn thuốc tiêm chỉ là thông qua tên gọi liền đủ để giải thích nó công dụng có điều hiện tại chữa bệnh đứng thẳng đang thăng cấp chữa bệnh phòng thí nghiệm vì lẽ đó cái này phương pháp phối chế chỉ có thể chờ đợi chiều nay chữa bệnh trạm thăng cấp sau khi thành công có khả năng sử dụng đem này hai cái vật phẩm thu vào ba lô không gian tiểu gấu m è o lại lần nữa bị chính mình lao bản này thu được vật h i hữu tư tốc độ xem xứng sở đùa gì thế hắn chỉ là ngày hôm nay cũng đã nhìn thấy lao bản thu hoạch được bao nhiêu kiện hàng hiếm có chớ nói chi là còn có một cái cấp độ xử thi bản vẽ nguyên bản hắn cho rằng đây chính là cực h ạ n kết quả hiện tại rồi lại nhìn thấy một cái hy hi hữu phương pháp phối chế cùng một cái đồ họa lại chính mình sẽ xuất hiện ở lão bản nơi ẩn thân bên trong chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi đường vũ nhưng không có chú ý tiểu gấu m è o trong lòng hoạt động mà là hướng đi trung tâm tình báo do két lại đây nghe được chính mình lão bản đang gọi chính mình tiểu gấu m è o lúc này nhảy xuống bàn ăn đi theo ở đường vũ mặt sau tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lão bản nơi ẩn thân bên trong những n à y cao cấp phương tiện thế nhưng tiện vẫn như cũ cảm thấy k i ế p sợ không gì sánh nổi đặc biệt là hắn nhìn thấy dưới lòng đất nơi này hai tầng không gian ở trong lại thêm ra một cái đang đứng ở kiến tạo trạng thái phương tiện cùng với cái k i a chính đang thăng cấp chữa bệnh loại phương tiện hắn thật sự đã hơi choáng phải biết hắn lúc rời đi cũng đã chạm vạng sáu điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải kết quả là mấy canh giờ này không thấy liền trực tiếp lại thêm ra hai cái siêu hiếm cấp bậc phương tiện tiểu gấu mèo đã cảm thấy đến có chút mê muội người ông chủ này tựa hồ khác nhau xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn v ề phần tại sao có thể trực tiếp nhìn ra hai người này phương tiện là siêu hiếm cấp bậc cái tia không phải rất rõ ràng sao hiện tại cái này cái thời gian điểm đều không kiến tạo hoàn thành phương tiện ngoại trừ siêu hiếm cấp bậc sẽ không lại có thêm những khả năng khác mà đồ sơn hề đã vì bọn họ hai người mở ra cờ bờ ép phòng thí nghiệm nội bộ bản đồ đường vũ ngồi ở trên ghế nhìn về phía tiểu gấu m ẹ o cái này là c h ư a mai mở ra cờ bờ ép phòng thí nghiệm nội bộ công năng khu bản đồ ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn nhớ kỹ như vậy ngày mai thời điểm ngươi mới có thể càng tốt mà cùng ta phối hợp nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bản đồ tiểu gấu mèo lần này là thật sự đã tê dần hắn ngơ ngác mà nhìn về phía đường vũ một bộ hoài nghi nhân sinh vẹ mặt Lão bạn, ngươi nói đây là phòng thí nghiệm nội bộ bản đồ đường vụ k h ẽ to mày phí lời ta giành háng đùa ngươi chơi lão bản ngươi thật sự chỉ là vượt qua vòng thứ nhất người may mắn còn sống sót tại sao ta cảm giác tan này vượt qua sáu vòng tai nạn lao ra hỏa ở trước mặt ngươi hãy cùng tên rác rưởi như thế đồ sơn h ể cùng tiểu b á t nghe được tiểu gấu mèo lời nói nhìn nhau n ở nụ cười bọn họ quá rõ tiểu gấu mèo cảm thụ bọn họ ở ban đầu thời điểm làm sao không phải là cùng hiện tại tiểu gấu mèo như thế trong lòng đây có điều mà bọn họ chắc chắn chờ tiểu gấu mèo thích ứ n g lao bản những điều kiện này sau khi liền sẽ cảm thấy đến thật là thơm mà đường vũ lại không thời gian phản ứng tiểu gấu mẹo tâm tình trực tiếp bỏ lại một câu nhanh lên một chút nhớ k ỹ lời nói sau an vị đến bên cạnh kiểm tra lên tối hôm nay mấy cái trọng yếu thu hoạch cái thứ nhất chính là đường vũ t r ư ớ c này t h à n h từ trên thân mặt quý thu được tà thần tín đồ thầy tu chi nhận đi ngang qua lần này hiến đồ cúng thức sau khi không biết cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề toàn bộ tên đều hoàn toàn thay đổi tà thần tín đồ thầy tu chi nhận tên gọi biến thành chủ tế ti chi linh ao hiệu quả càng là lúc chức mang vào độc tố cùng mê hoặc cơ sở trên gia tăng rồi một cái chủ trì hiến đồ cúng thức lúc may mắn năm hiệu quả đối với may mắn cái này thuộc tính kỳ thực đường vũ vẫn không quá lý giải dù sao hắn trên người bây giờ đã nắm giữ sáu điểm may mắn quật khởi truyền thuyết năm điểm còn có vượt qua vòng thứ nhất hai nạn lúc bởi vì cái kia một điểm thế giới truyền thuyết độ tăng cường một điểm thế nhưng đường vũ nhưng không có nhận ra được này sáu điểm may mắn có cái gì hiệu quả đối với này đường vũ chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp tục quan sát mà kiện món đồ thứ hai nhưng là này chuỗi dây truyền hoặc là nói là thần thánh đùa hộ mệnh thần thánh đùa hộ mệnh trải qua đêm nay hiến đồ cúng thức gia trì không chỉ có chiếc tiêu hao phòng hộ số lần một lần nữa biến thành tràn ngập hơn nữa số lần còn từ nguyên bản bảy lần tăng cường đến mười lần mà nhất làm cho đường vũ kinh ngạc như là thần thánh bùa hộ mệnh lại xuất hiện điều thứ hai hiệu quả vậy thì là tăng cường mười giờ tinh thần chống lại hiệu quả có thể nói cái bùa hộ mệnh này tăng lên để đường vũ ngày mai tiến vào phòng thí nghiệm thăm dò cái kia thu nhận khu cách ly ra tăng rồi mấy phần sức lực mà kiện món đồ cuối cùng cũng là đường vũ coi trọng nhất vật phẩm chính là hiến đồ cung thức bên trong cái kia trì d ư tệ cũng là đường vũ từ mặt quỷ xào huyệt tìm tới ba chi gen tiến hóa dược tệ sản phẩm thất bại bên trong trong đó một nhánh gen tiến h o a dược tề hải dương chi tử số 78 dược tề sản phẩm thất bại loại hình k h i hữu dược tề giới thiệu đây là cờ bờ s công ty chế tác hải dương chi tử gen kế hoạch dược tề lúc sản phẩm thất bại tuy rằng bên trong vẫn như cũ có một ít khó mà tin nổi thành phần nhưng điều kiện sử dụng dị thường hà khắc mà nguy hiểm hệ số rất lớn h ạ định người sử dụng người may mắn còn sống sót đường n ũ sử dụng yêu cầu thông qua một hồi hiến đồ công thức những phải người sử dụng máu tươi mới có thể kích hoạt này chi dược tề bên trong đặc thù năng lượng hiệu quả một đem này chi dược tề chọn dùng tiêm thị phương thức sử dụng đem ở hai giờ bên trong thu được dưới nước hô hấp dưới nước gáp xuất thích ứng nhẹ nhàng không thủy năng lực hiệu quả hiệu quả hai đem này chi dược tề chọn dùng tiêm t ĩ n h mạch phương thức sử dụng sẽ có bảy mươi sát s u ấ t trực tiếp tử vong hai mươi sát s u ấ t vĩnh cựu thu được dưới nước hô hấp năng lực chín sát s u ấ t vĩnh cựu thu được dưới nước hô hấp dưới nước gáp xuất thích ứng năng lực một sát s u ấ t vĩnh cựu thu được dưới nước hô hấp dưới nước gáp xuất thích ứng nhẹ nhàng không thủy năng lực hiệu quả Trước 189, vòng thứ hai thai nạn thông báo, hình thực vật vòng nạn hình báo, đây à o tạo báo, đào tạo trong Trước 189, vòng thứ thai nạn thông báo, hình thực vật đào tạo dịch. Đường Vũ nhìn trong tay tệ nạn dịch dịch chi hình nhìn Đường dược vòng Vũ này đ chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy cũng là hắn ở tận thế thương nhân nơi đó không có mua được lặn dưới nước sách kỹ năng sau lựa chọn cuối cùng hôm nay đã là ngày thứ năm h ư ờ n g đông khoảng cách tận thế đại hồng thủy đến cũng chỉ còn dư lại hơn sáu mươi giờ mà hắn cũng nhìn thấy từ không giờ sáng bắt đầu toàn bộ kênh khu vực đã tất cả đều bị tận thế đại hồng thủy tin tức bao trùm sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều đang thảo luận cái đề tài này bởi vì ngay ở mười hai h đúng thời điểm sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều thu được tận thế cho chơi đối với lần này thai nạn sự kiện chính thức thông báo sau ba ngày giáng lâm thai nạn sự kiện vì là tận thế đại hồng thủy kéo dài thời gian năm nay hắn đã không có thời gian lại đi chậm rãi tìm kiếm cái khác lặn dưới nước vật phẩm mặc dù là có ở tất cả mọi người biết tất cả tận thế đại hồng thủy thai nạn sắp xảy ra tình huống giá cả cũng sẽ là giá trên trời mà đường vũ cường hóa cái tia thần thánh đùa hộ mệnh một cái khác công dụng tự nhiên cũng chính là vì ứng đối sử dụng này chi dược tê lúc có thể sẽ sản sinh tác dụng p ụ lại là một cái không thể miêu tả đồ vật lẽ nào chính là đường vũ suy nghĩ dược tề ghi chú bên trong tin tức mặc kệ thế nào ngày mai là cuối cùng kỳ hạn chờ từ phòng thí nghiệm đi ra đường vũ nhất định phải đi đến cạnh biển hoàn thành hải dương chi t ử thuốc biến đổi gen tiêm vào thời gian không đợi người dựa theo cực địa b á o tuyết lúc đi đai tính muộn nhất ngày mốt thậm chí ngày mai sẽ có khả năng bắt đầu thai nạn giáng lâm trước dấu hiệu nghĩ đến bên trong đường vũ ngầm đầu nhìn hướng về đồ sơn h ề cùng tiểu bát đồ sơn h ề chế dưỡng vật phẩm mua đến nói thế nào còn có tiểu bát gặp hô hấp lục la hiện tại có bao nhiêu cây nghe được đường vũ do hỏi hai người vội vàng báo cáo chế dưỡng vật phẩm ta đã thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch đến một đài công suất lớn chế dưỡng cơ cùng ba đài loại nhỏ y dùng chế dưỡng cơ tất cả đều là thông qua tăng thêm sạch sẽ nguồn nước là có thể chế tạo dưỡng khí lão bản tiên sinh hiện nay lục la có một bồn cây mẹ cùng năm trậu cây cái gì nhiều như vậy đường vũ kinh ngạc nhìn về phía tiểu bát ở trong ký ức của hắn tử cây nên nhiều nhất chỉ có hai ba cây mới đúng vậy lập tức đường vũ đ ỗ n g nhiên s ừ n g sốt một chút hắn quên rồi chức đang hấp thu tiểu bát nơi ẩn thân lúc hấp thu một cái trồng hoa tinh vực trùng tộc đặc tính có thể đây là một cái n hy trưởng hữu sinh hoạt loại kỹ năng có thể thông qua điêu khắc phương thức để điêu khắc pho tượng có một tia điêu khắc đồ vật linh vật nhìn như là một cái vô cùng vô bổ kỹ năng nói đến cái này vô cùng huyền diệu thế nhưng đường vũ từ khi ở mặt quỷ nơi nhìn thấy cái kia pho tượng uy lực sau nơi nào còn có thể xem thường bộ kia pho tượng nhưng là bị định nghĩa vì là cấm kỵ vật phẩm loại hình chỉ là bởi vì điêu khắc đồ vật là cái kia không thể miêu tả đồ vật mà đường vũ đang nhìn đến cái kỹ năng này ngay lập tức nghĩ đến chính là hắn nên vì quan công tượng thần tái tạo kim thân lão bản ta nhớ kỹ đang lúc này tiểu gấu m è o đi đến đường vũ bên người hắn đã đem cờ bờ é phòng p thí nghiệm kết cấu bên trong con dấu hạ xuống mà tiểu bắc cũng sớm đã giúp hắn ở công nhân khu nghỉ ngơi chuẩn bị kỹ càng đệm trăn thế nhưng ở tiểu gấu mẹo mánh liệt d chuyển tới sân bắn vị trí d u n g tiểu gấu m è o lời nói tới nói nhìn tầng này các loại vũ khí viên đạn cải tạo có một loại vô cùng chân thật cảm giác đường vũ cũng là theo hắn được rồi nếu như vậy đại gia nhanh nghỉ ngơi ngày mai còn có một hồi đại chiến đường vũ cũng đơn giản đi tắm sau khi rốt cục tiến vào ổ c h ă n ai ta làm sao cảm giác từ khi vượt qua vòng thứ nhất t hai nạn sau vẫn ở đông chạy tây chạy xưa nay không dừng lại qua đây kỳ quái mang theo ý nghĩ như thế đường vũ ngủ say mười sáu vòng thứ hai thai nạn ngày thứ năm đường vũ hiếm thấy ngủ một cái tự nhiên tỉnh lại cảm thấy tuy rằng bởi vì đồng hồ sinh học quan hệ cũng không có dậy muộn bao nhiêu xoa lim dim con mắt nhìn xuống thời gian cũng mới chín giờ hai mươi khi hắn đi đến lòng đất hai tầng đồ sơn hề chính đang nhà bếp chế tác đồ ăn tiểu bắt nhưng là khi trồng thực lều lớn một lần nữa r e o một vòng mới rau dưa nhìn thấy đường vũ lên tiểu bắt nhìn lại lão bản tiên sinh chào buổi sáng a chào buổi sáng tiểu bắt ngày hôm nay làm sao không gọi ta hề hề tỷ nói rồi ngươi tối ngày hôm qua trở về đến quá muộn nhường ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút bữa sáng cũng chậm lại có điều nếu như hề hề tỷ làm tốt bữa sáng ngươi còn không tỉnh lời nói ta liền sẽ đi gọi ngươi k h ờ vũ thần có nhu cầu gì đường vũ tiếp nhận tiểu bát đưa tới giao dưa trực tiếp cho đối phương giao dịch quá khứ đường vũ đây là lần trước đáp ứng người giao dưa quả nhiên đang nhìn đến đường vũ giao dịch tới được mới mẹ g i a u dưa sau an giao hòa sướng đến phát rồi rồi mấy ngày nay đường vũ vẫn không có tin tức hắn còn tưởng rằng rau dưa trồng chọn kế hoạch thất bại bây giờ nhìn lại hắn trồng không được thực vật đúng là bởi vì thiếu hụt h i hữu cấp bậc trồng chọn phương tiện an gia hòa rất c ả m tạ vũ thần ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói chỉ cần ta có tuyệt đối cho ngươi thích hợp nhất giá cả mà đường vũ muốn chính là hắn câu nói này đường vũ ha ha vậy ta liền không k h á c h k h í huynh đệ ngươi nào còn có không có càng cao cấp thực vật đào tạo dịch nếu như có nhiều bán ta mấy chi nếu như hắn nhớ không lầm lời nói cái kia bình thực vật đào tạo dịch hình độ phì chỉ có thể kéo dài bảy ngày thời gian ngày hôm nay nên chính là ngày cuối cùng vì lẽ đó rất tất yếu một lần nữa bổ sung cấp bậc này đào tạo dịch mà an gia hòa cũng tựa hồ đã sớm dự liệu được đường vũ yêu cầu an gia hòa vũ thần trong tay ta vẫn đúng là có một nhánh cao cấp thực vật đào tạo dịch có điều không phải lần trước loại kia hình mà là hình đường vũ hình hiệu quả làm sao ta xem một chút an gia hòa hình thực vật đào tạo dịch hình ảnh ngươi xem một chút hiệu quả này làm sao hình thực vật đào tạo dịch loại hình hàng hiếm có hiệu quả h i hữu thực vật chuyên môn đào tạo dịch có thể phạm vi lớn sử dụng thực vật tốc độ sinh trưởng ba trăm sinh trưởng tiêu hao ba trăm có hai mươi tỷ lệ thu được gấp đôi thu hoạch có một mươi tỷ lệ thu được biến dị tây kéo dài thời gian bảy ngày mười hai mẹ nó thái quá đường vũ hai mắt tỏa ánh sáng cái này đào tạo dịch hiệu quả quả thực quá c ứ n g hãn nhất định phải bắt chương một trăm chín mươi hoàn thành giao dịch tiểu gấu mẹo cảm động hàng ngày chương một trăm chín mươi hoàn thành giao dịch tiểu gấu mẹo cảm động hàng ngày đường vũ vô cùng rõ ràng đem trai này đào tạo dịch đối với trồng trọt lều lớn sử dụng Tính trồng trọt lớn cả lều p đương tiện hiệu quả bộ trồng vũ n g ư ơ i muốn làm sao giao dịch mặt khác cái này ngươi chỉ có một bình an gia hỏa cái này đào tạo dịch sắp thực hiện nay chỉ có một bình nếu như vũ thần ngươi n ế u cần cái này đào tạo dịch một viên thai nạn tệ đem đi đi Thai tệ thai tệ Lại nạn nạn Đường là v đ ư ờ nhưng g n mà đi đến trung tâm tình báo mở ra đấu quỹ quả nhiên một viên màu đen vàng thai nạn tệ xuất hiện ở trong đó tính cả cái này thai nạn tệ hắn hiện tại đã có chín viên nguyên bản kiến tạo t hai ách phòng trưng bày liền cần mười viên nắm giữ một viên chỗ hồng thế nhưng hiện tại cái này bình đạo tạo dịch đường vũ cũng nhất định phải nắm tới tay đường vũ nhất định phải thai nạn tệ tận thế tệ có được hay không hai triệu thế nào hai triệu chính là ngày hôm nay chợ bán đồ cũ những người thâm niên người may mắn còn sống s ó t thu về một viên thai nạn tệ giá cả đường vũ cũng chỉ là làm ra thử nghiệm dựa theo suy đoán của hắn đối phương tiếp thu khả năng rất nhỏ quả nhiên an gia hòa chỉ có thể thai nạn tệ giao dịch cái này cũng là vũ thần ngươi mở miệng bằng không cái này loại hình đào tạo dịch ta sẽ không đối ngoại bán bởi vì thực sự quá khó thu được nhìn thấy câu nói này đường vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng đối phương nói tới cũng là đúng càng là xem hiệu quả như thế này hiện ra hàng hiếm có kỳ thực lưu thông tính thật sự rất kém cỏi ai cũng không phải người ngu thứ tốt ta ở trong tay chính mình mới là tốt nhất hiện tại dù sao không phải mới vừa gia nhập tận thế trò chơi giai đoạn sống đến hiện tại người may mắn còn sống sót trên căn bản cũng đã có thể bảo đảm chính mình cơ bản sinh tồn vì lẽ đó trái lại đối với những n à y nắm giữ hiệu quả đặc biệt vật phẩm bắt đầu đệm bụng bất quá đối với an gia hòa lời nói đường vũ nhưng là nắm bảo lưu thái độ cái gì không bán đơn giản chính là người bình thường không c á i gì nhu cầu thôi có điều hiện tại vốn là người bán thị trường có cái này nhận thức lúc này đường vũ không do dự nữa quả đoán cùng đối phương hoàn thành giao dịch hai nạn tệ có thể lại nghĩ cách thu được thế nhưng cái này đào tạo dịch nhưng là không dễ dàng thu được hoàn thành giao dịch an gia hòa cũng tâm tình vô cùng không sai nhìn đường vũ trước giao dịch tới được mới mẹ g a o dưa vội vàng lại lần nữa liên hệ đường vũ an gia hòa vũ thần nếu như ngươi có thể thừa bao nhiêu hy hữu trồng trọt phương tiện hoặc là hy hữu thổ nhưỡng ta đồng ý dùng đào tạo dịch cùng ngươi trao đổi đường vũ tốt đóng lại tin nhắn riêng đường vũ nhưng là khẽ lắc đầu muốn chuyện tốt đẹp gì đây đào tạo dịch xác thực quý giá cao cấp đào tạo dịch hiệu quả cũng vô cùng g i a sức nhưng là cùng có thể kéo dài tính trồng trọt thực vật hy hữu phương tiện cùng thổ nhưỡng tới nói kém không phải một chút mà thông qua nhiều ngày như vậy hiểu rõ đường vũ cũng làm cho đồ sơn hề quan tâm quá liên quan với trồng trọt loại phương tiện hoặc là thổ nhưỡng căn bản cũng không có người gặp lấy g i bán mặc dù là đường vũ trong tay cái này trồng trọt lều lớn bản vẽ đều là ở giao dịch nhà lớn trận chiến đó bên trong thu hoạch độ khó có thể tưởng tượng được gọi tới tiểu bát đem trai này hình đạo tạo dịch giao cho đối phương chuyện còn lại liền giao cho tiểu bát quyết định là được tiểu bát đang muốn rời đi đường vũ nhưng cũng nhớ tới cái gì vội vàng gọi lại đối phương đúng rồi cái kia viên cực địa tuyết liên hạt giống cùng cây giống gieo xuống sau có biến hóa gì hay không tiểu bát nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói rằng lão bản cũng không hề biến hóa khả năng là g i e xuống thời gian quá ngắn nguyên nhân ta gặp nhiều chú ý tình huống của bọn họ đường vũ khẽ gật đầu đồ sơn hề đi ra nhà bếp trong tay nàng bưng một chậu xúc hầm lão bản có thể chuẩn bị ăn cơm tiểu b á t đi gọi tiểu gấu mèo ăn cơm hào đát hề hề tỉ tiểu b á t như một làn khói hướng về trên lầu chạy đi đường vũ như ngồi n g ở bàn ăn bên trên định thần nhìn lại khá lắm thật là phong phú thịt trứng mãi đầy đủ hết chỉ là rau dưa món ăn thì có bốn loại mỗi một đạo món ăn nhìn ra đều m u ố n ăn mở ra làm tiểu gấu mèo tùy tùng tiểu bắt đi đến bàn ăn lúc nhìn trên bàn ăn như vậy phong phú thức ăn cùng với cái kia trong veo mới mẹ rau dưa con nguyên đều muốn rơi ra đến rồi hắn khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ lão bản chúng ta nơi này thức ăn tốt như vậy nghe được tiểu gấu m è o lời nói đồ sơn hề cùng tiểu bắt nhìn nhau n ở nụ cười bọn họ trước làm sao không phải là cùng đối phương như thế ý nghĩ đây đường vũ nhưng là chú ý tới tiểu gấu m è o trên mặt với mỡ hơi n h ư mày ngươi mới sáng sớm làm cái gì tại sao trên mặt tất cả đều là với mỡ tiểu gấu m è o nghe vậy hơi s ứ n g sở lập tức lộ ra lúng túng vẻ mặt cái kia cái kia đường vũ nhất thời cao mày đừng nói nhảm tình huống thế nào người ông chủ kia ta thấy ngươi cái kia xuống ống cải tạo nhịn không được Ta sự tình là được. đường vũ như thế nào khả năng chú ý dù sao tiểu gấu m è o cái tên này trên người có cải tạo đại sư thiên phú hắn đều kế hoạch sau đó giao động cái tên này giúp hắn cải tạo vũ khí giao cho đồ sơn hề bán đi đây hiện tại nhưng không nghĩ đến chính hắn thì có ý nghĩ này quả thực không muốn quá hoàn mỹ nghĩ đến bên trong hắn trong tay nhưng là đã lại lần nữa lấy ra một q u y ể n sách súng ống kết cấu tờ giải đây là đường vũ này g h ô m qua từ c ả bằng nơi đó thu được một q u y ể n sách tuy rằng không sánh được đường vũ học tập cái kêu bản thương tượng sinh ra thế nhưng đối ứng với nhau học tập độ khó cũng hạ thấp không ít cũng không cần nơi ẩn thân nắm giữ súng ống cải tạo mới có thể học tập mà là chỉ cần tự mình cải tạo mười thanh tính năng tốt đẹp súng ống là có thể trực tiếp học tập đối ứng với nhau kỹ năng hiệu quả ra chị cũng được hóa rất nhiều nhưng đường vũ cho rằng đối với tiểu gấu mèo nên cũng là một cái không sai tăng lên dù sao tinh lực của hắn có hạn tiểu gấu mèo đã cùng hắn một cái trận ranh tiểu gấu mèo năng lực tăng lên cũng chính là hắn tăng lên quả nhiên ở đường vũ lấy ra này bản thư tịch thời điểm tiểu gấu mèo ánh mắt liền gắt gao địa h à n ở phía trên miệng môi của hắn k h ẽ nhúc đ í c h khó mà tin nổi bên trong mang theo một tia d ò hỏi ánh mắt nhìn về phía đường vũ lão bản chuyện này làm rất tốt chờ từ phòng thí nghiệm đi ra chính là ngươi tuy rằng đường vũ cũng không có phát hiện ở liền đem này bản thư tịch giao cho chính mình thế nhưng nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mèo cũng là trở nên kích động lúc này biểu thị nói yên tâm lão bản sẽ không để cho người thất vọng mà đồ sơn hề nhưng là không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn chính đang kích động không thôi tiểu gấu mèo t i ê n lặng mà uống một hớp canh thịt tiểu bắt cũng là khoe miệng nỗ lực gáp chê ý cười thông qua ăn đồ ăn che giấu chính mình sắp không khống chế được ý cười trong lòng thầm nghĩ ai do cái phòng chừng sau đó đều đi không ra cái kia xuống ống cải tạo phân xưởng có điều vừa v ậ n trợ bán đồ cũ đối với cải tạo xuống ống nhu cầu càng lúc càng lớn sau đó không cần lại lo lắng đoạn hàng Trước tình mỗi ngày tình báo, đồ Tiểu gấu màn è o được đ ư g vũ c hình lúc máy vi tính đã xuất hiện ngày hôm nay mỗi ngày tình báo tối hôm nay một mươi một h năm mươi tám phút thành phố tức loa vẫn sẽ bắt đầu khu vực rộng lớn mưa xuống kéo dài một mươi hai giờ nhìn thấy cái này tình báo đường vũ trong lòng khẽ nhúc ních muốn bắt đầu rồi từ khi tối ngày hôm qua tận thế trò chơi hướng về sở hữu người may mắn còn sống sót công bố lần này hai nạn tin tức sau toàn bộ chợ bán đồ cũ đã toàn bộ điên cuồng sở hữu cùng hồng thủy có quan hệ vật tư toàn bộ đánh dấu giá trên trời một cái giới nước hô hấp mặt nạ liền dám trực tiếp trào giá hai triệu tận thế tệ bộ đồ lặn nguyên bộ trang bị không có ba viên thai nạn tệ căn bản là sẽ không có người lựa chọn giao dịch thậm chí kênh thế giới cùng với chủng tộc kinh cũng đã nhờ vào lần này t hai nạn sự tình cãi nhau tiên mà thông qua tiểu gấu mẹo đường vũ đã biết mỗi lần thai nạn đến trước những n à y cảnh tượng đều muốn một lần nữa trải qua một lần không cần quá nhiều lưu ý có điều dù sao, chỉ cần không phải đặc biệt lười nhác cùng vụng về người may mắn còn sống sót trên căn bản đều có một ít ư ứng đối những n à y thai nạn tiểu biện pháp liên nắm tiểu gấu mèo chính mình tới nói hắn thì có một gian chuyên môn chế tạo đóng kín ngăn cách gian phòng diện tích không lớn chỉ có ba mươi máy mở bên trong có thể hoàn mỹ ngăn cách bất kỳ dòng nước độc khí xâm nhập hơn nữa bên trong không khí tuần hoàn máy sản xuất cùng các loại sinh hoạt vật tư như vậy mặc dù đại hồng thủy đến đem hắn nơi ẩn thân nhân chìm có nơi ẩn thân cách ly hệ thủy sinh vật uy hiếp chỉ là nước ngập lời nói chỉ cần đem món đồ trọng yếu mang ở trên người sau đó trốn vào đóng kín cách ly kiên chỉ m ư ơ i ngày, ngày tám cái này cũng là rất nhiều thâm niên người may mắn còn sống sót phổ biến đều sẽ nắm giữ phương tiện bởi vì có một vị danh hiệu người may mắn còn sống sót liền lấy bán ra loại này đóng kín cách ly phòng thu được rất lớn lợi ích đường vũ cũng coi như là mở mang tầm mắt quả nhiên những n à y vượt qua mấy cái tai nạn người may mắn còn sống sót không có một cái là kẻ tầm thường mà đường vũ nơi ẩn thân hiện tại đã nắm giữ toàn tức bình phong có thể nói gặp so với đại đa số người sinh hoạt đến độ muốn thoải mái mỗi ngày tình báo nhận lấy xong sôi sau đó chính là ba ngày một lần trọng đại tình báo ngày hôm nay vừa vặn đã làm lạnh xong sôi theo đường vũ thao tác Trọng đại tình báo tin t đại báo ứ sau hiện ở trong một á y v í n ngày h 9h15 Buổi tối mai phút tìm tới tức loa tây trạm trạm tàu điện ngầm ở vào thành phố tức loa phía tây đường ven biển nội thành ở trong khoảng cách cạnh biển chỉ có không tới một k m mẹ nhiều vị trí tương đối hẻo lánh đường vũ cũng đưa mắt nhìn về phía bản đồ ở trong thế nhưng hắn nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc cờ bờ s viện dưỡng l a o mấy ngày trước một đoạn ký ức xuất hiện ở đường vũ đầu góc bờ biển tây lưu từ tâm vũ thần ngươi còn cần sao đây là ta hai ngày trước ở một tòa viện dưỡng l a o trong phòng kho tìm tới bờ biển tây viện dưỡng l a o đường vũ phảng phất nghĩ tới điều gì mấy ngày trước hắn giao dịch chế tác hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tề chế tác vật tư thời điểm cùng hắn giao dịch chống nén bộ đồ lặn người kia chính là ở viện dưỡng lao tìm tới cái này chống nén bộ đồ lặn trên còn có đánh dấu cờ bờ s chứ những n à y các loại liên lạc với đồng thời đ ư ý nghĩ này hiện lên sau tuy rằng không có chứng cứ thế nhưng đường vũ nhưng có một chút ý nghĩ chỉ cần đến thời điểm một chút nghiệm chứng là tốt rồi mà hiện tại cần cân nhắc chính là buổi tối ngày mai quân cách mạng lần hành động này hắn có thể hay không từ bên trong thu được một ít lợi ích còn có chính là thông qua hai ngày nay hành động đường vũ cũng đã bắt đầu chuyển biến lên dòng suy nghĩ dựa theo ý nghĩ của hắn ngày mai khả năng không riêng là quân cách mạng nhìn chằm chằm phản quân vật tư rất có khả năng còn có những người đồng dạng thu được tin tức này thâm niên người may mắn còn sống s ó t cũng sẽ đánh đám này vật tư chủ ý hắn cần đều cân nhắc đi v à mới được đường vũ trước đem cái này tình báo nhớ rồi hiện tại không đội còn có thời gian một ngày hắn hiện tại cần nhất làm chính là vì là buổi chưa tiến vào cờ bờ ép phòng thí nghiệm chuẩn bị sẵn sàng đồ sơn hề chúng ta hiện tại tận thế tệ còn có bao nhiêu l ã o bản hiện nay mới thôi chúng ta tận thế tệ tổng cộng còn có bảy triệu trong đó phần lớn đều bị chúng ta dùng để phòng độc mặt nạ loại bỏ bình cùng với không khí hô hấp khí đồ phòng hộ những ngày vật tư đường vũ nghe vậy hứng thú từ biết d i ệ t thế ôn dịch đến hiện tại đã qua thời gian hai ngày mặc dù biết đồ sơn hề đem nhiệm vụ của hắn hoàn thành đến không sai nhưng hắn cũng muốn biết bây giờ đối với những ngày vật tư thu mua tình huống hiện tại thu mua tình huống làm sao nói tỉ mỉ một chút nhìn mình lao bản hết sức cảm thấy hứng thú gián g dấp đồ sơn hề trực tiếp cắt giao diện trong màn ảnh xuất hiện một tấm bảng lao bản hiện nay mới thôi đã mua mặt nạ phòng độc loại bỏ bình năm mươi bảy cái không khí hô hấp khí cấp hai mươi tư kiện phụ trách cho không khí hô hấp coi trọng mới thêm tức giận cao áp ống bơm ba mươi năm bộ giản dị sinh hóa cách ly phục năm mươi sáu bộ hạ nặng g n sinh hóa đồ phòng hộ năm bộ tổng cộng tiêu tốn một ba trăm năm mươi ba vạn tận thế tệ n g h e xong đồ sơn hề báo cáo đường vũ sửng sốt một mặt là hắn không nghĩ đến vẹn vẹn hai ngày thời gian đồ sơn hề cũng đã thu mua đến nhiều như vậy nhằm vào diện thế ôn dịch tương quan vật tư đồng thời cũng khiếp sợ với tiêu hao tận thế tệ trước hắn đồ tệ kết sắt bên trong tìm tới một ư ơ i ba triệu tận thế tệ thế nhưng ở ôn lại chợ bán đồ cũ thời điểm cũng đã tiêu hao năm trăm vạn cứ tính toán như thế tới đây mấy ngày chỉ là thông qua chợ bán đồ cũ cũng đã kiếm được hơn một ư ơ i hai triệu tận thế tệ nghe được đường vũ nghi vấn đồ sơn hề rất nhanh đưa ra giải thích nguyên nhân liền xuất hiện ở chữa bệnh chạm chế tác những người cao cấp chữa bệnh vật tư trên người bởi vì chữa bệnh chạm chế tác chữa bệnh vật tư tất cả đều là thông qua cấp thấp chữa bệnh vật tư hợp thành đi ra mà thấp kém chữa bệnh vật tư cơ bản giá trị vô cùng tiện nghi thường thường chính là mấy ngàn đến một vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải giá cả liền có thể thu mua một phần một cái cao cấp túi cấp cứu giá cả nhưng là ở mười lăm vạn năm trăm nghìn khoảng t r ư ờ n g trái phải không giống nhau mà hợp thành một cái cao cấp túi cấp cứu chậm thì hai mươi ba cái nhiều thì năm mươi sáu cái thấp kém chữa bệnh vật tư mà đồ sơn hề chính là thông qua loại này lãi kết xù thủ đoạn ngăn ngắn hai ngày liền giao dịch đến hơn mười triệu tận thế tệ rõ ràng những tình huống này sau đường vũ cũng hết sức hài lòng không sai đồ sơn hề cứ dựa theo như vậy đến là tốt rồi đặc biệt là hiện tại ứng đối hồng thủy vật tư cao lên tới giá trên trời chính là bắt đáy giao dịch thời điểm tốt đồng thời đường vũ cũng gọi là đến tiểu bát để hắn cố lưu ý phòng vệ sinh cái này phương tiện vật phẩm chế tác dù sao mặt nạ phòng độc chính là thông qua phòng vệ sinh chế tác danh sách chế tác phải tùy thời người bảo lãnh nghỉ ngơi chế tác danh sách không nghỉ ngơi nếu hiện tại nơi ẩn thân tận thế tệ số lượng đầy đủ đường vũ cũng bắt đầu sử dụng ngày hôm nay tình báo mua đường vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ mua tình báo phương hướng buổi trưa hôm nay cờ bờ ép phòng thí nghiệm mở ra sau nguy hiểm nhất ba người đứng đầu người may mắn còn sống sót tin tức theo hắn mua tình báo nhu cầu nói ra nhất thời trung tâm tình báo mấy khối màn hình máy vi tính cũng bắt đầu lấp lóe các loại số liệu cùng hình ảnh h i ệ n nhiên là ở kiểm tra tin tức tương quan cùng tình báo mà lần này đường vũ mua tình báo liên quan đến người may mắn còn sống sót không giống với trước hắc cậu mặt quỷ bọn họ lần này tiêu tốn thời gian cũng dị thường dài lâu mãi đến tận ba mươi giây sau có hay không tiêu hao một triệu năm trăm nghìn tận thế tệ mua trước mặt tình báo cái gì một triệu năm trăm nghìn tận thế tệ đường vũ đoán được lần này tình báo tiêu tốn có thể sẽ cao nhưng không nghĩ đến gặp cao đến trình độ như thế này ánh mắt chuyển động răng hàm mực cắn tuy rằng hiện tại phòng thí nghiệm đã là hắn sản nghiệp nắm giữ bản đồ giả lập cái này phụ trợ thế nhưng hắn đối với thâm niên người may mắn còn sống sót hiểu rõ vẫn là có í t mặc dù là tiểu gấu mèo hắn đối với những lao q u á i vật k i a cũng không hiểu nhiều mua nếu cái giá này mắc như vậy vậy thì giải thích giá trị tất nhiên rất cao bằng không sẽ không có giá cả cao như vậy、dạ. theo đường vũ xác định mua ba cái nhân vật tin tức lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ là nhìn sang đầu tiên nhìn đường vũ liền con n g ư ơ i phóng to tâm thần hơi chấn động trải qua tám vòng tai h nạn trải qua tám vòng tai h nạn trải qua chín vòng tai h nạn đây chính là cái k i a ba tên người may mắn còn sống sót trải qua tai h nạn số lần quả thực có chút biến thái vì lẽ đó đây chính là cờ bờ s phòng thí nghiệm hàm kim lượng chỉ là như vậy đường vũ cũng đã cảm thấy một tia sâu sắc áp lực không riêng là đường vũ chính là đồ sơn hề nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính tin tức cũng không kìm lòng được địa tre khoe miệng của mình nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt hít sâu mấy lần sau đ ở tại bọn hắn hai cái tư liệu ở trong có bọn họ am hiểu trước mặt trình độ cao nhất chiến đấu kỹ năng tên gọi vũ khí độ thành thạo cùng với chủng tộc đặc tính cùng cái khác một ít số liệu huyết bức tộc người may mắn còn sống sót đường vũ trước thì có quá tiếp xúc chủng tộc này ở hắc cám hoàn cảnh năng lực chiến đấu có thể gọi biến thái không hề có một tiếng động hiệu quả thêm sóng siêu âm thăm dò năng lực đối với bọn họ chiến đấu bổ trợ tương đương quyết đại nhưng bọn họ khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng chỉ cần kẻ địch biết thân phận của bọn họ là có thể thông qua độ công kích địa công kích để bọn họ thính lực chịu đến tổn thất cực kỳ lớn hại bất quá đối phương nếu trải qua tám vòng tai h nạn đường vũ cũng không cho là đối phương còn có thể đối với khuyết điểm này ngồi xe mặc kệ cho tới một cái khác ý do bờ lụ tộc người may mắn còn sống sót đường vũ nhìn thấy nhưng là đúng mới kinh người người may mắn còn sống sót đánh chết số lượng chỉ là chết ở trên tay hắn người may mắn còn sống sót lại liền lên đến bốn trăm ba mươi sáu tên quả thực chính là một cái đao phụ thủ đối với người này đường vũ hết sức kiến k � hắn chưa quên người may mắn còn sống sót chỉ cần đánh chết những chủng tộc khác người may mắn còn sống sót liền có thể thu được đối phương tổn hại nơi ẩn thân khế đất sử dụng sau sẽ có sát xuất thu được đối phương chủng tộc tùy cơ một hạng đặc tính vật phẩm bản vẽ phương pháp p h ố i chế mà cái tên này nếu có thể giết chết nhiều như vậy người may mắn còn sống sót đường vũ cũng không dám tưởng tượng hắn đến cùng có bao nhiêu giàu có trên người trang bị có bao nhiêu biến thái hai người kia đường vũ cũng chỉ là kiên kỵ chân chính để đường vũ cảm thấy đến vướng tay chân nhưng là người cuối cùng bởi vì hắn lại là một tên danh hiệu người may mắn còn sống sót họ tên giú già o n chủng tộc nước rất la tinh vực biển s giới tính trung tính trải qua thai nạn số lần chín đánh chết người may mắn còn sống sót nhân số ba trăm tám mươi ba trước mặt cao nhất chiến đấu kỹ năng súng trường ngắm bắn mát cấp chủng tộc đặc tính không thủy hy hữu danh hiệu thử vong trường k h ố n g giả uy hiếp trình độ cực kỳ nguy hiểm hai mươi nhìn cái này tên là chủ g i ả đon biển sâu tộc người may mắn còn sống sót tin tức đường vũ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh hắn trực tiếp cho tiểu gấu mẹo gửi đi một cái tin tức mười mấy giây sau tiểu gấu mẹo vô cùng lo lắng địa chạy tới hạ xuống có thể thấy được cái tên này nên chính đang bận rộn cầm trong tay một cái cái r i a liền chạy hạ xuống l á p bản chuyện gì như thế sốt ruột đường vũ không nói gì mà là để hắn xem màn hình máy vi tính sau một khắc đúng tiểu gấu m è o trong tay cái r i a rơi trên mặt đất nhưng tiểu gấu m è o nhưng phảng phất không nghe thấy bình thường kinh ngạc mà nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái kia ba cái tình báo thế nhưng đường vũ nhưng có thể nhìn ra tiểu gấu m è o quan tâm kỳ thực chính là cái kia chủ d ạ đ on như thế nào ngươi biết ba người bọn họ tình huống sao cho đến lúc này tiểu gấu mẹo mới phản ứng được một mặt khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ Âm tiểu h h a n Jun n mà ó rằng, lão, lão Bản, ngươi vì sao lại có tử thần tin tức? Tử thần,、Đồ、Sơn、Hề、cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn Lão, Lão lại sao i vì về sắc phía có tức? túc tử Tử mặt t Hề Đồ gấu mèo thấy hắn vẫn lúc à nhàng một mẹo mẹo bộ rất tay tiểu Tiểu dáng dùng đánh nhẹ lưng. gấu gấu khiếp phía sợ, sau l này mới hít sâu mấy lần sau mở miệng nói rằng tử thần chính là cái này biển sâu tộc người may mắn còn sống sót danh hiệu đây là chúng ta những n à y thâm niên người may mắn còn sống sót cộng đồng tán thành xưng hô hắn rất ít xuất hiện ở lục địa bình thường đều ở biển sâu vì lẽ đó trước cũng chẳng có bao nhiêu người biết hắn tình huống tiểu gấu mèo nói liền nhìn về phía đường n ũ thế nhưng ở hai cái thai nạn chu kỳ trước có mấy cái người may mắn còn sống sót đi đến biển sâu tìm kiếm một loại vật tư bất ngờ ở đáy biển nhìn thấy một nơi vô cùng đẹp đẽ đá san hô bọn họ liền cảm thấy bên trong có cao cấp vật tư liền đem cái kia đá san hô nổ phá hủy thế nhưng bọn họ không nghĩ tới cái kia đá san hô nhưng là t ử thần đào tạo đặc thù giống mà chờ chết thần chú ý tới thời điểm mấy người kia đã rời đi nói tới chỗ này tiểu gấu mèo âm thanh lại lần nữa phát sinh run g dày Với liền vào lúc ấy g i ế t tới tất cả mọi người đều trong đêm hướng về cái khác nội thành chạy trốn nay còn chưa là kinh khủng nhất kinh khủng nhất hắn giết chết người đều sẽ bị hắn khống chế vì hắn mà chiến vì lẽ đó chúng ta mới gặp gọi hắn là tử thần khống chế thần chết n g h e xong tiểu gấu m è o lời nói đã rõ ràng đối phương hy hi hữu danh hiệu nắm giữ năng lực khống chế tử vong à vậy hắn khống chế những người kia còn có thể sử dụng vũ khí sao còn có những người bị hắn khống chế thi thể có hay không năng lực suy nghĩ tiểu gấu m è o nghe vậy xứng sở rơi vào chầm tư một hồi lâu sau hắn mới hàm hàm hồ hồ mà nói rằng nên lẽ ra có thể sử dụng vũ khí đi có điều có hay không tư duy ta liền không rõ ràng đường vũ k h ẽ gật đầu liên quan với cái này chủ dạ đon tin tức hắn cũng đã có hiểu biết nếu đối phương k h ô n g chế thi thể có thể sử dụng vũ khí cái k i a cái khác trước tiên không đề cập tới đang không có chính thức tiếp xúc trước giống nhau dựa theo cấp bậc cao nhất đối xử là tốt rồi cũng chính là đem hắn k h ô n g chế những thi thể này tất cả đều dựa theo nắm giữ tư tưởng người may mắn còn sống sót đối xử mặc dù có chút thái quá có điều k h ô n g chế thi thể đều phát sinh lại rời phổ điểm cũng là bình thường hơn nữa hắn thông qua chính mình đối với hy hữu danh hiệu năng lực hiểu rõ đồ ố i p ư ơ n g ă hề cái này nên m thanh ôn giải độc cầm vật liệu siêu tập đến làm sao đồ sơn hề thuần thục các màn hình lão bản cái này thanh ôn giải độc cầm vật liệu hết sức phức tạp ta ở chợ bán đồ cũ mặt trên cầu mua sắm hai ngày cũng chỉ lấy mua đến một phần vật liệu nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ hơi kinh ngạc nguyên bản hắn cho rằng thanh ôn giải độc cầm phương pháp phối chế mặt trên những người trung thảo dược rất dễ dàng thu thập đây dù sao những thảo dược kia hiệu quả cùng sẵn có trị liệu bao so ra hiệu quả kém đến không phải một chút nhưng là đã quên những n à y thảo dược không phải công nghiệp chế phẩm cần phải có người từng điểm từng điểm đi vặt hái mới được cần ngẫm lại biện pháp bằng không chờ hồng thủy đến sau những n à y thảo dược thì càng không dễ thu thập đường vũ như, như mày ánh mắt của hắn l i ế c nhìn trồng trọt lều i lớn trong lòng hơi đậu nếu không dễ thu thập vậy có không có khả năng chính mình trồng t r ọ đây ý nghĩ này nhất thời ở đường vũ trong lòng thật sâu cắm rễ xuống có điều chuyện này không phải một lần là xong cần từng bước một đến đồng dạng thảo dược giá trị tuy rằng ở hiệu quả trị liệu trên cùng túi cấp cứu t r ê n l ệ n h rất lớn thế nhưng đường vũ thông qua thanh ôn dài đậu c ẩ m cái này phương pháp phối chế liền có thể suy đoán ra nhất định còn có rất nhiều phương pháp phối chế gặp cần những n à y thảo dược đến tiến hành chế tác chỉ cần có thể đem cái này vườn thuốc làm ra đến ngày sau tất nhiên có thể rất có khả năng t r o n g trọt lều i lớn đã r i e o xuống hàng ngày ăn được rau dưa hòa hội hô hấp lục la cùng với cực địa tuyết liên hạt giống người cây lột x c cây giống giá trị khá cao hiện tại không thể manh động biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa làm đến một tấm trồng chọt loại bản vẽ đây là hoàn mỹ nhất biện pháp mặt khác chính là những thảo dược kia hạt giống cũng là một vấn đề cuối cùng chính là trồng chọt kỹ thuật tuy rằng đường vũ chưa từng học qua kiến thức về phương diện này nhưng cũng biết mỗi t r ồ n g thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh mỗi người có sự khác biệt cái này không có chuyên nghiệp tri thức kỹ thuật căn bản là không thể dễ dàng trồng chọt đi ra đường vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương trồng chọt loại bản vẽ thảo dược trồng chọt cùng trồng chọt kỹ thuật hoặc là kỹ năng đây là hắn muốn hoàn thành trong lòng tư tưởng cần thiết thỏa mãn điều kiện đồ sân hề người ở toàn thành phố trong phạm vi tìm kiếm một hồi có hay không c h ồ n g c h ọ n học viện hoặc là c h ồ n g c h ọ n công ty địa phương nông nghiệp viện nghiên cứu cũng được ngược lại chính là tương tự địa phương sau hai phút đường vũ nhìn đồ sơn hề tìm tới mấy cái địa điểm giới thiệu thành phố tức loa thành thị đại học nông nghiệp cùng c h ồ n g c h ọ n học viện nông nghiệp c h ồ n g c h ọ n phòng nghiên cứu c ả c b ạ đặc chủ nghiệp n g c h ồ n g c h ọ n công ty hồng n h a n g khu tảng đa khu tùy khu ba cái kiến trúc phân biệt ở vào ba cái nội thành xem ra có thời gian muốn đến này mấy nơi tìm một chút thông qua thời gian dài như vậy tìm tòi đường vũ đối với vật hy hữu tư thu được đã có một ít kinh nghiệm muốn tìm kiếm một cái nào đó loại vật tư đi tương quan ngành nghề kiến trúc ở trong tìm kiếm thì có tỷ lệ nhất định thu được l i ê n giống với t r ư ớ c ở tức loa ngân hàng lớn tìm tới cái kia hàng hiếm có đầu tư quản lý tài chính hợp đồng có sau khi tìm kiếm phương hướng thế nhưng săn có thảo dược siêu tập cũng không thể hạ xuống nếu ở chợ bán đồ cũ không cách nào siêu tập đường vũ cũng chỉ có thể thông qua chính mình quan hệ nhìn có thể hay không đoạt tới tay lập tức hắn mở ra tin nhắn riêng tìm tới một cái mấy ngày nay vẫn không có bao nhiêu liên hệ người quân cũ ẩm vô tận biển dừng nơi sâu xa theo một tiếng súng vang một đầu có tới cao hơn ba mét màu nâu cự hùng theo tiếng ngã xuống đất sau đó hai con chó săn lấy mạnh mẽ ráng người từ rừng rậm ở trong thoát ra đi đến màu nâu cự hùng bên người cái mũi người người sau hướng về khi đến phương hướng nhìn lại một cái thân cao gần hai mét lưng hùm vai gấu tráng hán nhất theo một cái súng trường ngắm bắn chậm rãi xuyên qua cây cối đi đến đầu kia cự hùng trước mặt nhìn bị chính mình một súng xuyên thủng viên mắt xuyên thủng đại não mà chết màu nâu cự hùng vương hạ o vũ khỏe miệng lộ ra ý cười mà ngay ở hắn thỏa mãn chính mình thu hoạch thời điểm L giống như một viên ra khỏi nòng viên đạn bình thường tốc độ nhanh chóng làm người ta kinh ngạc vương hạ o vũ nhưng là không hề bị lay động thậm chí thân thể đã ngồi sụp xuống, xuống chuẩn bị xử lý con này cự hùng thi thể mà bóng đen k i a nhưng là ở cách xa mặt đất chỉ có khoảng mười mét độ cao sau đông nhiên triển khai hai cánh đem thân thể kéo thăng lập tức vững vàng rơi xuống đất nhúng nhảy một cái mà đi đến vương hạ o vũ bên người thân mật dùng đầu sượt bắp đ u ổ i của hắn mà cái kia hai con chó săn nhưng là đúng những n à y mắt điếp hai ngơ bọn họ dường như trung thành vệ sĩ dùng ánh mắt cảnh giác quan sát chu vi trong rừng cây tình huống vương hạ o vũ thấy thế cười từ ba lô lấy ra mấy cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng miếng thịt một nửa vứt cho bên người cái con này đại b ằ n g vàng mặt khác một nửa nhưng là đối với cái kia hai con chó săn n g m tới đại hổ hai hổ tiếp theo l i ê n nhìn thấy hai bóng người bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên thật cao đem còn ở giữa không trung miếng thịt ngậm lên miệng lập tức miệng lớn ngay nghiền ngâm lên chó tốt vương hạ o vũ lúc này cũng chú ý tới có người cho mình phát tới tin nhắn riêng ai vào lúc này gặp cho ta gửi tin tức tiểu cựu cái tên này để hắn lại tìm đốt thứ cái kia n g m kiến thủ thanh cũng ít nhiều ngày kết quả hắn nhìn thấy nhưng là đường vũ tin tức hơi n h ư mày hắn lúc này trực tiếp hồi phục quá khứ dương dậm vương hạ vũ vũ thần sống cho thật t ố t nhi có dặn dò gì thác đường vũ phúc đang bị cáo biết lần này thai nạn là đại hồng thủy sau từ tiến vào chân chính tận thế trò chơi ngày thứ nhất bắt đầu hắn rồi cùng huynh đệ của hắn lặng lẽ thu thập ứng đối đại hồng thủy thai nạn vật tư thông qua hướng về thâm niên những người may mắn sống sót trào hàng trước lưu lại bổ dưỡng sốt u thịt c ử u tiện lợi vẫn đúng là để bọn họ đều giao dịch đ ế ứng đối lần này t a i nạn vật phẩm vương hạ o vũ nhìn cái kia cao lên tới trên trời giá cả trong lòng vạn phần vui mừng trước hắn cùng đường vũ giao hảo hành vi nếu như không phải đường vũ sớm báo cho bọn họ hiện tại mặc dù là tán g g i a bại sản đều không nhất định có thể giao dịch đến một cái vật phẩm điều này cũng càng thêm tăng thêm đường vũ ở vương hạ o vũ trong lòng p h â n lượng đùa gì thế có thể sớm nhiều ngày như vậy liền được biết cuộc kế tiếp hai nạn tin tức người như thế không đi giao hảo cái kia thuần thuần là đầu góc có bệnh t h a n h thị đường vũ huynh đệ các ngươi đ ư n g nhiều có thể hay không giúp ta siêu tập một hồi những n à y trung thảo dược liền vệm cây kim ngân sợi tay giá cả dễ thương lượng nhìn đường vũ phát tới mười mấy hai mươi loại trung thảo dược vương hạ vũ tâm thần tập trung cao độ tuy rằng hắn đối với những này không hiểu nhiều nhưng cũng biết một ít thảo dược công hiệu những này tựa hồ cũng là đỡ thẳng trong cơ thể chính khí loại trừ tà độc hiệu quả hắn cũng không dám qua loa trực tiếp đem những này thảo dược danh sách gửi đi cho tiểu cựu tiểu cựu nhà hắn ở ngày tận thế tới trước đã từng kinh doanh một nhà tổ truyền trung ý phòng khám bệnh đối với các loại trung thảo dược vô cùng hiểu rõ dương dậm vương hạ vũ tiểu cựu giúp ta nhìn những này trung thảo dược ngươi có thể hay không đoạt tới tay rất gốc một u a loa thành tức phố công viên đ n g v ậ h o a nơi g dã, s n Du dễ sô đỏ h ả sâm mua thang, Trước thành phố tức phố loa công vách i hải nơi ê n động hoang Sơn thang. đỏ Một vật v dã, Du sô sâm dễ núi treo leo trên một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi bên hông cột dây thừng chính treo lơ lửng trên k h ô n g t r u n g dưới chân chính là vực sâu v à n trượng trước mặt hắn vách núi treo leo bên trên nhưng là sinh trưởng mười mấy cây thực vật trên mặt tre kín kinh h ỉ ý cười chơi ạ lại thật sự có bề ngoài tốt như vậy hoang d ạ thạch t h u c khó mà tin nổi ngay ở hắn lấy ra công cụ chuẩn bị vật hái thời điểm nhưng nhìn thấy tin nhắn riêng vang lên d ư n g dậm vương hạ vũ tiểu cựu giúp ta nhìn những n à y trung thảo dược ngươi có thể hay không đoạt tới tay rất g ố p trung thảo dược nhìn vương hạ vũ phát tới mười mấy hai mươi loại trung thảo dược tiểu cựu sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị bởi vì hắn tự nhiên có thể thấy được những n à y thảo dược tác dụng s ơ n mạch trương c ử u linh vương ca phần lớn ta chỗ này đều có thể hái được có điều có chút thảo dược chỉ sinh trưởng ở rừng rậm ở trong cái này liền cần ngươi đi tìm kiếm còn có ngươi đột nhiên muốn những n à y thảo dược làm gì d ư n g rậm những người ở chỗ này của ta cần vật hái ngươi nói cho ta bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh ta đi vật hái những n à y thảo dược không phải ta mớn là vũ thần cần nên có công dụng gì đi nhìn thấy vương hạ vũ lời nói trương cựu linh ánh mắt chuyển động trong lòng cũng là k h ẽ động lại là đường vũ cần những thứ đồ này hắn đây là chế tác cái gì thuốc sắc nghĩ đến bên trong trương cựu linh trong lòng vô cùng ý động có thể để đường vũ như thế hương sư động chúng địa thu thập đồ vật nhất định vô cùng trọng yếu có điều sau một k h ắ c hắn nhưng xem một cái n h ụ n t r í quả bóng bình thường vừa định những thứ vô dụng này a thế giới này không có phương pháp phơ chế mặc dù là biết vật liệu cùng pha thuốc cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt sân mạch trương cựu linh hành ta biết rồi ta gặp mau chóng siêu thở cho tới thù lao trương cửu linh không có hỏi nếu là đường vũ muốn đồ vật có vương hạ vũ ở sẽ không thiệt thòi bọn họ mà đường vũ cũng rất nhanh sẽ thu được vương hạ vũ khẳng định hồi phục biểu thị gặp mau chóng giúp hắn thu thập đơn giản hàn huyên vài câu liền đóng kín nói chuyện riêng nếu những ngày việc vặt tất cả đều quyết định đường vũ cũng chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày quan trọng nhất phân đoạn đốt hương cầu phúc làm đường vũ sắc mặt trịnh trọng đứng ở quan công t r ư ớ c tượng thần đem đàn cắm hương dân hương lô súng ống cải tạo bên trong tiểu gấu mèo lén lút nhìn mình lão bản động tác hắn ở tối ngày hôm qua cũng đã chú ý tới cái này t ư thần nhưng bất luận tiểu gấu mẹo làm sao hồi ức đều không nhớ tới đây là cái gì thần linh tự thần vì lẽ đó hắn đối với lao b ả n cử động hết sức tò mò mà đường vũ nhưng là đã đem sự chú ý đặt ở siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển bên trên c ủ a c cải điểm số trải qua một ngày thời gian đã đến hai nghìn một điểm đường vũ cũng chân chính cảm nhận được đ i ể n sản kiến trúc tăng nhanh sau mang đến to lớn tiền lời mà những ngày điểm số ở trong còn bao hàng ngày hôm qua chợ bán đồ cũ giao dịch thủ tục phí chuyển hóa sáu mươi lăm điểm của cải điểm số tuy rằng không nhiều thế nhưng con số nhưng v ữ n bước tăng lên trên dựa theo đường vũ phòng trừng khả năng cũng không cần vượt qua lần này đại hồng thúy thái、Nạc. chợ bán đồ cũ thủ tục phí mang đến của cải điểm số tiền l ợ i thì có có thể đột phá một trăm điểm thiên con số đường vũ rung động x u ấ t sắc theo x u ấ t sắc dừng lại một con số cũng thuận theo xuất hiện một hả lại là một điểm mà mini đường vũ cũng ở con số xuất hiện ngay lập tức bắt đầu nhảy lên có hay không tiêu hao một bốn trăm hai mươi bảy điểm của cải điểm số mua thành phố tức loa công viên động vật hoang dã、Z、của cải điểm số còn lại năm trăm bảy mươi b ố điểm đồng thời một cái hoàn toàn mới bản đồ giả lập xuất hiện ở đường vũ đầu góc thành phố tức loa công viên động vật hoang dã chiếm diện tích rất lớn vì lẽ đó hắn tiêu tốn cũng gần bằng với mua phòng thí nghiệm lúc điểm số thông qua bản đồ so với đường vũ cũng ở thành phố tức loa phía đông nam tìm tới động vật này viên vị trí trong vườn thú đã không có bất kỳ sống sót động vật thế nhưng là có 40, 50 tên vạn tộc người may mắn còn sống sót đem nơi ẩn thân thu xếp ở nơi đó diện tích to lớn có tới nửa cái bạch tháp khu to nhỏ cũng chính là ở đường vũ mua tức loa vườn thú một khắc đó nay mấy chục tên người may mắn còn sống sót tất cả đều không hiểu ra sao đ i ệ mất đi một cái vật phẩm Đường đ nhưng Vũ e một sự chú ý đ ở cái quyển t h h phố sách xuất hiện ở đường vũ trước mặt đây là một bản hy hữu chi thức loại sách kỹ năng tịch hiệu quả chính là sử dụng sau nhất định sát xuất thuần dưỡng động vật hoang dã đường vũ lông mày hơi n h í u cái kỹ năng này đối với hắn mà nói có chút ít còn hơn không có điều cân nhắc đến t r ư ớ c thu được tuần thú sư doi tuần thú hiệu quả đường vũ lại cảm thấy tựa hồ học tập một hồi cái kỹ năng này cũng là một cái lựa chọn tốt cũng may cái này thư tịch học tập không có bất kỳ yêu cầu gì lúc này lựa chọn học tập lần này nắm giữ động vật cao đ ẳ n g sự hòa hợp hơn nữa này bản sách kỹ năng thuần phục hiệu quả cùng doi tuần thú hiệu quả đường vũ hơi n ế c k h e môi lên, lên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị chú ý 12, 11 giờ 45 phút. đường vũ thở hồng hộc đ i ệ từ phòng tập thể hình đi ra nhìn bảng độ thành thạo tăng lên rõ ràng mấy hạng sinh lý kỹ năng lộ ra n ủ cười thỏa mãn tuy rằng những n à y sinh lý kỹ năng chỉ có ở độ thành thạo mát cấp sau khi mới có thể nắm giữ ngoài ngạch bổ trợ hiệu quả thế nhưng theo kỹ năng độ thành thạo không ngừng tăng cao cũng sẽ tặng lại đến người may mắn còn sống sót thân thể tố chất mặt trên liền giống với sức mạnh kỹ năng trải qua hai ngày nay rèn luyện độ thành thạo đã tăng cường đến sáu mươi tám điểm tuy rằng đối lập với một mươi điểm độ thành thạo đã xa không thể c ư i nhưng đường vũ cũng đã cảm giác được thân thể mình phụ trọng tựa hồ có tăng cao tiếp nhận tiểu bát đưa tới khăn mặt lau chùi thân thể đi đến lòng đất hai tầng đơn giản rửa mặt một phen đồ sơn hệ nhưng là đã bưng hai bát canh xâm đ ặ t ở hắn tiểu gấu mèo trước mặt lao bản các ngươi đưa cái này uống đây là ta căn cứ cái k i ê u mạng nghỉ ở thực đơn thư tịch trên phương pháp phối chế làm đối với các ngươi có đặc thù hiệu quả giá trị đường vũ nghe vậy tò mò tiếp nhận súc hầm sơn du dễ xô đỏ hải s â m thang loại hình đặc thù đồ ăn hiệu quả cảm giác no 30, lượng nước trị 40. ăn được sau ba giờ bên trong sức mạnh m ộ sức sống h a sức chịu đựng m ộ chống nén m ộ chảy máu trạng thái sinh mệnh trị hao tổn sáu mươi chảy nhiều máu trạng thái sinh mệnh trị hao tổn bốn mươi mười bốn đường vũ mặt lộ vẻ kinh hỷ cái này đồ ăn lại có như thế cường hiệu quả hắn nhìn về phía đồ xuân hề ngươi là nói đây chính là ngày hôm qua ta giao cho ngươi trên quyển sách kia học được liền ngay cả tiểu gấu mèo nhìn thấy chén này canh xâm hiệu quả cũng là lộ ra quái đản bình thường vẻ mặt hắn làm sao không biết lại còn có hiệu quả như thế biến thái đ ồ ăn từ khi hắn trở thành đường vũ người theo đ ổ i sau hắn thật sự càng ngày càng cảm giác mình mới là cái kia độ cứng quá một lần t a i nạn nữ bi làm sao chịu nội a chứ một trăm chín mươi lăm một ớ i vào p h ò n mươi đóng cửa đánh m ớ i vào phòng t h í năm g h i mươi tám phút đường vũ cùng tiểu gấu m è o đã xuống ống đầy đủ võ trang đầy đủ địa chờ đợi cờ bờ é phòng p thí nghiệm mở ra hai người bọn họ trong tay từng người cầm một tấm cờ bờ é phòng p thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ l ặ n g lặng chờ đợi vì lần hành động này đường vũ trực tiếp đem cuối cùng hai tấm chìa khóa thẻ tất cả đều lấy ra tiểu gấu mẹo nhìn mình trên người bộ này bí tinh hộ giáp khoe miệng ý cười làm sao cũng che giấu không được tuy rằng bí tinh chỉ có thể phòng hộ thân thể thân người cùng tư chi nhưng cũng làm cho hắn hết sức hài lòng đường vũ nhưng là nhìn về phía tiểu gấu mèo do két ngươi xác định chúng ta đi vào là cùng nhau sẽ không có sai ta nhớ rằng lần trước nghe người đã nói tiến vào phòng thí nghiệm lúc chỉ cần hai người khoảng cách vô cùng tiếp cận liền có thể dáng lâm đồng nhất cái vị trí đường vũ k h ẽ gật đầu theo thời gian đi đến mười hai giờ đúng đường vũ hai người lập tức lựa chọn sử dụng cờ bờ ép phòng thí nghiệm phòng vấn chìa khóa thể lúc này hai người bọn họ biến mất ở nơi ẩn thân ở trong mà ở thành phố tức loa các nơi có đất dưới nơi ẩn thân có biển để nơi ẩn những người nắm giữ phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ người may mắn còn sống sót tất cả đều cùng nhau biến mất đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy một cái nháy mắt công phu hắn vị trí hoàn cảnh cũng đã phát sinh ra biến hóa trong không khí nhiệt độ mát mát hắn chính ở vào một cái lòng đất đường nối một góc ở trong thông đạo dưới lòng đất toàn thể mặt tường hiện dưới lam trên màu trắng hệ đường nối ở trong đâu đâu cũng có thô to ống kim loại đạo dọc theo đường nối phương hướng không ngừng kéo dài mà tiểu gấu mẹo quả nhiên như hắn nói tới bình thường liền xuất hiện ở bên cạnh mình tương tự đánh giá cảnh vật c u n g quanh lão bản đây chính là phòng thí nghiệm hẳn là lòng đất ba tầng, cũng là cao cấp vật tư ít nhất địa phương. đường vũ xác thực đã nhìn về phía trong đầu phòng thí nghiệm bản đồ giả lập sau một khắc đường vũ không kịp nói chuyện lúc này lôi kéo tiểu gấu m ẹ o liền ngồi sổm xuống, xuống cũng là ở hắn ngồi sổm xuống, xuống đồng thời ẩm một đạo vang vọng đường nối to lớn tiếng súng vang lên đường vũ thậm chí có thể cảm giác được viên đạn cắt ra khí lưu âm thanh phía sau hắn trên vách tường một cái lô đạn xuất hiện ở nơi đó thông qua bản đồ giả lập đường vũ thấy rõ đối phương là một cái sơ nịp tơ ở một đòn không chúng tình huống vô cùng quả đoán đ i ệ lựa chọn rời đi vị trí đường vũ cũng thấy rõ hai mươi tên người may mắn còn sống x u t đã lục tục xuất hiện ở phòng thí nghiệm mỗi cái vị trí mà lòng đất ba tầng thì có mười tên người may mắn còn sống sót giáng lâm đường vũ hai người giáng lâm vị trí là lòng đất ba tầng chữa bệnh khu thang máy phụ cận cách đó không xa chính là đường ống thông gió đường hầm đào mạng mà đang lúc này đường vũ nhưng là trực tiếp sau chuyện liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở góc tường vị trí nòng súng đã nhắm vào hai người bọn họ đùng đùng đùng đùng d â y đặc viên đạn trực tiếp xuyên thủng người đến thân thể cuối cùng theo đường vũ một súng bạo đầu lúc này mới ngã xuống thay đặt nhanh do két mặt sau hai mươi mét ở ngoài cái kia góc tường tiểu gấu mẹo nghe vậy lập tức về phía sau ngay ở kẻ địch xuất hiện ngay lập tức hắn cái kia rất súng máy đã phun ra lửa trực tiếp đem người thứ hai kẻ địch bắn thành c á i sản g theo này hai tên người may mắn còn sống sót tử vong trên người bọn họ sở hữu trang bị toàn bộ đều bị trưng thu biến mất không còn t â m hơi đường vũ lúc này đã thay đổi được rồi băng đạn thế nhưng là cũng lại không nghe được bất kỳ chạy âm thanh gần giống như sở hữu kẻ địch tất cả đều đi đến mặt trên hai tầng không gian như thế mà trên lầu cũng như n g là bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt tiếng súng tiếng nổ mạnh liên tiếp không dứt bên h a y thông qua bản đồ giả lập đường vũ kiểm tra sở hữu kẻ địch tình huống lộ ra nụ cười vui vẽ bởi vì những người này trên người trang bị thật sự quá cao cấp thật không hổ là thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong người tài ba hầu như cùng một mẫu tất cả đều là sáu cấp hộ giáp mũ giáp không phải năm cấp chính là sáu cấp quả thực cường hào tới cực điểm phải biết đường vũ trước cao cấp nhất hộ giáp cũng mới năm cấp nhìn những người may mắn còn sống sót này trên người cái kia từng bộ từng bộ có giá trị không nhỏ trang bị ở chết rồi tất cả đều bị cưỡng chế trương thu đi đường vũ trực tiếp mở ra phòng thí nghiệm bảng điều khiển lựa chọn mở ra cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm đặc tính nghiên cứu khoa học trọng đ i ể một cấp kiến trúc đặc tính trọng đại sự cố phòng thí nghiệm phát sinh trọng đại thí nghiệm sự cố đóng kín phòng thí nghiệm sở hữu đường hầm đào mạng theo đường vũ ở trên mặt bản một trận thao tác nhất thời toàn bộ cờ bờ ép phòng thí nghiệm vang lên còi báo động trói thai đồng thời báo động màu đỏ đèn bắt đầu lấp lóe một đạo điện tử hợp thành giọng nữ ở toàn bộ phòng thí nghiệm vang lên cảnh báo cảnh báo phòng thí nghiệm phát sinh trọng đại thí nghiệm sự cố nguy hiểm đẳng cấp là một cấp vì là phòng ngừa nguy hiểm cho xã hội sở hữu đường hầm đào mạng đã toàn bộ đóng kín cảnh báo cảnh báo, cảnh báo. Cảnh báo. liên tục ba tiếng g ọ n g nói điện tử thông báo kết thúc tiểu gấu m è liền hoảng sợ nhìn về phía đường vũ lão bản phòng thí nghiệm đường hầm đảo mạng toàn bộ biến thất vọng câu nói này mới vừa nói xong cũng nhìn thấy chính mình lão bản trên mặt cái kia vô cùng nụ cười đắc ý lúc này hơi sững sờ hắn cũng không nốc nghĩ đến trước lão bản cho hắn xem phòng thí nghiệm bản đồ cùng với hiện tại ý cười một cái khó mà tin nổi ý nghĩ xuất hiện ở đầu góc của hắn lão bản sẽ không là ngươi đường vũ không đợi tiểu gấu m è o nói xong ngón trỏ đã thụ ở bên mép suýt ngày hôm nay tiến vào phòng thí nghiệm người một cái cũng đừng nghĩ đi thật khó đến cơ hội a trước đây muốn tìm đến nhiều như vậy thâm niên người may mắn còn sống sót quả thực k h ó như lên trời có thể tồn tại đến hiện tại người nào không phải cáo già kết quả lần này trực tiếp liền đến m ộ ư ơ i tám cái còn đều là thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong người t à i ba cơ hội quá hiếm thấy mà tiểu gấu mẹo cũng sớm đã nghe được đường vũ câu này thời điểm liền c h o n váng nhưng lập tức trên mặt của hắn cũng lộ ra hửng hồng ác tắc ha ha không nghĩ đến lao bản lại còn có này một chiêu phát ra không giống với tiểu gấu mẹo kích động cùng hưng phấn phòng thí nghiệm mỗi cái không đồng vị trí trải qua vừa n ã y ngắn ngủi d a o hòa sau vẫn như c ũ tồn tại m ư ơ i ba tên vạn tộc người may mắn còn sống sót nghe được cảnh báo tiếng nhắc nhở tất cả đều sửng sốt đặc biệt là bọn họ từ chính mình bảng điều khiển nhìn lên đến t r ư ớ c còn tỏa ra h à o quang màu xanh lục đường hầm đào mạng vị trí tọa độ giờ khác này cùng một màu điệu tất cả đều biến thành màu xám đen đồng thời vị trí màu xám đen vị trí tọa độ mặt sau còn có một cái kèn chun g b é t kiểu chữ ghi chú đã đóng nhất thời tất cả mọi người đều không bình tĩnh đùa gì thế tại sao đường hầm đào mạng đều sẽ đột nhiên đóng cửa còn có cái kia cái gì trọng đại thí nghiệm sự cố thí nghiệm cái quỷ nha trong này trừ bọn họ ra những này mới vừa vào đến người may mắn còn sống sót cái nào còn có người sống ai cho ngươi đi làm thí nghiệm thế nhưng tình huống bây giờ mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa nổ nước bọt cũng đều không làm nên chuyện gì bởi vì bọn họ hiện tại chính là cái kia bị giam lên môn đến cầu bị bỏ vào trong rổ ba ba bị vòng lên sâu độc tất cả mọi người không có đường lui chỉ có liều mạng giết chết những người khác con đường này trước đem những người khác giết chết lại nghĩ làm sao thoát đi sự tình đi còn có lẽ nào thật sự quái đ ặ n sao không ai làm chủ sao tại sao bọn họ khổ cực đánh chết trên người kẻ địch vật sở hữu tư tất cả đều không cánh m à bay chương một trăm chín mươi sáu khắp nơi phản ứng phòng thí nghiệm cao cấp vật tư khu chương một trăm chín mươi sáu khắp nơi phản ứng phòng thí nghiệm cao cấp vật tư khu lòng đất hai tầng dê m t ư ơ i hai thẻ đen phòng thí nghiệm cùng b m ộ mươi hai máy chủ phòng máy trung gian xoay tròn cầu thang trong đường nối dù dạ đon đứng dậy hắn thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn nước gợn sóng quấn quanh hắn thân thể chậm rãi chạy x u ô i ướt át thân thể phía sau mới vừa bị hắn giết chết người may mắn còn sống sót cũng vô cùng quỷ dị mà đứng lên trên người lỗ đạn vẫn như cũ chảy máu tươi thế nhưng phản g phất không hề cảm giác bình thường nhìn phục sinh người trên người giống tuyết trang bị dù dạ đon sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị ngay ở mới vừa hắn giết chết tên này người may mắn còn sống s ó t sau trên người hắn sở hữu trang bị tất cả đều ở tử vong trong nháy mắt đó không cánh mà bay cho tới hiện tại tuy rằng tên này người may mắn còn sống s ó t ở hắn hy hữu danh hiệu ảnh hưởng chuyển hóa thành phục sinh người thế nhưng nếu như không có vũ khí trang bị lời nói hắn cùng lợn thịt khác nhau ở chỗ nào đẻ xuống nghi ngờ trong lòng từ ba lô lấy ra một cái đ ồ dự bị súng lục giao cho phục sinh người sử dụng sau lại đột nhiên phát hiện mình ba lô ở trong băng đạn dự bị tựa hồ thiếu một cái không đúng vậy ta nhớ rằng rõ ràng dẫn theo ba cái băng đạn dự bị thế nhưng cẩn thận kiểm tra một phen sau hắn vẫn như c ũ không có tìm được cái kia thất lạc băng đạn dù dạ đon nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc p h o n g thí nghiệm này đúng là quá quý dị không phải là độc nhất vô song p h o n g thí nghiệm cái khác mấy chỗ vị trí tương tự trình diễn cùng chủ dạ đon tương tự cảnh tượng quái đản ta chiến lợi phẩm đây một cái mặt sắc gâm l ã n h tàn n h ẫ n loại người hình t r ủ n g tộc nhìn bị hắn giết chết sau nhưng toàn thân g ô n g tuyết thi thể trong ánh mắt toát ra làm người khủng bố p h o n g mang đối với ý đồ bỡ lụ tộc người may mắn còn sống x u t g ũ t ì ý đồ bỡ lụ tờ nói giết chết con mồi thu được chiến lợi phẩm là hắn tăng cường thực lực bản thân cơ sở k ế theo quả i tại, hắn chiến lợi hiểu biến hơi, đối với hắn khiêu khích. Còn đối với có can đảm khiêu ai, mới ệ n hắn nhưng không không còn hắn Còn can chính mình, bất luận hắn là ai, chỉ có tử vong nhục. mất tâm thù bất tử thể tộc t phẩm khích. khích chỉ h có của có có cọ là là lụ đảm kẻ ra rửa sao địa đây bở ý dồ xị đường hầm đào mạng đóng kín không riêng là phòng thí nghiệm bên trong người may mắn còn sống sót tất cả đều cảnh giác lên thành phố t ư ớ c loa trung ương nội thành cờ bờ s ở ngoài phòng thí nghiệm phản quân trung tâm chỉ huy báo cáo tướng quân trải qua xác nhận phòng thí nghiệm sở hữu đường hầm đào mạng bị từ nội bộ đóng kín báo cáo tướng quân đ ý thức ISO không ngừng báo cáo vang lên toàn bộ trung tâm chỉ huy yên lặng như tờ vị trí trung tâm một người mặc màu lam đậm quân phục người đàn ông trung niên chậm rãi thả tay xuống bên trong bức vẽ nhìn về phía khối này khổng lồ chỉ huy màn hình cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc rẽ ngôi dây đặc khối lập phương nhỏ dấu mép chim ưng bình thường thâm thúy có thần hai mắt cùng với cái kia giống như ưng câu giống như thẳng tắp núi ở hắn cái kia cao g ầ y thon dài thẳng tắp vóc người tôn lên dưới một luồng độc nhất khí chất chậm rãi tàn ra bên trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người lúc này toàn bộ đứng lên thân thể thẳng tắp ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía bọn họ vĩ đại hữu lở tướng quân hữu lở tướng quân nhìn trên màn ảnh đã toàn bộ tín hiệu chặt đứt hình ảnh đem lần này sở hữu tiến vào phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót danh sách toàn bộ điều xuất ra n g h e được tướng quân mệnh lệnh tất cả mọi người lúc này bắt đầu hành động vẹn vẹn năm giây trung tâm chỉ huy màn hình bên trên đã xuất hiện hai mươi người may mắn còn sống sót danh sách những người may mắn còn sống sót này tin tức tất cả đều là bọn họ thông qua số lượng không nhiều phòng thí nghiệm quyền hạn thu h o ạ c biết nhìn hai mươi tên tiến vào phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót danh sách hiệu nợ tướng quân nhưng khó mà nhận ra nhẹ nhàng ở đầu chính mình sắp xếp đi vào cái kia vài tên người may mắn còn sống sót thực lực tất cả đều xếp hạng thứ m ộ ư ơ i xem như là cho hắn một cái không nhỏ an ủi như vậy mặc dù bên trong gặp phải một ít không thể dự đoán sự tình cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt dù sao mấy người này trong tay nắm giữ bọn họ số lượng không nhiều phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ nguyên bản kế hoạch của bọn họ là để những người may mắn còn sống sót này ti liền ngay lập tức đi tiến hành cửa kéo như vậy bọn họ quân đội mới có thể thông qua đường hầm đào mạng tiến vào phòng thí nghiệm cái này cũng là bọn họ trước nhất quán cách làm thế nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng đã không thể thực hiện cái mục đích này vậy cái này biến số đến cùng là nơi nào đến dựa theo chiến đấu cho điểm từ cao xuống thấp hướng phía dưới sắp xếp hữu nở tướng quân tiếp tục mở miệng rất nhanh ở tín hiệu bị che đậy trước vẫn như cũ may mắn còn sống sót mười lăm tên người may mắn còn sống sót tất cả đều sắp xếp chỉnh t h xếp hạng thứ nhất thình lình chính là chủ gia d n xếp hàng thứ hai nhưng là ỷ lộ bỡ lụ tộc người may mắn còn sống sót tiểu gấu mèo bạ dọn dọc kẹt bị xếp hạng mười ba tên vị trí đường vũ nhưng là cuối cùng người thứ mười lăm lập tức tất cả mọi người tin tức tư liệu xuất hiện ở mỗi người ảnh chân d u n g mặt sau bao quát trải qua thai nạn số lần t r ủ n g tộc giới tính cùng với đánh chết người may mắn còn sống sót nhân số tương quân những tài liệu này chính là thông qua dữ liệu lớn tra được tư liệu khẽ gật đầu ánh mắt của hắn lần lượt tìm đọc tin tức toàn bộ quá trình vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc mai đến tận ánh mắt của hắn đi đến dòng cuối cùng hữu nợ tương quân ánh mắt hơi chậm lại chỉ vượt qua một vòng tai nạn tuy rằng chỉ là tự lẩm thế nhưng ngựa khí của hắn cũng đã có một tia gợn sóng mà những người khác khi nghe đến lời của tướng quân sau lúc này đường vũ tin tức bắt đầu phóng to chiếm cứ toàn bộ màn hình đồng thời theo cái khác phản quân một trận thao tác kiểm tra đường vũ tin tức một cái treo giải thưởng danh sách xuất hiện ở trên màn hình hiệu nở tướng quân sắc mặt càng thêm địa cân nhắc lên thú vị lại là đại lục hội nghị đám người kia tinh anh treo giải thưởng tên tiểu tử này không đơn giản a lời nói đại lục hội nghị những người này từ khi hướng dẫn cao cổ phòng thí nghiệm sau xâm lược tính càng ngày càng mạnh a nhìn xuống treo giải thưởng thời gian lại chính là hết hạn với ngày hôm qua lúc này nói rằng ngày hôm qua nội thành có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại tướng quân ngày hôm qua bạch tháp khu hai cái l ư u dân thế lực không biết tại sao phát sinh nghiêm trọng xung đột l ụ c cầu tập kích cả bằng nơi đóng quân có điều cuối cùng cả bằng thành công đào t à u sáng sớm hôm nay đã cùng chúng ta bắt được liên lạc còn có cái khác sao còn lại chính là một ít người may mắn còn sống sót trong lúc đó quy mô nhỏ xung đột hữu nợ tướng quân nghe vậy từ miệng trong túi lấy ra một cái làm bằng gô cái t à u bỏ vào trong miệng cái này đường vũ kéo dài quan tâm ta cần càng nhiều tin tức tình báo phải đường vũ cũng không biết nhờ vào lần này phòng thí nghiệm đóng kín bất ngờ nguyên nhân hắn đã bị phản quân nhìn chằm chằm hắn hiện tại đang cùng tiểu gấu mèo trốn ở dưới đất ba tầng góc xó kiểm tra bản đồ giả lập bên trong phòng thí nghiệm mỗi cái gian phòng vật tư tình huống kết quả không nhìn không biết vừa nhìn giật mình hy hi h i ế u hy hi h i ế u vẫn là hy hi h i ế u đường vũ thật sự đã có chút đã tê dần tuy rằng trước thông qua tình báo đã biết phòng thí nghiệm chuyên môn sản xuất cao cấp vật hy hi h i ế u tư thế nhưng liền hiện nay hắn nhìn thấy cũng đã không xuống hai mươi mấy vật hy hi hữu tư phòng thí nghiệm này liền như thế cao cấp chương một trăm chín mươi bảy xoay tròn cầu thang đường nối kịch liệt giao hỏa chương một trăm chín mươi bảy xoay tròn cầu thang đường nối kịch liệt giao hỏa đường vũ phát hiện những n à y hàng hiếm có chủ yếu tập trung ở cái kia mấy cái cần phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ mới có thể đi vào gian phòng thì như phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ h á là có thể mở ra lòng đất hai tầng d m ộ mươi hai phòng thí nghiệm gian phòng những thí nghiệm này thất gian phòng cộng lớn tất cả đều là cường độ cao thí nghiệm pha lê cùng hợp kim kiến tạo vì lẽ đó muốn thông qua đánh sấu đóng cửa phương t h ứ c tiến vào này mấy cái thực khu vực căn bản không thể thực hiện được muốn đi vào cũng chỉ có một biện pháp vậy thì là chìa khóa thẻ mà đường vũ trong tay bây giờ có được phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ tổng cộng có ba tấm phân biệt là thẻ đen thẻ đỏ cùng thẻ xanh hắn còn kém thẻ vàng lan ca cùng thẻ tím là hắn không có vì lẽ đó đường vũ hiện tại ngay ở chờ đợi hắn đang chờ đợi người hảo tâm cho hắn mở ra cái kia ba cánh cửa lớn tuy rằng phòng thí nghiệm đường hầm đào mạng đột nhiên đóng cửa làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình thế nhưng chiến đấu cùng tử vong vẫn như c ũ là nơi này điểm chính chỉ q u a khứ hai phút chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bạo phát tiếng súng không dứt bên t h a i đường vũ nhưng là mang theo tiểu gấu m è o qua lại ở dưới đất ba tầng ở tại người may mắn còn sống x u t khắc tất cả đều đem sự chú ý để xuống đất hai tầng cùng lòng đất một tầng những người cao cấp vật tư khu vực thời điểm hai người chính đang đối với tầng này sở hữu vật tư bắt đầu lão bản chúng ta thật sự không đi cùng bọn họ tranh cướp vật hy hữu tư tiểu gấu m è o vẫn còn có chút lo lắng hỏi không đi yên tâm được rồi để bọn họ trước tiên đi tìm đỡ phải chúng ta lại đi tìm ngược lại bọn họ một cái đều cầm không ra đi chờ bọn h ắ n đem nên s i ê u tập s i ê u tập đủ chúng ta lại đi nắm là tốt rồi mà ngay ở này một hồi công phu đường vũ từ bản đồ giả lập chú ý tới lại có hai tên người may mắn còn sống sót bị g i ế t đồng thời hắn cũng chú ý tới cái kia nắm giữ hy hữu danh hiệu từ vòng trưởng khống giả chủ giả đòn mà bên cạnh hắn t ì n h lình tùy tùng hai tên tỏa ra hồng quang vạn tộc người may mắn còn sống sót thế nhưng hai người này động tác ở trong mắt đường vũ có chút không tự nhiên cảm giác đây chính là bị c h ủ d a giết chết sau không chế kẻ địch đi bởi vì dưới lòng đất nơi này ba tầng trên căn bản đều là các loại duy trì toàn bộ phòng thí nghiệm bình thường hoạt động p h và máy vì lẽ đó cao cấp vật tư cũng chẳng có bao nhiêu xuyên qua đâu đâu cũng có hôn độn tàn tạ hành lang đường vũ hai người tìm tới mấy cái vũ khí súng đạn dương mở ra sau khi nhìn thấy bên trong đều là một ít vũ khí linh kiện còn có mấy cái chiến thuật linh kiện mà những n à y súng đạn dương cũng tất cả đều là không gian lọ chứa vì lẽ đó đường vũ trực tiếp đem những n à y súng đạn dương tất cả đều bỏ vào ba lô không gian một cái dương một cái trống giống cách quả thực không muốn quá thuận tiện tiểu gấu mẹo trực tiếp xem lốc ở tại chỗ hai người bỏ ra mười mấy hai mươi phút đem toàn bộ lòng đất ba tầng sở hữu vật tư tất cả đều tìm kiếm hết sạch lúc này mới chuẩn bị đi đến lòng đất hai tầng bọn họ đi đến xoay tròn cầu thang đường nối trên vách tường tô vẽ màu xanh lam lớp phủ từ nơi này có thể trực tiếp hướng lên trên đi đến lòng đất hai tầng cùng lòng đất một tầng từ lòng đất hai tầng đi ra ngoài bên tay phải chính là một cái tê hình hành lang giao lộ. Thẻ đường e n p vũ khẽ nhũ g c mày những giao vị trí. đ ư người này quả nhiên không có một cái kẻ tầm thưởng tất cả đều chờ đợi cái khác nắm giữ chìa khóa thẻ người cho bọn họ mở cửa c h u ẩ ở bản đồ giả lập bên trong một tên trên đầu mọc ra ba con mắt vạn tộc người may mắn còn sống sót cẩn thận mà di chuyển bước chân hắn vừa nãy thông qua một cái hàng hiếm có biết được có hai cái người may mắn còn sống sót trốn ở nơi đó ba con mắt thông qua đặc thù cải tạo xuống ống trên ba cái không giống đỏ ngắm đồng loạt nhắm vào cầu thang phía dưới khe hở bước chân một chút ở tấm thép trên di chuyển chỉ lo một tia thanh â m rất nhỏ đều sẽ gây nên dưới lầu kẻ địch chú ý mà đường vũ cũng tương tự chờ đợi trên lầu kẻ địch xuất hiện thế nhưng rất hiển nhiên hắn có thể kiên trì chờ chờ kẻ địch chậm dại xuất hiện có người cũng đã không kịp đợi lòng đất hai tầng nguyên bản trốn ở b m ộ mươi hai phòng máy khu vực giá thương người may mắn còn sống sót tựa hồ bởi vì chờ đợi thời gian dài như vậy vẫn như c ũ không có kẻ địch xuất hiện thả lòng cảnh giác trực tiếp tính bộ rời đi phòng máy hướng về thẻ đ kết quả là ở hắn mới vừa đi xuống tam tiết cầu thang trải qua lần này xoay tròn cầu thang phòng cháy một lúc hành lang chết đối diện thẻ đen phòng đối diện cái kia trong phòng vệ sinh đột nhiên một cái nòng súng đưa ra ngoài mà tên kia người may mắn còn sống sót nhưng cũng đã sớm cảnh giác vị trí kia hai người gần như cùng lúc đó nổ súng tuy rằng trên người bọn họ ăn mặc đều là cao cấp hộ giáp thế nhưng thành tựu thâm niên người may mắn còn sống sót cũng sớm đã rõ ràng cao cấp viên đạn tầm quan trọng vì lẽ đó sử dụng không hề ngoại lệ tất cả đều là đẳng cấp cao cường hóa đạn x u y ê n giáp tên này người may mắn còn sống sót bộ ngực bụng chân đều các bên trong một súng mà g i ấ u ở phòng vệ sinh người may mắn còn sống sót cũng không tốt hơn trực tiếp bị hắn mấy thương bạo b ă n g đầu đi tuy rằng mang đi kẻ địch nhưng là mình trên người cũng đã xuất hiện chảy nhiều máu trạng thái hắn nhất định phải mau chóng trị liệu cầm máu mới được b ă n g không dùng không được mấy giây thời gian điểm sự sống của hắn liền sẽ t h a n h không liền tên này người may mắn còn sống sót trực tiếp đ ẩ y r a đạo này xoay tròn cầu thang phòng cháy môn né đi vào chỉ là nhưng hắn mới vừa bước vào phòng cháy môn trong nháy mắt nhìn thấy nhưng là một cái tiểu gấu mẹo chính vung lên đầu xung hắn mỉm、cười. kinh hỉ h người may mắn còn sống sót lúc này c ò n người phong to sau một khắc ẩm đầu của hắn đã bắn tóe ra huyết hoa viên đạn mạnh mẽ lực súng kích trực tiếp đem này người may mắn còn sống sót trên đầu năm cấp mũ giáp đều hất tung ở mặt đất cũng là ở tiểu gấu mẹo nổ súng đồng thời hai người đỉnh đầu thang đu trên tên kia ba mắt người may mắn còn sống sót cũng đồng thời nhanh chóng nhảy ra người còn trên không trùng nòng súng cũng đã nhắm ngay tiểu gấu mẹo vị trí khoe miệng của hắn thậm chí đã lộ ra một vệt dữ tợn y cười chỉ là khi hắn tầm mắt chân chính nhìn rõ ràng tình hình lầu dưới lúc nụ cười im bật đi bởi vì hắn thân thể đã bị liên tục viên đạn đá mạnh mẽ lực súng kích thậm chí đem thân thể hắn về phía sau đẩy đi nặng nề g h đánh vào trên tường mà đến vào lúc này ba mắt người may mắn còn sống sót mới nghe được chuyển đến tiếng súng tại sao bọn họ biết sự tồn tại của ta lực chú ý của bọn họ không phải nên bị tên k i a n g ư ờ i may mắn còn sống sót hấp dẫn sao đáng tiếc hắn nghi vấn vĩnh viễn sẽ không có người trả lời đường vũ cùng tiểu gấu mèo đánh chết hai người sau liếc mắt nhìn sở hữu vật phẩm toàn bộ biến mất thi thể đường vũ nhanh chóng nói rằng nhanh đi ra ngoài trải qua chiến đấu mới vừa rồi thẻ đen phòng kẻ địch ở chung quanh đã toàn bộ tử vong mà lúc này toàn bộ phòng thí nghiệm thêm vào đường vũ hai người. Tồn lúc này g mới chú ý tới bọn họ hiện tại vị trí là phòng thí nghiệm dự tiến vào trên tường mang theo màu trắng đồng phục làm việc cùng ý dùng miệng cháo mặt đất nổn ngang vứt bỏ một ít thí nghiệm thế giới xuyên thấu qua dự tiến vào cường hóa pha lê có thể trực tiếp nhìn thấy phòng thí nghiệm nội bộ tình huống tương đương hữu n ộ n trung ương phòng thí nghiệm là một cái do đặc trùng pha lê cấu trúc thí nghiệm phòng quan sát bên trong bày đặt một tấm thí nghiệm giường mặt trên còn có mấy cây tương tự thuốc tiêm như thế đồ vật phòng quan sát bên ngoài nhưng là các loại thí nghiệm bàn làm việc cùng thao tác máy móc đường vũ lấy ra tấm kia cờ bờ ép phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ h ắ c đi đến dự tiến vào tiến vào phòng thí nghiệm cửa điện từ trước theo chìa khóa thẻ x o á t quá chỉ nghe được ken một tiếng cửa phòng bị mở ra tiến vào phòng trực tiếp cướp đặt lên nhặt lên hai chi rơi xuống đất thuốc tiêm hệ u ộ c tái sinh hưng phấn thuốc tiêm ít một tỏ d ọ thì tổ thuốc tiêm ít một hiệu quả đều tương đối khá. tất cả đều nắm giữ kéo dài khôi phục sự sống trị công năng chỗ bất đồng chính là tái sinh thuốc kích thích khôi phục sự sống trị hiệu quả càng thêm rõ ràng mà màu vàng thuốc tiêm nhưng là không chỉ có khôi phục sự sống trị thời gian dài tới năm phút còn có thể đồng thời tăng cao thay thế khỏe mạnh sức sống ba hạng kỹ năng giá trị thuộc tính đối lập lâu tác chiến tăng cường rõ ràng hai cái tân thuốc tiêm thu hoạch để đường vũ tâm tình không tệ lúc này đưa mắt nhìn về phía những vị trí khác cầm máu thuốc tiêm ít một giải độc huyết thanh thuốc tiêm ít một sg một tg la bs chiến đấu hưng phấn thuốc tiêm ít hai k h ô n mã nhiều thuốc tiêm ít một sg 6 tg labs chiến đấu hưng phấn thuốc tiêm ít một liên tục không ngừng thuốc tiêm thu hoạch để đường vũ rừng không được đến mãi đến tận hắn đi đến phòng thí nghiệm góc xó nhìn thấy một tấm thí nghiệm số liệu bảng sau sửng sốt một chút hắn nhìn về phía mặt trên liên quan với hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tệ đệ 7 8 9 3 2 h ì lần thí nghiệm số liệu loại hình h i hữu tình báo vật phẩm hiệu quả có thể thông qua tin tức loại phương tiện căn cứ tấm này thí nghiệm số liệu suy luận ra một cái thí nghiệm dược tệ phương pháp phối chế m ộ đường vũ trong lòng nhảy một cái phương pháp phối chế vẫn là hy hữu dược tệ phương pháp phối chế phát ra đây là đường vũ phản ứng đầu tiên hắn nhìn một chút tấm này thí nghiệm số liệu tình báo mặt trên tất cả đều là một ít dược phẩm tên gọi cùng các loại con số cùng chữ cái quả thực chính là một chữ cũng không biết chỉ có thể trở về dùng trung tâm tình báo phá giải nhìn lúc này đem tấm này thí nghiệm số liệu thu vào ba lô rất nhanh phòng thí nghiệm khu vực dược tề đều bị nhặt lên tiếp theo chính là cái k i a phòng quan sát bên trong mấy chi thuốc tiêm như vậy hạ xuống tổng cộng thu hoạch mười ba chi thuốc tiêm sau đó lại từ trên đất nhìn thấy một cái đồ vật nhặt lên vừa nhìn lét làn da thấu chiếu nghi đem vật tư thu sẽ tốt đường vũ xác định gian phòng này không có bất kỳ đề xuất sau đi đến dự tiến vào cùng tiểu gấu mẹo hội hợp bản đồ giả lập bên trong cái khác mấy cái người may mắn còn sống sót cũng triển khai giao hỏa mỗi bên đều bị tổn thương một cái người may mắn còn sống sót trực tiếp bị tên kia ý rổ bợ lụ tộc người may mắn còn sống sót đánh chết người may mắn còn sống sót số lượng lại lần nữa giảm quân số còn có sáu người mà không giống với lầu hai kịch liệt tác chiến đường vũ hai người rời đi thẻ đèn phòng thí nghiệm sau đi thẳng đến sắt vách d m ư ơ i một phòng thí nghiệm nơi này phòng thí nghiệm cổng lớn trực tiếp mở ra tiến vào phòng thí nghiệm đường vũ thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt đất khô cạn vết gió két thời gian cấp bách chúng ta tách ra tìm kiếm hai người lúc này tại đây phòng thí nghiệm bên trong tìm kiếm lên đường vũ đi đến một cái tất cả đều là dược t ệ bình thí nghiệm trước bàn đâu đâu cũng có tán loạn văn kiện cùng trang giấy đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cái k i a trồng tất cả đều là dược t ệ bình ống nghiệm giá bên trong hai mươi ba mươi cái dược t ệ bình bị cắm ở trong đó trong đó đại đa số đều là không hoặc là đã bị mở ra cấm khẩu không thể lại dùng thế nhưng tại đây chút dược t ệ bình ở trong nhưng có một cái ống nghiệm vẫn duy trì hoàn chỉnh bên trong màu đen ó n g ánh chất lòng phát ra lư quang đường vũ nhìn chai này dược tể lộ ra vẻ mặt vui mừng trực tiếp đem chai này dược tề cầm ở trong tay không sai này chính là gen tiến hóa dược tề sản phẩm thất bại cùng từ mặt quỷ nơi đó tìm tới cái k i ê u bình thuốc giống như lúc đường vũ trải qua một lần hiến đồ c ú n g thức sau tự nhiên đã rõ ràng những này thất bại dược tề hiệu quả tuy rằng sử dụng lên vô cùng nguy hiểm thế nhưng nếu như đặt ở lúc mấu chốt cũng có thể có một ít kỳ diệu đương nhiên sử dụng những dược tề này nguy hiểm cũng to lớn có điều điều này cũng không chống đỡ được đường vũ đối với thu hoạch được chai này dược tề kinh hỉ đưa nó thu cẩn thận tiểu gấu mèo dọc kẹt cũng nhẹ nhàng hét lên kinh ngạc ló bản bản vẽ đường vũ lập tức đi đến đối phương bên người tiếp nhận tiểu gấu mèo một mặt sắc mặt vui mừng đưa tới vật phẩm trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ không nghĩ đến lại là cái món đồ này công việc y liệu đài kiến tạo bản vẽ không sai tấm bản vẽ này chính là đường vũ ở vòng thứ nhất trong hai nạn từ sơ tí phần cái kia nội thành bệnh viện phòng viện trường kết sắt bên trong chặn được hai tấm bản vẽ một tấm trong đó cái này cũng là kiến tạo chữa bệnh trạm phương tiện bố trí trước điều kiện nhanh mau mau tìm kiếm có hay không cái khác bản vẽ lúc trước chữa bệnh trạm bản vẽ là cùng công việc ý liệu đài đồng thời thu được vậy thì giải thích chữa bệnh trạm bản vẽ cũng là tại đây cái phòng thí nghiệm sản xuất hai người lúc này tìm kiếm đến càng thêm cẩn thận sau ba phút lão bản đã tất cả đều đi tìm không có đường vũ k h ẽ gật đầu đang muốn nói chuyện sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi trực tiếp lôi kéo tiểu gấu m è o liền trốn vào phòng thí nghiệm trống mặt mặt sau đồng thời đem một tấm b à n dài nhẹ nhàng đợi ngã che ở trước mặt hai người x tiểu t gấu m è o thấy thế rõ ràng hẳn là có kẻ địch lại đây chờ ta tín hiệu lại đầu tủ bỏ lại câu nói này hai người tất cả đều l ặ n g chờ đợi mãi đến tận sau một phút một bóng người vô thanh vô tức địa xuất hiện ở dê mười một cửa phòng vị trí h ắ n cẩn thận địa nhìn một chút cảnh vật chung quanh sau thông qua đối phương sau lưng cặp kia cánh thịt đường vũ lập tức nhận ra người này quả nhiên chính là ngày hôm nay từ trung tâm tình báo nhìn thấy cái kia ba tên có uy hiếp nhất người may mắn còn sống sót bên trong một người trong đó huyết bức tộc trải qua tám lần t hai nạn thâm niên cường giả lúc này không dám thất lễ mà đem thân thể n u ố t ở cái kia bàn dài mặt sau mà tên kia huyết bức tộc người may mắn còn sống sót cũng lén lén lút lút đi vào phòng thí nghiệm quay về bên trong trực tiếp một cái sóng siêu âm tham dò xuống không có phát hiện người may mắn còn sống sót sau lúc này mới lộ ra r ả hoạt nụ cười ha ha đã ngu ngốc kia các ngươi ở nơi đó rằng có đi ta có thể không với các ngươi chơi hắn có đầy đủ tự tin những người khác đều không có phát hiện mình đã đi đến lòng đất hai tầng sau đó huyết bức tộc người may mắn còn sống sót đi thẳng đến lan ca phòng thí nghiệm trước cửa lớn hắn trong tay cũng xuất hiện một tấm màu trắng xanh chìa khóa thẻ trực tiếp quay về quẹt thẻ khí liền quét xuống một phần thí nghiệm báo cáo hai mươi viên thai nạn tệ này buôn bán có lời mà nút trong bóng tối vẫn đang quan sát đối phương động tác đ ư ờ ngũ nhưng là giật mình trong lòng đẹp đẽ rốt cục trông một cái thích làm vui người khác người lương thiện chương một trăm chín mươi chín huyết bức tộc trá chết liên quan với ít hít h í nhân tế bảo thí nghiệm báo cáo nam chương một trăm chín mươi chín huyết bức tộc chả chết liên quan với ít ít ít nhân tế bào thí nghiệm báo cáo nam huyết bức tộc người may mắn còn sống sót cầm tấm k i ê m màu trắng xanh chìa khóa thẻ trực tiếp hướng về quẹt thẻ khí trên mạng tới thời gian cấp bách những kẻ địch khác bất cứ lúc nào đều có khả năng lại đây theo một tiếng nhỏ thanh lan ca phòng thí nghiệm cửa phòng bị trực tiếp mở ra thế nhưng cũng là ở cửa phòng bị mở ra đồng thời một viên đạn cũng đã hướng về hắn phong tới ầm ầm tùy theo mà đến chính là càng thêm dậy đặc viên đạn cùng chiều tiểu gấu mèo nhìn co có cắp mà ngã trên mặt đất thân thể huyết bức tộc thi thể trong lòng vui vẻ đang muốn tiến lên liền đ ỗ n g nhiên phát hiện mình lão bản kéo chính mình trên mặt cũng l ạ như có như không trào phúng giống như ý cười lão bản đường vũ dùng ánh mắt ra hiệu tiểu gấu mèo yên tĩnh lập tức ở hắn ra hiệu dưới tiểu gấu mèo cũng rõ ràng có hắn không biết sự tình phát sinh lúc này một lần nữa đưa mắt nhìn về phía tên k i ê u huyết bức tộc thi thể lần này hắn cũng phát hiện một chút đầu mối bởi vì hắn phát hiện cái k i ê u huyết bức tộc người may mắn còn sống sót trên người sở hữu trang bị vũ khí lại tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa mặt ở trên người của đối phương tuy rằng trên đất một mảnh vết máu đột nhiên nhìn qua hết thể đều vô cùng bình thường thế nhưng tùy tùng đường vũ đã sớm biết một ít tình huống tiểu gấu mèo nơi nào không nghĩ ra những tình huống này đồ chó cái tên này như thế cậu chúng rồi nhiều như vậy thương lại còn không chết hiện tại còn muốn dựa vào giả chết l ừ a bọn họ tiến lên thu thập chiến lợi phẩm muốn giết ngược lại bọn họ một hồi nghĩ như vậy tiểu gấu mèo không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh l é o vừa n ã y nếu không phải mình l á o bản lôi kéo hắn liền như thế tùy tiện đi lên ai sẽ đối với một bộ thi thể có cảnh giác tám chín phần mười gặp cái tên này nói có điều hiện tại nếu đã rõ ràng đối phương đường lối tự nhiên cũng không có bất cứ uy hiếp gì hắn cùng đường vũ hai người khẽ gật đầu khoe miệng lộ ra nụ cười bị ộ i trong tay đã xuất hiện một viên ggo lựu đạn ở đường vũ ra hiệu dưới trực tiếp hướng về cái kêu hết bức tộc người may mắn còn sống sót thi thể vị trí ném tới quả nhiên ngay ở tiểu gấu m è o lựu đạn ném ra ngoài trước mắt biết mình kế hoạch đã bại lộ hết u y bức tộc người may mắn còn sống sót trực tiếp liền muốn đứng dậy hướng về phòng thí nghiệm ngoài cửa phòng đi chỉ là đường vũ như thế nào khả năng không nghĩ tới điểm này ở tiểu gấu m è o ném ra lựu đạn đồng thời nòng súng của hắn cũng đã nhắm ngay hết bức tộc người may mắn còn sống sót hai chân ầm ầm ầm mấy thương xuống trực tiếp đem hai chân của hắn đánh cho tàn phế muốn đứng dậy ý nghĩ cũng trong nháy mắt thất bại mà ngay tại lúc này giờ gò lựu đạn đã xuất hiện ở trước mặt hắn không không v â n h theo lựu đạn nổ tung đường vũ nhìn thấy bản đồ giả lập bên trong huyết bức tộc người may mắn còn sống sót trên người hào quang màu đỏ biến mất lần này cuối cùng cũng coi như là triệt để tử vong người may mắn còn sống sót số lượng đi đến năm người đồng thời bọn họ động tĩnh bên này cũng đã kinh động trên lầu còn lại ba tên người may mắn còn sống sót hiện nay chủ dạ đon chính đang bảo an hậu cần văn phòng nơi đó cũng là toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực vật tư phong phú nhất một nơi vị trí đồng nhất cái bên trong gian phòng thì có màu đỏ chìa khóa thẻ cùng màu tím chìa khóa thẻ mới có thể đi vào cao cấp vật tư điểm dù ra đon bên người cũng đã có bốn tên bị hắn không chế phục sinh người chiến sĩ mà một gã khác người may mắn còn sống sót nhưng là ở màu vàng chìa khóa thẻ bên trong gian phòng tiến hành tìm kiếm hai người này cũng chỉ là cẩn thận lắng nghe một hồi động tĩnh liền tiếp tục làm chuyện của chính mình chỉ có chuẩn bị đi đến vũ khí phòng tiến hành tìm kiếm bị rỗ bỡ lụ tộc người may mắn còn sống sót tựa hồ đối với bọn họ động tĩnh của nơi này hết sức cảm thấy hứng thú lúc này hướng về khu thí nghiệm phương hướng sờ lên đường vũ tâm tư chuyển động cái này bị rô bỡ lụ tộc người may mắn còn sống sót thực lực quá mạnh mẽ ở hắn đã có chuẩn bị tình huống đường vũ không biết đối phương gặp sử dụng một ít ra sao thủ đoạn đến công kích bọn họ nghĩ đến hai giây sau hắn đi thẳng đến dê mười một phòng thí nghiệm cổng lớn vị trí từ ba lô không gian lấy ra hai cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ chuẩn bị lắp đặt tiểu gấu mẹo thấy đường vũ động tác tự nhiên cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương trong tay nhưng là đã xuất hiện một cái điều khiển từ xa ô tô lão bả ngươi xem cái này đường vũ nghe vậy quay đầu lại một hồi nhìn thấy trong tay hắn điều khiển từ xa ô tô ánh mắt sáng lên có còn hay không còn có hai lượng đ hắn g không, không kìm lòng được địa lẻ lưới liếm môi một cái bọn họ chủng tộc độc nhất thị giác hệ thống để hắn có thể dễ dàng nhìn thấy trong không khí một ít dấu vết lưu lại hắn biết nơi này trước có người đi qua theo dấu vết chỉ dẫn ánh mắt của hắn nhìn về phía dê một mươi một phòng thí nghiệm con mồi đang ở bên trong đồng thời hắn cũng nhìn thấy bộ kia ngã vào phòng thí nghiệm cửa hết bức tộc thi thể con ngươi bông nhiên cò dù lại lập tức lộ ra thú vị vẻ mặt không nghĩ đến chết lại là hắn đồng thời hắn cũng chú ý tới giết chết huyết bức tộc người may mắn còn sống xuất ra hỏa hiện tại liền trốn ở l a n ca phòng thí nghiệm bên trong kinh nghiệm chiến đấu phong phú gũ lì ý rô bờ lù đã ở đầu góc mô phòng ra ngay lúc đó chiến đấu tình huống h i ệ n nhiên huyết bức tộc ra hỏa là bị người phục kích không chỉ có chính mình chết rồi còn là một cái người tốt c h u y ệ n tốt nếu như vậy vậy ta liền không k h á c h khí nghĩ như vậy hắn đã đi đến xoay tròn cầu thang phòng cháy sau cửa làng lặng chờ đợi làn ca trong phòng thí nghiệm hai người xuất hiện đường vũ nhìn vị trí của kẻ địch liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương lúc này nhìn về phía tiểu gấu mẹo nói rằng được rồi hắn đang chờ chúng ta đi ra ngoài vậy cũng chớ còn hắn mau mau thu thập gian phòng này ở trong vật tư nói xong câu đó đường vũ trước hết một bước hướng đi bản đồ giả lập bên trong một cái hàng hiếm có sắc mặt vui vẻ lại là một bình gen tiến hóa dược tề sản phẩm thất bại có điều đường vũ nhưng là ai đến cũng không cự t u y ệ t mà tiểu gấu mẹo cũng vui mừng cầm một phần văn kiện đi tới lão bản người xem tiếp nhận trong tay đối phương văn kiện đường vũ sáng mắt lên liên quan với ít ít ít ít nhân tế bào thí nghiệm báo cáo nam loại hình hy hữu tình báo giới thiệu đây là một phần ghi chép liên quan với thai ách gít gít gít một phần thí nghiệm báo cáo có điều tự a hồ đoạn báo cáo này cũng không hoàn chỉnh 14. cái này chẳng lẽ chính là thai ách thí nghiệm tình báo nhưng là ghê gớm đúng vậy đường vũ rất nhanh sẽ tỉnh táo lại bởi vì kiến tạo thai ách phòng trưng bày vật phẩm tên gọi gọi là thai ách thí nghiệm tình báo cũng không phải trong tay phần này đồ vật có điều đường vũ nhìn thấy tấm này tình báo cuối cùng câu tiết tin tình báo này tự a hồ cũng không hoàn chỉnh hiệu rõ ra cái này nên còn có cái khác vài phần báo cáo mới đúng nhanh mau mau tìm kiếm có còn hay không cái khác thí nghiệm báo cáo hai người lúc này tại đây phòng thí nghiệm bên trong tìm lên mà ngoài cửa gũ lì ý rô bỡ lụt nhưng cũng vô cùng có kiên trì ngay ở ngoài cửa không nhúc nhích lặng lặng chờ đợi bởi vì hắn biết cái kia phòng thí nghiệm chỉ có này một cái lối ra bất luận làm sao những người ở bên trong đều nhất định sẽ đi ra căn bản không cần làm cái gì chỉ cần ôm cây đợi thỏ là có thể y ưu tú thợ săn không thiếu thốn nhất chính là kiên trì mà đường vũ cũng đã vui vẻ nhặt lên rơi xuống ở phòng thí nghiệm góc xó các loại tiêm vào dược thể chương hai trăm đợ dọn tỉ tổ thuốc tiêm chế tác phương pháp phối chế j hai mươi hai không khuẩn phòng thí nghiệm một cái châm lại một cái lại một cái đường vũ hoàn toàn chìm đắm ở nhà thuốc tiêm vui sướng ở trong ngăn ngắn mười mấy giây hắn lại thu thập được tấm dễ cái tiêm vào dược tề mà tiểu gấu mèo nơi đó cũng thu hoạch kinh người không chỉ có cũng tìm tới một cái lẹt l à n da thấu chiếu nghi cùng kiểm k í n h mắt còn từ một bản rơi xuống đất cặp văn kiện bên trong tìm tới một tấm tiêm vào dược tề chế tác phương pháp phối chế đòi rõ thì tổ thuốc tiêm chế tác phương pháp phối chế đây là đường vũ thu được tờ thứ nhất tiêm vào dược tề chế tác phương pháp phối chế ý nghĩa trọng đại bởi vì hiện tại chợ bán đồ c ũ mặt trên căn bản cũng không có bất luận người nào sẽ bán ra tiêm vào dược tề loại này cao cấp chữa bệnh vật tư bởi vì thực sự quá mức hy hữu phát ra đường vũ vui mừng nhìn trong tay tấm này phương pháp phối chế một cái chân chính thuộc về hắn lũng đoạn vật phẩm xuất hiện hơn nữa còn là nắm giữ cực cường hiệu quả thuốc tiêm đem tấm này phương pháp phối chế thu cẩn thận lan ca phòng thí nghiệm đã bọn họ toàn bộ cướp đoạt hết sạch không chỉ có như vậy đường vũ cân nhắc đến sau khi sắp thăng cấp hoàn thành chữa bệnh phòng thí nghiệm phương tiện hắn có ý thức mà đem một ít nhìn qua hoàn hảo chữa bệnh phương tiện tất cả đều thu vào ba lô không gian trong đó có một đài hoàn hảo l a p t o hai người đi đến lan ca phòng thí nghiệm cửa liếc mắt nhìn nhau chỉ thấy tiểu gấu mèo trong tay đã xuất hiện một cái điều khiển từ xa nhìn về phía đường n ũ mục tiêu ngay ở dê mười một phòng thí nghiệm chết đối diện cái kia xoay tròn cầu thang phòng cháy phía sau cửa tối ngày hôm qua chuyên môn ký ức quá toàn bộ phòng thí nghiệm kết cấu đồ tiểu gấu mèo lúc này rõ ràng chỗ ở của đối phương vị trí ánh mắt nhìn về phía điều khiển từ xa theo hắn thao tác điều khiển từ xa mặt trên tiểu trên mặt ảnh đã xuất hiện một cái bỏ túi hình ảnh chính là điều khiển từ xa ô tô nhỏ trên máy thu hình truyền đến hình vẽ người khống chế ô tô nhỏ di động là được ta đến khống chế thuốc nổ làm nổ rõ ràng, lão bản theo nho nhỏ gấu mèo trên mặt lộ ra một vệt nét mặt hưng ơ phấn dê m ư ơ i một ở ngoài phòng thí nghiệm ngoài hành lang một cái bên trong căn phòng nhỏ một chiếc điều khiển từ xa ô tô nhỏ đèn xe đột nhiên sáng lên ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới đi thẳng đến hành lang đường nối hướng về cái kia nơi xoay tròn cầu thang phòng cháy môn vào tới tuy rằng điều khiển từ xa ô tô nhỏ mộ tờ chuyển động âm thanh vô cùng yếu ớt thế nhưng ở thập âm thai nghe hiệu quả dưới thiết huyết chiến sĩ ở ô tô nhỏ khởi động ngay lập tức cũng đã nhận ra được động tính ngay ở hắn nghi hoặc đây là cái gì động tinh thời điểm lại nhạy cảm địa nhận ra được âm thanh này tựa hồ cách h hắn hai mắt p h ó n g to đáng chết là hướng về phía ta đến không có chút gì do dự gũ lì ý r ồ bỡ lụ đã liên tục lăn lộn địa hướng về bên người cầu thang nhảy xuống mà ngay ở hắn nhảy lên thật cao đồng thời tiểu gấu m è o điều khiển điều khiển từ xa xe đẩy đã đi đến phòng cháy một nơi theo đường vũ đầu ngón tay nhấn vê anh bị cố định ở điều khiển từ xa xe nhỏ mặt trên kết tủa thuốc nổ lúc này phát sinh nổ tung sóng trùng kích cực lớn trực tiếp đem xoay tròn cầu thang phòng cháy môn nổ b đã vụn cục đất rơi xuống một chỗ mà đường vũ cùng tiểu gấu mẹo hai người nhưng là đã thừa dịp lúc này rời đi lan ca phòng thí nghiệm bước nhanh đi đến thẻ đen phòng thí nghiệm bên cạnh xoay tròn cầu thang hướng về trên lầu lòng đất một tầng chạy đi bên này lần này động tĩnh lớn như vậy trên lầu cái khác hai tên người may mắn còn sống sót không hiện tại hẳn là còn sót lại tên kia người may mắn còn sống sót tuyệt đối sẽ tới xem một chút tình huống lòng đất một tầng e r hai mươi mốt nhàn nhã khu bên trong hai vị to lớn màu đỏ thần mèo pho tượng thủ vệ hình tròn nhàn nhã khu cửa dù r i ã đon đem chính mình ngón tay từ mới vừa chết đi người may mắn còn sống sót trên người rút ra một con màu đen run thông qua ngón tay của hắn tiến vào đối phương trong cơ thể thông qua mạch máu một đường hướng lên trên mãi đến tận tiến vào thi thể lại não. chết đi người may mắn còn sống sót hai mắt đông n h â n mở theo một trận t r ò n g trắng mắt chuyển động phục sinh người chậm dại đứng dậy tiếp nhận một gã khác phục sinh người đưa tới vũ khí sau tự động đứng ở chủ giã đòn phía sau chờ đợi mệnh lệnh dù giã đòn nhìn phía sau năm tên phục sinh người tâm tình của hắn nhưng vô cùng gay go nhờ vào lần này tiến vào cái này thí nghiệm sau hắn không biết chuyện gì xảy ra đầu tiên là đường hầm đào mạng bất ngờ đóng kín tiếp theo chính là hắn mỗi giết chết một tên kẻ địch trên người đối phương sở hữu vật tư trang bị liền sẽ toàn bộ không cánh mà bay nếu như không phải tìm tới mấy cái súng đạn dương cùng phòng an ninh hắn hiện tại liền phục sinh người vũ khí đều thu thập không đủ. điều này làm cho phục sinh người thực lực mất giá rất nhiều loại này cảm giác quả thực không muốn quá tệ đặc biệt là mới vừa bị hắn đánh chết cái này người may mắn còn sống sót hắn tận mắt đối phương từ thẻ vàng gian phòng đi ra giết chết đối phương sau chính mình nhưng căn bản là không có cách bắt được bất kỳ chiến lợi phẩm điều này làm cho l ử a giận của hắn đặc biệt tăng vọt q u á i đản tiếp tục như vậy liền ngay cả nhà siêu tập m u ố n đ ổ vật ta đều thu thập không đủ chính đang hắn vì là lần này phòng thí nghiệm phát sinh tình huống ngoại ý muốn đặc biệt căm tức thời điểm lại ngay được dưới lầu chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh lần này nổ tung kịch liệt trình độ h i ệ n nhiên cũng không phải lựu i đạn có thể so sánh với dù dạ đon tuy rằng cũng không biết hiện tại cụ thể tồn tại người may mắn còn sống sót nhân số thế nhưng cũng có thể suy đoán ra nhân số tuyệt đối đã không nhiều những n à y vẫn như cũ tiếp tục sống sót người may mắn trên người vật tư tuyệt đối sẽ dị thường phong phú nghĩ đến bên trong hắn lập tức dẫn dắt phục sinh người hướng về nổ tung vang lên vị trí chạy đi lần này không thể trực tiếp giết chết đối phương bằng không chiến lợi phẩm tất nhiên lại sẽ trực tiếp biến mất nghĩ như vậy hắn đã đi đến lòng đất hai tầng mà ngay ở chú dạ đon mang theo hắn phục sinh người đi đến lòng đất hai tầng thời điểm đường vũ cùng tiểu gấu mèo hai người đã thông qua xoay tròn cầu thang đi đến lòng đất một tầng d 2 2 không khuẩn phòng thí nghiệm khu vực d 2 2 không khuẩn phòng thí nghiệm muốn đi vào liền cần sử dụng màu xanh lục phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ mới có thể đi vào nay phòng thí nghiệm vị trí kỳ thực chính là ở thẻ đen phòng thí nghiệm trên lầu đường vũ lấy ra màu xanh lục chìa khóa thẻ mở ra phòng thí nghiệm cửa phòng tiến vào một cái phòng thay quần áo sau đó chính là đạo thứ hai phòng thí nghiệm phòng t r á n môn đường vũ lại một lần liền nhìn thấy cái này phòng thay quần áo trên vách tường treo lơ lừng năm sau kiện màu vàng sinh hóa đồ phòng hộ lúc này sáng mắt lên nắm tới tay bên trong vừa nhìn quả nhiên đều là hàng hiếm có hạng nặng sinh hóa cách ly đồ phòng hộ này một bộ đầy đủ áo liền quần trang phòng hộ đẳng cấp khá cao đem này vài món sinh hóa đồ phòng hộ thu vào ba lô không gian đẩy ra đệ nhị phiến cửa phòng lúc này mới cuối cùng cũng coi như là chân chính tiến vào không khuẩn phòng thí nghiệm nội bộ có thể nhìn thấy này phòng thí nghiệm chiếm diện tích tương đối lớn có tới mấy cái gian phòng cùng phòng thí nghiệm thế nhưng đường vũ nhưng đang nhìn đến trong đó một gian sinh hóa phòng quan sát lúc hơi sửng sốt bởi vì này sinh hóa phòng quan sát hắn nhìn thấy đường vũ lúc này nhìn quanh cả căn phòng phòng thí nghiệm theo hắn một lần nữa quan sát một ít ký ức nơi sâu xa đoạn ngắn bắt đầu hiện lên nay phòng thí nghiệm lại chính là lúc trước trung tâm tình báo máy vi tính bên trong t r u y ề n phát tin cờ bờ ép phòng thí nghiệm đoạn ngắn lúc cái kia thân cao hai mét b ắ p thịt chất d á n chắc nghiệm thể một quyền búa bạo vách tường gián phòng đường vũ tới gần phòng quan sát pha lê một cái rõ ràng vô cùng nắm đấm ấn ký xuất hiện ở mặt kia hợp kim trên vách tường mà ngay ở đường vũ hơi ngây người thời điểm tiểu gấu mẹo âm thanh truyền tới lão bản ta cảm thấy cho ngươi nên tới xem một chút cái này chương hai trăm linh một hai ách nguyên thu nhận cách ly dương g i t gà o cóc chương hai trăm linh một hai ách nguyên thu nhận cách ly dương g i t gà o cóc lão bản ta cảm thấy cho ngươi nên tới xem một chút cái này đường vũ nghe được tiểu gấu m è o âm thanh lập tức đi tới làm sao tiểu gấu m è o không nói gì mà là đem trong tay hắn bộ kia lạp t ọ c tặng cho đường vũ máy vi tính này hiển nhiên trước là bị vứt trên mặt đất mặt trên còn có rất nhiều cho b ụ i thậm chí còn có vết chân trên màn ảnh máy vi tính hẳn là một cái lâm thời thu lại video bối cảnh chính là này phòng thí nghiệm theo tiểu gấu mẹo gõ nhẹ ô chống kiện video bắt đầu truyền phát tin vụ nương theo vài tiếng dậy đặc tiếng thở dốc một cái máu me đầy mặt trung niên nữ giới nỗ lực d â y rủa dùng tay chống đỡ mặt b à n điều chỉnh máy vi tính máy thu hình góc độ đem chính mình thu lại đi vào v ù v ù ta không biết đoạn văn này sẽ có hay không có người nhìn thấy thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở người đến sau trận này phòng thí nghiệm sự cố là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu nguyên bản chuẩn bị kỹ càng thí nghiệm dược tệ bị người đổi vật thí nghiệm phát sinh rõ ràng vượt qua phạm vi khống chế hai ách hóa thể trình đồng thời vật thí nghiệm tinh thần bị nghiêm trọng ô nhiễm cùng số ba hai ách nguyên đã sản sinh liên hệ tình huống vô cùng nguy hiểm mấu chốt nhất chính là rồn nạt thẳng ở sự cố phát sinh ngay lập tức trộm lấy hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tề hoàn mỹ bản bản kế hoạch ta hoài nghi hắn chính là này khởi sự cố người khởi s ư ớ n g còn có gần nhất thu nhận khu cách ly thường xuyên xuất hiện tinh thần năng lượng tản ra tình huống tuy rằng chúng ta đã lợi dụng mặc kim thác khoáng thạch đối với thu nhận khu cách ly tiến hành gia cố thế nhưng theo thời gian trôi đi cách ly độ khó càng lúc càng lớn nếu như có người có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này bom hẹn giờ nhất định phải lợi dụng chúng ta chuyên môn chế tạo thu nhận cách ly dương đối với số ba hai x nguyên tiến hành rời đi thu nhận cách ly dương vị trí ở, ở. phòng thí nghiệm đối diện dược tề bên trong phòng thu nhận khu chìa khóa thẻ cũng ở đó mật thất mật mã vì là ba trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi chín xin mời nhất định cẩn thận theo đoạn video này kết thúc đường vũ cùng tiểu gấu m è o hai người hai mặt nhìn nhau mặc dù là này không biết bao lâu trước ghi chép hai người cũng có thể từ tên này nhân viên thí nghiệm trên người cảm nhận được nàng hoảng sợ mà đường vũ càng là nghe được đối phương nói ra bị người trộm lấy cái kia hải dương chi tử gen tiến hóa dược tề bản kế hoạch thời điểm liền trực tiếp nghĩ đến bạch tháp công viên buổi tối hôm đó đem này đài lạp tập thu hồi ba lộ không gian do két người đến thu thập bên này vật tư ta đi tìm cái kia thu nhận cách ly dương bàn giao tiểu gấu m ẹ o một tiếng đường vũ lưu ý một hồi bản đồ giả lập bên trong ý dô bờ l ù tộc người may mắn còn sống sót cùng chủ dạ a đòn vị trí hiện tại mới phát hiện từ vừa nãy gù lì ý dô bờ l ù bị cái viên này kết tủa thuốc nổ nổ bay sau liền vẫn trốn ở lòng đất ba tầng trị liệu mà chủ dạ a đòn giờ khắp này cũng đã kiểm tra xong lan ca phòng thí nghiệm tìm gù lì ý dô bờ l ù vết máu hướng về lòng đất ba tầng đuổi theo thấy tình huống như vậy đường vũ cũng không có nhiều làm lỡ rời đi thẻ xanh phòng thí nghiệm liền một hồi nhìn thấy hành lang đối diện cái kia gian phòng nhỏ đậy một hồi chưa hề mở ra cũng may cái này cửa phòng không còn là cùng phòng thí nghiệm cổng lớn loại kia siêu hợp kim vật liệu lấy ra giảm thanh súng lục hai thương xuống lại mạnh mẽ đạp một cỡ cửa phòng cửa phòng mở ra đây là một cái chỉ có không tới hai mươi mở to nhỏ tiểu dược tề thất mới vừa vào cửa đường vũ liền nhìn thấy hai cái tiêm vào dược tề bị nổn ngang điệu bày ra ở trên mặt bàn thu vào ba lô sau đó hắn ngay ở gian phòng này ở trong tìm lên rất nhanh ở một cái vô cùng ẩn nấp vị trí tìm tới một cái điện tử mật mã núp ấm đem này chuỗi mật mã đưa vào sau một cái mật thất xuất hiện ở đường vũ trước mặt cái này mật thất thực sự là nếu như không có quan tâm đến cái kia video Cái chẳng cái cùng phát kia phải người hiện Đi khó thất. thất, nhỏ hẹp. này là vào rất mật mật bị vô ở m ậ t thất tận cùng bên trong vị trí một cái đặc thù lồng pha lê chế tạo gửi đài bị ánh đèn chiếu lên lượng lắc lắc gửi trên đài một cái màu vàng sậm không phải vàng không phải đá chất liệu dài rộng cao to khái năm mươi x ba mươi năm x bốn mươi cm to nhỏ va li s á c h tay ở màu tím ánh đèn chiếu dọ dưới tỏa ra thần bí ánh sáng lộng lẫy đường vũ nhìn thấy cái thủy tinh này cháo bên cạnh trên tường có một cái màu trắng lúc ấm lúc này đẻ xuống nhất thời lồng pha lê bên trong theo một tiếng xì tiếng vang một luồng xương mù màu trắng ở lồng pha lê bên trong bay lên đường vũ thấy thế vì để n g ử i v t nhất lập tức lùi về sau hai bước từ ba lô không gian lấy ra một cái mặt nạ phòng độc đội ở trên đầu lúc này mới một lần nữa nhìn về phía lồng pha lê làm sương mù màu trắng chậm rãi biến mất cái kia lồng pha lê cũng chậm rãi bay lên lộ ra bên trong cái kia màu đen vàng vali và sách tay đường vũ tiến lên kiểm tra vật phẩm tin tức hai ách nguyên thu nhận cách ly dương loại hình nhân tạo kỳ vật hiệu quả một có thể thu nhận cách ly một cái hai ách nguyên ngắn mùi cách ly no đối với cảnh vật chung quanh sức ảnh hưởng cùng ô nhiễm hiệu quả hai là mang theo thu nhận cách ly dương lúc ngoại bộ hai ách nguyên đối với thu nhận người ảnh hưởng sẽ suy yếu ba mươi chú ý nhiều nhất chỉ có thể thu nhận cách ly bảy mươi hai giờ vượt qua thời gian sẽ mất đi hiệu lực m ộ ư ơ i bốn nhân tạo kỳ vật đây là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là nhân tạo kỳ vật đưa tay vali thu vào ba lô không gian đường vũ càng làm vali sách tay bên cạnh đặt tấm kia thu nhận khu cách ly chìa khóa thẻ cất đi sau đó chính là đối với gian phòng này tiến hành tìm kiếm mãi đến tận lại lần nữa thu thập được năm căn thuốc tiêm tương tự đem trong căn phòng này còn có thể sử dụng, dụng cụ thí nghiệm tất cả đều lấy đi lúc này mới một lần nữa trở lại d hai mươi hai phòng thí nghiệm làm tiểu gấu mẹo nhưng là đã đem quay một vòng sau nhìn thấy rõ ràng rộng rãi rất nhiều phòng thí nghiệm cũng là hơi xương sở lập tức rõ ràng này tất nhiên lại là chính mình lao bản kế tác mà hắn trong tay cũng lại lần nữa lấy ra vài tờ bảng đi ra đường vũ tiếp nhận vừa nhìn quả nhiên vẫn là thai ách thí nghiệm báo cáo danh sách phân biệt là số hai cùng số năm ngoài ra còn có một tấm liên quan với đêm đen c h i tử gen tiến hóa dược t ề đệ năm mươi ba nghìn tám trăm tám mươi chín hai mươi b ố lần thí nghiệm số liệu cùng trước tấm kia hải dương c h i tử thí nghiệm số liệu như thế tương tự cần lấy về dùng trung tâm tình báo đối với hắn tiến hành số liệu tiết lộ cùng suy tính như vậy mới có thể thu được một cái phương pháp p h ố i chế đem những n à y thu cẩn thận cả căn phòng d hai mươi hai phòng thí nghiệm liền bị hai người triệt để thanh không mà lòng đất ba tầng gũ lì y rô bờ lủ cùng chủ dạ đon hai người chiến đấu cũng đã đến mức độ kịch liệt dù dạ đon năm tên phục sinh người có hai tên bị gù l ì thiết huyết trực tiếp nổ nát đầu mà gũ lì y rô bờ lủ cũng thân chúng m ấ y thương đường vũ thấy thế lập tức nhìn về phía tiểu gấu mèo đi nên chúng ta xuống hai người lúc này hướng về lòng đất ba tầng chạy đi bọn họ trực tiếp dọc theo thẻ xanh phòng thí nghiệm bên cạnh xoay tròn cầu thang một đường hướng phía dưới trực tiếp giết tới lòng đất ba tầng bởi vì bọn họ ở dưới đất hai tầng thời điểm liền mở ra tĩnh bộ vì lẽ đó đường vũ hai người đã đi ra phòng cháy môn dù gia đon cùng gũ lì ý Rồ bờ lụ vẫn như c ũ còn ở nước bẩn đường ống nơi đó giao hỏa bởi vì mất đi hai cỗ phục sinh người quan hệ dù gia đon hắn không còn xem t r ư ớ c như vậy cấp tiến mà là chầm chậm điệu tiêu hao gũ lì ý Rồ bờ lụ đ ạ n dược từ nơi này kỳ thực cũng có thể nhìn ra giữa hai người thực lực trên lệnh kỳ thực cũng không lớn đương nhiên trong này cũng có những người phục sinh người không có thích hợp trang bị quan hệ dù sao bọn họ chỉ có một món vũ khí hộ giáp căn bản không có có thể đánh đến hiện tại đã xem như là hết sức lợi hại nguyên bản đường vũ dự định lặng lẽ tìm thấy chủ g a đon phía sau trước đem hắn giải quyết đi thế nhưng làm hai người mới vừa tiến vào hành lang đường nối chuẩn bị tới gần nước bẩn đường ống thời điểm tiểu gấu mèo dưới chân nhưng đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng tiếng rít chói thai sau đó ngay ở đường vũ trong ánh mắt khiếp sợ tiểu gấu mèo dưới chân nguyên bản không hề có thứ gì mặt đất một cái há to mồm cóc đột nhiên hiện hiện ra thân hình sau đó lại là một trận d í t gạo tránh mau chương hai trăm linh hai giả dối tử thần tử vong thi hải chương hai trăm linh hai giả dối tử thần tử vong thi hải dít gạo cóc phát sinh tiếng kêu đồng thời đã đột nhiên nhảy một cái thân thể đi đến công chúng hướng về tiểu gấu mèo trên người tới ở tiểu gấu mèo trong ánh mắt khiếp sợ dít gào cốc thân thể mắt trần có thể thấy địa lớn lên đường vũ nhưng là đang dít gào cốc nhảy lên ngay lập tức trong tay hắn đã xuất hiện đại mãn quán cầu vương v ậ t bóng bàn sau đó mạnh mẽ rút xa mà ra vợt k e n n s tàn nhẫn mà đánh ở cốc trên người tuy rằng dít gào cốc cũng không phù hợp hình cầu vật phẩm định nghĩa thế nhưng đường vũ mục đích cũng chỉ là đem cái này cốc đánh ra đi mà thôi chỉ thấy dít gào cốc ở đường vũ đại lực đánh đánh xuống lấy tốc độ cực nhanh hướng về đường nối phía trước bay ra ngoài ngã xuống đường vũ lôi kéo tiểu gấu mẹo trực tiếp nằm trên mặt đất ẩm dít gào cốc ở khoảng cách hai người hơn ba mươi mét vị trí phát sinh nổ tung k í c h liệt nổ tung tại đây chật hẹp trong đường nối nhấc lên một trận s ó n g nhiệt phi đường vũ đứng dậy không lo nổi đánh b ụ i bẩm trên người đã cầm s ú n g hướng về nước bẩn đường ống phương hướng bước nhanh chạy đi rất rõ ràng cái này rít gào cóc nên chính là chủ giả đ o n k ỳ tác có điều trải qua lần này tình huống ngoài ý m ớ n đường vũ cũng thật cẩn thận rất nhiều hắn không xác định đối phương có còn hay không tương tự rít gào cóc cả b ấ y tiểu gấu m è o thấy thế đi sắt đằng sau sau lưng đường vũ bản đồ giả lập bên trong dù giả đòn rõ ràng đã nghe được rít gào cóc c m thành biết có người chính đang hướng về hắn bên này tới rồi lúc này cũng không lo nổi cái khác Trực t i nhưng hiện tại phát n r ớ c hiện t c h n giã đon muốn quay người trở lại hắn liền rõ ràng cơ hội của chính mình đến rồi ngay ở phục sinh người rời đi nước bẩn đường nối hướng về đường vũ hai người chạy đi thời điểm ngư t ù ý rô bỡ lụt nhưng là lập à l tức theo sát phía sau địa đổi tới quay về phục sinh người cái mông chính là một trận công k í c h thế nhưng ngay ở mới vừa đem một tên phục sinh người đầu nổ nát âm thầm đắc ý thời điểm lại không phát hiện dưới chân của hắn đột nhiên hiện lên hai con bạch tuộc cũng chặt chẽ lợi dụng tám con xúc tu quấn quanh ở chính mình bắp chân bên trên ngớ ngẩn ta chân chính mục tiêu là người a đường nối góc tường mặt sau d ù u giá đon cảm ứng được chính mình lưu lại cảm ấy đã bị kích hoạt khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng trước tên kia vẫn ở phía trước chính mình vì lẽ đó không có cách nào thiết trí cảm ấy hiện tại nhưng chính mình nhảy vào quả nhiên Theo sau i tiếng t nổ n văng g đó một súng đem gủ lì ý rổ bờ lủ chung kết nhìn rốt cuộc thu hoạch được chiến lợi phẩm dù già đon hơi bị môi thật không dễ dàng có điều b ấ đặc biệt là những sinh vật kia cà bẫy ở tại bọn hắn hiện thân trước mặc dù là bản đồ giả lập đều phát hiện không được vậy thì có chút châu bò có điều đường vũ cũng chú ý tới một chút đặc điểm g i c kết cố lưu ý dưới chân đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện sinh vật biển trực tiếp đã bay một giây cũng không muốn do dự tiểu gấu mèo nghe được đường vũ bàn giao ở liên tưởng đến trước con kia rít gà o g ó c cũng là không khỏi cả người run lên biết rồi giờ k h ắ c này phòng thí nghiệm này cũng chỉ còn sót lại đường vũ tiểu gấu mèo cùng với chủ d i ã đòn ba tên người may mắn còn sống sót còn có đối phương hai tên phục sinh người bất quá đối với phục sinh người đường vũ cũng không có để ở trong mắt tuy rằng bọn họ hiện tại thu được ý rô bợ lụ tộc người may mắn còn sống sót trên người trang bị nhưng uy hiếp tính không lớn duy nhất để đường vũ kiên kỵ cũng chỉ có tên kia tử thần mà thôi giữa bọn họ chỉ còn dư lại một cái góc tường cách xa nhau hai bên đều biết đối phương đang đợi chính mình thò đầu ra nhưng hiện tại cái này trường hợp ai thò đầu ra ai bị đ ộ n g đường vũ cũng ngay đầu tiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương khoe miệng lộ ra một cái trào phúng dù ra đ o n ý nghĩ rất tốt ở tình huống bình thường hai bên đều sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới không phải vậy gặp rơi vào bế tắc thế nhưng đường vũ nhưng là có q u o ẻ tồn tại a liền trực tiếp đối với tiểu gấu m è o nhỏ giọng nói rằng một lúc ngươi đi phía trước ngăn chặn đường lui của hắn không nên để cho hắn chạy trốn lập tức đường vũ trong tay đã lấy ra một viên lựu đạn đi tới góc tường vị trí tìm kỹ góc độ sau trực tiếp hướng về vách tường n é m tới lựu đạn ở vách tường đàn hồi bên dưới hướng về trong thông đạo bay đi đường vũ ở bản đồ giả lập nhìn thấy đối phương xuất hiện tránh né động tác sau đi tiểu gấu m è o không c h ầ n c h ờ trực tiếp một cái bay nào sau đó rơi xuống đất l a n lộn khi hắn lại lần nữa đứng thẳng lên thời điểm người đã lướt qua cái này giao lộ vị trí nhanh chóng hướng về phía trước đường nối chạy đi phía trước chỉ cần quẹo qua hai cái trô rẽ liền có thể đặt đến nước bẩn đường ống một cái cửa ra khác đến thời điểm hắn liền có thể cùng đường vũ đem chủ g i đón phá hỏng ở nước bẩn đường ống ở trong hiện nhiên tiểu gấu mèo động tắc không có dấu giếm được c h r ụ da đ ò n thanh cựu không phải lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm lao tư cách người may mắn còn sống sót hắn đối với tầng này đường ống đường bộ cũng vô cùng hiểu rõ lúc này đã rõ ràng hai người ý nghĩ thế nhưng khỏe miệng của hắn nhưng là lộ ra trào phúng giống như ý cười v u ờ n cười đây là thật sự đem ta xem là một đĩa thức ăn sau một khắc làm người giật mình một màn phát sinh đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn bản đồ giả lập bên trong cái kia hai tên hiếm hoi còn sót lại phục sinh n g i đi thẳng đến trước đã chết đi cái kia vài tên phục sinh người bên người một cái kéo xuống trên người bọn họ cánh tay cùng bắp đùi lắp đặt ở trên người mình đồng thời hai người bọn họ phục sinh người cũng lẫn nhau d á n vào dần dần dung hợp đến đồng thời t a đi đường vũ thấy thế làm sao không biết lao ra này mở lớn hơn cái nào còn dám để hắn tiếp tục nữa lúc này liền muốn lao ra góc tường kết quả trực tiếp bị hai viên lựu i đạn ép trở về liên tục không ngừng viên đạn cũng hướng về góc tường vị trí xạ kích liên tục mà chính là như thế trì hoãn vẹn vẹn mấy lần quá khứ nguyên bản vẫn là loại người hình sinh vật phục sinh người đã biến thành một cái vóc người cao to nắm giữ tám cái cánh tay bốn cái b ắ p đùi tương tự con cua con nhện bình thường quái vật quá trình này có điều chỉ là mười mấy giây thời gian ha ha ha nhờ ngươi mở mang ta tử vong thi hải đường vũ nhìn bản đồ giả lập bên trong đầu gần như sắp muốn đẩy đến trần nhà quái vật di chuyển bốn cái b ắ p đùi hướng về hắn bên này nhanh chóng di động đi ngang qua phòng cháy môn cũng là bạo lực loại bỏ tố chất thân thể hiện nhiên cường hóa không biết bao nhiêu trực tiếp quay đầu về phía sau chạy đi do két đi chủ thang máy nơi đó chờ ta có cái đại gia hỏa tiếp theo liền trực tiếp một cái bay nào cả người bay về phía vách tường chỗ rẽ phía sau c o đường, đường viên viên h vũ lăn lộn tiến vào chân tường mặt sau hắn đã cảm giác được chân trúng đạn cảm giác chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức đứng dậy về phía trước nhanh chóng chạy đi bí tinh hạng nặng hộ giáp tứ chi hiệu quả để hắn tránh thoát một kiếp đường vũ bên này bước nhanh hướng về tiểu gấu mẹo vị trí chạy đi phía sau tử vong thi hải cũng bước động bốn cái nhanh chân tốc tiếp cận đường vũ dù g i ả đòn bước nhanh đi theo tử vong thi hải phía sau bà bối tốc độ nhanh hơn chút nữa giết chết hắn đường vũ nhìn bản đồ giả lập bên trong nhanh trong hướng mình áp sát quái vật trực tiếp tại hạ một người trô ỗ rẽ vị trí bỏ lại một cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ sau liền tiếp tục hướng phía trước ngay ở tử vong thi hải cái tia thân thể cao lớn mới vừa tới đến trô ỗ rẽ vị trí thời điểm đường vũ đã ấn xuống trong tay k h ô n g chế n ú t b ấm vê anh kịch liệt nổ tung bao phủ toàn bộ đường nối đường vũ đúng lúc trốn ở một cái công sự mặt sau tách ra phía sau sóng nhiệt xung kích trực tiếp xoay người quay về tử vong thi hải ngã xuống đất phương hướng chính là liên tục công kích chỉ là nguyên bản đủ để giết chết hơn mười người sự công kích của kẻ địch đánh ở tử vong thi hài trên người nhưng phảng phất chìm vào vũng đ ù n bình thường đồng thời đường vũ cũng phát hiện mặc dù là kết tụa thuốc nổ nổ t u n g cũng chưa hề hoàn toàn đem đối phương đánh chết chết t i ệ t cái tên này đầu ở góc tường mặt sau còn có cái tên này thân thể tại sao lợi hại như vậy hợp kim cũng chỉ đến như thế đi trong lòng nghĩ như vậy trong tay đã lấy ra một viên lựu đạn hướng về góc tường mặt sau ném tới mà dù dạ đon giờ khắp này nhưng là đã đi đến tử vong thi hài bên người hắn cũng nghe được đường vũ ném ra lựu đạn âm thanh lúc này khống chế tử vong thi hài dùng chính mình thân thể che ở trước mặt mình lựu đạn nổ tung tử vong thi hải tuy rằng bị nổ đoạn một cánh tay trên người cũng tất cả đều là mảnh đạn thế nhưng đối với không có bất kỳ c h i giác thi thể tới nói những này cũng không tính là cái gì lúc này ở chú dạ đon sự khống chế đứng dậy tiếp tục hướng về đường vũ đuổi theo chỉ là trước kết tủa thuốc nổ nổ tung đem hắn một cái bắp chân đánh gãy cái khác ba cái bắp chân cũng chịu đến không giống trình độ thương tổn truy kích tốc độ biến chậm rất nhiều đường vũ thấy thế như thế nào khả năng không biết làm sao đi làm trực tiếp một viên một viên lựu đạn hướng về tử vong thi hải dưới chân ném đi đồng thời chỉ huy tiểu gấu mèo từ hướng khác đối với chú dạ đon tiến hành vây đổi chặt đường theo lại là một cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ bị đường vũ kề sát ở trên tường ở tử vong thi hài trải qua thời điểm lúc này làm nổ tử vong thi hài đầu rốt cục tại đây đạo nổ tung bên dưới bị nổ thành chia năm xẻ bảy khổng lồ thân thể về phía trước di động hai bước sau nặng nghề đập xuống trong đất mà dù giả đòn nhưng là ở đường vũ cái kia mấy viên lựu i đạn ném ra thời điểm cũng đã biết sự không thể trái lúc này hướng về cái khác đường nối chạy đi mục đích của hắn chính là đi đến cái khác hai cái tầng trên nếu như ta có đầy đủ hộ giáp cùng vũ khí đến võ trang ta phục sinh người là tốt rồi còn có cái tên này tại sao đối với ta hành động biết được rõ rõ gian lẽ nào hắn cũng là danh hiệu người may mắn còn sống sót mang theo ý nghĩ như thế dù ra đon bước nhanh ở trong đường hầm chạy trốn đường vũ nhìn bên này bản đồ giả lập bên trong đạo kia bóng người màu đỏ hành động q u t tích cho tiểu gấu mẹo cung cấp tin tức chống đỡ dọc két tay phải phần cuối cái kia giao lộ năm giây sau đến thả theo đường vũ tin tức xuất hiện tiểu gấu mẹo cũng sớm đã nhắm vào giờ tờ g ờ đạn dọc két nương theo một tiếng xì thanh hướng về cuối lối đi nơi cái kia lâu khẩu thẳng tắt bay đi mà tiểu gấu mẹo nhưng là ở đạn dọc két bay ra ngoài ngay lập tức cũng đã bay nào tiến thân cái khắc vách tường chỗ rẽ d cũng sớm đã không có khoảng cách an toàn cái này là tính không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị thương dù g i ả đòn chính bay đầu lại nhìn về phía phía sau thấy đường vũ không có đổi tới trong lòng thở phào nhẹ nhõm mà ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị chuyển qua góc tường thời điểm nhưng đột nhiên nghe được một tiếng phóng r a dược kịch liệt thiêu đốt âm thanh chờ hắn bay đầu lại nhìn về phía trước người thời điểm thân thể đã lao ra đường nối giao lộ nhưng là chỉ nhìn thấy một cái chính đang phun trào tráng kiện ngọn lửa đạn dọc kẹt thắng tắp địa hướng về chính mình bay tới không đường vũ nhìn bản đồ giả lập bên trong bị nổ thành chia năm xẻ bảy bóng người rốt c u c thở phào nhẹ nhõm lập tức trên mặt của hắn lộ ra kích động nụ cười lần này sở hữu kẻ địch đều bị giết chết toàn bộ phòng thí nghiệm cũng chỉ còn xuất lại hắn cùng tiểu gấu mèo đón lấy mới là hai người bọn họ chân chính thu hoạch thời điểm làm đường vũ đi đến chủ dạ đon chết đi địa phương chiến lợi phẩm đã bị cưỡng chế trưng thu rơi xuống chỉ còn dư lại mặt đất mấy khối tứ chi m ả n h vỡ chỉ là tiểu gấu mèo nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn thi thể trên mặt đất m ả n h vỡ tựa hồ đang xoắn suýt cái gì do két làm sao có vấn đề gì nghe được lão bản mình âm thanh tiểu gấu mèo lúc này mới do dự một chút sau nói ra chính mình nghi hoặc lão bản ta chỉ là muốn không thông tử thần rõ ràng đã bị ta nổ chết tại sao chưa từng xuất hiện hắn nơi ẩn thân khế đ ở đây đường vũ nghe vậy còn người co rút nhanh cái gì mà ở khoảng cách thành phố t ứ c loa đường ven biển mấy chục km ở ngoài chiều sâu hai trăm l i n biển sâu hắc cám vô cùng đáy biển khe ở trong xuất hiện một cái do to lớn bọt khí bao phủ kiến trúc trong kiến trúc bộ diện tích tương đương rộng rãi có tới sáu bảy ngàn m é t v h n g khoảng t r ư ờ n g trái phải giờ k h ắ c này một cái đơn độc bên trong gian phòng vô số dụng cụ tinh vi chính đang liên tục vận chuyển các loại màu sắc chỉ thị đèn lập l o ạ ánh sáng đột nhiên gian phòng đơn độc mở ra một góc vị trí đặt một cái tương tự đào tạo kho như thế trang bị bên trong theo vài tiếng nhỏ minh đào tạo kho bên trong dung dịch dinh dưỡng nhanh chóng b ạ i không nội bộ một cái nắm giữ sinh vật biển đặc tính hình người sinh vật mang hô hấp mặt nạ con mắt đ ỗ n g n h ư mở trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một tiêu mê man sau đó chính là trên đầu hắn xuyên thẳng đại não ngây cây ngân châm sáng lên từng đoạn ký ức truyền đạt tiến vào đầu góc của hắn mãi đến tận sau ba phút hắn tiếp thu hoàn toàn bộ ký ức lộ ra bừng tỉnh cùng vẻ suy tư ta đây là chết quá một lần trước là xuất phát đi đến c b s phòng thí nghiệm hoàn thành nhà siêu t chỉ là vì sao lại bị g i ế t đây đi ra đào tạo kho hoàn mỹ vóc người tỷ lệ d ư ớ i c dụ dạ đon tiện tay cầm lấy treo ở một bên trên giá y phục mặc ở trên người hắn đi đến một đài khoa học kỹ thuật cả mười phần cơ khí trước cho phản quân rổ cần thượng tá gửi đi tin tức ta cần biết lần này tiến vào phòng thí nghiệm nhân viên danh sách theo lời nói của hắn trước mặt này đài cơ khí trên màn ảnh trực tiếp xuất hiện một phong thư tín phát sinh ý cồn thời gian trôi qua năm phút đối phương tin đáp lại phát tới hả năm viên thai n ặ n tệ dù dạ đon có chút giật mình cái giá này có chút cao a bất quá nghĩ đến trước chính mình lại sẽ ở phòng thí nghiệm bị d ế t c h u y ệ n này vẫn là lựa chọn thanh toán rất nhanh một tấm người may mắn còn sống sót tin tức danh sách gửi đi lại đây chính là trước phản quân s i ê u tập đến phần kia tin tức dù g i ả đo nhìn n danh sách bên trong tất cả nhân viên danh sách hắn cũng rất nhanh khóa chặt đường vũ trên người lại có thể ở đại lục hội nghị tinh anh treo thưởng nhiệm vụ dưới chạy trốn đồng thời còn có thể làm cho đối phương hủy bỏ đối với hắn treo giải thưởng có chút ý nghĩa chính là nhà sưu tập bên kia hơi rắc rối rồi a tiểu gấu m ẹ đi theo ở đường vũ phía sau chính đang từng điểm, từng điểm đem toàn bộ phòng thí nghiệm dọn sạch thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được địa nhìn về phía đường vũ lão bản tử thần thật sự không chết đường vũ bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ muốn giả trang không nghe thấy kết quả tiểu gấu m è o lại chưa từ bỏ ý định địa mở miệng ta đều nói với ngươi hai mươi tám k h ắ c cả tuy rằng ta không biết nguyên nhân gì nhưng kết quả là là hắn không chết cùng người cây như thế chỉ có đối phương không có triệt để tử vong ngươi mới sẽ không có cách nào thu được đối phương nơi ẩn thân khí đất tiểu gấu m è o nghe vậy v u ô n g xuống đầu vậy cũng là danh hiệu người may mắn còn sống sót vậy cũng là tử thần a đáng tiếc không có cách nào cùng tỏ con thoát lác t r ư ơ n g hai trăm linh bốn nơi ẩn thân thăng cấp b ả n vẽ cứ điểm đường hầm đào mạng mở ra t r ư ơ n g hai trăm linh bốn nơi ẩn thân thăng cấp b ả n vẽ cứ điểm đường hầm đào mạng mở ra đường vũ cùng tiểu gấu mèo hai người bỏ ra hơn một giờ mới đưa toàn bộ phòng thí nghiệm toàn bộ quá một lần mặc dù là bị chú giã đon mấy người đi vào thẻ đỏ thẻ tím thẻ vàng này mấy cái gian phòng cũng tất cả đều một lần nữa giúp bọn họ kiểm tra một chút hoạt động kết quả đúng như dự đoán ở bản đồ giả lập dưới sự giúp đỡ ngay ở thẻ đỏ bên ngoài phòng làm việc cái kêu bảo an văn phòng góc tường một cái trên góc giá sách, hai quyển sách bản kẽ ở thẻ một đỏ bảo kêu làm việc cái cái sự á sách c cờ chìa Lục. h hai hở phòng thí nghiệm khóa thẻ. nữa lại tới quyển bản bên trong, lần s bờ kẽ tìm một tấm ép phát hiện này để đường vũ vô cùng kinh hỷ mà hắn thu hoạch còn rất xa không ngừng n h ữ ngày n trước tiên không nói hai chữ số trở lên món đồ quý trọng riêng là hai nạn tệ hắn cũng đã tìm tới năm viên còn có kiến tạo bản vẽ cùng dược t ề phương pháp p h ố i chế thành phố tức loa thành thị bản đồ v v Đ đồng dạng mang đi còn có những người văn phòng bên trong cách sát còn đi ngang qua mấy lần không ngừng bộ bao giảm bớt chiếm dụng không gian ba lô không gian bị nhồi vào hai phần ba mà nhất làm cho đường vũ kinh h ỉ nhưng là tiểu gấu mèo từ quản lý văn phòng tìm tới một tấm nơi ẩn thân thăng cấp b ả n vẽ nơi ẩn thân thăng cấp b ả n vẽ cứ điểm hiệu quả k h i h ư u b ả n vẽ hiệu quả đem người may mắn còn sống sót trước mặt nơi ẩn thân thăng cấp trở thành cứ điểm hình thái thăng cấp sau cứ điểm đem đang giấu thân ở vốn có loại hình cơ sở tiến tới hành xây dựng thêm cùng hoàn thiện pháo đài diện tích ba năm không nơi ẩn thân diện tích ít một hai lần có hay không tự mình thiết kế có thể Có hay không có thể tiến hành điều chỉnh có thể thăng cấp nhu cầu bộ máy phát điện bốn cấp chiếu sáng bốn cấp nơi ẩn thân bảo an bốn cấp đường ống thông gió bốn cấp thép hợp kim năm trăm h thăng cấp thời gian sáu mươi giây hai mươi hai đường vũ nhìn tấm này nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ trong lòng khe nhúc đ í c h mà tiểu gấu mẹo nhưng là tựa hồ so với đường vũ còn kích động hơn lao bản lại là pháo đài cấp bậc nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ vừa vặn nguyên nơi ẩn thân chính là lòng đất loại hình có thể trực tiếp thăng cấp trở thành lòng đất cứ điểm pháo đài cấp bậc thăng cấp bản vẽ đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mẹo mà đối phương cũng là trực tiếp hướng về đường vũ giải thích lên lão bản cái gọi là pháo đài cấp bậc chính là có thể trực tiếp đem nơi ẩn thân thăng cấp đến vượt qua hay không không không lấy mặt trên tích thăng cấp bản vẽ loại này bản vẽ bình thường thăng cấp sau tên gọi có chứa pháo đài lâu đài cứ điểm căn cứ chờ phụ tố thông thường cũng có thể trực tiếp đối với nơi ẩn thân phương tiện tiến hành cải tạo cùng điều chỉnh lựa chọn phương hướng đông đảo thế nhưng thu được độ khó cũng vô cùng ít ỏi mà loại này pháo đài thăng cấp bản vẽ còn có một cái hiệu quả chính là có thể sáp nhập dung hợp cái khác người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân có điều có vài lượng hạn chế cái thứ này ta cũng là nghe quân cách mạng cái kia quân nhu quan đề cập tới ta mới biết ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bản vẽ nghe được tiểu gấu mèo giới thiệu đường vũ hơi nhũ mày lại lần nữa nhìn về phía trong tay bản vẽ vừa vặn hiện tại nơi ẩn thân ở thành viên không ngừng tăng cường tình huống cũng quả thật có chút chen c h ú c có điều nhìn mặt trên những người siêu cao yêu cầu cùng cần vật liệu đường vũ có chút đau đầu có điều như thế hạ xuống lời nói hắn nơi ẩn thân phương tiện đẳng cấp tựa hồ không có một hạng đạt tiêu chuẩn a đặc biệt là bộ máy phát điện hiện nay chỉ có cấp ba mà thôi vật này cũng nên thăng cấp chính là không biết đồ sơn hề thu thập bộ này phương tiện thăng cấp vật liệu thu thập đến thế nào rồi liên tưởng đến lần trước thu thập những này nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp vật tư lúc khó khăn đường vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía bản đồ giả lập bên trong máy phát đ i ệ n phòng phòng thí nghiệm cầm lớn đường ống thông gió cùng với phòng thí nghiệm các loại đèn đón cùng với điện tử nguyên kiện không khỏi bắt đầu cân nhắc hiện tại sở hữu cái này bảo địa không làm chút gì tựa hồ có hơi không còn gì để nói à. hơn nữa còn có cái kia thu nhận khu cách ly trước đường vũ vẫn có ý định tách ra khu vực kia chờ sở hữu nên thu lấy vật tư thu sạch tập sau khi hoàn thành hắn cũng nên đi thăm dò một chút khu vực k trước đó hắn còn có một việc cần phải đi hoàn thành mới được mười hai báo cáo t ư ớ n g quân phòng thí nghiệm đường hầm đào mạng toàn bộ mở ra báo cáo phòng thí nghiệm đường hầm đào mạng giám sát tín hiệu một lần nữa hoàn thành bắt được phản quân nơi o n g quân hiệu n ở t ư ớ n g quân nghe chuyển đến tiếng báo cáo đột nhiên đứng lên được hành động bộ đội chuẩn bị chỉ cần có người cửa kéo liền lập tức tiến vào phòng thí nghiệm đối với còn lại người may mắn còn sống sót tiến hành vây quét mà ngay ở hắn tiếng nói vừa ra dưới coi báo động trói t a i vang lên tương tự vang lên còn có cái kê âm thanh tổng hợp điện tử chủ thang máy đã khôi phục cung cấp điện xin mời đúng lúc rút đi nhanh đội hành động xuất phát t h ư ớ n g quân nghe được âm thanh này lập tức hô m à vẫn chờ đợi hậu ở chủ thang máy đường hầm đ ả o mạng phản quân chiến sĩ lập tức tiến vào đ ả o mạng thang máy đi đến phòng thí nghiệm tiểu đội này tổng cộng sáu người theo thang máy chuyến về tất cả mọi người đều kiểm tra vũ khí tất cả mọi người nhớ kỹ cánh tay trái mang màu xanh lam cánh tay mang chính là tự chúng ta người không nên công kích phải theo thang máy chuyến về đình chỉ tất cả mọi người tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị cửa thang máy mở ra phản quân chiến sĩ dựa theo đặc hữu đội hình lần lượt đi ra thang máy cảnh giới lòng đất ba tầng đường đối an toàn an toàn, an toàn. mỗi cái đội viên đều đang làm báo cáo ngay ở đội trưởng chuẩn bị truyền đạt cái kế tiếp mệnh lệnh thời điểm cách đó không xa góc tường mặt sau một viên lựu i đạn nhưng là thẳng tắp địa hướng về bọn họ vị trí ném qua cẩn thận lựu i đạn sở hữu phản quân chiến sĩ lúc này tìm kiếm công sự tiến hành tranh né Vâng. viên vấn quân đạn nổ tung. Cũng may này viên liệu đạn chính xác xuất hiện một chút vấn đề, Cũng không có phản quân chiến sĩ tạo thành bao nhiêu thương tổn. n n Liệu liệu xuất đề. tạo một chút Thế xác có may bao h sĩ ư mà chờ bọn hắn chuyển qua một cái chỗ rẽ thời điểm mấy phát đạn đã đánh tới đánh ở tại bọn hắn trên người sáu cấp hộ giáp trên tuy rằng viên đạn cũng không hề xuyên thủng hộ giáp thế nhưng đã vì bọn họ tạo thành nhất định t ư ơ n g tổn chết tiệt đừng làm cho ta bắt được ngươi chỉ là ngay ở bọn họ lại lần nữa đuổi theo con kia con chuột bình thường c h â n trượt ra hỏa chuyển qua cái thứ hai chỗ rẽ thời điểm phản quân đội trưởng nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cuối lối đi xuất hiện một cái không nên xuất hiện ở đây đại sắc khí nhất thời hai mắt trợt tròn đầy mắt tơ máu đ i ệ lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhanh lùi chỉ là, hắn lúc này muốn lui về, nhưng là hơi trễ trước tiên không nói mặt sau chiến sĩ đã đi ra góc tường chính là đối diện c u ố i lối đi tiểu gấu m è o cũng cũng sớm đã chờ đợi đến đói bụng khó nhịn hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy từ lúc phản quân chiến sĩ lao ra góc tường ngay lập tức hắn ngay ở cười gần bên trong nắm chặt trong tay có súng Cốc cốc cốc cốc. M2 hạng nặng miệng lớn súng máy triệt để mà phun trào ra phát cáo diễm mấy giây sau tiểu gấu m è o bông ra có súng nhìn phía xa tán lạc khắp mặt đất mạnh vỡ lộ ra không đã g h ề n vẻ mặt cái gì mà đợi thời gian dài như vậy liền để ta làm cái vài dây đàn ông thực sự vô vị chỉ là hắn vừa mới nói xong dưới sau gáy liền bị đường vũ vỗ một cái đừng nói nhảm mau mau gái kế tiếp địa phương ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện sớm một chút làm xong sớm một chút tăng tầm Ha, đến nhẽ. Chương 205, phản quân quyết định, tham dò thu nhận khu cách ly, khen thưởng thêm trường. Chương 205, phản quân quyết định, tham dò thu nhận khu cách ly, khen thưởng thêm trường. Báo cáo tướng quân, chữa bệnh thang máy cung cấp điện khôi phục. chiến tiểu đội xuất phát. Sau 10 phút. Sau đến điện đội quyết quyết Trường quân trường. Trường quân trường. tướng quân, hàng vận thang máy cung tướng quân, Tắc tiểu xuất hàng cấp ly, ly, máy dò cáo cáo Báo Báo vận phản quân trong doanh n g h i ệ hữu nở t ư ớ n g quân sắc mặt tái nhuật mà nhìn trên màn ảnh lại lần nữa khôi phục cung cấp điện đường hầm đào mạng báo cáo t ư ớ n g quân chiến sĩ âm thanh lại vang lên được rồi hữu nở t ư ớ n g quân lớn tiếng quát đến hiện tại mặc dù là phổ thông phản quân chiến sĩ cũng đã nhận ra được không đúng dòng giã mười ba chi tác chiến tiểu đội mỗi tiểu đội sáu tên chiến sĩ vậy thì đã phái ra đi tới bảy tám người điền cũng có thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm lấp kín nhưng là tình huống bây giờ đây phòng thí nghiệm vẫn là xem cái động không đáy bình thường mỗi cách mười phút liền sẽ vang lên một lần cửa kéo âm thanh chết tiệt khốn nạn đây là đem ta chiến sĩ xem là atm hữu i nở tướng quân tàn nhẫn mà nói rằng thế nhưng ngay ở hắn câu nói này mới vừa nói xong liền lại một cái đường hầm đảo mạng khôi phục cung cấp điện mà giờ k h ắ c này nguyên bản đối với hắn mà nói vô cùng vui mừng cửa kéo thông báo nhưng thật giống như một cái rơi già che đậy khe vớt khung cửa đối với hắn cái l ư ờ i thơm thò liếm môi thiếu nữ n à n g tựa hồ muốn nói đại gia người ta muốn chết ngươi tới chơi a phấn hồng giường bộ xương trồng ẩm tàn nhẫn mà đập một cái mặt bàn gác gao đẻ xuống phòng thí nghiệm đối với hắn mê hoặc hữu nở tướng quân rốt cục làm ra lý trí quyết định thông báo sở hữu tác chiến tiểu đội hành động thủ tiêu từng người mang về phòng tác chiến bên trong vẫn căng thẳng chờ đợi tướng quân làm ra chỉ lệnh binh lính nghe được hắn tiếng ra lệnh này tất cả đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng lập tức nhanh chóng đem đạo này mệnh lệnh tiến hành gửi đi chết tiệt k h ố n nạn đừng làm cho ta biết sau lưng đến cùng là ai dở t r ò cờ bờ ép phòng thí nghiệm bên trong tiểu gấu nhậu bùn bực n g á n ngẩm điện ngáp một cái nhìn xuống thời gian khoảng cách cửa kéo đã qua nửa giờ tại sao kẻ địch còn chưa từng có đến mà đang lúc này cuối lối đi đường vũ bóng người xuất hiện được rồi phản quân hoàng o a n h ẳ n là không dám h nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu m è o cũng không khỏi khỏe miệng co giật này nếu như phản quân còn không phát hiện không đúng vậy bọn họ liền thật thành kẻ ngu si kỳ thực từ thứ tám vòng cửa kéo thời điểm phản quân cũng đã ý thức được tình huống không đúng chỉ là còn chưa xác định có điều cũng thông qua kéo dài tiến vào thời gian chờ phương thức đến lần tránh khả năng gặp phải nguy hiểm thế nhưng có đường vũ bản đồ giả lập q u ả n chế phản quân sở hữu dây r ù a tất cả cũng không có bất kỳ tác dụng gì mà lần này cửa kéo kéo dài thời gian dài như vậy phản quân còn không hạ xuống xem ra đối phương là thật sự từ bỏ tiểu gấu mẹo không khỏi đưa mắt nhìn về phía đường vũ lão bản vậy chúng ta đón lấy đường vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên lầu lòng đất hai tầng cái kia ở vào toàn bộ phòng thí nghiệm ở trung tâm nhất màu đen khu vực đón lấy nên đi thăm dò một chút cái kia nơi thần bí nhất tiểu gấu mẹo thấy thế muốn nói điều gì nhưng nhìn đến lao bản mình trong mắt cái kia toát ra tinh mang cũng đã biết quyết tâm của hắn lúc này tâm trạng c h ì m xuống lao bản ta giúp ngươi lượt trận đường vũ nhưng là liếc miết tiểu gấu mẹo cái kia hơi run run đôi khỏe miệng cong lên cái tên này là sợ ta chết rồi theo đồng thời trôn cùng đi có điều đường vũ cũng không hề nói gì hắn hành động này là có chút mạo hiểm nhưng hắn lại không phải người ngu khẳng định là chuẩn bị kỹ càng mới gặp tiến hành cái kế hoạch này không nói nhảm hai người đi thẳng đến lòng đất hai tầng xuyên qua t ử quang lều vải đường nối cũng chính là lan ca phòng thí nghiệm phụ cận cái lối đi kia hai người đi tới nơi này một tầng khu vực trung tâm trước bọn họ siêu tập vật tư cũng là hết sức tách ra khu vực này lần đầu tiến v à o là có thể nhìn thấy nơi này hiển nhiên là toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm các loại lưỡi phòng hộ sinh hóa cách ly tầng trong ngoài không xuống mười mấy tầng chỉ là siêu hợp kim thí nghiệm cửa phòng hộ liền không xuống năm phiến hai người đi đến đệ nhất phiến cửa phòng hộ trước người liền ở ngay đây cho xem chúng ta đi vào đ ư ờ n sau đó chính là từ ba lô không gian lấy ra cái kia thu nhận cách ly dương suy yếu đối phương đối với mình tinh thần ảnh hưởng làm tốt tất cả chuẩn bị sau quay về tiểu gấu mẹo gật gù tiểu gấu mẹo lúc này mới giơ lên trong tay tấm kia chìa khóa thẻ quay về quẹt thẻ khí soạt đi theo lách tách hai tiếng sau khu cách ly cửa lớn bị mở ra đồng thời một luồng hơi lạnh cũng thuận theo hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán vẹn vẹn là lần này đường vũ liền nhìn thấy tiểu gấu m è o thân thể loáng một cái lập tức con mắt bắt đầu hửng hồng t a đi đường vũ nơi nào không biết đây là thu nhận khu cách ly bên trong tinh thần ô nhiễm bắt đầu tàn ra lúc này n ắ m qua trong tay đối phương chìa khóa thẻ bước vào khu cách ly đem cổng lớn đóng kín mà lúc này hắn cũng mới chính thức cảm nhận được một tia tinh thần không khỏe cảm giác có điều bởi vì thần thánh bụa h ậ mệnh tinh thần cường hóa viên thuốc thu nhận cách ly dương trồng chất hiệu quả đường vũ cũng chỉ là cảm giác được một tia mê mê ộ i ngoài cử tiểu gấu m è o lần nữa khôi phục bình thường sắc mặt ngơ ngác chỉ là nhìn đã tiến vào khu cách ly bên trong l á o bản suy nghĩ một chút lúc này lùi về sau đến đường nối lối vào trực tiếp đem chính mình giờ t ờ gờ đặt ở bên người lẳng lặng bắt đầu chờ đợi mà đường vũ bên này đã bắt đầu thông qua từng đường cửa cách ly mỗi thông qua một tấm cửa cách ly tinh thần của hắn liền có thể cảm nhận được càng thêm rõ ràng không khỏe khi hắn đứng ở cuối cùng một tấm cửa cách ly trước lúc bên hai đã có thể nghe được một tia hỗn loạn nói mớ thanh âm lắc lắc đầu nhìn phía dưới bản thần thánh bụa hộ mệnh trên phòng hộ số lần vẫn như cũng là mười lần vậy thì giải thích hiện tại vẫn như cũ an toàn khi sâu m ộ t hơi đường vũ mở khóa cuối cùng một đạo cửa cách ly đi vào ngoài ý muốn đường vũ tiến vào này chân chính thu nhận khu cách ly sau nhưng không có cảm nhận được bất kỳ không khỏe thậm chí tinh thần của hắn trạng thái khôi phục lại trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao đầu óc rõ ràng tư duy nhanh nhẹn thật giống như mới vừa từ trong giấc ngộng tỉnh lại để hắn vô cùng thư thích cùng thả l ỏ n g đường vũ quan sát thu nhận khu cách ly bên trong hoàn cảnh vô cùng sạch sẽ cùng sạch sẽ sở hữu phương tiện đều không nhiễm một hạt bụi toàn thể vách tường cùng máy móc tất cả đều là màu trắng làm chủ vô cùng nhẹ nhàng k h o a n khoái hắn thậm chí có thể nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi thơm ác để hắn tinh thần càng thêm p h â n chấn cái này khu cách ly thực tế diện tích tựa hồ so với từ bên ngoài nhìn qua còn muốn rộng rãi gần như có hơn hai trăm m đường vũ cẩn thận một chút địa hướng về trong phòng tâm đi đến bởi vì nơi đó đang có một cái do trong suốt pha lê cấu trúc phòng quan sát trên đất tựa hồ nằm ú t s ắ p một đứa bé đứa nhỏ đường vũ có chút kỳ quái hắn tay chăm chú cầm lấy cái kia thu nhận cách ly dương từng bước một cẩn thận mái n í c h tới gần Đợt, khen thưởng phá khởi nguyên chương hai trăm linh sáu hai ách nguyên thu nhận thần bí c h i thức khởi nguyên đây là bé gái đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn pha lê phòng quan sát bên trong nằm trên đất bóng người kia chỉ thấy một cách đại khái chỉ có sáu bảy tuổi tiểu cô nương lạng lặng mà nằm trên đất mái tóc màu trắng màu trắng làn g da thật giống như một cái bút bê xứ mặc dù có chút khó mà tin nổi thế nhưng đường vũ vẫn như cũ cảm thấy đến tiểu cô nương này phản phất như là sinh trưởng ở trong tâm khảm của hắn bình thường để hắn không tự chủ được mà muốn thân cận Nàng lẽ nào chính là cái này là lẽ cái thời u khu thu miêu nhận bên trong nhận không chính năng, này không n cách thể thai ách. khả phải vật. kia cái cái có cái ly là là Làm là Đây tả một sao gọi g đồ ư rất trong thường loại bẻ gái. Đường vũ lập tức bình bẻ mình Đường định chính mình suy đoán, trong này phủ gái. loại lập Vũ suy khắc ả năng còn có h n không rõ ràng tin trong. k Thời h rõ ắ này hắn vô cùng muốn hiểu rõ t i ể u cô nương này vì sao lại xuất hiện ở đây chỉ là trực giác theo bản năng mà để đường vũ cảm giác mình tự hồ quên cái gì thế nhưng hắn mỗi lần muốn đi suy tư lúc nhưng dù sao là không tìm được bất kỳ manh mối đường vũ cũng là càng xem tiệu cô nương này càng cảm thấy đến đáng thương mà ngay ở hắn chuẩn bị tìm kiếm cái thủy tinh này phòng quan sát lối ra mở miệng lúc lại đột nhiên phát hiện cái k i a lẳng lặng nằm trên đất tay của bé gái chỉ nhẹ nhàng n ú c nhích một chút h ả liền như vậy ở đường vũ nhìn kỹ cái này trắng non bé gái chậm rãi mở hai mắt ra một đôi màu tím con ngươi xinh đẹp xuất hiện ở đường vũ trước mặt bé gái cũng rất nhanh phát hiện đường vũ tồn tại lúc này cuộn mình thân thể lui về phía sau mãi đến tận thân thể đến ở pha lê phòng quan sát pha lê bên trên lúc này mới một mặt hoảng sợ nhìn về phía đường vũ nhìn bé gái vẹ mặt đường vũ nhất thời đem sở hữu tâm tư tất cả đều ném ra sau đầu ti ta không phải người xấu nghe được đường vũ lời nói bé gái nhưng là lộ ra càng thêm sợ h ã i vẻ mặt đường vũ nỗ lực lộ ra mỉm cười vẻ mặt mà này một chiêu tựa hồ vẫn đúng là có không sai hiệu quả tiểu cô nương ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía đường vũ cái kia bứt lên độ con môi theo bản năng mà lẻ lưỡi liếm một hồi tràn đầy làm ra môi mà chính là động tác này để đường vũ tựa hồ nhìn thấy hy vọng hắn cười đến càng thêm s á n lạ vẻ mặt cũng càng thêm ôn hòa trong tay xuất hiện một cái bánh mì đến ngươi nói buộc không đây là đồ ăn đừng sợ quả nhiên ở bánh mì xuất hiện trong nháy mắt cô bé ánh mắt trực tiếp rơi vào mặt trên cổ họng cũng ở nhẹ nhàng nhúc nhích trên mặt cũng xuất hiện một tia ý động tâm tình đúng đừng sợ ca ca nơi này còn có cái khác ăn ngon tới bắt đ ư ờ n g vũ tận lực để cho mình vẻ mặt hiền lành hiền lành mà hắn nỗ lực là có hiệu quả bé gái ngay ở đường vũ cái kia ôn hòa lời nói cùng hiền lành biểu hiện bên dưới chậm dại đứng dậy đ ư ờ n g vũ cũng đã tìm tới này pha lê phòng quan sát lối ra mở miệng cùng khai quan theo hắn thao tác phòng quan sát cửa bị mở ra bé gái nhút nhát hướng về hắn đi tới ánh mắt nhìn chằm chặp đường vũ trong tay bánh mì thế nhưng là ở khoảng cách đường vũ hai mét vị trí ngừng lại hả người tới h n a nhưng nhìn thấy cô bé ánh mắt nhìn về phía tay trái của hắn mà nơi đó chính là thu nhận cách ly dương đường vũ thấy thế cười ha ha ngay ở trước mặt bé gái đem thu nhận cách ly dương thu vào ba lô làm sợ ngươi đi không sao rồi quả nhiên bé gái lần thứ nhất lộ ra nụ cười vui vẻ nét cười của nàng càng thêm chạm đến tâm linh người ta chậm rãi đi tới đường vũ trước mặt quay về đường vũ chậm rãi đưa bàn tay ra đường vũ thấy thế cũng là lộ ra một vệ ý cười cầm trong tay bánh mì đưa tới mà ngay ở đường vũ trong tay bánh mì sắp chạm được tay của bé gái trưởng thời điểm bé gái nhưng bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quái dị lập tức cầm đầu ánh mắt nhìn về phía đường vũ sau một khắc nàng bắp chân hơi cong hướng về đường vũ phá tan từ bé gái lộ ra quỵ dị mỉm cười bên trong tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong miệng cái k i a hai hàng sắc bén hàm răng cùng với vung vệ ở khoang miệng ở ngoài lưới dài đường vũ nhưng phản phất bị thất thần bình thường liền như thế kinh ngạc mà nhìn bé gái đột nhiên biến hóa dường như hoàn toàn không có phòng bị chỉ là ngay ở bé gái mới vừa bước ra một bước sắc va và tiến vào đường vũ trong lồng ngực thời điểm hai ách cách gái thu nhận cách ly dương nhiên xuất hiện xuất t dương đống ly ở bé gái đồ r anh g sức trước, t mà e o bé gái va chạm, cả nguyên ư như ờ i giống tiến vào cái gần động này nhò nhò chủ h t vào nhận cách l dương bình thường, cả người hơi. bình sinh mẹo, biến mất không còn tâm hơi. Đúng. n g phát Theo hai ách vật mất tăm cả mẹo, u y thu nhận cách ly dương móc khóa bị gắt gao đóng chặt đường vũ lúc này mới từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô sinh hóa đồ phòng hộ dưới hắn thân thể cũng sớm đã bị mồ hôi r ộ i đ ấ u đường vũ đầu h ó c nhưng không ngừng nghĩ lên vừa mới cái k i a trong nháy mắt nhìn thấy hai anh nguyên chân thực dán vẻ cái tia tựa hồ là một khối bất quy tắc thịt nát k ố i Cảm nhìn thu nhận cách ly dương tin tức bảng điều khiển trên rõ ràng đã thu nhận ba chữ mà tin tức phía dưới cũng là thêm ra một nhóm tân tin tức chú ý xin đừng nên ở nắm giữ thu nhận cách ly hiệu quả khu vực tiết ra ngoài lộ hai ếch nguyên khí tức bằng không sẽ đưa tới hai ếch quan tâm đường vũ cuối cùng cũng coi như thở phào n h ẹ nhóm đồng thời vẫn ở ảnh hưởng hắn nhận biết cùng nhận thức năng lực cái kia cỗ sóng tinh thần cũng chậm rãi biến mất mất đi tinh thần quấy dày đường vũ mới chú ý tới mặc trên người hạng nặng đổ phòng hộ mặt nạ trên cũng sớm đã bị chính mình máu tươi bao trùm mặc dù hiện tại hắn vẫn cứ có thể cảm giác được xoang núi cùng khoang miệng chuyển đến một luồng n ồ n g nặc mùi máu canh mà điểm sự sống của hắn thình lình đã chỉ còn lại không tới một phần ba dáng vẻ nhìn thần thánh đ ù hộ mệnh mặt trên phòng hộ số lần đã từ mười lần biến thành hai lần không khỏi run sợ thật h u y n a này nếu như lại buổi tối một lúc ta liền lành, lành. có、điều. cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch chuẩn bị không có hộp phí đường vũ mới có tinh lực một lần nữa đánh giá này thu nhận phòng cô lập lúc này thu nhận phòng cô lập đã dáng dấp đại biến nguyên bản gọn gàng sạch sẽ không nhiễm một hạt đuổi gian phòng đã đâu đâu cũng có vết máu cùng màu đen đầy vết bẩn trên mặt đất đâu đâu cũng có các loại hư hao các loại dụng cụ điện tử cùng dấu vết hư hại mà ngay ở hắn đem thai ách nguyên thu nhận hoàn thành đồng thời bản đồ giả lập bên trong khu vực này nguyên bản đèn k ị như mực màu sắc cũng khôi phục lại bình thường nhìn hoàn toàn biến dạng nhưng càng thêm chân thực thu nhận khu cách ly đường vũ lộ ra ý cười bởi vì hắn nhìn thấy một cái ghê gớm vật phẩm. từ trên mặt đất nhặt lên một bản tỏa ra h à o quang màu tím nhạt thư tịch đường vũ nhìn sang thần bí c h i thức khởi nguyên loại hình sử thi thư tịch hiệu quả một sử dụng sau sẽ học tập đến liên quan với hai ếch khởi nguyên một ít tương quan c h i thức hiệu quả hai xem bản thư tịch sẽ có sát xuất lĩnh nộ tinh thần loại kỹ năng tinh thần kháng tính mỗi lần xem sẽ tăng lên tinh thần kháng tính cùng với cái khác tùy cơ một hạng tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo có ít nhất hai hạng đạt đến mắc cấp sinh lý loại kỹ năng có ít nhất một hạng đạt đến mắc cấp hai ếch tương quan phương tiện ít một thần bí tri thức loại kỹ năng ít hai chú ý mỗi lần xem này bản thư tịch ở trong nội dung lúc cực kỳ dễ dàng gây nên thai ách quan tâm xin chú ý xem nơi 14. cấp độ sử thi thư tịch đường vũ khoe miệng không khỏi nếch lên nguyên bản trước hắn ở bản đồ giả lập bên trong không nhìn thấy bất kỳ sử thi vật phẩm cho rằng lần này vận khí không tốt chưa từng xuất hiện không nghĩ đến cái món đồ này nhưng là xuất hiện tại đây thu nhận phòng cô lập bên trong nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn lần này thật sự đến đúng rồi hiện tại không chỉ có thể thông qua này bản thư tịch nhanh chóng tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo hắn cũng tựa hồ tìm tới hiểu rõ giải thế giới này chìa khóa đ ê m này bản cấp độ sử thi thư tịch thu hồi ba lô không gian ánh mắt của hắn nhìn về phía lại một cái vật phẩm chương hai trăm linh bảy trở về thành quả kinh người chương hai trăm linh bảy trở về thành quả kinh người đường vũ căn cứ bản đồ giả lập trên vật phẩm biểu hiện đi thẳng đến cái kế tiếp hàng hiếm có vị trí đĩa cứng di động hoặc tạ lệ hẵn sơ đường vũ nhìn trên mặt bàn cái k i a màu đen vật phẩm trong lòng khẽ động mã hóa phần cứng hai ếch nguyên nguyên do loại hình hàng hiếm có hiệu quả thông qua tiết lộ phá giải sau có thể thu được thần bí chi thức loại kỹ năng thần bí sinh vật hai ếch m ư ơ i hai đủ đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười quả nhiên lại như hắn nghĩ tới như vậy cái này thật cùng lúc trước mặt quỷ trong tay cái kia tiết lộ usb như thế là thần bí tri thức loại kỹ năng cái này cũng là đường vũ cái thứ hai thần bí tri thức loại kỹ năng đem phần cứng thu cẩn thận sau đó hắn lại đạt được một bản văn kiện thật g i ấ y cắp lúc này mới xem như là đem cái này thu nhận p h ò n g cô lập bên trong vật hy hữu tư thu sạch tập hoàn thành Hai ác thí nghiệm tình hình, hy hữ kiện. Loại ác báo cặp văn đường vũ đang chuẩn bị rời đi nơi này nhưng ở đi tới cửa thời điểm ngừng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn này thu nhận phòng cô lập bên trong vách tường vật liệu tựa hồ cùng thu nhận cách ly dương trên chất liệu giống nhau ý hệt trong lòng bước lên một ý nghĩ lập tức bay về ngoài cửa tiểu gấu mẹo gửi đi một cái tin tức đường vũ đi vào khởi công sau hai giờ tiểu gấu mẹo cùng đường vũ rốt cục bước lên chủ thang máy theo cửa thang máy đóng kín hai người trước mắt cũng xuất hiện một cái năm giây đến ngược tiểu gấu mẹo ngẩng đầu nhìn một ánh mắt lao bàn mình hơi thư xả giận vốn cho là ta đã thật lợi hại nhưng là cùng lão bản so ra quả thực kém đến không phải một c h ú n ta trong đầu của hắn hiện lên nhưng là vừa n ã y phòng thí nghiệm cái kia bị phá rảnh rỗi chống r ô n g thu nhận khu cách ly cùng với cái kia mấy gian cung cấp điện phòng máy nếu như không phải là bởi vì bọn họ cần một cái đường hầm đào mạng trở về nơi ẩn thân tiểu gấu m è o không nghi ngờ chút nào chính mình l á o b ả n sẽ đem sở hữu phòng máy thiết bị toàn bộ r ỡ xuống mang đi đương nhiên bọn họ không mang đi nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ba lô không gian không hề có một chút vị trí bọn họ thậm chí ngay cả ăn uống đều toàn bộ làm mất đi dù vậy tiểu gấu mẹo nhìn mình trước ngực phía sau lưng hai cái ba lô cùng với tay trái tay phải cất hai cái ba lô lọ chứa cũng cảm giác được sâu sắc khó mà tin nổi. theo đếm ngược kết thúc đầu tiên là mắt tối sầm lại khi bọn họ lại lần nữa nhìn thấy tia sáng thời điểm đã là lại xuất hiện ở hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong mà vẫn tâm thần không yên địa chờ đợi ở đây thọ tiểu bát cũng ngay đầu tiên nhận ra được hai người trở về h ê h ê tỉ lão bản trở về nghe được tiểu bát lời nói nguyên bản mới vừa thả xuống mấy cái ba lô lộ ra nụ cười tiểu gấu mèo vẻ mặt tại chỗ đọc lại hắn khó mà tin nổi mà nhìn chạy như bay đến nơi thăng lầu hô hoán đồ sơn hề thọ tiểu bát lộ ra vẻ mặt khó mà tin được không phải cái gì gọi là lão bản trở về ta đây trong lòng văn thẩm cũng đã nhìn thấy đồ sơn hề ở tiểu bát la lên dưới nhanh chóng chạy tới lóc bản gió két các ngươi trở về tiểu gấu mẹo nghe được đồ sơn hề lời nói bị thương tâm linh được một tia an ủi lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười mà đường vũ cũng ở trở lại nơi ẩn thân ngay lập tức thả l ò n g ra lòng đất hai tầng trên bàn ăn đường vũ cùng tiểu gấu mẹo từng ngụm từng ngụm ăn mới vừa ra nổi đồ ăn đồ sơn hề cùng tiểu bát còn ở nhà bếp vì là hai người thêm món ăn tiểu gấu mẹo ăn được càng là miệng đầy nước mỡ một tảng lớn than nướng s ừ n cựu đặt ở trước mặt hai người khiến người ta nhìn ra muốn ăn mở ra nửa giờ sau, đường vũ ngồi ở trên ghế s o f a lộ ra thích chí vẻ mặt tiểu gấu mẹo nhưng là đã nằm ở trên thảm t r ả i s à n vớt chính mình cái bụng hơi lở ra đường vũ mở ra nơi ẩn thân phương tiện bảng điều khiển trực tiếp đem nơi ẩn thân bảo an bộ máy phát điện chiếu sáng đường ống thông gió phòng vệ sinh nhà bếp những n à y nơi ẩn thân cơ sở phương tiện toàn bộ thăng cấp tháp phòng thí nghiệm phúc lần này từ bên trong tìm tới không ít cao cấp thăng cấp vật liệu thêm vào t r ư ớ c tích lũy vật tư đầy đủ sở hữu phương tiện thăng cấp một lần còn không hết như vậy xem nơi ẩn thân bảo an bộ máy phát điện chiếu sáng đường ống thông gió này bốn cái phương tiện bởi vì đường vũ ở phòng thí nghiệm có ý định cấp đoạt vật tư tình huống. hoàn toàn có thể chờ lần này phương tiện thăng cấp hoàn thành đạt đến bốn cấp sau vẫn như cũ có đầy đủ vật tư lại tiến hành một lần thăng cấp đến lúc đó này bốn cái phương tiện đem trực tiếp lên tới hiện nay có thể tự chủ thăng cấp đ ỉ n h cấp cũng chính là năm cấp giai đoạn sau khi nếu như còn muốn thăng cấp liền cần đường vũ nắm giữ đặc thù kiến tạo bản vẽ mới có thể thăng cấp ngoài ra đường vũ cầm lấy tiểu bát đưa tới một tấm bảng mặt trên l í t nha l í t nít h tất cả đều là cao cấp vật tư cùng vật hy hữu tư những này tất cả đều là lần này ở phòng thí nghiệm bên trong tử vong m ư ơ i tám tên người may mắn còn sống x u t cùng với cái kêu bảy mươi tám tên phản quân chiến sĩ trên người trương thu vật sở hữu tư tạc kẽ đường vũ nhìn kỹ lại cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn biết lần này kiếm b ộ rồi thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới gặp kiếm lời nhiều như vậy cái khác trước tiên không nói chỉ là thai nạn tệ số lượng thì có một trăm sáu mươi bảy viên đường vũ lắc đầu c ư ờ i khẽ không nghĩ đến buổi sáng còn đang vì một viên thai nạn tệ làm khó dễ hiện tại cũng đã có nhiều như vậy nhìn rất nhiều thế nhưng m ộ ư ơ i tám người bình quân hạ xuống mỗi người chỉ có không tới m ộ ư ơ i viên thai nạn tệ sẽ bao nhiêu có chút xin lỗi những n à y thâm niên người may mắn còn sống sót thân phận bất quá nghĩ đến bọn họ có thể sẽ có người đem món đồ quý trọng đặt ở nơi ẩ thân đường vũ cũng là dù sao cũng hơi lý giải bảng trên cái khác thu hoạch cũng tương đương phong phú k h i hữu bản vẽ ít hai mươi ba hàng hiếm có ít m t ư ơ i một tận tê h tệ một trăm bốn mươi chín vạn hy hữu thư tịch ít ba h i hữu phương pháp phối chế ít sáu tiêm vào dược t ệ ít ba mươi tám giá chiến giải phâu bao ít m ư ơ i tám cao cấp túi cấp cứu ít m ư ơ i tám cờ bờ S p h ò n g thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ ít hai cờ bờ S p h ò n g thí nghiệm chìa khóa thẻ thẻ vàng ít hai lan cao ít bốn thẻ đỏ ít một thẻ tím ít ba cờ bờ S p h ò n g thí nghiệm o m ư ơ i một vũ khí kiểm tra khu chìa khóa ít ba cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm an toàn kho vũ khí phòng chứa đồ chìa khóa ít bốn Cơ bờ ép phòng h t đặc biệt là sáu cấp hộ giáp cùng mũ giáp cơ bản chín mươi đều là phản quân binh sĩ rơi xuống tuy rằng rất nhiều trang bị tổn hại thế nhưng chỉ cần có thể chữa trị liền còn có thể sử dụng mà đường vũ cũng từ những người này chiến lợi phẩm bên trong tìm tới cái khắc phòng thí nghiệm khu vực bị tìm đi thay ách thí nghiệm báo cáo làm đường vũ đem những này từ người n g nắm giữ đánh số hai ếch thí nghiệm báo cáo tập hợp đến đồng thời thời điểm một phần hoàn toàn mới hai ếch thí nghiệm tình báo loe sáng ra lò không giống với đường vũ ở thu nhận khu cách ly bên trong thu được cái kia hai ếch thí nghiệm tình báo cặp văn kiện phần này hai ếch thí nghiệm tình báo hiển nhiên chỉ có thể coi là cái kia cặp văn kiện bên trong một người trong đó giá trị không thể đem so sánh đường vũ cũng đã đang suy tư khi hắn kiến tạo hai ếch phòng trưng bày thời điểm có thể hay không bởi vì trong tay phần này hai ếch thí nghiệm tình báo cặp văn kiện phát sinh tương tự trước trung tâm tình báo thăng cấp lúc cảnh tượng tiến hành công năng mở rộng nghĩ đến những thứ này đường vũ không khỏi tim đập hơi nhanh lên một、chút. hắn nhìn đồng hồ khoảng cách chữa bệnh phòng thí nghiệm cùng số liệu hướng dẫn định vị trung tâm thăng cấp kiến tạo hoàn thành còn có không tới hai giờ thời gian có chút nóng này à chương hai trăm linh tám lưu dân bảo dương thu hoạch nơi ẩn thân thi công đội chiêu mộ tử chương hai trăm linh tám lưu dân bảo dương thu hoạch nơi ẩn thân thi công đội chiêu mộ tử tuy rằng đường vũ tâm tâm nghiệm nghiệm cái kia hai cái phương tiện còn cần chờ đợi thế nhưng một cái khác phương tiện nhưng là cho đường vũ một cái không nhỏ đến kinh hỷ nơi ẩn thân bảo an hành lang đường vũ nhìn lưu dân bảo dương ở trong xuất hiện ba cái vật phẩm trong lòng đại hỷ ngày hôm qua hắn sử dụng ba cái mô phòng món đồ quý trọng Bỏ vào hi hi c hi hiệu này quả sử dụng sâu đang giấu thân ở kiến tạo một khối nắm giữ ngoài ngạch không gian ruộng thí nghiệm có thể tiến hành trồng trọt cùng đào tạo trồng t h ọ t thực vật có bốn mươi sát xuất xuất hiện tốt biến dị giống Kiến tạo n h u cầu. 16. đường vũ nhìn trong tay tấm bản vẽ này có chút ngây người dũng thí nghiệm loại này chữ bình thường chỉ có thể xuất hiện ở nông nghiệp viện nghiên cứu cùng nông nghiệp học viện xem ra cái này dùng để trao đổi món đồ quý trọng lưu dân nên chính là tại đây mấy cái khu vực hoạt động có điều cái này thu hoạch ngoài ý muốn cũng làm cho đường vũ hết sức hài lòng lúc này lại lấy ra ba cái mô phỏng món đồ quý trọng bỏ vào lưu dân bảo dương ở trong nhìn này ba loại vật phẩm biến mất đường vũ cũng không khỏi chờ mong lên không biết ngày mai lại gặp có thu hoạch gì mà lúc này tiểu gấu mèo tìm tới đường vũ lão bản ta muốn trở lại đường vũ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hắn vốn còn muốn để tiểu gấu mẹo giúp hắn cải tạo một nhóm súng đống đây làm sao ta từ ngày hôm qua liền đi ra vẫn không có trở lại ta lo lắng quân nhu quan không liên lạc được ta chúng ta thu mua đ á m kia vật tư tiểu gấu mẹo còn chưa nói hết đường vũ đã rõ ràng ý của hắn hắn nhưng là có chút sơ sẩy cái này được vậy ngươi mau chóng trở về nếu như có thể lời nói liền mau chóng hoàn thành giao dịch có việc đúng lúc liên hệ ta được rồi đường vũ vì là tiểu gấu mẹo khai thông truyền tống quyền hạn h ì n hắn biến mất ở trước mặt mình mò cảm Vừa vặn đầu n này t h được tiên a cứ điểm t h chính là từ ba lô không gian lấy ra ba tấm tổn hại nơi ẩn thân khế đất đây là hắn tối ngày hôm qua cùng ngày hôm nay ở phòng thí nghiệm đánh chết vạn tộc người may mắn còn sống sót thu được Phong thí h n g i ệ mặt bởi bở đại người vì đa đều số tiểu là lũ y khác một tấm nhưng là đường vũ tối hôm qua ở thư viện lúc đánh chết tên k i a n g ư ờ i may mắn còn sống sót đọc được đ ba tấm khế đất theo đường vũ sử dụng lúc này hóa thành lưu quang biến mất không còn t ă m hơi mà đường vũ nhưng nhận ra được chính mình nơi ẩn thân diện tích trực tiếp mở rộng một hai trăm một toàn thể diện tích trước từ tám mở rộng đến hai to nhỏ n g o n ngoãn này thâm n i ê n người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân quả nhiên rất lớn mà đường vũ cũng thu được này ba cái người may mắn còn sống sót chủng tộc hai cái vật phẩm cùng với một chủng tộc đặc tính đặc tính nhược quang thị giác hiệu quả là có thể cường hóa người may mắn còn sống sót ở h ắ t c á m trong hoàn cảnh tầm nhìn hiệu quả đối với đường vũ tới nói có chút ít còn hơn không đi đến lòng đất hai tầng tiểu bắt nhìn thấy đường vũ hạ xuống cũng cầm trong tay những người hy hữu bản vẽ cho đường vũ xem qua lão bản tiên sinh những n à y hy hữu bản vẽ ta cùng hề hề tỷ thương lượng một chút lấy ra này vài tờ đối với chúng ta tác dụng to lớn nhất ngươi nhìn một chút nếu như không thành vấn đề hề hề tỷ liền chuẩn bị thu mua những n à y phương tiện kiến tạo vật tư đường vũ tiếp nhận tiểu bát đưa tới bản vẽ nhìn lên nhà kho thăng cấp bản vẽ tự động hóa dự trữ nhà kho r i ợ u ẩm sinh thành tài kiến tạo bản vẽ sửa chữa cơ giới xưởng kiến tạo bản vẽ tự động hóa tới mạng lưới kiến tạo bản vẽ đường ống thông gió thăng cấp bản vẽ phòng thí nghiệm tân phong loại bỏ hệ thống nhà bếp thăng cấp bản vẽ nhiều chức năng phòng ăn những bản vẽ này tất cả đều là từ cái kia hai ba tấm hy hữu bản vẽ bên trong chọn lựa ra liền ngay cả đường vũ nhìn ra đều cảm thấy chấn động hai người bọn họ ánh mắt quả thật không tệ những bản vẽ này mỗi một dạng đều đối với nơi ẩn thân có tăng lên c ự lớn cho tới cái khác cái kia mười mấy tấm bản vẽ nhưng là một ít bãi đậu xe giải trí khu lên xuống hàng vận thang máy chờ bản vẽ mà đồ sơn hề cũng đúng lúc cầm hai tấm bản vẽ đi tới nhìn thấy đường vũ ánh mắt n g h i hoặc cười nói lão bản này hai tấm bản vẽ ngươi xem qua một chút đường vũ tiếp nhận liếc mắt nhìn hơi cảm thấy n g o ạ i ý muốn nhìn về phía đồ sơn hề chén thuốc thuốc sắc lô kiến tạo bản vẽ nơi nào đến đồ sơn hề đã sớm đoán được đường vũ phản ứng đây là mới vừa hoàn thành giao dịch thu mua tới được như vậy chúng ta cái kia thuốc sắc phương pháp phối chế cũng là có thể chế tác ha <cười> khá lắm đường vũ h à i lòng quay về đồ sơn hề tán dương hiện tại có cái này chén thuốc thuốc sắc lô phương tiện khi đó đối kháng diện thế ôn dịch thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc chế tắc cũng chỉ còn sót lại dược liệu nguyên liệu này một khối có điều cái này ngày hôm nay mới vừa liên hệ vương hạ vũ thời gian còn sớm cái này ngược lại không gấp đường vũ vừa nhìn về phía đồ sơn hề đem ra mặt khác một tờ giấy nhưng là hơi s ư n g sở nơi ẩn thân thi công đội chiêu một khoán loại hình h i h ư u bản vẽ hiệu quả người may mắn còn sống s ó t có thể tiêu tốn hai nạn tệ chiêu mộ chuyên nghiệp thi công đội đối với nơi ẩn thân phương tiện tiến hành kiến tạo kiến tạo vật tư do thi công đội chuẩn bị đồng thời thời gian kiến tạo rút ngắn đến năm giây chú ý hai nạn tệ mức căn cứ cần thiết kiến tạo vật tư chủng loại số lượng cùng thời gian kiến tạo đến quyết định cái k h á c kiến tạo yêu cầu không thể miễn trừ Chuyện Chuyện nhiên nhìn phía khoán. không phải là những người kiến tạo kinh doanh triêu này. này. dậy tay này Này Đường đứng trong người kiến là đột Vũ về mộ tấm tạo toàn con mẹ nó là nạp tiền có khả năng sử dụng công năng thế nhưng đối với đường vũ tới nói xác thực vô cùng kinh hỷ bởi vì tấm này chi ê u m ộ khoán công năng thực sự quá mạnh mẽ sau đó nếu như gặp phải loại kia tương tự tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm loại này cần đại lượng đặc thù vật tư phương tiện liền có thể trực tiếp sử dụng tấm này chi ê u m ộ khoán hoàn thành kiến tạo húng chi còn có trong nháy mắt hoàn thành kiến tạo hiệu quả chỉ là đây là nơi nào đến sẽ không có người gặp ngốc đến bán ra loại này bán vẽ chú ý tới lão bản trong mắt nghi hoặc tiểu bắt đúng lúc giải thích lão bản tấm này cũng là ngày hôm nay phòng thí nghiệm trưng thu đến bản vẽ một trong đường vũ hiểu rõ được những bản vẽ này cũng không tệ có điều còn lại những người bản vẽ cũng không cần bán ra rất nhiều chúng ta đều có thể dùng đến đến đường vũ nói từ ba lô không gian ở trong lấy ra tấm kia nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ cứ điểm đồ sơn hề cùng tiểu bắt nhìn thấy tấm bản vẽ này hiệu quả tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng lão bản đường vũ k h ẽ gật đầu những n à y phương tiện trước tiên không nội v ã kiến tạo ngược lại đều không đúng siêu hiếm bản vẽ nhiều nhất mấy tiếng liền có thể kiến tạo hoàn thành hiện tại chúng ta nút thân ở diện tích cũng đã có hai nghìn mở mới mét to nhỏ chúng ta cảm thấy đến chúng ta cũng là thời điểm hào h ả o thiết kế một hồi thăng cấp sau nơi ẩn thân công năng khu quy hoạch đồ sơn hề cùng tiểu bát nghe vậy đều là lộ ra phân c h ấ n vẻ mặt vâng lão bản chương 209, d ư ợ c t ề phương pháp phối chế chi thức thần bí sinh vật hai ếch chương 209, d ư ợ c t ề phương pháp phối chế chi thức thần bí sinh vật hai ếch đường vũ đem nơi ẩn thân cứ điểm công năng khu thiết kế giao cho đồ sơn hề hai người chờ bọn hắn thiết kế thật sau đường vũ chỉ cần kiểm tra cùng điều chỉnh một chút là có thể hắn đi đến trung tâm tình báo trước từ ba lô không gian lấy ra ba tấm từ phòng thí nghiệm thu được thí nghiệm số liệu、biểu. nay ba loại à tấm dược tề thí nghiệp bảng, n c đều là tiêm vào loại dược tề có thể thông qua chữa bệnh loại hoặc là thí nghiệm loại phương tiện tiến hành chế tác đường vũ vừa vặn nắm giữ chữa bệnh phòng thí nghiệm thỏa mãn điều kiện nhất làm cho đường vũ kinh hỷ nhưng là dưới nước hô hấp dược tề Cái này, dược nhiên này thành tề tất trở sẽ sắp đồng ế thế n tận h đại thời ủ y trong thai nạn hợp nhất vật phẩm. Có điều cụ thể nạn còn cần hợp phẩm. hiệu điều Có cụ c quả những dược này chế dược được tác tề m ớ có thể biết. đ ồ nhìn g t ờ i n h thấy ba loại dược tề chế tác danh sách bên trong bày ra chế tác vật tư nhu cầu lúc này lại hỉ thực sự là bởi vì trước căn cứ không lãng phí nguyên tắc đem trong phòng thí nghiệm rất nhiều có thể sử dụng vật tư tất cả đều siêu tập đi ra kết quả trong đó có chế tác này ba loại dược tề chế tác vật liệu thì lại làm sao để đường vụ không kích hỉ mà chủ yếu nhất chế tác vật liệu lại chính là cái kia mới bình gen tiến hóa dược tề sản phẩm thất bại mỗi một bình gen tiến hóa dược tề sản phẩm thất bại có thể chế tắc năm tri dược tề đi ra tương đương ra xước có điều theo đường vũ càng như là đem gen tiến hóa dược tề pha lẫn o g sau lại từ đầu điều chế kết quả vậy cũng là là rác rưởi lợi dụng còn có chính là chế tắc những dược tề này cần một ít đặc thù thực vật nhưng cũng là cần đường vũ mau chóng thu thập mới tốt liên t ỉ như dưới nước hô hấp dược tề cần hy hưu thực vật phiến lá cùng với đại dương một loại nào đó loài rong chất lỏng lấy ra vật đường vũ hiện tại cũng đúng cờ bờ ép phòng thí nghiệm cuối cùng một loại gen hoàn mỹ tiến hóa dược tề sản sinh hưng thú n â n hậu cờ bờ p h ò n g thí nghiệm chế tắc ba loại hoàn mỹ bản gen tiến hóa dược tề phân biệt là hải dương c h i tử cùng đêm đen c h i tử thế nhưng cái kia cuối cùng một loại dược tề đường vũ không có tìm được bất kỳ một điểm manh mối mặc dù là ở phòng thí nghiệm bên trong cũng không có tìm được bất luận cái nào theo chân hẳn có quan hệ manh mối vậy thì gây nên đường vũ nồng nặc lòng h i ể u kỳ cuối cùng đường vũ lấy ra từ thu nhận khu cách ly bên trong tìm tới cái kia chuyên trở thần bí c h i thức đ ĩ a cứng di động tạ lệ hẵn sơ bắt đầu tiết lộ thần bí sinh vật hai ếch loại hình hy hữu tri thức loại kỹ năng giới thiệu những người thần bí lâu đời tri thức đều là khiến người ta vì đó mê nó sẽ vì ngươi mở ra một tấm người bình thường vĩnh viễn không thể nhận biết thế giới hiệu quả nắm giữ thần bí sinh vật hai ế c cơ bản phân biệt nắm giữ thần bí sinh vật hai ế c danh hiệu cùng quyền thế cơ sở phân tích nắm giữ hai ế c sinh vật đại dương titan lẹ vị hạ thản đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen bất tử vui thích kéo làm tin tức cặp kẽ tinh thần kháng tính hai mươi mắt cấp lúc tinh thần kháng tính năm mươi đối với hai ế c nghiên cứu cùng phân tích hiệu suất tăng cao trên diện rộng đối với hai ế c tinh thần ô nhiễm kháng tính tăng cường mạnh độ thành thạo không m ư ơ i nghìn làm sao tăng lên độ thành thạo n ắ một g i n sinh thai vật ác tức, thu mươi sáu đường vũ nhìn kỹ năng bảng điều khiển trên tin tức giới thiệu khoe miệng lộ ra ý cười rốt c ụ c muốn b ạ c h trần ngươi khăn c h e mặt sao lập tức đường vũ nhìn về phía kỹ năng bảng điều khiển phía dưới t hai á c sinh vật tin tức c ặ n kẽ t hai á c sinh vật kỳ thực là đối với những người nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh sinh vật tên gọi chung bởi vì thai á c mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến không thể báo trước tai nạn vì lẽ đó gọi bọn họ là thai á c h điều ác sinh vật đ là là quyền quyền này ắ m g cũng dẫn đến rất nhiều nắm g giữ gần gũi quyền thế thai thách thường thường sẽ phát sinh chép riết những ngày thai ách sinh vật đều nắm giữ một cái cộng đồng đặc điểm bọn họ mỗi giờ mỗi khác gặp đối với cảnh vật chung quanh sản sinh ảnh hưởng cùng tinh thần ô nhiễm gặp đối với nhìn thấy nghe được nói ra chúng nó tên người trực tiếp sản sinh toàn vị trí ảnh hưởng thậm chí vẹn vẹn chỉ là chúng nó khoảng cách xa một cái quan tâm cũng sẽ để bị chú ý người chịu đến không thể dự đoán ảnh hưởng cũng cùng với sản sinh liên hệ mai đến tận đem bọn họ chuyển hóa thành thân thuộc hoặc là quái vật đường vũ từng chữ từng câu nhìn kỹ năng trong tin tức giới thiệu nội dung càng xem trong lòng càng sợ đồng thời hắn cũng triệt để biết rồi lúc trước ở mặt quỷ nơi ẩn thân bên trong nhìn thấy cái kia cấm kỵ vật phẩm pho tượng điêu khắp cái kia sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt r ê n người mặc trường bảo sinh vật tên gọi đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bảo đen danh từ này rất có đ ư ờ n g vũ hiện tại cũng không dám nói ra cái này sinh vật tên gọi chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy tư thế nhưng hắn cũng tìm tới liên quan với hai ếch một cái đặc điểm vậy thì là những n à y hai ếch sinh vật tin tức là có thể bị ghi chép hạ xuống mặc kệ là điện tử vẫn là chất giấy mà trước hắn chứng kiến những người liên quan với những n à y hai ếch ghi chép nhưng tất cả đều là lấy ít í t í t đến đại biểu hai ếch đ ư ờ n g vũ cảm thấy đến nguyên nhân lớn nhất hẳn là ghi chép người lo lắng có người nhìn thấy những ngày hai ếch sinh vật đặc điểm chỉ cần có người nói ra tên của bọn họ hai ếch sinh vật ý chí liền sẽ quan tâm đến người kia trên người như vậy liền sẽ trực tiếp đối với chu vi sản sinh không thể dự đoán ảnh hưởng cùng ô nhiễm có chút khó giải a đường vũ cũng có chút lý giải cờ bờ s phòng thí nghiệm những người thí nghiệm trong báo cáo tại sao tất cả đều là dùng hải dương c h i tử đêm đen c h i tử những dược tề này tên gọi là vì là phân chia thai ác này ngược lại là một cái không sai thủ xảo thủ đoạn hay là cái này cũng là bọn họ có thể thời gian dài như vậy đối với cái kia thai ác nguyên tiến hành nghiên cứu một trong những nguyên nhân mà đường vũ cũng biết liên quan với thu nhận khu cách ly cái kia thai ác nguyên cùng với những cái được gọi là hàng hiếm có lai lịch lại như kỹ năng trong tin tức miêu tả cờ bờ ép phòng thí nghiệm chỉ nắm giữ ba loại thai ách sinh vật tin tức c ả kẽ đó là bởi vì phòng thí nghiệm thai ách nguyên mặt trên vốn là chỉ có này ba loại thai ách sinh vật sinh vật hàng mẫu vậy thì cần nhắc tới hơn chín mươi năm trước trận đó kinh động toàn bộ đại lục đặc thù sự kiện hai ách giáng lâm liên quan với tình huống c ả kẽ kỹ năng trong tin tức cũng không có tỉ mỉ giới thiệu thế nhưng cờ bờ ép phòng thí nghiệm chính là ở lần kia sự kiện ở trong ở thành phố tức loa to lớn ủng hộ cùng những thế lực khác thành thị triển khai tranh đoạt kịch liệt cuối cùng bọn họ thành công cấp được một khối nắm giữ ba con thai ách sinh, sinh, sinh vật hàng mẫu tứ chi tản khối hàng mẫu mà cuối cùng tranh cướp đến hai ế c sinh vật hàng mẫu thế lực tổng cộng có mười cái cuối cùng đều tạo thành đối ứng với nhau phòng thí nghiệm đối với những n à y hai ế c sinh vật tiến hành nghiên cứu cùng lợi dụng cờ bờ ép phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu phương hướng chính là thân thể gen tiến hóa dược tể cùng chữa bệnh xem cái khác phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng không giống nhau có thực vật nghiên cứu kiến trúc phương tiện nghiên cứu đồ ăn đồ uống phương pháp phối chế nghiên cứu vũ khí hộ giáp nghiên cứu nói chung bọn họ nghiên cứu mục đích chỉ có một cái vậy thì là đem những n à y hai ế c sinh vật nắm giữ quyền thế cùng năng lực biến thành có thể khống chế sức mạnh hoặc là vật、phẩm. mà những này nắm giữ hai ách sinh vật một tia quyền thế năng lực vật phẩm liền được gọi là hàng h i ế m có đờ s cảm tạ các vị xem quan láo gia nhiệt tình khen thưởng t i ể u đ ệ linh cảm mười tốc độ tay hai mươi đổi ra một trường do gió thêm trường cảm tạ các vị láo gia chương hai trăm m ư ơ i kiến tạo hai ách phòng trưng bày hắc cầu gửi tin chương hai trăm m ư ơ i kiến tạo hai ách phòng trưng bày hắc cầu gửi tin hô đường vũ đóng kín bảng điều khiển thật sâu gọi ra ngụm trọc khí thật là làm cho người ta c h ấ n kinh rồi mặc dù là hắn nhiều lần kiểm tra mấy lần liên quan với hai ách tin tức tâm tình vẫn như cụ không cách nào bình tĩnh n、like、vậy những gọi thứ này cái gọi là kiến tạo bản vẽ cũng là thông qua những này hai ách sinh vật quyền thế chế tạo ra này lại là người nào phòng thí nghiệm kế i tác đường vũ hiện tại rất muốn nhiều nghĩ đến hàng hiếm có nghĩ đến sử thi vật phẩm hắn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra nếu hàng hiếm có chỉ là nắm giữ một tia quyền thế vi năng cái tia cấp độ sử thi vật phẩm tất nhiên là nắm giữ càng nhiều quyền thế vi năng mới có thể nắm giữ những người năng lực kỳ lạ mà hàng hiếm có ở trong cái gọi là phổ thông hàng hiếm có cùng siêu hiếm vật phẩm có phải là cũng là bởi vì đựng quyền thế vi năng bao nhiêu đến xác định đây thế nhưng đường vũ nhưng rất nhanh có một nghi vấn nếu như này sở hữu hàng hiếm có tất cả đều là thí nghiệm kết quả vậy tại sao những món đồ này sẽ xuất hiện ở mỗi cái không giống địa phương đây hơn nữa tùy cơ tính cùng liên quan tính rất mạnh đây tỷ như phần kia đầu tư quản lý tài chính hợp đồng lại tỷ như cái kia đại mãn quán cầu vương vận bóng bàn những này có thể không giống như là phòng thí nghiệm gặp làm đồ vật vấn đề này không ai cho đường vũ đáp án thế nhưng trong lòng hắn cũng đã có cái không quá khẳng định suy đoán cái này suy đoán không thể nghi ngờ là đối với đường vũ nhận thức sản sinh sâu sắc xung kích thế giới của hắn quan chính đang theo cái kỹ năng này tin tức đang nhanh chóng phá nát cùng gây dựng lại đường vũ sự chú ý đặt ở ba lô không gian cái kia bản sử thi thư tịch thần bí tri thức khởi nguyên khởi nguyên khởi nguyên là những này tai nạn khởi nguyên sao vẫn là cái này tận thế trò chơi khởi nguyên không biết được thế nhưng đường vũ biết chờ ngày nào đó hắn có thể nghiệm chứng cái này suy đoán thời điểm chính là vạch trần cái này tận thế trò chơi chân chính khăn che mặt thời điểm đường vũ nhìn bảng trên đến ngược trong lòng kích động rốt cục thăng cấp hoàn thành rồi theo hắn ý nghĩ này xuất hiện trước mặt hắn kiến tạo màn ánh sáng nhất thời biến mất xuất hiện ở đường vũ trước mặt chính là một cái khoa học kỹ thuật cả mười phần phòng thí nghiệm cổng lớn cánh cửa lớn này cùng cờ bờ ép phòng thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm cổng lớn giống nhau ý h ệ nhân k h á c quan đẩy cửa tiến vào chữa bệnh phòng thí nghiệm thuộc về ngoài n g ạ không gian chiếm diện tích gần như có năm m m t trong này đã có một ít chữa bệnh dụng cụ thí nghiệm thậm chí còn có một cái đào tạo khoang như thế phương tiện đây là thân thể chữa trị kho khi chịu đến vô cùng thương thế nghiêm trọng sau là có thể tiến vào này đại thân thể chữa trị khoang đối với bị hao tổn thân thể tiến hành tứ chi chữa trị bao quát nhưng không giới hạn với đoạn chi khâu lại nội tạng tái tạo tứ chi tái tạo đương nhiên mỗi lần sử dụng này đài máy móc tiêu hao vật tư cũng vô cùng quyết đại liền đường vũ hiện tại nắm giữ vật tư cùng thai nạn tệ đến xem cũng chỉ có thể chống đỡ hắn sử dụng đoạn chi khâu lại này một cái công năng có điều một tin tức tốt chính là nguyên bản chữa bệnh chạm chữa bệnh độ dùng chế tác danh sách công năng được đại đ Không chỉ có là thấp kém chỉ thấp chữa bệnh vật tư hợp thành cao cấp túi cấp cứu thời gian rút ngắn thời có cao cấp cấp cứu là vật tư túi rút 80% đồng thời chữa ò n có 50% k ả quả năng trong trình Đồng gia ở chế tác đặc c hiệu thời h biệt trị. quá làm bệnh phòng thí nghiệm mỗi ba ngày cũng có thể tùy cơ thu được một tấm dược tề dược phẩm viên thuốc phương pháp phối chế này không thể nghi ngờ để đường vũ thập phần vui vẻ dù sao nắm giữ càng nhiều chữa bệnh dược phẩm phương pháp phối chế những thứ này đều là hắn đặc thù tài nguyên hắn đem những người hoàn hảo không chút tổn hại máy móc cũng đều bày ra đến này phòng thí nghiệm bên trong nửa giờ sau n h ì này chữa bệnh phòng thí nghiệm không còn như vậy không rộng sau đường vũ suy tư cũng là thời điểm chiêu mộ một cái nắm giữ chữa bệnh năng lực công nhân hắn đúng là có một cái ứng cử viên phù hợp chính là hiện tại cũng không phải cơ hội thích hợp nhất cái này có thể đến thời điểm lại nói khi hắn từ chữa bệnh phòng thí nghiệm đi ra trực tiếp tìm một cái tương đối rộng rãi vị trí bắt đầu kiến tạo thái ách phòng trưng bày kiến tạo yêu cầu người may mắn còn sống s ó t khu vực chuyển thuyết độ năm điểm hoặc thế giới chuyển thuyết độ một điểm phòng thí nghiệm loại phương tiện ít một cấm kỵ vật phẩm ít một hai ách thí nghiệm tình báo ít một hai nạn tệ ít m ư ơ i những này kiến tạo yêu cầu đường vũ đã toàn bộ thỏa mãn mà khi hắn bắt đầu xác định kiến tạo h á i ách phòng tr quả nhiên như đường vũ trước suy nghĩ như vậy xuất hiện một tia biến hóa phát hiện được người may mắn còn sống sót ngoài ngạch nắm giữ hy hữu tình báo hai ách thí nghiệm tình báo cặp văn kiện hàng hiếm có tiến hóa không c h ọ n vẹn thần kinh náo k i ể u mặc kim thác khoáng thạch lit ba trăm năm mươi bảy sinh hóa phóng xạ phòng hộ vật liệu ít hai trăm bốn mươi ba xin hỏi có hay không tiêu hao trở lên vật tư cùng với mười ba viên thai nạn tệ đối với t hai ách phòng trưng bày phương tiện tiến hành công năng mở rộng đường vũ nhìn mặt trên xuất hiện những người vật tư cũng là hơi xứng sờ có điều rất nhanh phản ứng lại、dạ. lúc này những n g à vật tư cùng tấm t i ê kiến tạo bản vẽ biến mất không còn tăm hơi ở đường vũ trước mặt trên vách tường hình thành một màn ánh sáng đường vũ lại lần nữa nhìn về phía vừa nay xuất hiện đạo kia nhắc nhở tin tức tâm tình thật tốt ha ha ta liền biết trước tiên không nói cái kia tiến hóa không c h ọ n vẹn thần kinh nao kiểu là trước mặt quỷ để lại cái này thuộc về tình huống ngoài ý m ớ n còn lại cái khác mở rộng vật tư tất cả đều là đường vũ lúc trước thu nhận khu cách ly thời điểm thì có ý thu thập trở về hắn nghĩ tới chính là có thể sẽ xuất hiện cùng lần trước thăng cấp trung tâm tình báo lúc như thế tình huống dù sao hắn cũng phát hiện càng là hy hữu bản vẽ chúng nó mở rộng năng lực liền càng mạnh đương nhiên có cái tiền để chính là những n à y vật tư hiệu quả phải cùng kiến tạo phương tiện tương đồng hoặc gần úi bên này kiến tạo hoàn thành ở vào trung tâm tình báo số liệu hướng dẫn định vị trung tâm cái này phương tiện ở vừa n ã y cũng đã kiến tạo hoàn thành đối với cái này vô cùng then chốt phương tiện đường vũ cũng sớm đã có chờ mong có điều hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm muốn kiến tạo cái kia tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm cần thiết điều kiện là số liệu hướng dẫn định vị trung tâm hai cấp hiện tại chỉ có một cấp có điều đường vũ đã sớm để đồ sơn hệ chuẩn bị kỹ càng vật tư lúc này lại lần nữa thăng cấp bắt đầu thăng cấp thời gian lần này cần hai mươi tám giờ ngày mai hướng đông mới có thể hoàn thành toàn bộ nơi ẩn thân phạm vi lớn thăng cấp ở đường vũ an bài xuống toàn bộ đều đâu vào đấy địa tiến hành buổi tối chín giờ lại lần nữa đem thăng cấp đến bốn cấp bộ máy phát điện nơi ẩn thân c ổ n g lớn chiếu sáng đường ống thông gió tiến hành một vòng cuối cùng tự chủ thăng cấp sau đang xem đồ sơn hề cùng tiểu bắt lưỡng người đối với nơi ẩn thân cứ điểm kết cấu thiết kế thảo luận sắp xếp đường vũ nhưng chú ý tới ba lô trong không gian tin tức máy thu phát thu được một cái tin tức mở ra xem lại là hắc cầu tin tức chinh phục giả đại nhân mới vừa thu được ta thúc thúc hàn bị bạn chu truyền về tin tức hắn đem ở một tuần lễ sau trở về hạ đột nhiên n g ồ i t h ẳ n g thân thể mà đồ sơn hề cùng tiểu b á t chú ý tới đường vũ động tác dừng lại thảo luận tất cả đều cùng nhau nhìn lại đường vũ hai mắt hiếp lại một tuần lễ sau trở về vào lúc ấy không phải là tận thế đại hồng thủy thai nạn vừa mới qua đi sao chương hai trăm mười một đêm khuya xuất phát cùng sắp xếp liên quan với l i lê chương hai trăm mười một đêm khuya xuất phát cùng sắp xếp liên quan với l i lê toàn bộ lòng đất nơi ẩn thân bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động đồ sơn hề cùng tiểu b á t tất cả đều lẳng không tiếp tục nói nữa chỉ còn dư lại đường vũ đánh ghế dựa tay vịn rơi vào trầm tư hàn người này từ đường vũ mới vừa gia nhập tận thế trò chơi liền vẫn ở khắp mọi nơi nam nhân đối với hắn hiểu rõ trải qua hắc cầu cùng sở tí phần giảng giải đường vũ cũng biết một chút nhưng mặc dù là hai người bọn họ biết được cũng vô cùng p h i ế n diện ở bề ngoài xem ra hạn nghị bàn chu tự hồ chỉ là bởi vì phản quân quan hệ mới có thể có hiện tại thế lực cùng quy mô thế nhưng ở kiến thức đến mặt quỷ mạnh mẽ sau đường vũ thay đổi ý nghĩ của chính mình có thể để hiện tại như thế quỷ dị mặt quỷ đều có kiên kỵ ra hỏa tuyệt đối không phải một cái hạng dễ nhằn Mà đây ư nhưng ờ n hứng nhất hắn cùng phản g vũ cảm thấy thú là q u n trong liên cùng hắn thông như nào phương phản quân những người trong phòng nghiệm thế thức trợ từ thí giúp lúc là lý c đó với hệ, h qua xử ạ ra giao ai. hàng hiệu hắn dịch là cùng tượng đối có, Đây mới là đường vũ quan tâm nhất vấn đề bởi vì trải qua đối với cái này tận thế trò chơi thế giới càng ngày càng sâu cấp độ bối cảnh khai quật đường vũ với cái thế giới này bối cảnh sản sinh cực kỳ hứng thú nồng hậu có thể cái này hạn m ị bạn chu có thể mang đến cho hắn rất nhiều nội dung nghĩ đến bên trong đường vũ thở ra một hơi nếu như vậy vậy thì cần dành thời gian mà ngay mới vừa rồi c ả bằng cũng hướng về hắn gửi đi lại đây một cái tin tức nội dung chính là phản quân liên lạc viên đã liên lạc với bọn họ ở ngày kia tám giờ tối trước bọn họ những n à y lưu dân thế lực thành viên liền muốn toàn bộ đi đến thành phố tức loa ở vào đường ven biển khu vực hàng vận bến tàu tiến hành lên thuyền lấy này đến ứng đối lần này đại hồng thủy tha nạn mà ở sau mười mấy phút hắn đồng dạng thu được hạt tử hắc c ầ u phát tới tin tức cùng c ả bằng nội dung đại khái giống nhau có thể dự kiến hiện tại đã chính thức tiến vào tận thế đại hồng thủy đến ngược giai đoạn hiện tại thời gian là mười h tối để cho đường vũ thời gian đã không nhiều hắn nhất định phải tại đây chút lưu dân leo lên cái kia chiếc phản quân chuẩn bị ca n o trước hoàn thành hắn đối với hàn mì bản chu cuối cùng bố cục nguyên bản bước đi này cũng không đ ộ i vã thế nhưng hiện tại nhất định phải tăng nhanh tiến độ đứng dậy hướng về lòng đất một tầng đi đến đồ sơn hề cùng tiểu bát thấy thế tất cả đều sửng sốt một chút bởi vì xem lão bản cái này tư thế rất rõ ràng là muốn ra ngoài nhưng là hiện tại đã mười h tối trước cũng không nghe nói có cái khác chuyện quan trọng quan trọng nhất chính là đêm nay mười hai giờ bắt đầu toàn bộ thành thị liền sẽ bắt đầu tiến hành khu vực rộng lớn mưa xuống kéo dài mười hai tiếng lão bản đồ sơn hề suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị mở miệng dò hỏi một chút kết quả đường vũ âm thanh nhưng là đã vang lên đồ sơn hề người cùng tiểu bát mau chóng đem lòng đất cứ điểm thiết kế xác định rõ chúng ta không có quá nhiều thời gian đồng thời gia tăng thu thập những người hy hữu bản vẽ cùng thăng cấp cứ điểm kiến tạo vật liệu tận thế tệ không cần tiết kiệm chỉ cần có thể giao dịch đến đã đăng giá lúc mấu chốt có thể giao dịch hai viên thai nạn tệ đi ra ngoài vừa vặn hiện tại thị trường giá thị trường rất cao đường vũ đã mặc xong trang bị đồng thời cho hắc cầu cùng hạt tử gửi đi quá khứ một cái tin tức quay đầu lại nhìn về phía đồ sơn hề cùng tiểu bát sắc mặt nghiêm nghị ta hiện tại chỉ có một mục đích vậy thì là không tiếc bất cứ giá nào địa vào ngày mai buổi tối trước đem chúng ta cần thăng cấp cùng kiến tạo nơi ẩn thân vật tư toàn bộ tập hợp đồ sơn hề có thể làm được sao đường vũ ngự khi tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị đồ sơn hề tim đập run lên lập tức nặng nề gật đầu ta có thể lão bản yên tâm đường vũ nhìn đồ sơn hề ánh mắt kiên định khẽ gật đầu l i ê n như vậy ở hai người nhìn kỹ trong ánh mắt không gian một trận b ặ n b ẹ o sau biến mất không còn tam hơi mãi đến tận đường vũ biến mất không còn tam hơi đồ sơn hề lúc này mới nặng nề thở dốc một cái dưới chân suýt chút nữa mềm nún may mà tiểu bát tay mắt lanh lẹ địa đ ỡ lấy tiểu bát ánh mắt sầu lo đ ị a nhìn về phía đồ sơn hệ đồ sơn hệ nhưng là đã đứng thẳng người nhìn về phía tiểu bát tiểu bát lão bản hiện tại khẳng định thu được vô cùng khẩn cấp tin tức hơn nữa khẳng định vô cùng trọng yếu chúng ta tách ra hành động nơi ẩn thân thiết kế ngươi đến tiến hành sơ thảo thiết kế tin tưởng chính ngươi năng lực ngươi có quản lý thiên phú đồng thời chúng ta nơi ẩn thân cũng chủ yếu là ngươi ở quản lý vì lẽ đó tất cả lấy ngươi quản lý trực giác làm chủ xác định sao lại để lão bản định đoạt là tốt rồi cho tới ta nhất định phải mau trong thu thập lão bản cần những người v chúng ta tuyệt đối không thể cho lão bản g cản trở làm lỡ chuyện gì khác nghe được đồ sơn hề lời nói tiểu bắt lúc này trọng trọng gật đầu ta rõ ràng hề hề tỉ ta cũng sẽ không kéo ngươi môn chân sau mà đường vũ bên này nhưng là đã xuất hiện ở một chỗ thiết đứng ở giữa cái này chạm tàu điện ngầm đen kịp như mực đường vũ đeo thật hắc dạ hành giả danh hiệu nhanh chóng ở tàu điện ngầm c h ạ m qua lại rất nhanh sẽ đi ra c h ạ m tàu điện ngầm đi đến trên đường phố ngầm đầu nhìn hướng thiên không, không có một ngôi sao cùng trăng sáng trong lỗ nuôi đã có thể ngửi được một tia dày đặc hơi nước đây là mưa to sắp tới điểm báo thời gian không nhiều nghĩ như vậy đường vũ trực tiếp h ò a vào này trong bóng tối biến mất vô ảnh vô tung thành phố tức loa phòng triển lãm lưới lê kinh ngạc nhìn tìm tới chính mình hắc c ậ u cậu ca này đêm tối khuya khoác không đi ngủ đi uống gì rượu a ai lưới lê huynh đệ trong lòng ta khổ a ngươi nói ta tiểu thúc bị cạ bằng bắt đi hiện tại cũng không tìm tới đi tìm cạ bằng báo thủ còn để hắn trốn thoát ta thúc thúc sau bảy ngày trở về ta như thế nào cùng hắn bàn giao a đi theo ta đi uống rượu khó chịu a nhìn hắc cầu dáng vẻ lưới lê khỏe miệng không khỏi co giật này vẫn là cái kia hắc cầu này vẫn là cái kia ngông cùm tự đại hắc cầu muốn tự tuyệt hắc cầu nhưng là lại nghĩ đến hắn mới vừa nói lời nói đổi vị suy nghĩ một hồi cũng xác thực đủ p h i ề n m u ộ n suy nghĩ một chút vẫn là nói với hắc cầu cái kia cậu ca nếu không ta đi cùng lão đại nói một tiếng dù sao chúng ta tối ngày hôm qua cũng tổn thất không ít huynh đ ệ ta đi ra ngoài chúng quy phải lên tiếng chào hỏi nói lơi ư lê do dự một chút sau vẫn là hướng về nhục cậu gian phòng đi đến cái gì hắn tìm ngươi uống rượu nhu cầu kinh ngạc nhìn lưỡi lê vậy mà lưỡi lê cũng là một mặt không nói gì đúng đấy lão đại trước hắc cầu vẫn không lọt mắt chúng ta ta cũng không biết hắn hiện tại có ý gì nhu cầu nghe lưỡi lê lời nói nhưng là đã có chút về quá ý vị đến rồi lúc này cười ha ha chuyện tốt xem ra sở tí phần mất tích cùng tối ngày hôm qua c ả bằng đ ả o t à u đối với hắn đà kích không phải lớn một cách bình thường ngươi đi đi cùng hắn uống ngon có thể chúng ta khả năng chuyển biến tốt đến nghe được chính mình lão đại lời nói lưỡi lê rất nhanh rõ ràng ý của hắn lúc này cũng là sáng mắt lên hành ta biết làm thế nào lập tức xoay người rời đi nhìn lưỡi lê rời đi bóng người nhu cầu đắc ý lấy ra một cái chính mình tác phẩm thưởng thức lên trong miệng ngâm nga không biết nơi nào truyền lưu điệu tính tâm tình đặc biệt khoác m a phong triển lãm đối diện trong một gian phòng nhìn ở hắc cầu dẫn dắt đi hướng về bên này đi tới lưới lê đường vũ nắm thật chặt trong tay màu đen roi dài lộ ra một vệ ý tứ sâu xa ý cười chương hai trăm mười hai tan vỡ n h ụ cầu c n h ụ cầu c chinh phục chương hai trăm mười hai tan vỡ n h ụ cầu c n h ụ cầu c chinh phục n h ụ cầu c nhìn mặt trước một thân mùi rượu lưới lê lộ ra kinh ngạc vẻ mặt n g ư ờ i nói cái gì hắc cầu nhất định phải ta quá khứ cùng hắn uống rượu còn mượu làm càn lưới lê lộ ra một mặt cười khổ lão đại khỏi nói ngày hôm nay hắc cầu thật sự lại như biến thành người khác như thế rượu là một ly một ly để uống ngăn đều không ngăn được、ra. đến cuối cùng ông ta liền h o a hoa, hoa k h ó c giống nói trước chính mình là cái khốn nạn xem thường chúng ta ai có thể nghĩ tới chính mình tiểu thúc mất tích vẫn là n g ư ờ i cùng huynh đệ chúng ta không để ý sinh tử giúp hắn ác chiến c ả bằng thế mới biết ai là chân tâm n h ụ cầu c một mặt khiếp sợ hắn thật sự nói như vậy thật sự nói như vậy ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cố ý nói như vậy thế nhưng vào lúc ấy hắn đều đã uống hơn nửa bình v ư t c ả ánh mắt đều mê ly phải nói chính là lời nói tự đ á y lòng nghe được l ư ớ i lê miêu tả n h ụ cầu c trong lòng trở nên kích động a phải biết mặc dù mình là trên danh nghĩa lưu dân thủ lĩnh thế nhưng hắc cầu bởi vì thúc thúc h ắ n nguyên nhân ở nơi đóng quân danh vọng kỳ thực cũng không thấp trước cũng vẫn cùng hắn không h ợ p nhau nếu như thật giống lưỡi lê từng nói hiện tại quả thực chính là hắn lôi kéo hắc cầu thời cơ tốt nhất ta nghĩ đến bên trong n ụ c cầu nhưng là đánh đáy lòng cảm tạ nổi lên ca bằng may mà hắn cướp đi sở t í phần bằng không làm sao có mặt sau những chuyện này nghĩ đến bên trong hắn dĩ nhiên có quyết định nếu như thật có thể để hắc cầu đứng ở phía bên mình vậy thì cùng hắn uống một vòng lại có quan hệ gì chỉ là lập tức lông mày của hắn n h ă n lại hắn cái gì nhất định phải đi đối diện uống rượu ở chúng ta nơi đóng quân uống rượu không phải càng tốt hơn lưỡi lê bất đắc dĩ than c ù n tay dùng hắc cầu lại nói chính là tư tưởng n h ụ cầu c không có gì để nói trong lòng hắn có câu nói thực sự là không nhanh không chậm thế nhưng vì lung lạc hắc cầu nhị đến cuối cùng n h ụ cầu c vẫn là đi đến phòng triển l ã m đối diện tòa kia kiến trúc mà hắn cũng không phải là không có đề phòng tâm lý mặc dù biết không thể thế nhưng vẫn như cũ để mười mấy cái tiểu đệ lưu thủ ở nhà này kiến trúc chu vi để ngừa có n g o ạ i ý muốn tình huống phát sinh mà ngay ở nhục cầu theo lưới lê mở cửa hắn đi vào gian phòng ảo tưởng lôi kéo hắc cầu sau chính mình thế lực làm sao nhanh chóng phát triển thời điểm nhưng là theo cửa phòng đóng kín ánh mắt của hắn nhìn thấy trong gian phòng lại cũng không chỉ có hắc cầu một người ở sau người hắn lại còn ngồi một người mặc trường bảo màu đen bóng người mà hắc cầu cũng không giống lưỡi lê vừa nay từng nói uống rượu uống đến ngất ngất lê ngây, ngây trái lại ánh mắt đặc biệt thanh minh lúc này cũng đã ý thức được không đúng nhưng cũng ở đồng thời một đôi bàn tay lớn xuất hiện ở trước người của hắn một tay che hắn miệng một cái sắc bén mã táo đã nằm ngang ở hắn cổ động mạch lớn vị trí lão đại đừng kích động lưỡi lê âm thanh nhu cầu ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng biểu hiện phải biết hắn đâm nhau đao đó là một trăm phần tín nhiệm a trước cũng là lưới lê cùng hắn cùng làm một trận phiên tiền nhiệm lão đại lúc này mới để hắn ngồi trên lưu dân thủ lĩnh vị trí lưới lê phản bội là hắn vạn vạn không nghĩ đến hắc cầu cũng đã cởi tiến lên dùng dây thường bắt đầu đối với nhục cầu tiến hành toàn thân buộc chặt thậm chí còn ác thú vị địa thiết kế một bộ mai rùa trói buộc thằng nghệ một điều cuối cùng khăn mặt nhét vào nhục cầu trong miệng lưới lê buông tay ra cánh tay cùng hắc cầu đồng thời đem nhục cầu mang đến cái kia từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng người á o đen ảnh trước người đường vũ nghiêng đầu đầy hứng thú địa đánh giá nhục cầu nay kỳ thực mới là hai người lần thứ nhất chân chính gặp m dù sao lần trước gặp mặt thời điểm n h ụ cầu c chỉ là mặt quỷ bên người một bộ thi thể đứng dậy đi đến n h ụ cầu c trước mặt roi dài nhẹ nhàng đánh bàn tay n h ụ cầu c lần thứ nhất gặp mặt mặc dù có chút t h u bạo có điều vì đạt đến mục đích sử dụng một ít thủ đoạn ta nghĩ ngươi có thể hiểu được nhìn trong mắt phẫn nộ vẻ mặt đường vũ lắc đầu một cái vốn là muốn cùng ngươi cẩn thận tâm sự đáng tiếc ta không có thời gian ở đây trì hoãn vậy thì tăng nhanh tiến độ đi nói hướng về h ắ t cầu nháy mắt nhu cầu trực tiếp bị đẩy ngã trên đất đường vũ k h ỏ miệng cũng kéo ra một nụ cười nâng tay lên cánh tay đúng, đúng nhu cầu lắc đại liền như thể đến lại dùng lực một địa dưới lầu những người bị nhục cầu sắp xếp cảnh giới lưu dân nguyên bản chính đang hút thuốc nói chuyện phiếm đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến vài tiếng lanh lảnh tiên thanh trong lòng cả kinh cho rằng mặt trên có chuyện gì xảy ra kết quả là lập tức nghe được hắc cầu truyền đến âm thanh động t á c cùng nhau hơi ngưng lại liếc mắt nhìn nhau lập tức tất cả đều lộ ra một tia nam nhân trong lúc đó nụ cười được rồi nên làm gì làm gì ai cũng đừng đi mất hứng hắc cầu xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn dưới lầu lưu dân phản ứng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm trong miệng lời nói nhưng là càng thêm ra sức nhục cầu nằm trên đất c ả mười thụ phía sau l n chuyển đến đau đớn, lại nhìn tới trận này n g g hắc cẩu tác. Lúc này triệt để phá vỡ. Đồ chó, các thao phá đau để Đồ tới lại triệt một vỡ. ư chinh phục giả đại nhân ta biết tình huống chính là những này n h ụ c c ẩ u một mặt cung kính mà nói với đường vũ đường vũ nhẹ nhàng gật đầu được rồi đi đem sau lưng thương t r ị liệu một hồi l i ê n trở về chờ ta tin tức đi có thể trở thành là chinh phục giả đại nhân người theo đuổi là ta vinh hạnh hắc c ẩ u cùng lưới lên nghe nhục c ẩ u lời nói hai mặt nhìn nhau theo ba người rời đi trong gian phòng lại lần nữa rơi vào h tám đ ư ờ n g vũ lẳng lặng suy tư vừa nãy nhục cầu trong giọng nói lượng tin tức cái này nhà s i ê u tập đến cùng là cái gì thân phận có thể để mặt quỷ như vậy coi trọng mà nhục cầu cái kia một tay mô phỏng vật phẩm tay nghề lại cũng là từ hắn nơi đó học được không đơn giản à t h ừ đừng có gấp một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi nhìn xuống thời gian đã mười một giờ mười mấy phần thời gian cấp b á c h ra lại qua mấy phút sau hắc cầu bóng người xuất hiện lần nữa hắn trong tay nhưng là cầm một cái đại dung lượng ba lô chinh phục giả đại nhân nhục cầu kết sắt bên trong vật phẩm toàn bộ đều ở nơi này đ ư ờ nghe vũ đơn giản n ì n trong một chút trong túi đ o lưng được ồ vật, liền thu vào thu liền lồ không gian. không n h ba n hắc cầu tựa hồ có lời nói đường vũ lộ ra thú vị vẻ mặt đầy hứng thú địa nhìn về phía hắc cầu làm sao lẽ nào trong tay ngươi có rất nhiều từ nhục cầu nơi đó thu được món đồ quý trọng hắc cầu nghe vậy vẻ mặt cứng đờ lập tức sắc mặt phức tạp nhẹ nhàng gật đầu không ít Xì xì. đường vũ là thật sự không nhịn được lúc này bắt đầu cười ha hả sau đó nhẹ nhàng vỗ vô, vô hắc cầu vai được rồi làm rất tốt những người mô phỏng vật phẩm cũng có chúng nó giá trị hảo hảo giữ lại có thể một ngày kia chúng ta gặp c ầ n đây nghe được đường vũ lời nói hắc cầu lúc này lộ ra vẻ mặt vui mừng rõ ràng chinh phục giả đại nhân ý chí của ngài chính là ta đi tới phương hướng đường vũ khép ư ờ i một tiếng biến mất ở trong bóng tối chương hai trăm mười ba chinh phục đô thể đại lục hội nghị bất ngờ manh mối chương hai trăm mười ba chinh phục đô Đại l ụ đồ đồ đường đường không, không chỉ có tính năng càng thêm tốt đẹp nắm giữ nhiều đ ư ờ n g tốc độ điều tiết hành trình tự động công năng thân xe cũng được gia cố nhất làm cho đường vũ kinh ngạc lại còn có ghế dựa đôn nóng công năng tuy rằng không biết cái này có ích lợi gì nhưng cũng không dễ đánh kích đối phương tính tích cực l i ê n như vậy một đường nhanh như chớp rốt cục ở một mươi một h bốn mươi quảng trường trái phải đi đến ca kịch viện nhà lớn mã t á o đã chờ đợi đã lâu nhìn thấy đường vũ đến lập tức cầm một thân trang bị đi lên phía trước sứ giả đại nhân tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng đường vũ khẽ gật đầu lúc này đội này thân lưu dân trang bị ở mã t á o dẫn dắt đi phẫn thành lưu dân một đường thông s u ố t địa đi đến cái kia đóng một ư ơ i tầng tòa nhà nhỏ tầng thứ tám đổ tệ trong gian phòng chỉ là đi vào gian phòng không có một bóng người mã tấu nhưng là đã đi đến tấm kia to lớn trước bàn làm việc Nhấn m ậ tối t h hôm nay chuyện đã xảy ra mãi đến tận hiện tại hắn đều vẫn chưa kịp phản ứng không hiểu tại sao vẫn bị chính mình tín nhiệm mã tấu cùng hạt tử gặp đồng thời phản bội chính mình rõ ràng hai người bọn họ trước cũng không quen biết tính toán đâu ra đấy cũng mới quen biết thời gian hai ngày vậy thì cùng nhau phản bội mà làm hắn khiếp sợ nhất địa không gì bằng cái này bị mã t á o tự mình mang vào người xa lạ hắn lại là người nào từ hạ tử mã t á o cùng với sở tí phần trên người đồ tể rõ ràng người trước mắt liền tất nhiên là ba người sau lưng cái kia làm chủ người chỉ là vượt qua đồ tể d ự liệu chính là nguyên bản hắn cho rằng đối phương gặp dò hỏi chính mình kết quả nhưng là trực tiếp lấy ra một cái roi dài ở hắn ánh mắt khó mà tin nổi dưới đánh tới sau ba phút đường vũ nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ nhìn mở trói đồ tể cái tên này so với hắn tưởng tượng còn muốn lại đánh có điều cuối cùng cũng coi như là đem cái tên này chinh phục đồ tể tại sự giút đỡ của hạ tử đã bị bông ra dây t h ừ n g nhìn về phía đường vũ chinh phục giả đại nhân đường vũ bị đồ tể âm thanh này đánh g ã y suy tư nhìn sang đ ồ tể ngươi cùng ta nói một chút cái k i a sổ rộ sự t ì n h phải chinh phục giả đại nhân sổ rộ đường vũ nghe đồ tể giảng giải liên quan với sổ rộ cùng lính đánh thuê tổ chức tình huống sổ rộ lính đánh thuê tổ chức cũng không giống đường vũ trước suy nghĩ như vậy là một cái đơn giản tổ chức dưới đất mà là một cái bao trùm chu vi nhiều thành thị siêu cấp khổng lồ lòng đất mạng lưới tổ chức Thế giới vương quốc cũng không quá đáng. đương nhiên nói thì nói như thế đồ tể lại nói cái tổ chức này kỳ thực bao trùm phạm vi chỉ là có thể bảo đảm chung và cấp thấp cấp độ phục vụ xem một ít cao cấp cấp độ tình báo ám sát vật phẩm bọn họ cũng không phải một trăm phần trăm địa có thể thỏa mãn yêu cầu lại như cờ bờ s phòng thí nghiệm bên trong những món đồ kia chính là sổ rộ một vị khách hàng lớn yêu cầu khách hàng lớn đường vũ chân mày cao lại nếu như hắn không đoán sai lời nói cái này cái gọi là khách hàng lớn nên chính là mặt quỷ mà s ô d ộ đối với đồ tể lời giải thích cũng chỉ có điều là hắn cùng mặt quỷ một cái phép che mắt mà thôi dù sao mặt quỷ mục đích thực sự kỳ thực là sở tí phần kết sắt bên trong cái tiêu mấy thứ phòng thí nghiệm vật phẩm cùng chìa khóa thẻ có điều chinh phục giả đại nhân kỳ thực ta ở ngày hôm qua thời điểm nghe được tên của ngài nghe được đồ tể lời nói đường vũ hơi xứng sở lập tức nhìn về phía đồ tể có ý gì ngươi từ nơi nào nghe được tên của ta ngay ở ngày hôm qua ta thương lượng với sổ rộ phái người đi đến bệnh viện thu được sở tí phần kết sắt bên trong vật phẩm kế hoạch thời điểm hắn trôi chạy nói ra một câu các ngươi thành phố tức loa không đơn giản a lại sẽ xuất hiện một cái có thể leo lên tinh anh treo giải thưởng bảng danh sách người đường vũ hai mắt hiếp lại ngươi xác định hắn nói chính là tinh anh treo giải thưởng không sai chính là tinh anh treo giải thưởng hóa ra là như vậy a đường vũ khỏe miệng lộ ra một tia h i ể u rõ ý cười ngày hôm qua chính là hắn trải qua đặc thù sự kiện nhiệm vụ mạng truy sát thời gian mà tinh anh treo giải thưởng cũng chính là chỉ có đại lục hội nghị thành viên mới sẽ biết sự tình không nghĩ đến cái này sổ dỗ lại sẽ cùng cái kia thần bí đại lục hội nghị có liên hệ thú vị quá thú vị đường vũ nguyên bản còn muốn cái đại lục này hội nghị thần bí như vậy phòng trừng cần rất lâu sau đó mới có thể tìm được liên quan với cái tổ chức này manh mối không nghĩ đến sẽ ở đồ tể nơi này có ý định không nghĩ tới thu hoạch hiểu rõ xong muốn tình báo sau đường vũ đứng dậy nhìn về phía đồ tể mấy người được rồi hiện tại ta giao cho các ngươi mấy cái nhiệm vụ t r i n h phục giả sứ giả đại nhân ngài nói đầu tiên chính là đem hồng nham khu cái khác mười hai làm đường vũ ở trở lại nơi bản thân đã không giờ sau á n g một mươi mấy phút đường vũ tinh thần phải mái địa từ phòng vệ sinh đi ra trên người khô ráo sạch sẽ áo ngủ để hắn tâm tình đặc biệt khoác khoái trước hắn để đồ sơn h ề thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch đến rất nhiều hàng ngày đồ dùng xem xà phòng thơm cùng nước gội đầu các vật phẩm có thể thông qua phòng vệ sinh đến chế tác thế nhưng có một ít xem áo ngủ khăn tám máy xấy loại này t i ể u vật điều này cần cùng những người khác giao dịch hoặc là chính mình sưu tập mà chợ bán đồ cũ trải qua mấy ngày nay mọi người tìm tòi cùng thích ứng đã càng ngày càng hoàn thiện hiện tại thị trường ở trong thương phẩm đã phong phú toàn diện đến không xuể quả thực chính là chỉ có không nghĩ tới không có không nhìn thấy đặc biệt là ở tận thế trò chơi bảng điều khiển ra chỉ dưới càng làm cho rất nhiều vật phẩm giàu có càng thêm kỳ diệu hiệu quả mà cái này cũng là đường vũ tình nguyện nhìn thấy nhìn thấy đường vũ đi ra đồ sơn h ề từ phòng bếp bưng ra một bát canh gừng tiểu bát nhưng là trong tay cầm một t ấ m chính mình thiết kế bản vẽ đi đến đường vũ trước mặt lão bản tiên sinh đây là ta thiết kế cứ điểm công năng khu sơ thảo ngài xem qua một chút chương hai trăm m ư ơ i bốn xét duyệt thiết kế đồ cạo ba lô không gian lại lần nữa cường hóa chương hai trăm m ư ơ i bốn xét duyệt thiết kế đồ cạo ba lô không gian lại lần nữa cường hóa đường vũ nhìn trong tay tấm này bản nháp thiết kế đồ nơi ẩn thân hiện tại diện tích đã đạt đến hai dựa theo tấm tiêu cứ điểm trên bản vẽ diện phép tính ba năm mươi hai nghìn một hai lần hạ xuống chính là năm n h ì n chín trăm n h to nhỏ cái này diện tích đã vô cùng to lớn vì lẽ đó thích hợp nhất chính là phân tầng thiết kế mà tiểu b á t bản vẽ cũng chính là đem toàn bộ lòng đất nơi ẩn thân chia làm năm tầng kết cấu cũng căn cứ những này đến sắp xếp các loại công năng khu kiến tạo chỉ là đường vũ sau khi xem xong cũng không có trực tiếp phát biểu cái nhìn pháp mà là suy tư lên tiểu b á t thấy thế có chút sốt sắng mà đồ sơn hệ nhưng là nhẹ nhàng an ủi lên tiểu bát sau một phút đường vũ nhìn về phía tiểu bát lộ ra nụ cười tiểu b á t người thiết kế dòng suy nghĩ không sai có điều tại sao chỉ thiết kế năm tầng a lão bản bởi vì chúng ta cái này loại nhỏ thang máy nhiều nhất chỉ có thể thông suốt năm tầng đường vũ hiểu rõ hắn cầm trong tay bản vẽ đưa cho tiểu bát không nên để cho phương tiện hạn chế người là chúng ta ở thiết kế nơi ẩn thân mà không phải vì nhân nhượng phương tiện hạn chế chúng ta phát triển người tại đây cái cơ sở trên một lần nữa hoàn thiện một hồi ý nghĩ của ta là tốt nhất mỗi một cái tầng trệ đều là một cái chuyên môn đơn độc công năng khu vực tỷ như trồng trọt tương quan phương tiện có thể đặt ở một tầng vũ khí chế tác sân bắn những n à y đặt ở một tầng trung tâm tình báo số liệu định vị hướng dẫn trung tâm những này dùng cho chiến lược tác chiến công năng toàn bộ đặt ở một tầng những người có thể chế tác đặc thù vật tư tài nguyên phương tiện đặt ở một tầng một tầng diện tích không cần quá lớn đặt t r ữ a cơm ộ t ít sau khi phương tiện kiến tạo không gian là có thể đồng thời muốn chú ý thư thích tính cùng thuận tiện tính cái này cũng cần cân nhắc đi vào nghe được đường vũ bàn giao tiểu bắt lập tức rõ ràng đường vũ ý tứ rõ ràng lão bản tiên sinh lập tức đường vũ nhìn về phía đồ s â n hệ kiến tạo vật tư tình huống làm sao lão bản hiện tại thêm vào chúng ta trong kho hàng vật tư lời nói đã thu thập được sáu mươi còn lại vật tư buổi tối ngày mai trước hẳn không có vấn đề đường vũ khe gật đầu không thể thư giãn tối hôm nay trận này mưa to sẽ kéo dài 12 giờ trong lúc này người may mắn còn sống sót thu được vật tư độ khó cực cao muốn sớm một chút cân nhắc đến điểm này được rồi thời gian không còn sớm nghỉ sớm một chút ngày mai còn có rất nhiều chuyện đường vũ đứng dậy đi đến lòng đất một tầng ở hắn rời đi mấy tiếng ở trong lại lần nữa thăng cấp nơi ẩn thân bảo an bộ máy phát điện chiếu sáng đường ống thông gió đã lại lần nữa thăng cấp hoàn thành phương tiện đẳng cấp đã toàn bộ đi đến năm cấp cái này cũng là hiện nay những n à y phương tiện đình cấp lại nghĩ thăng cấp liền cần thu được tương quan phương tiện thăng cấp bản vẽ mới có thể kiến tạo có điều liền hiện tại cái này trường hợp đã đầy đủ sử dụng một quãng thời gian không riêng là những ngày phương tiện đường vũ đã báo cho đồ sơn hề đồng dạng đang thu thập cái khác cơ sở phương tiện thăng cấp vật tư đường vũ dự định trong khoảng thời gian ngắn đem những cơ sở này nơi ẩn thân phương tiện tất cả đều thăng cấp đến năm cấp hiện tại cũng chỉ cần chờ ngày mai hừng đông số liệu hướng dẫn định vị trung tâm thăng cấp đến hai cấp liền có thể kiến tạo cái k i a tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm phương tiện đối với cái này phương tiện đường vũ là ô ấp rất lớn hy vọng mà tiểu gấu mẹo cũng tới tin quân n u quan quả nhiên đã liên hệ tiểu gấu mẹo hai người ước định chiều nay giao dịch những người quân dụng vật tư hy vọng ngày mai không cần có cái gì bất ngờ 10. quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế b á i phù hộ ta đại hưởng thủ tài vận hành thông đường vũ sắc mặt nghiêm túc cầm trong tay ba chú đàn cắm hương dân hương lô mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trải qua thời gian một ngày đại phú ông của cải điểm số đã nắm giữ 1.803 điểm ngày hôm nay sở hữu điển s ả n kiến trúc đầu tư một chút mấy thu được 1.151 điểm chợ bán đồ cũ bình đ á i cho đường vũ mang đến 78 điểm cái này cũng là đường vũ lần đầu một ngày của cải điểm số phá ngàn xem như là một cái sự kiện quan trọng thức tiến triển Mỗi này g quét qua, t r ư ớ chính tiên đại xem p ú là đường vũ hy vọng nhất gặp phải khối lập phương không có chút gì do dự đường vũ sử dụng đạo cụ điều khiển từ x á t thẻ chọn lựa con số bốn ở đường vũ chọn lửa con số sau m ộ t khắc xúc sắc bắt đầu nhảy lên theo xúc sắc đình chỉ mặt trên xuất hiện con số chính là bốn mini đường vũ ở đường vũ kích động trong ánh mắt rốt cục nhảy lên m ộ n phía rơi vào khối này cửa hàng khối lập phương trên bảng điều khiển lúc này xuất hiện cửa hàng mấy cái cái kệ các loại thương phẩm tên gọi hiệu quả cùng giá cả xuất hiện ở phía trên vẫn như cũng là con số chủng loại đa dạng đường vũ nhìn thấy hoa cả mắt cũng may hắn cũng không phải lần đầu tiên trải qua cảnh tượng như thế này chỉ là xem lướt qua cửa hàng thời gian có hạn không thể kìm được hắn chấm giá t ọ n hai mắt nhanh chóng đảo qua sở hữu trên cái kệ trưng bày thương phẩm đạo cụ thể người may mắn còn sống sót đặc tính kiến trúc đặc tính đặc t h ủ công năng thẻ mỗi một dạng đều có rất lớn tác dụng thế nhưng cân nhắc đến của cải điểm số chỉ có một nghìn tám trăm linh ba điểm đường vũ nhanh chóng ở sở hữu vật phẩm bên trong tìm kiếm đối với mình trợ giúp to lớn nhất đột nhiên ánh mắt của hắn ở một cái vật phẩm tên x ư n g được dừng lại một chút nhìn một chút vật phẩm giới thiệu cùng giá cả lập tức cấp tốc quá một lần cái khác thương phẩm tuy rằng cũng xuất hiện lần nữa hai cái đường vũ vô cùng động lòng vật phẩm thế nhưng do dự hai giây sau vẫn là một lần nữa đưa mắt đặt ở cái món đồ này mặt trên cường hóa mở rộng thẻ loại hình công năng h có thể đối sau một khắc con mắt của hắn càng trợn càng lớn khỏe miệng ý cười cũng càng ngày càng đậm nguyên bản hắn nắm giữ một trăm linh ô cột vật phẩm ba lô không gian giờ khác này đã biến thành một cách không gian trực tiếp mở rộng một mươi lần cho tới trước những người không nhìn v ụ trọng đồng loại vật phẩm trồng chất hiệu quả cũng vẫn như cũ tồn tại thậm chí trồng chất số lượng cũng đã lại lần nữa tăng lên đồng dạng đối với thu vào không gian vật phẩm thể tích cũng có trình độ nhất định mở rộng nguyên bản trước đường vũ muốn thu vào ba lô không gian vật thể to nhỏ nhiều nhất cũng chính là giường hai người hoặc là một chiếc ô tô nhỏ to nhỏ vật thể hiện tại cũng đem tiêu chuẩn này mở rộng đến m ộ ư ơ i lần lần này ba lô cường hóa kết quả để đường vũ hết sức hài lòng trải qua ngày hôm qua phòng thí nghiệm một trận chiến đường vũ liền cảm thấy tự mình có bao không gian có chút hạn chế chính mình phát huy điều này cũng dẫn đến tuy rằng hắn ngày hôm qua thu hoạch vô cùng to lớn thế nhưng vẫn cứ có rất nhiều phòng thí nghiệm kiến trúc vật tư máy móc điện tử linh kiện không có toàn bộ mang về lúc đó đường vũ ngay ở cân nhắc mở rộng ba lô không gian sự tỉnh lần này ba lô không gian được hai lần cường hóa lần sau gặp lại tương tự phòng thí nghiệm địa phương đường vũ có lòng tin làm được chân chính nhạn quá nhổ l ô n g chó gà không tha chương hai trăm m ư ơ i năm sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip lệnh truy nã chương hai trăm m ư ơ i năm sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip lệnh truy nã lão bản tiên sinh bữa sáng làm tốt đường vũ đi đến lòng đất hai tầng lão bản Hiện trên ạ tạo i cái kia vài tờ hữu bản vét kiến tiện Người cầu, mặc kệ là phương tiện cấp yêu cầu vẫn là vật tư yêu cầu tất cả kệ vét vẫn vật là là tờ tư tất thoả hy hữu nhu phương yêu yêu đều bản đẳng mãn.、Người、xem, trên bàn ăn đồ sơn hề cầm trong tay mới vừa đánh tốt r a u dừa thang đưa cho đường vũ nói rằng đường vũ nghe vậy suy nghĩ một chút hỏi cái kia nơi ẩn thân thăng cấp cứ điểm thăng cấp nhu cầu đây trải qua ngày hôm qua cơ sở phương tiện thăng cấp phương tiện đẳng cấp phương diện này đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu hiện tại cũng chỉ còn xuất lại thăng cấp vật tư phương diện còn có gần như khoảng chừng ba mươi chỗ hồng hiện nay cũng chính đang thu mua chủ yếu tập trung ở thép hấp kim hòn đá gạch ống các cơ sở kiến tạo vật tư dù sao cần thiết số lượng quá to lớn nghe đến đó đường vũ đã rõ ràng tình huống bây giờ đồ sơn hề vừa n ã y nhắc tới những n à y vật tư thuộc về rất cơ sở kiến tạo vật tư tuy rằng nhu cầu lượng rất lớn thế nhưng hiện tại toàn thế giới người may mắn còn sống sót số lượng nhiều như vậy vòng tích lũy xuống kỳ thực cũng không tinh thiếu thu thập không thành vấn đề chủ yếu vẫn là tuyên bố thời gian quá ngắn rất nhiều người không thấy bọn họ thu mua ti tức có điều cái này đã không phải vấn đề gì chỉ là chỉ là cái gì đường vũ hỏi chỉ là cứ điểm trên bản vẽ mặt có một cái vật phẩm tựa hồ rất ít ỏi t lão đại huynh đệ chúng ta đã tập hợp lúc nào đi làm nhục cầu bọn họ trợ thủ tiến vào phòng nhìn đang trầm tư cả bằng mở miệng hỏi nghe được lời của đối phương cả bằng phản ứng lại làm gì làm hiện tại nhục cầu cũng thành chinh phục giả đại nhân người theo đuổi sau đó là người mình đừng từ sáng đến tối đánh đánh rất riết hiện tại chơi chính là đạo lý đối nhân xử thế a chuyện khi nào trợ thủ nghe được chinh phục giả đại nhân cư nhiên đã chinh phục đ h ụ c cầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ta cũng là vừa lấy được chinh phục giả đại nhân tin tức có điều chuyện này chỉ có chúng ta ba người biết là được đối ngoại hay là muốn bày ra cùng đ ụ c cầu không đội trời chung dáng vẻ dùng đại nhân lại nói cái này gọi là câu cá cạ bằng nói xong nhìn mình trợ thủ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt tiểu ngũ chinh phục giả đại nhân đang tìm một người tên là sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu nối chip đồ vật tại sao ta cảm thấy đến đặc biệt quen t a i đây thế nhưng làm sao cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối c h i ế c tiểu ngũ nghe được chính mình lão đại lời nói cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hắn cũng có loại hết sức quen thuộc cảm giác đột nhiên tiểu ngũ vẻ mặt v ậ n ra vội vàng nhìn về phía c ạ bằng lão đại vật này không phải là chúng ta ở kỹ thuật viên nơi đó nhìn thấy cái kia n g ạ n ý sao c ạ bằng nghe vậy s ữ n g sở theo bản năng mà sở sở chính mình cái kia bóng lắm đầu thế nhưng cũng không nhớ tới đối phương nói chính là thứ nào đồ vật kỹ thuật viên tiểu ngũ thấy cả bằng không quan tâm giải ý của chính mình lo lắm nói lão đại ngươi đã quên lúc trước ta cùng ngươi đi tìm kỹ thuật viên học tập x u ố n g ông cải tạo thời điểm ta nhìn thấy kỹ thuật viên nơi đó có một cái hết sức đặc thù đẹp đẽ kết tinh muốn lây xuống nhìn một chút kết quả bị kỹ thuật viên nhìn thấy trực tiếp phát ra thật là nóng n ả y n g h e đến đó cạ bằng trong đầu cũng hiện ra tình cảnh lúc ấy lần này hắn cũng lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt ngươi nói chính là khối này màu vàng kết tinh pha lên như thế đồ vật đúng vậy ta nhớ rằng lúc đó kỹ thuật viên tên kia hết sức tức giận nói chính là đường đụng ta sinh thái tuần hoàn hệ thống điều kiện đầu mối chip không có sai tuyệt đối là danh tự này đúng ha ha, ha ta liền nói danh tự này quen thuộc như vậy hóa ra là kỹ thuật viên tên kia đồ vật nói tới chỗ này cạ bằng đột nhiên nghĩ đến xế chiều hôm nay chính là cùng kỹ thuật viên ước định đi lấy dưới nước xuống trường bản vẽ thời gian vừa vặn có thể đi hỏi một chút vật này ngay ở cạ bằng cao hứng thời điểm tiểu ngũ nhưng là nhắc nhở cạ bằng nói lão đại chúng ta đừng cao hứng quá sớm mặc dù biết đồ vật ở nơi nào thế nhưng lấy kỹ thuật viên tên kia đối với cái kia đồ vật coi trọng trình độ chúng ta trừ phi dùng sức mạnh bằng không chuyện này đúng rồi cạ bằng lập tức tỉnh táo lại vớt đồ mình lúc này lấy ra tin tức máy thu phát hướng về đường vũ báo cáo phía bên mình tình huống kỹ thuật viên đường vũ nhìn c ả bằng cho mình gửi đi tới được tin tức hơi kinh ngạc hắn vừa nay hướng về sở hữu người quen biết tất cả đều gửi đi quá khứ cái món đồ này tên gọi hy vọng có thể tìm tới manh mối không nghĩ đến nhanh như vậy thì có tin tức hơn nữa nhìn c ả bằng trong tin tức ý tứ cái thứ này tựa hồ cũng không tốt đắc thủ a hắn cũng không phải chú ý vì cái này vật phẩm giết chết kỹ thuật viên ngược lại đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì bất quá nghĩ đến trước c ả bằng nói về kỹ thuật viên lai lịch đường vũ cảm thấy đến vẫn là nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút đối phương nhìn ý của hắn lại nói tốt hơn có thể giao dịch lại đây là lựa chọn tốt nhất dù sao hắn cùng kỹ thuật viên cũng không có ân đoán thế nhưng nếu như đối phương thật sự không cách nào c â u thông cũng chỉ có thể để cả bằng đem đồ vật mang về đem chính mình bên này ý tứ nói cho cả bằng sau được chính là đối phương bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hồi phục kỹ thuật viên bên này tin tức đối với đường vũ tới nói là cái niềm vui bất ngờ bởi vì vậy thì để đường vũ có thể tiết kiệm được tấm kia nơi ẩn thân thi công đội chiêu một khoán xử lý xong chuyện này đường vũ một bên xem lướt qua kênh tán gẫu thu được tin tức một bên đi đến trung tâm tình báo chuẩn bị lấy ra ngày hôm nay mỗi ngày tình báo kết quả ánh mắt đảo qua bảng điều khiển trên chủng tộc kênh sau hơi sửng sốt một chút lập tức nhìn kỹ q u ả khứ phùng thương minh du kỵ binh lệnh truy nã hình ảnh ít một các anh em truy nã du kỵ binh kẻ phản bội vương bá hổ sáng sớm hôm nay dình dết chúng ta đội hành động đội trưởng bạch trắng đường xin mọi người sau khi thấy được cần phải đánh chết cái này loài người kẻ phản bội hoặc là hướng về ta cung cấp tin cậy tin tức người khen thưởng phong phú du kỵ binh lệnh truy nã họ tên vương bá hổ chức vị nguyên tình báo tiểu đội phó đội trưởng t r ả i qua t a i nạn ấ y một truy nã nguyên nhân đang thi hành bí mật hành động trên đường trở về cấp giật nhìn i ệ m vụ v chủng m tộc kênh bên trong cùng một màu đối với vương bá hổ chửi tới cùng dùng ngòi bút làm vũ khí đường vũ hơi nhau mắt lại bạch t r á m đường người này hắn đương nhiên biết du kỵ binh nội quỷ một trong mà lúc trước suýt chút nữa giết chết vương bá hổ lúc đó bị vương bá hổ phản kích đắc thủ không nghĩ đến lúc đó lại không chết xem tình huống đây là sau đó lại sẽ vương bá hổ nói xấu thành nội quỷ tiến hành truy nã dù sao vương bá hổ lúc đó là đem cái dương kia mang đi lẽ nào là bởi vì trong dương cái kia hai cái đồ vật thất lạc cho nên mới phải bị nói xấu thành công đường vũ nghĩ đến bên trong đột nhiên cảm thấy có chút đau răng ta dựa vào không đến nỗi đi chương hai trăm m ư ơ i sáu hôm nay tình báo nơi ẩn thân thiết kế phương án chương hai trăm m ư ơ i sáu hôm nay tình báo nơi ẩn thân thiết kế phương án có điều đường vũ đối với du kỵ binh truy nã không có bất luận ý nghĩ gì hắn cũng không có chủ động liên hệ vương bá hổ ý tứ tuy rằng hắn khá là xem trọng đối phương thế nhưng cuối cùng bọn họ đều là từ người n g tự chiến người may mắn còn sống sót hai ngày trước sở dĩ trợ giúp hắn hoàn toàn chính là thuận lợi đường vũ mục tiêu chủ yếu là mặt quỷ lần kia hành động cũng vô cùng thành công không chỉ có đem mặt quỷ xào h u y ệ t dọn sạch cũng thành công đánh chết một lần mặt quỷ mặc dù đối phương cuối cùng phục sinh thế nhưng đường vũ cũng đem nội tình của hắn nhìn rõ ràng mà trợ giúp vương bá hổ cử động ở đường vũ trước xem ra là căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào nếu như không phải tiểu gấu m è o cùng người cây đột nhiên xuất hiện bọn họ cũng không đến nỗi như vậy ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng đường vũ tuy rằng s á c thực từ nhỏ gấu m è o hai người thủ hạ cứu vương bá hổ có điều cũng trong lúc vô tình trưng thu đối phương cái kia hai cái phòng thí nghiệm vật phẩm hồi tưởng lại ngày đó vương bá hổ lúc rời đi tình cảnh đường vũ hậu chi hậu giác mà rõ ràng lại đây hẳn là vào lúc ấy hắn cũng đã bị du kỵ binh nội bộ truy nã đi cho nên mới phải đi được như vậy q u ả đoán mà cái tên này cũng không phải kẻ tầm thường lại ở hai ngày sau vẫn để cho hắn tìm tới cơ hội lặng lẽ giết chết cái kia bạch t r ắ n đường Thú vị. đường vũ trong lòng thầm than một tiếng n h â n tài vương bá hổ hiện tại lại có thể buộc du kỵ binh tại chủng tộc kênh gửi đi tấm này lệnh truy nã xem ra đã ẩn nấp lên tạm thời không cần người khác lo lắng đường vũ tin tưởng nếu như vương bá hổ thật sự đến cần cầu viện thời điểm hắn nhất định sẽ chủ động liên hệ chính mình trái lại đường vũ càng nên nhiều suy nghĩ một hồi phía bên mình sự tình mới đúng lấy ra hôm nay tình báo đêm nay t ư ớ c loa tây c h ạ m c h ạ m tàu điện ngầm sẽ phát sinh nhiều mặt thế lực hỗn chiến vô cùng khốc liệt nhiều mặt thế lực hỗn chiến đêm nay tức loa tây trạm tàu điện ngầm không phải là quân cách mạng tập kích phản quần áo giáp đoàn tàu địa phương sao đường vũ hai mắt hiếp lại mẹ nó vẫn đúng là để ta đoán a nhìn chằm chằm p h ả n quân này háo giáp đoàn tàu còn có những người khác ánh mắt nhìn về phía trung tâm tình báo bảng điều khiển mua hôm nay tình báo đêm nay sẽ xuất hiện ở tức loa tây trạm trạm tàu điện ngầm hôn chiến thế lực tin tức c ặ n kẽ có hay không tiêu hao ba triệu tận thế tệ mua bản đ i ề u tình báo cái gì đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn này điệu không chặn ba triệu tận thế tệ cái giá này trực tiếp là trước mua phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót tin tức hai lần đường vũ tâm thần quấy động hã tự nhiên biết cái giá này dưới tình báo giá trị lớn bao nhiêu hắn xoa xoa tay trường cân nhắc h ơ n thiệt không nghi ngờ chút nào nếu chỉ là liên quan với đêm nay tham gia cuộc chiến đấu này thế lực tin tức liền có thể có giá cả cao như vậy nếu như nói phản quân lần này vận động vật tư giá trị bình thường đường vũ đánh chết đều sẽ không tin tưởng hiện tại đơn giản chính là cùng cùng không cùng lựa chọn suy tư mấy giây sau đường vũ có quyết định trước tiên không nói cái khác coi như là dùng tiền nhìn hiện tại khá lớn thế lực sức chiến đấu cũng là trị về giá vé mặc dù là hắn hiện tại không mua cái này tình báo sau đó cũng luôn có dùng đến thời điểm theo tận thế tệ khấu trừ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện tân tình báo tin tức quân cách mạng thế lực lọ cộ phu doanh trưởng mang đội nhân số hai trăm l n h người nắm giữ vũ khí hạng nặng cùng phương tiện giao thông phản quân thế lực sô dầu thượng tá hộ vệ áo giáp đoàn tàu áp giải vật tư theo phản quân chiến sĩ một trăm linh người đồng thời hữu nở tướng quân gặp sớm biết được quân cách mạng hành động phái ra trợ giúp người c ư ớ p đoạt thế lực linh cầu người c ư ớ p đoạt dẫn dắt ba mươi tên tới lui tuần tra người đón o xe chuẩn bị nhân cơ hội cướp bóc lính đánh thuê tổ chức thợ săn tiền thưởng g ở rột dẫn dắt mười tên du đ á n giả g thuê nhiệm vụ c ư ớ p đoạt một cái siêu hiếm vật tư ta t h ầ n tín đồ thầy tu mặc quỷ thông qua sổ dỗ được biết lần này quân cách mạng sẽ tập kích phản quân áo giáp đoàn tàu sự tỉnh chuẩn bị nhân cơ hội cấp đoạt du gia đon nắm giữ hy hữu danh hiệu tử vong trưởng khống giả chiến đấu bắt đầu sau gặp được phản quân rổ cẩn thượng tá thuê trợ giút phản quân thế lực. Do. bà đèn nắm giữ hy hữu danh hiệu chiến tranh đầu cơ người sớm được biết lần này tin tức chuẩn bị nhân cơ hội c á p đ o ạ t bà bà già nhà g i á nắm giữ hy hữu danh hiệu máy móc người chế tạo sớm được biết lần này tin tức chuẩn bị nhân cơ hội cấp L -l -l c á p đ o ạ t lilit cửa phòng nắm giữ hy hữu danh hiệu v i r ú t mang theo người sớm được biết lần này tin tức cũng xin mời người cấp đ o ạ t đến đây hỗ trợ tu d ụ n g kết trải qua chín vòng tai h nạn chiến đấu bắt đầu sau bị hắn nhận biết chuẩn bị nhân cơ hội c á p đoạn haji t đường vũ nhìn mặt trên xuất hiện lít nha lít n h í tin tức ra đầu tê dại một hồi dựa theo đường vũ phòng trường hiện tại quân cách mạng chuẩn bị tập kích sự tỉnh đã bị người may mắn còn sống sót biết được xem ra quả nhiên dùng cho tình báo công năng phương tiện cũng không chỉ là chính mình vậy thì càng thêm xác định hắn không thể dễ dàng đem chính mình bộc u lộ ra đi ý nghĩ đã có quyết định đường vũ s á t thực cảm giác đặc biệt thông dung cũng bởi vì đêm nay quyết định chủ ý không đi dính l i ễ u chuyện này nguyên nhân một buổi sáng hắn đều đem tinh lực đặt ở tăng lên thực lực mình chuẩn bị mặt trên tỷ như đem hắn khoảng thời gian này thu thập được người may mắn còn sống s ó t cầu bài bảy ra tiến vào vinh quang tủ trưng bày ở trong hắn chiến đấu kỹ năng độ thành thạo tăng lên b ộ trợ cũng bởi vậy đi đến mười tám phần trăm sau đó chính là phòng tập thể hình rèn luyện cùng chế tác thuốc nổ dự trữ một buổi sáng trải qua tương đương phong phú buổi trưa tiểu bát đã cầm đệ nhị bản nơi ẩn thân cứ điểm công năng thiết kế đồ tìm tới đường vũ lần này đường vũ rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn không sai tiểu bát lần này thiết kế là có thể tiểu bát hoàn thành tấm này thiết kế đồ tương đương hoàn mỹ thậm chí đem một ít còn không kiến tạo phương tiện cũng đã tiến hành rồi khu vực phân loại hấp thụ lần trước thiết kế đồ thiếu hụt lần này nơi ẩn thân bị thiết kế thành chín tầng khu vực thêm vào đến lúc đó dung hợp tiểu gấu mẹo nơi ẩn thân hơn tám trăm linh m ô n g diện tích như vậy mỗi một tầng diện tích có bảy trăm bốn mươi m vông dáng vẻ từ trên đi xuống phân biệt là phương tiện giao thông c phương tiện giao thông cải tạo nhàn nhã giải trí khu nhà bếp phòng ăn phòng tập thể hình giải trí khu chở nhàn nhã phương tiện sinh hoạt khu nghỉ ngơi đường vũ cùng đồ sân hệ tiểu bát tiểu gấu mèo người cây mọi người buổi tối nghỉ ngơi khu vực chỉ huy tác chiến khu trung tâm tình báo số liệu hướng dẫn định vị trung tâm tin tức chiến lược tài nguyên trung tâm nơi ẩn thân toàn tức bình phong chờ đối với tác chiến có trợ giúp phương tiện công năng tài nguyên khu hai ếch phòng trưng bày chữa bệnh phòng thí nghiệm hai nạn tệ mỏ diễu ẩm sinh thành tài chén thuốc thuốc sắt lô phòng vệ sinh các loại nắm giữ sinh sản đặc thù vật tư tài nguyên phương tiện vũ khí xạ cách khu sân b á n súng ống cải tạo viên đạn gia công sửa chữa cơ giới xưởng vinh quang tủ trưng bày bản làm việc chờ sở hữu cùng vũ khí trang bị có quan hệ phương tiện kho chữ phân loại khu tự động hóa dự trữ nhà kho cùng với đến tiếp sau có thể sẽ gặp phải sở hữu nắm giữ kho chữ phân loại công năng phương tiện sinh thái trồng trọt khu trong phòng trồng trọt lều lớn r n g thí nghiệm cùng với tự động hóa tới mạng lưới chờ cùng trồng trọt có quan hệ sở hữu phương tiện cơ sở bảo đảm khu máy phát địa phòng lòng đất máy lọc nước phòng dưỡng khi máy sản xuất phòng chờ thỏa mãn sinh tồn cơ bản bảo đảm sở hữu phương tiện đương nhiên còn có một chút phương tiện là mỗi tầng đều có tỉ như chiếu sáng đường ống thông gió cùng với nơi ẩn thân vách tường chương hai trăm m ư ơ i bảy kỹ thuật viên yêu cầu xe hai cầu việt giã cả tìm chương hai trăm m ư ơ i bảy kỹ thuật viên yêu cầu xe hai cầu việt giã cả tìm đường vũ nhìn thiết kế đ ồ cào trên lít nha lít nhít công năng phân danh giới phân tương đương thỏa mãn đặc biệt là tiểu bắt thông qua loại nhỏ thang máy phương thức đem trừ lòng đất một tầng phương tiện giao thông cải tạo khu bên ngoài còn lại tám tầng tất cả đều phân cách thành một lớn một nhỏ hai khối khu vực gần giống như sinh hoạt khu nghỉ ngơi tiểu nhân cái kia một khối khu vực bị phân chia ra đến đơn độ còn lại cái tia đại khu vực nhưng là bị thiết kế thành một cái đại phòng khách cùng tám cái đơn độc gian phòng như vậy vừa thỏa mãn mỗi người tư mật không gian cũng có một cái đại gia tán gấu thả lòng nơi lại tỷ như công năng tài nguyên khu tiểu nhân khu vực này bị thiết kế dùng để đặt hai ách phòng trưng bày cùng chữa bệnh phòng thí nghiệm hai người này nắm giữ ngoài ngạch không gian mà vô cùng trọng yếu phương tiện cái khác tài nguyên phương tiện nhưng là toàn bộ đặt ở một cái khác đại khu vực như vậy cũng thuận tiện tiểu bắt mỗi ngày thu thập chế tác tốt cao cấp vật phẩm bởi vì loại nhỏ thang máy chỉ có thể kiến tạo năm tầng quan hệ một mặt đồ sơn h ệ chính đang thu mua cảng cao cấp thang máy b ả n vẽ mặt khác tiểu b á t cũng đem trước bộ kia chuẩn bị bỏ không hàng vận thang máy sắp xếp ở phía dưới cùng mấy tầng khu vực ở trong có thể nói suy tính được vô cùng toàn diện chú đáo mà lòng đất một tầng cũng chính là nơi ẩn thân bảo an vào cửa tầng kia nhưng là bị bảo lưu đi ra hoàn chỉnh tầng trệt như vậy mới có thể thuận tiện tiểu gấu mèo ở đây đặt hắn cần cải tạo phương tiện giao thông có điều đường vũ không hiểu nhìn về phía tiểu bát tiểu bát ngươi vì sao lại đơn độc đánh dấu lòng đất một tầng cần ít nhất m ư ơ i mét tầng cao nghe được đường vũ lời nói tiểu b á t lộ ra nghi hoặc vẻ mặt lão bản tiên sinh không phải nói nơi này sẽ trở thành tiểu gấu m è o cải tạo phương tiện giao thông địa phương sao ta lần trước thấy hắn đều có thể mở máy bay trực thăng vì lẽ đó tầng cao cao một chút như vậy mới có thể thả xuống máy bay trực thăng a đường vũ đột nhiên cảm thấy tiểu b á t nói tới thật là có đạo lý sau đó luôn không khả năng để tiểu gấu m è o vẫn đi cải tạo cái kia đất hoang phong chạy bằng điện xe đạp đi suy tính được rất chú đáo theo đường vũ cuối cùng đánh nhịp tiểu bắt lập tức cầm trong tay bản vẽ đi tìm đồ sân hề bởi vì mới tăng thêm mấy cái phương tiện vì lẽ đó còn cần thu mua một ít kiến tạo vật tư. mà liên quan với phòng vệ sinh khan hiếm vấn đề đường vũ cũng tìm tới giải quyết biện pháp dù sao toàn bộ lớn như vậy nơi ẩn thân chỉ có một cái phòng vệ sinh thực sự kỳ cục n à y vẫn là tiểu gấu mẹo cung cấp kiến nghị vậy thì là cần nắm giữ một tấm nơi ẩn thân hệ thống thoát nước đạo kiến tạo bản vẽ cùng hố rắc kiến tạo bản vẽ sau đó sẽ đem phòng vệ sinh thăng cấp đến năm cấp là có thể mở khóa kiến tạo độc lập phòng vệ sinh thế nhưng cái này độc lập phòng vệ sinh chỉ có thể đi nhà cầu tắm rửa cũng không có cái khác bất kỳ hiệu quả nào công năng có điều đường vũ nơi ẩn thân hiện tại cần chính là cái này hiện tại chỉ cần chờ đợi đồ sơn hệ thu mua tề kiến tạo vật tư là có thể bắt đầu nơi ẩn thân thăng cấp công tác mà ngay ở đường vũ suy tư một hồi cùng tiểu gấu mèo hành động thời điểm cạ bằng tin tức nhưng là gửi đi lại đây chinh phục giả đại nhân ta đã cùng kỹ thuật viên hoàn thành giao dịch bắt được dưới nước súng trường chế tắc b ả n vẽ mặt khác liên quan với cái tia sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip kỹ thuật viên từ chối ta giao dịch thỉnh cầu nhìn nơi này đường vũ liền chuẩn bị để cạ bằng trực tiếp đập thủ nhưng một giây sau cạ bằng tin tức lại lần nữa gửi đi lại đây thế nhưng hắn đưa ra một yêu cầu vậy thì là nếu như có thể giút hắn giết chết quân cách mạng lò cổ phu hắn không chỉ có đồng ý giao ra khối này chip hắn còn có thể gia nhập chúng ta đường vũ lập tức dừng lại đang chuẩn bị gửi đi tin tức ngón tay giết chết quân cách mạng lò của phu kỹ thuật viên cái điều kiện này đường vũ động lòng không chỉ là bởi vì khối này c h i ế càng c quan trọng nhưng là kỹ thuật viên người này tận thế cái gì tối khan hiếm là nhân tài đặc biệt là loại kia sở trường một cái rất vực t à i nghệ đ a n g phong tạo cực nhân tài không nghi ngờ chút nào kỹ thuật viên chính là một người như vậy mới mà mấu chốt nhất vẫn là người này kỹ thuật viên cũng không phải lưu dân thân phận vậy thì vô cùng phiền p ứ c bằng không trước đường vũ cũng sẽ không nghĩ đến cái kia phương thức cực đo nhất nếu là như vậy vậy cái này gọi là lò cổ phu ra hỏa nhất định phải chết vừa chết hả lò cổ phu danh tự này có chút quen thuộc đường vũ lúc này nhảy ra trước mua cái kia tình báo tin tức quả nhiên tối hôm nay tập kích phản quân áo giáp đoàn tàu quân cách mạng người phụ trách có thể không phải là cái này lò cổ phu doanh trường sao đường vũ lông mày chăm chú n h ă n lại không tốt làm tối hôm nay khẳng định là giết chết cái này lò cổ phu thời cơ tốt nhất thế nhưng trận này h ô n chiến đường vũ là thật sự không muốn cùng lẫn lộn vào a nhưng là kỹ thuật viên bên này hắn cũng không muốn từ bỏ đường vũ suy nghĩ một chút cảm thấy đến buổi tối xem tình huống lại định đi bên này hồi phục xong c ả bằng tin tức tiểu gấu m è o nhưng là đã nhắc nhở đường vũ bà g i ò n rốt két lão bản lập tức liền muốn đến cùng quân n u quan giao dịch thời gian đường vũ biết rồi người trước tiên xuất phát ta sau đó liền đến đóng kín tán gấu bảng điều khiển đường vũ nhanh chóng thu dọn chính mình trang bị đạn dược mà đồ sơn hề hai người thấy thế cũng tự nhiên rõ ràng đường vũ đây là chuẩn bị xuất phát tiểu bắt lại đây hỗ trợ đồ sơn hề nhưng là nhanh chóng đi vào nhà bếp không nhiều lắm một lúc nàng bưng vài phần đồ ăn đi ra lão bản này mấy cái đồ ăn ngươi mang tới bổ sung trạng thái đường vũ nhận lấy hạt sen bánh hoa tuyết loại hình đặc thù đồ ăn hiệu quả c h ấ t bụng độ 60, lượng nước 20, sức chịu đựng 80, thể lực tốc độ khôi phục 50. 12. được vậy các ngươi có tình huống đúng lúc cùng ta liên hệ sau đó đường vũ cũng đã xuất hiện ở đất đỏ rừng rậm trạm tàu điện ngầm bên trong nhanh chóng đi đến trạm tàu điện ngầm khẩu khoảng chừng trái phải nhìn một vòng đường vũ ta đến ngươi ở đâu tin tức của hắn mới vừa phát ra ngoài liền nghe đến nương theo một trận động cơ nổ vàng tiểu gấu mèo lái một chiếc xe hai cầu việt giã cắt t ỉ n h từ đất đỏ rừng rậm ở trong vọt ra h hống toàn bộ thân xe vọt qua một cái hướng lên trên độ cong sơn đất xe cộ trực tiếp bay lên không nhảy lên thật cao sau đó nặng nề g h đập xuống trong đất thân xe chìm xuống bốn cái bánh xe chu vi giảm sóc lò so rụt lại một hồi xe cộ tiếp tục hướng về đường vũ vị trí chỗ ở chạy lại đây theo tiểu gấu mèo một cái đẹp đẽ trôi đi phanh cắt t ỉ n h ghế lái phụ cửa xe chính vừa vặn thật địa ngừng ở đường vũ trước người ba mươi cm nơi khoảng cách này vừa vặn có thể bị đường vũ đưa tay là có thể chạm tới địa mở cửa xe tiểu gấu mèo hết sức h đem trên đầu kính bảo vệ mắt nâng lên quay về đường vũ lộ ra nụ cười lão bản dọc kẹt lên tiếp giá chỉ là sau một khắc tiểu gấu m ẹ o nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết lại bởi vì giờ khắc này đường vũ sắc mặt vô cùng âm t r ầ m hắn nhìn chằm chặp tiểu gấu m ẹ o cái tia đ ắ t sắt lông xù khuôn mặt khoe miệng lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ vô cùng nụ cười vì lẽ đó n g ư ờ i có xe này phương tiện giao thông nhưng chỉ là cho ta cải tạo một chiếc chạy bằng điện xe đạp đúng không lão bản người nghe ta nói sau năm phút bay nhanh việt giã cặn t í trên đường vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nhắm mắt cảm thụ từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc của chính mình gò má làn da cảm thụ tốc độ mang đến kích thích a ba thoải mái m à tiểu gấu mẹo nhưng là xoa còn có chút đau đớn lỗ thay trong lòng hơi thở dài thực sự là nghiệp t r ứ n g a ta ăn no chống khoe khoang cái gì sức lực a lại bị lao bản gọt đi Ai? Chứng 218, quân cách mạng quân nuquan, can. nuquan, can. Chứng 218, quân cách Chứng cách pháo pháo quân mạng quân nuquan, dòng tổ, M61 pháo vung quân mạng quân dòng vung tu tu M61 M61 tổ, tổ, kẹt, do vũ, Đường đường vũ giờ khắc này nằm ngoài nhiều màu sắc á o tơi mặt trên xuyên tấu h qua mở cờ mười tám trên bội số lớn ô n g nhắm đem đầu ngắm khoa chặt ở một chiếc chính đang hăng hái hướng về tiểu gấu mèo vị trí chạy tới xe bọc thép trên năm trăm l i n ở ngoài tiểu gấu mèo thu được đường vũ tin tức hắn cũng đã nghe được xe cộ chạy âm thanh thân thủ mạnh mẽ điện leo lên một cây đại thụ xa xa nhìn tới quả nhiên là hắn quen thuộc chiếc k i a xe bọc thép nhìn thấy chỉ có này một chiếc xe bọc thép tiểu gấu mèo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên đã cùng quân cách mạng quân n u quan giao dịch quá nhiều thứ thế nhưng xem lần này giá trị như thế cao giao dịch cũng thật là đầu một lần. Sau xe bọc thép chậm rãi ngừng lại thế nhưng là cũng không có người từ phía trên đi xuống toàn bộ cảnh tượng trở nên vô cùng yên tĩnh ba giòn rốc é t lão bản nhất định giấu ký a lão này danh ma q u ỷ tinh hiện tại nhất định ở toàn vị trí điều tra chu vi nguy hiểm nhân tố đây đường vũ giờ khắp này đã đem cả người n u ố t ở một cái nham thạch đ a o hám nơi không có phát sinh một k i a tiếng vang tiểu gấu mèo cũng không n ộ i vã liền như thế l ặ n g lặng chờ đợi quân lu quan phản ứng như thế trái lại triệt để bỏ đi tiểu gấu mèo nghi ngờ trở nên an tâm lên lão ra hỏa nếu trước sau như một địa cẩn thận vậy thì giải thích lần giao dịch này vẫn như cũ gặp vô cùng thất thiện mãi đến tận hai phút sau theo xì xì một tiếng xe bọc thép buồng lái cửa xe bị mở ra một cái thân mang quân cách mạng quân phục người đàn ông trung niên nhảy xuống xe bọc thép t i ể u tao tị phối hợp cái kia hơi có chút thô rắc râu có vẻ lôi thôi vô cùng thế nhưng hắn cặp kia cảnh giác mà có thần con mắt lại cho thấy người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy quân u quan mới xuống xe thả tay xuống vali ba liền bay về tiểu gấu mèo mở hai tay ra lộ ra sang sảng nụ cười ha ha ha nhìn đây là người nào a nay không phải chúng ta anh dũng b ạ dọn các hạ sao tiểu gấu mèo đã sớm ở đối phương nhảy xuống xe môn ngay lập tức trên mặt cũng đã treo lên chân thành ý cười nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại như là hồi lâu không thấy bạn tốt bình thường tu dùng tô ta thân ái bằng hữu ngươi lại như trên trời hùng lưng khiến người ta mê say hai người liền như thế ở lẫn nhau lời khen tặng ở trong thật chặt ôm ở đồng thời đồng thời thân thiết đánh đối phương phía sau lưng tuy rằng bọn họ thân cao có mười phần sự khác biệt thế nhưng giờ k h ắ c này nhưng phảng phất vô cùng phối hợp bình thường hết thệ đều là có vẻ như vậy vẻ đẹp cùng ấm áp đáng tiếc tình huống thực tế như là tiểu gấu mèo ở cùng tù dùng tô quân nhu quan ôm ấp ngay lập tức liền thừa dịp hai bên đánh cơ hội hai tay bắt đầu ở đối phương bên hông túi láo bắp đùi diện ngoài bắp chân thậm chí cỗ câu đều sở soạn mấy lần mãi đến tận xác định trên người đối phương không có mang theo bất kỳ vũ khí nào lúc này mới không chút do dự mà cùng quân nhu quan tách ra mà quân nhu quan cũng giống nhau như lúc địa làm chuyện giống vậy đương nhiên hắn nhiều hơn một cái hất đôi phân đoạn đến đây hai người lúc này mới chân chính địa nhìn nhau lộ ra tán thưởng vẻ mặt không sai chú ý cha c h à quy củ ha, ha ha ha hai người lại lần nữa sau khi bắt tay duy trì đến khoảng cách an toàn chỉ là sau một khắc bọn họ tất cả đều bất m g ư u nhi hợp đồng thời móc ra một cái sạch sẽ khăn mặt tỉ mỉ đưa bàn tay lau chùi sạch sẽ không ngoan cảm ghét bỏ mà đem khăn mặt một lần nữa thu hồi dù sao thế giới tận thế vật tư vẫn là tương đối quý giá không thể lãng phí bọn họ cũng đều nhìn thấy đối phương động tác lại lần nữa hết sức ăn ý điệu mỉm cười gật đầu ra hiệu lúc này mới bắt đầu tiến vào đề tài chính xa xa đường v ũ trận mắt ngoắt mồm điện t ừ trong ống ngắm nhìn phía xa hai người vẻ mặt đã hoàn toàn rơi vào d ạ i ra ta đi đây là cái gì tình huống hai người kia sợ không phải có cái gì bệnh nặng chứ mà tiểu gấu mẹo đã nhìn về phía quân n u quan tu ta cần những thứ đó đều mang theo nghe được tiểu gấu mẹo lời nói quân nhu quan nhưng là đem dưới chân cái kia va li s á c h tay cầm lên vỗ vỗ bà dọn năng lực của ta ngươi còn hoài nghi đừng quên trước bộ kia máy bay trực thăng cùng tàu ngầm là ai chuẩn bị cho ngươi đến nói trực tiếp ngay ở trước mặt tiểu gấu mẹo trước mặt đưa tay va li mở ra lộ ra bên trong bảy ra đến chỉnh t ề các loại quân dụng vật tư được rồi chính ngươi điểm điểm nói đem cái dương để dưới đất do tiểu gấu mẹo xác nhận hàng hóa số lượng cùng tên gọi quân n u quan nhưng là cảnh giác nhìn chung quanh chu vi nhất cử nhất động mà tiểu gấu mẹo cũng là không khắc khí Trực từng cái từng cái t quân nhu quan lúc này mặt mày hớn hở địa tiếp nhận thai nạn tệ đầu tiên là đến một hồi xác định là mười viên sau lúc này mới một viên một viên hai hai va chạm cẩn thận lắng nghe thai nạn tệ phát sinh lanh lảnh long long quân nhu quan xác nhận thai nạn tệ không có vấn đề đem thích đáng thu cẩn thận nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần ha ha ha không thành vấn đề lần này giao dịch thành công giao dịch thành công tiền hàng thanh toán xong ngay ở tiểu gấu mẹo cho rằng lần giao dịch này kết thúc thời điểm quân n u quan lại đột nhiên gọi lại tiểu gấu mẹo do dự một chút sau lúc này mới đánh giá một hồi chu vi để sát vào nói rằng b à n dọn ta cũng không hỏi ngươi lần này cần nhiều như vậy quân dụng vật tư làm gì ta liền hỏi ngươi ta chỗ này có một môn phá máy có thể ăn được hay không dưới cái gì tiểu gấu mẹo khó có thể tin tưởng địa quay đầu nhìn về phía quân l u quan hãn coi chính mình ngay lầm cái gì gọi là phá máy đó là bình thường lắp đặt ở máy bay trực thăng vũ trang máy bay chiến đấu hoặc là tàu chiến trên hỏa pháo vũ khí a pháo máy ít nhất đường k í n h đều là hai mươi mm c ấ t bước mỗi phút tốc độ bắn năm sáu ngàn phát đạn dược đại sắt khí kết quả hiện tại cái này ra hỏa mở miệng liền muốn đầu cơ không chỉ là tiểu gấu m ẹ o liền ngay cả thông qua đặt máy nghe lén đồng bộ nghe trộm đường vũ cũng là lộ ra quái đạn bình thường vẻ mặt n à y quân cách mạng quân nhu quan đều như thế ra sao mạng quân nhu quan nhưng là hết sức hài lòng tiểu gấu mèo biểu hiện khoe miệng lộ ra nụ cười đặc ý bà dòn đây chính là ta xem ở chúng ta hợp tác lâu như vậy mà vẫn vui vẻ phần trên mới ưu tiên hỏi ngươi thời gian có hạn mau mau quyết định mà tiểu gấu mèo bên này nhưng là đã chiếm được đường vũ tin tức lúc này cũng lộ ra ý động vẻ mặt đừng nói những người vô dụng ta còn không biết ngươi pháo máy loại hình số liệu hao tổn trình độ giá cả quân lu quan nghe vậy sáng mắt lên m sáu mươi mốt h ỏ a thần thức pháo máy mấy ngày trước mới từ một chiếc báo hỏng trên phi cơ trực thăng tháo ra thế nhưng cái môn này pháo máy kỳ thực là năm ngoái vừa mới tiến hành thay đổi thế nhưng rất ít người biết vì lẽ đó hao tổn kỳ thực cũng không lớn mới tám mươi phần trăm vẫn có giá cả lời nói hai mươi thai nạn tệ thấp nhất đánh giám một đ à i không ai muốn pháo máy người dám bán ta hai mươi thai nạn tệ an cơ ba tiểu gấu mèo trực tiếp mở phun đừng tưởng rằng ta không biết ngươi n à y đ à i pháo máy đỉnh t i ê n có thể có cái năm phần mười tân liền đốt nhang một câu nói nam viên thai nạn tệ yêu có bán hay không còn có đừng nói đến dễ nghe như vậy hiện tại người nào không biết hai ngày nữa tận thế đại hồng thủy liền muốn đến, đến rồi ta xem là ngươi đã sớm lén lút đem cái môn này pháo máy mở ám hạ xuống kết quả hiện tại không có cách nào ra tay rồi cho nên mới sốt ruột tìm nhà dưới ni đi nghe tiểu gấu m è o trực tiếp đem chính mình tình huống thật nói ra quân ngu quan cũng không tức được rồi b à n dọn đừng lôi những người có không năm viên không thể như thế nào đi nữa cũng là một đài cơ tải pháo máy đ â y toàn thể tính năng không có bất cứ vấn đề gì hắn trực tiếp dôi ra mười cái ngón tay nói rằng một cái giá m ộ ư ơ i viên ta lại đưa ngươi một vạn phát đạn dược không thể thấp hơn chương hai trăm m ư ơ i chín tiêm vào gen tiến hóa dược tề hải dương chi tử số bảy mươi tám dược tề sản phẩm thất bại chương hai trăm m ư ơ i chín tiêm vào gen tiến hóa d ư tề hải dương chi tử số bảy mươi tám dược tể sản phẩm thất bại nhìn quân cách mạng xe bọc thép dần dần đi xa đường vũ đi đến tiểu gấu mèo bên người nhìn xe cộ mang theo cho bụi người này có chút ý nghĩa nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mèo nhưng là mặt mày hủ rũ địa nhìn về phía đường vũ lão bản mười viên thai nạn tệ mua cái pháo máy nguyên bộ thiết bị cùng hai vạn phát đạn dược thế nhưng vật này chúng ta có thể dùng tới sao yên tâm đi nơi ẩn thân rất nhanh sẽ có thể thăng cấp đến cứ điểm lượng lớn địa phương đặt vật này có thể mua được pháo máy cơ hội nhưng cũng không nhiều đều sẽ có dùng đến thời điểm nói đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo đúng rồi ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ thăng cấp cứ điểm thời điểm liền đem ngươi nơi ẩn thân dung hợp đi vào tiểu bắt đã thiết kế thật công năng khu đến thời điểm ngươi có một tầng lầu diện tích nhường ngươi cải tạo phương tiện giao thông ngày mai buổi sáng giao dịch xong phá máy liền muốn chuẩn bị dọn nhà tiểu gấu m è o nghe vậy con mắt lúc này sáng lên đối với có thể có càng thêm rộng rãi địa phương cải tạo phương tiện giao thông hắn đương nhiên hài lòng có điều chân chính để hắn kích động nhưng là chờ nơi ẩn thân dung hợp sau vậy hắn chẳng phải là có thể mỗi ngày ăn được đồ sơn hề làm những người mỹ vị đồ ăn nghĩ đến bên trong hắn tràn ngập chờ mong từ khi tiến vào tận thế tr bốn giờ h a ngày nay láo b ả chiều theo tiểu gấu mẹo thắng gấp một cái việt ra cắt tỉnh vững vàng mà đứng ở trên bờ các diện đường vũ nhìn yên tĩnh không người bãi cắt cùng vô cùng rộng lớn mặt biển cũng nhất thời cảm thấy đến một trận tâm thần thoải mái trên trời dạ h o a n g sinh vật học máy bay không người lái không ngừng xoay quanh lão bản chu vi ba km trong phạm vi không nhìn thấy cái khác người may mắn còn sống suốt hoạt động dấu vết đồ sơn hề âm thanh từ t hai ngay bên trong chuyển đến thu được tiếp tục duy trì cảnh giới đường vũ nói xong đem việt d i ã cắt tìm thu vào ba lô không gian c u n g tiểu gấu m è o liếc mắt nhìn nhau nhẹ nhàng sau khi gật đầu liền hướng đại dương đi đến mãi đến tận nước biển đã nhấn chìm đến ở giữa vị trí một chiếc thuyền bơm hơi thuyền ạ sụt bị đường vũ từ ba lô không gian lấy ra đây là chiếc tiểu gấu mẹo sớm cho đường vũ giao dịch tới được cũng chỉ có đường vũ ba lô không gian mới có thể mang theo lớn như vậy phương tiện giao thông không thể không nói cái tên này thu gom phương tiện giao thông là thật nhiều hai người bỏ lên trên thuyền hạ suốt ở tiểu gấu mèo thao t n g dưới hướng về biển sâu phương hướng đi vội vã lão bản một lúc thật sự không cần ta cùng ngươi xuống sao nhìn ngồi ở mũi thuyền không nói một lời đường vũ tiểu gấu mèo lo âu nói rằng đường vũ nghe vậy n g m n ra lập tức khẽ lắc đầu không cần lần này xuống nước rất có khả năng gặp đưa tới t hai á c h quan tâm ta có phòng hộ có thể chống đối một hồi nếu như ngươi ở bên cạnh ta trái lại mới gặp gặp nguy hiểm nghe được lão bản mình lời nói tiểu gấu mèo còn muốn nói nhiều cái gì há há mồn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì được đ ư ờ n g vũ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía trước mặt biển thế nhưng nội tâm của hắn nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh bởi vì hắn rốt cục muốn xuống nước không sai đ ư ờ n g vũ lần này ra biển mục đích chính là tay không lẹn vào dưới nước năm mươi mét nơi tiêm vào cái tia chi cờ bờ ép phòng thí nghiệm tiêu tốn mấy chục năm mới nghiên cứu ra gen hoàn mỹ tiến hóa dược tề hải dương c h i tử hắn vì này chi dược tề nỗ lực hơn một tuần lễ đến ngày hôm nay rốt cục đem nên đón hắn lần thứ nhất chân chính độ xác hắn đem dùng người bình thường thân phận thông qua này chi dược tề đến đem một tia yếu ớt hải dương quyền thế quy được cho mình thật khiến cho người ta chờ m n g a thuyền h lúc này hai người đã cách đường ven biển gần như hai km h o ả n g t r ư ờ n g trái phải mặt biển bình tĩnh không có sóng lớn nơi này nước sâu đã đầy đủ thỏa mãn gen tiến hóa dược tề điều kiện sử dụng tiểu gấu mèo đã biết đường vũ tâm ý đã quyết hắn có thể làm cũng chỉ có làm tốt cơ sở chuẩn bị một cái cột môn đẩy tạ dây thường bị bỏ lại thuyền đã sụt nguồn sáng cố định ở dây thừng bên trên theo dây thường không ngừng giảm xuống tiểu gấu mèo cẩn thận tính toán dây thường độ dài mãi đến tận lão bản đã năm mươi m đường vũ giờ khắp này đã thay đổi trang bị trên người hắn chỉ mặc một bộ da cá mập đồ lặn trên cổ mang thần thánh đùa h ậ mệnh trong tay nhưng l à lấy ra lần hướng kia hiến đồ cúng thức bên trong kích hoạt hiệu quả gen tiến hóa dược tề hải dương chi tử số 78 dược tề sản phẩm thông ấ t tề t bại. chi Chỉ cần dược h này đem qua tiêm thị phương thức sử dụng đường vũ sẽ ở hai giờ bên trong thu được dưới nước hô hấp dưới nước gáp xuất thích ứng nhẹ nhàng k h ố n g thủy năng lực hiệu quả như vậy hắn liền có thể tay không lặn sâu dưới nước 50 m é t trở xuống vị trí tiêm vào cái kia chi hoàn mỹ bản hải dương chi tử tiến hóa dược tề thế nhưng đường vũ cũng cần đối mặt một cái khả năng giáng lâm nguy hiểm vậy thì là ở tiêm vào xong cái k i a chi hải dương chi t ử số 78 dược t sau từ xuống nước đến tiêm vào hoàn mỹ bản hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tể khoảng thời gian này hắn sẽ có rất lớn khả năng chịu đến không biết thai ách sinh vật quan tâm tiến tới mang đến nguy hiểm đối với cái này không biết thai ách sinh vật kỳ thực đường vũ có suy đoán to lớn nhất khả năng chính là đại dương k i a titan lệ vị hạ thẳn cũng chính là cờ bờ giờ phòng thí nghiệm thai ách nguyên sinh vật hàng mẫu trên ba loại thai ách sinh vật một người trong đó đây là to lớn nhất khả năng thế nhưng đường vũ cũng không phải mười điểm xác nhận cũng có khả năng là cái khắc cùng hải dương quyền thế tương quan thai ách nhưng mặc kệ là một loại nào tình huống đối với hắn mà nói đều là không cách nào chống lại tồn tại có điều chỉ cần hắn có thể đem xuống nước đến tiêm vào gen hoàn mỹ tiến hóa dược tề trong lúc đó thời gian rút ngắn cũng sẽ đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất lại xuống hàng năm mét chiều sâu để ngửa v ắ n nhất n g h e được đường vũ bàn giao tiểu gấu m è o lập tức dựa theo dặn dò chấp hành thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp đường vũ từng ngụm từng ngụm địa hít sâu lên lấy này đến điều động thân thể mình cơ năng toàn diện kích hoạt lập tức hắn liền đ i u động thân thể mình cơ năng toàn diện kích hoạt lập tức hắn liền điều động toàn diện kích hoạt lập tức hắn i ề n đường vũ có chút không phản ứng lại sắp đâm vào thân thể thuốc tiêm cũng lơ lửng trên không trung trạng thái a tỉ như hệ tị nẹ phờ i n thuốc tiêm chiến đấu thuốc kích thích không mãi nhiều hoặc l à t đỡ dọn tỉ t ổ màu vàng dược t ể cũng có thể ra chỉ trạng thái tiểu gấu mẹo vội vàng nói đường vũ lúc này phản ứng lại ta đi đã quên chuyện này chủ yếu vẫn là hắn bình thường chỉ có ở trong chiến đấu mới sẽ nghĩ tới những dược t ể này l i ê n đem tiểu gấu mẹo nói cái tiêm mấy cái thuốc tiêm tất cả đều tiêm vào một lần quả nhiên hắn cái t i ê mấy cái sinh lý kỹ năng và tinh thần kỹ năng đều có tăng cao có điều đều có thời gian hạn chế đường vũ không do dự nữa trực tiếp đem gen tiến hóa dược tề hải dương chi tử số 78 dược tề sản phẩm thất bại quay về cánh tay tam giác cơ vị trí g i m xuống theo dược tề truyền bảo đường vũ nhất thời ngẩng đầu nhìn trời t r ậ n tròn đôi mắt a chương 220, h ả i dương chi tử gen tiến hóa dược tề thành công chương 220, h ả i dương chi tử gen tiến hóa dược tề thành công a đường vũ chỉ cảm thấy có vô số chỉ con kiến tại thân thể ở trong căn xé toàn thân vô cùng đau nhức là loại kia t ừ cốt tủy nơi sâu xa một chút hướng ra phía ngoài k h u ế c tán đau nhức chỉ là một sắt a đường vũ toàn thân liền bị ướt đấm mồ hôi tiểu gấu mèo nhìn đường vũ d á n g vẻ có chút không biết làm sao nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề cùng tiểu bắt thông qua dạ hoanh máy bay không người lái đồng dạng nhìn thấy đường vũ giờ khắp này d á n g vẻ tất cả đều vô cùng lo lắng tiểu bắt càng là trực tiếp đem tiểu thất hoán đi ra không dám nhìn nữa cũng may làm đường vũ chịu đựng được vòng thứ nhất kịch liệt đau đớn những này đau nhức lại như thủy chiều xuống nước biển bình thường nhanh chóng tối lui Cũng là 5 giây thời gian, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có cô gian, hắn trong không giây giải là thời thấy thể thể th nói câu nói này một cái cá nhảy người đã tiến vào mặt nước bên dưới hắn vào nước không có gây nên một k i a bắp nước vô cùng tơ lụa tiểu gấu mèo lúc này mới phản ứng lại nhìn đã lẻn vào dưới nước đường vũ mà đường vũ ở vào nước ngay lập tức liền nhận ra được không giống thoải mái vô cùng thoải mái đây là đường vũ chưa từng trải nghiệm quá cảm giác hắn chưa từng cảm thấy đến đại dương là như vậy thân thiết cùng khiến người ta mê loại này cảm giác để hắn có chút mê mội có điều chỉ là mê mội hai giây hắn liền lập tức nhớ tới chính mình tình cảnh bây giờ lúc này một cái tay cầm lấy cái tia thẳng tắp hướng phía dưới kéo dài giờ khác này đường vũ lại như là một con cá bơi hai chân chỉ là nhẹ nhàng lay động thân thể cũng đã không tự chủ được mà vọt lên phía trước đi hắn thậm chí không cần để ý hô hấp những người nước biển lại như là trên đất bằng không khí bình thường theo đường vũ hút vào gọi ra cũng đã thỏa mãn đường vũ cần thiết dưỡng khí cung cấp tay phải nâm dây thừng nhanh chóng lặn xuống mấy chục mét khoảng cách đối với hiện tại đường vũ tới nói chỉ là lay động hai lần hai chân khoảng cách vẹn vẹn ba g i â y hắn liền nhìn thấy cái k i a bị cố định ở dây thừng trên n u ồ n sáng hiện tại vị trí đã là dưới nước năm mươi mét trở xuống chiều sâu không do dự đường vũ từ ba lô không gian lấy ra cái kia chi hoàn mỹ bản hải dương chi tử gen tiến hoa dược tề vẫn như cũng là vừa n ã y cái kia ra cánh tay tam giác cơ khu vực trực tiếp kim xuống quá trình vô cùng thuận lợi chỉ là hắn còn đến không kịp vui mừng ngay ở thuốc tiêm kim tiêm đâm vào cánh tay b ắ p thịt chuẩn bị đẩy mạnh d ư ợ c t ể thời điểm đột nhiên trước mắt tối xâm lại động tác cầm cố ý thức cho ra nguyên bản mặt nước chiếu xuống hào quang nhỏ yếu trở nên đen kịt vô cùng hát đến khiến người ta ngột ngạt nghe thở t ê n tĩnh không hề có một tiếng động thế giới dưới nước bên trong một luồng tràn ngập mênh mông mà lâu đời dầu có mãnh liệt cảm giác tiết tàu âm thanh ở đường vũ đầu g ó c chậm rãi vang lên âm thanh do thấp hướng về cao từ từ tăng mạnh cá nhảy mặt nước b ọ t nước rơi xuống nước thanh trăm mét cá voi truy tìm tộc nhân k i n h tiếng hót t ô m g tít song truy đập ra vỏ sò tiếng va chạm sóng biển đánh đá ngâm thanh hải tảo trung du ngư toàn động thanh vô số bên trong đại dương phát sinh âm thanh phản phất là bị một cái nhà chỉ huy tiến hành một lần nữa bố trí giống như trở thành một hồi cấp độ cảm rõ ràng long trọng hòa âm tương tự tiếng chống âm thanh vang lên lại như một hồi sử thi màn lớn mở ra bình thường chấn động tâm linh ưu chín một tiếng còi hơi giống như kình minh ké d i ễ n đ ấ u sử thi cùng lớn lao trưng nhạc nên tiếp đại dương vương g i ả đến trải qua ngắn ngủi tâm tình tích lũy theo âm nhạc t r ụ c tầng tiến dần lên mạnh liệt mà dâng trào kịch liệt mà rít g à o âm nhạc tâm tình cũng từ từ đi đến đỉnh điểm nhìn thấy trong biển sâu ba chủ bên trong đại dương chúa tể nó chậm rãi mở cái kêu màu đỏ tươi mà lạnh lùng to lớn con mắt lộ ra một cái khe cũng là đang nhìn đến này đường đối khích đồng thời đường vũ đại não gần giống như bị b ư ớ nặm đập chúng bình thường lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra đồng thời một đạo vật phẩm phá nát â m thanh cũng ở đường vũ vang lên bên h a i nhưng chính là đạo này phá nát thanh để đường vũ một lần nữa nắm giữ chính mình thân thể quyền không chế hắn có thể cảm nhận được một đạo đại khí tức kinh khủng chính đang bao phủ hắn quên thân mà theo đạo này khí tức càng ngày càng nồng đậm anh hùng ca âm nhạc cũng đem triệt để nên đón cao trào lần này đường vũ nơi nào còn quản được cái khác mạnh mẽ đem đâm vào trên cánh tay dược tề dùng sức đẩy vào sau một khắc a cũng là ở hoàn mỹ bản hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tề bị toàn bộ tiêm vào tiến thân thể đồng thời đường vũ lại lần nữa cảm nhận được cái kia cỗi lòng tan nát đau đớn không lần này đau đớn quả thực chính là vừa nay gấp mười lần gấp trăm lần thế nhưng đối với đường vũ tới nói đường ã đã không có gì khác nhau. Hắn hiện hôn tỉnh. h đớn ngay cũng n gì có tức, đau xuất ở để bất triệt lập mê n cũng dương chi tử gen tiến tiến trong đồng g chi dược cơ là vào vào ở hải hóa thể h triệt tiêm tử tề t bị để i đ ư ờ vũ đầu góc cái kia sắp tới cao trào sự xì nồng nhạc im bặt đi âm nhạc biến mất đồng thời trong bóng tối cặp k i ê m màu đỏ tươi nhãn cầu cũng một lần nữa khép kín lên phản phát chuyện vừa rồi chỉ là đối phương trong ngủ mê vô ý thức một lần m í mắt chuyển động tất cả lại lần nữa trở nên đi nắng làm đường vũ lần nữa khôi phục ý thức hắn thân thể chính đang trong nước trôi nổi dưới thân đen kịt một mạnh d ư ơ n g mắt nhìn lên mới nhìn thấy xa xa đạo kia đã hầu như khó mà nhận ra nguồn sáng hơi suy nghĩ thân thể còn không động tác chu vi dòng nước nhưng thật giống như biết ý nghĩ của hắn bình thường ở dòng nước đổ thêm dầu vào lửa dưới cả người cũng đã nhanh chóng hướng về nguồn sáng phương hướng bơi đi loại này cảm giác không nói được đạo không rõ dường như từ lúc sinh ra đã mang theo trời sinh lên như vậy như vậy phản p h ấ t hô hấp d ơ tay bình thường tự nhiên đây chính là không t h ủ y sao đường vũ khó mà tin nổi địa cảm thụ chu vi nước biển ở hắn ý thức khởi động dưới tùy ý lưu truyền sau một khắc đường vũ ngầm đầu nhìn hướng về mặt biển vị trí khỏe miệng k h ẽ n h đếch tâm niệm khẽ nhúc ních dưới thân một luồng m á n h liệt mà dâng trào dòng nước cũng đã đẩy hắn nhanh trong hướng về mặt biển phóng đi nhưng mặc dù là tốc độ nhanh như vậy đường vũ cũng vẫn như c ũ không có cảm giác được trước người nước biển chút nào lực cản trái lại toàn bộ hóa thành hắn tăng lên trên động lực không ngừng tăng tốc độ gần rồi càng gần hơn mặt biển vẹn vẹn chỉ là c h ư ớ c mắt công phu cũng đã xuất hiện ở đường vũ trước mặt sau đó nương theo phá tan mặt nước âm thanh một luồng không ngừng dâng trào cột nước đã đem đường vũ nhằm phía bầu trời u hô đường vũ trên không trung múa lên hai tay nhìn dưới thân bị dâng trào nước biển lâm thanh nước sũng nhưng không có chút nào phản ứng. trái lại là trận mắt n g o á c mồm nhìn mình tiểu gấu mèo khoe miệng đã lộ ra ý cười vừa nay cái kia cố cột nước trực tiếp đem hắn quăng đến cao ba mươi bốn mươi m không trung mà ngay ở hắn trải qua ngắn ngủi trệ không hướng phía dưới rơi đi thời điểm cột nước lại lần nữa từ mặt nước hướng lên trên dâng trào chính vừa vạn đất tốt tiếp được lại lạc đường vũ theo ý niệm chuyển động đường vũ ngồi xếp bằng ở cái kia không ngừng dâng trào cột nước bên trên gần giống như ngồi ở nước biển hình thành suối p h u n trên bình thường khống chế độ cao sau đó một lần nữa đứng ở cái kia c h i ế c thuyền ạch trên tiểu gấu mèo miệng cũng sớm đã biến thành một cái ngó hình hai mắt mở tròn triệu mãi đến tận giờ khắp này đường vũ đứng trước mặt của hắn hai tay ở trước mắt hắn lung lay một hồi tiểu gấu mèo mới phản ứng lại nhưng vẫn như cũ theo bản năng m à nhảy ra một câu ta mẹ ư ư nơi g ẩn thân bên trong đồ sơn hề không dám tin tưởng mà nhìn trên màn hình hình ảnh tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh nàng nhìn thấy cái gì lão bản vì sao lại trực tiếp từ dưới nước vọt tới ba mươi bốn mươi mét độ cao còn có đạo kia đường tính khoảng một mét cột nước lại làm món đồ gì tại sao nhìn qua đạo này cột nước gặp dễ sai khiến giống như được lao bản khống chế quá khó mà tin nổi tiểu thất giờ khắp này cũng đã trợn mắt ngoác một lên mà hắn vẻ mặt cũng không có duy trì bao lâu ngay ở một cái vẻ mặt bất đắc gì dưới nhắm hai mắt lại sau một khắc tiểu b á t đã không thể chờ đợi được nữa mà mở mắt ra nhìn về phía đồ sơn hề hê hê tỷ vừa nãy lao bản đó là tình huống thế nào chỉ là đồ sơn hề lại làm sao biết những này trong lòng nàng nghi vấn cũng không so với tiểu b á t ít hơn bao nhiêu trên mặt biển tiểu gấu mẹo nhìn đường vũ một lần nữa đứng ở trước mặt mình lúc này mới nói ra chính mình xuất phát từ nội tâm chấn động ta mẹ ư lão lão bản ngươi vừa nãy nhìn tiểu gấu m è o nói năng lộn xộn rán dấp đường vũ cười cười không nói gì mà là nhẹ nhàng mở ra tay phải thuyền ạ sột chu vi lúc này bay lên tám đạo thẳng tắp c ủ a nước thẳng tắp địa đâm vào bầu trời sau đó hóa thành sợi tơ bình thường ở thuyền ạ sột bao quanh lưu động chính là ngươi nghĩ đến như vậy thành công mà đường vũ nhưng vào lúc này cảm thấy đại nao truyền đến một trận cảm giác hôn mê chu vi cột nước lúc này r ồ n r ậ p rơi xuống mà xuống đường vũ lúc này mới chú ý tới vạch trạng thái của mình trên xuất hiện một cái đợt tinh thần r u n động hiệu quả là ở tam tiểu trong thời gian sở hữu cần tiêu hao tinh thần động tác toàn bộ hiệu quả giảm phân nửa đường vũ biết tất nhiên là bởi vì vừa mới cái kia không biết hai á c h quan tâm đến chính mình lúc tạo thành hậu quả cũng may cái này đợt kéo dài ba tiếng liền sẽ biến mất thế nhưng hắn lập tức nhớ tới trước nghe được đạo kia vật phẩm vỡ vụ âm thanh lập tức nhìn mình trên cổ mang thần thánh đùa hộ mệnh chỉ là hiện tại nơi nào còn có cái gì đùa hộ mệnh t r ụ c vào đường vũ trên cổ chỉ còn dư lại một cái dây thừng thần thánh đùa hộ mệnh mặt trên những người không biết tên hàm giang đ ộ vật cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi đường vũ rõ ràng tất nhiên là bởi vì vừa nay giúp hắn chống lại thai ách đạo kia quan tâm ánh mắt cho nên mới phải vỡ nát lần này nhờ có cái này ghê gớm vật phẩm nay bùa hộ mệnh tựa hồ là mặt quỷ làm ra đến có cơ hội xem có thể hay không làm đến cái này thần thánh bùa hộ mệnh phương pháp luật chế đường vũ âm thầm cân nhắc tiêm vào hải dương c h i tử gen tiến hóa dược tề sự tình kết thúc tiểu gấu m è o cũng một lần nữa khởi động thuyền hạ x u ố n hướng biển khu bờ sông chạy tới lại lần ngơi trở lại lục địa đã buổi chiều năm h khoảng trừng trái phải đồ sơn hề nói cho ta cờ bờ ép viện dưỡng lao vị trí rất nhanh đồ sơn hề âm thanh từ h a i ngay bên trong lão bản viện dưỡng lao ngay ở các nơi g ư phía trước bên phải ba trăm mét sau tòa kia nham thạch mặt sau xác nhận thật vị trí đường vũ cùng tiểu gấu m è o lập tức hướng về viện dưỡng lao phương hướng chạy đi mà ngay ở bọn họ vừa mới lên ngạn vào lúc này đường vũ trước tiến hành tay không lặn dưới nước vùng biển phụ cận một bóng người theo hải lưu chậm rãi hiện lên hắn cẩn thận cảm thụ trước mặt vị trí khí t ứ c cuối cùng càng là từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tương tự bảng điều khiển đồ vật đi ra tiến hành xác nhận không sai vừa nãy nơi này xác thực từng xuất hiện một tia hai á c khí t ứ c chỉ là tại sao đột nhiên lại biến mất rồi mà đang lúc này cái kia bảng điều khiển tựa hồ giám sát đến cái gì mặt đồng hồ trên kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động cái bóng người này lập tức căn cứ mặt đồng hồ giám sát đến phương hướng liên tục di động tựa hồ đang truy đuổi món đồ gì phiêu lưu phương hướng bình thường liên tục qua lại du đãng mãi đến tận mấy phút sau người này đột nhiên nhìn thấy đáy biển rơi xuống một cái vật phẩm sáng mắt lên khi hắn đem cái này vật phẩm cầm vào tay sau cũng được biết cái món đồ này tên gọi gen tiến hoa dược tề sản phẩm thất bại dược tề bình chết tiệt làm hại ta cao hứng một hồi còn tưởng rằng là cùng cái tia đồ vật có quan hệ vật phẩm tìm tới lời nói ít nhất có thể ứng phóng một h kết quả nhưng là tà thần tín đồ đám người kia suối quậy lúc này đem cái này bình thuốc bỏ lại hướng về mặt biển bơi đi mà người này lộ ra mặt nước sau dung mạo của hắn cũng hiện hiện ra nếu như đường vũ ở đây tất nhiên một ánh mắt liền có thể nhận ra n à y không phải vị kia bị tiểu gấu mèo một phát đạn dọc kẹt nổ thành thưa thất tử thần đại nhân là ai t ử thần d ù u ra đon liếc mắt nhìn phía tây mặt trời suối quậy lúc này một lần nữa lặn xuống nước biến mất không còn t ă m hơi mà đường vũ nhưng là cùng tiểu gấu mẹo đã đi đến cờ bờ ép viện dưỡng lao xung quanh từ bên ngoài xem cái này viện dưỡng lao càng như là tòa nhà bỏ hoang bình thường hoang vu chỉ xem cái kia chu vi cọ dại r ầ m r ạ m vách tường loang lộ liền không biết người đi nhà chống bao nhiêu năm hai người bởi vì không biết bên trong tình huống cụ thể đầu tiên là vây quanh chu vi quay một vòng quen thuộc lại địa hình mới phát hiện tại đây cái địa phương đừng xem hiện tại chim không địa nhưng ở ngày tận thế tới trước nên cũng hết sức phân hoa viện dưỡng lao chu vi bãi đậu xe c h ạ m xăng dầu cục cảnh sát giáo đường không thiếu gì cả hiển nhiên lúc trước có thể vào ở cái này viện dưỡng lao nên đều là ở cờ bờ ép phòng thí nghiệm người có địa vị mà nhất làm cho đường vũ khiếp sợ như là ở viện dưỡng lao tiền viện quảng trường ở ngoài ngừng bộ kia máy bay trực thăng vũ trang chú ý tới đường vũ vẻ mặt tiểu gấu mèo nhún nhún vai nói rằng đây là mét tám máy bay trực thăng trước ta cùng to con cũng đánh qua nó chú ý thế nhưng hắn qua to lớn ta nơi ẩn thân không bỏ xuống được hơn nữa vũ khí của hắn hệ thống cùng khởi động tất cả đều báo hỏng chữa trị độ khó quá lớn vì lẽ đó liền từ bỏ sau đó chúng ta mới làm đến bộ kê hai tay dân doanh máy bay trực thăng đáng tiếc mà đường vũ nhưng là nhìn bộ này máy bay trực thăng cũng nghĩ đến thời đó tiểu gấu mèo ở trên phi cơ trực thăng oanh tạc hắn lúc cảnh tượng đây mới thực sự là hàng duy đà kích lúc đó tiểu gấu mèo suýt chút nữa liền đem đường vũ tại chỗ đánh tự bế vì lẽ đó đường vũ trực tiếp chạy đến máy bay trực thăng trước tay phải đặt tại mặt trên một giây sau m é tám máy bay trực thăng tại chỗ biến mất vẫn quan tâm đường vũ động tác tiểu gấu mẹo nhưng là sáng mắt lên hắn hiện tại nhưng đối với chính hắn một cái lao bản vô cùng hiểu rõ đó là nghĩ đến liền sẽ đi làm đến chủ nếu hắn bộ này máy bay trực thăng cất đi vậy thì chắc chắn sẽ không là nghĩ lấy về phá sắt vụ bán tất nhiên có mưu đồ mà đường vũ bên này thu cẩn thận máy bay trực thăng nhưng là đã đối với này viện dưỡng lao có cơ bản hiểu rõ cái này viện dưỡng lao tổng cộng có ba đống nhà lớn đông lâu tây lâu cùng trung lâu đều là ba tầng nhà lớn kết cấu mà đường vũ lựa chọn tới đây cái viện dưỡng lao nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỗ này khoảng cách tức loa tây chạm chạm tàu điện ngầm khoảng cách chỉ có không tới khoảng cách một km khoảng cách này thuộc về vừa vặn có thể quan sát được tình huống bên kia cũng sẽ không bởi vì áp sát quá gần cuốn vào chiến đấu hiện tại bọn họ hai người chính là tới nơi này trước tiên tham dò đường vì là buổi tối hành động làm chuẩn bị chỉ là ngay ở đường vũ hai người mới vừa bước vào viện dưỡng lao phạm vi thời điểm một tiếng lanh lảnh máy móc cơm đột nhiên ở đường vũ vang lên bên hay đường vũ tại chỗ xứng sở ở tại chỗ lộ ra một tia kinh ngạc chiếc trực thăng phi cơ kia đây khen thưởng thêm chương chương hai trăm hai mươi hai ép mua ép bán chiếc trực thăng phi cơ kia đây khen thưởng thêm chương phát động người may mắn còn sống sót đặc tính ép mua ép bán có hay không tiêu hao năm trăm sáu mươi b ố điểm mua cờ bờ ép viện dưỡng lao hả không phải chứ đường vũ khó có thể tin tưởng địa xoa xoa con mắt của chính mình mãi đến tận lại lần nữa nhìn thấy bảng điều khiển trên này đều nhắc nhở tin tức lúc này mới rốt cục xác định chính mình không có bị hoa mắt ép mua ép bán loại hình người may mắn còn sống sót đặc tính giới thiệu tiểu tử nơi này đại gia coi trọng thức thời một chút nắm lấy tiền Cút. hiệu quả người may mắn còn sống sót mới vào chưa mua quá kiến trúc lúc có mười phần trăm tỷ lệ phát động ép mua ép bán hiệu quả có thể lợi dụng của cả điểm số mua trước mặt điện sàn kiến trúc chú ý nên hiệu quả không ảnh hưởng cùng ngày xuất sắc kết quả chỉ thành tựu chuyện ngoài ý muốn phát sinh、14. Cái này đặc tính bởi mấy ngày qua chưa từng có cũng có chút cái đặc cho phát động quá bởi hiện tại lại rồi nghiệm vui này tính ngày từng động nguyên nhân, đường vũ cũng đã có chút quên cái này đặc tính. Không nghĩ đến hiện tại lại không ngờ địa cho hắn đến rồi một niềm vui bất ngờ. mấy đã địa một bất gì qua vũ V còn ủ a cải trực c điểm tiếp điểm, số trực tiếp khấu trừ khấu không không lại trong ba người một người trong đó chính đang nơi ẩn thân chế tạo vật phẩm cũng không có phát hiện đường vũ hai người đến thế nhưng cuối cùng hai cái người may mắn còn sống sót động tác nhưng là để đường vũ ánh mắt lộ ra tinh mang không do dự trực tiếp lấy r a n à y thanh bị hắn tỉ mỉ cải tạo hk 4 1 7 chính xác xạ thủ súng trường quỳ một chân trên đất kéo qua tiểu gấu mèo nằm nhoài bắp đùi của hắn trên hk 4 1 7 lót tiểu gấu mèo cái mông nòng s ú n g hướng lên trên đã nhắm vào mái nhà vị trí đừng núp đ í c h đường vũ lành lạnh lời nói trực tiếp để không hiểu ra sao tiểu gấu mèo lập tức vẫn không núp đ í c h hô hấp đều trực tiếp đình chỉ lão bản hiện tại cái này trường hợp rõ ràng là gặp phải kẻ rồi hắn cũng không dám có chút bất c ẩ n chỉ là hắn này vô duyên vô cớ làm một hồi giá treo súng vẫn là lấy loại này xấu hổ tư thế bao nhiêu là có chút cũng may cũng là chỉ là quá khứ một lạng tức thời gian trong ống ngắm đã khóa chặt cái kia ló đầu nhìn xung quanh người may mắn còn sống sót đầu ẩm n u ố m máu mũ giáp bay lên cao cao rơi xuống ở trên mặt đất phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng sau đó biến mất không còn t ă m hơi mà đạo này tiếng súng cũng triệt để mà đánh vỡ tòa n à y viện dưỡng lao bình tĩnh bản đồ giả lập bên trong đã tìm thấy tầng ba chuẩn bị quan sát đường vũ hai người tình huống tên kia người may mắn còn sống sót nghe được tiếng súng đồng thời người cũng đã thuận thế trốn vào công sự ở trong mà cái kia trốn ở nơi ẩn thân chế tạo vật phẩm người may mắn còn sống sót cũng ở ngắn ngồi sau nhanh chóng mặc trang bị đi đến một máy vi tính trước trải qua một trận thao tác một chiếc máy bay không người lái l ạ g yên bay ra tra xét nổi lên tình huống bên ngoài nhìn động tác của hai người đường vũ liền biết bọn họ tất nhiên cũng là thâm niên người may mắn còn sống sót trước hết đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ mới được đường vũ có thể không dự định để những này không ổn định nhân tố ở buổi tối đại chiến thời điểm cho mình tăng cường độ khó ở bản đồ giả lập cái này khó giải toàn vị trí nhìn xuyên bản đồ trước mặt hết thầy đều là phí công bỏ ra mười mấy phút thành công đem này hai tên người may mắn còn sống sót giải quyết đầu người đường vũ việc đáng làm thì phải làm địa thu vào trong lòng nhìn ba lô không gian mới xuất hiện ba cái tổn hại nơi ẩn thân khế đất đường vũ tâm tình vô cùng không sai thông qua bản đồ giả lập bên trong này ba tên người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân diện tích suy tính lần này hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân có thể tăng cường 1 5 0 0 m t diện tích đắc ý không thể không nói đánh chết vạn tộc người may mắn còn sống sót tiền lợi thật sự rất lớn mà đang giải quyết xong ba tên người may mắn còn sống sót tiểu gấu mèo ở đường vũ dẫn dắt đi đối với viện dưỡng lao bắt đầu rồi thảm thức cất đoạn thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được ngoại trừ ở xó x xỉnh có thể tìm tới mấy cái bị lơ là vật tư có thể nói t có điều đường vũ trải qua lần trước dỡ xuống phòng thí nghiệm trải qua tựa hồ mở ra hắn hai mạch nhâm đốc bình thường tư duy của hắn cũng bắt đầu không theo lẽ thường ra bài do két tìm kiếm buổi tối quan sát điểm sự tình liền giao cho ngươi ta đi siêu tập vật tư bỏ lại câu nói này đường vũ ở tiểu gấu mèo nổn ngang trong ánh mắt bắt đầu rồi đại cắn quét kỳ thực nơi này đường vũ có thể dùng đến vật tư thật sự rất ít một ít đồ nội thất băng ghế đối với đường vũ ý nghĩa không lớn có điều mục tiêu của hắn bản thân cũng không phải những này mục tiêu của hắn đặt ở những người thủy điện phương tiện linh kiện mặt trên liên hắn liền bắt đầu một cái phòng một cái phòng tháo g ọ n sóng ống kim loại mềm vòi nước thậm chí bởi vì cân nhắc đến lần này sau đó nơi ẩn thân gặp xây dựng rất nhiều phòng vệ sinh trong viện dưỡng lão chỉ cần hắn cảm thấy đến nhìn được bột cầu rửa mặt trì tắm vòi sen linh kiện b ồ n tắm lớn toàn bộ bị thu vào ba lô không gian tiểu g ấ u m è o cầm trong tay kính viễn vọng điều tra tòa kia tức loa tây chạm chạm tàu điện ngầm tình huống trong hai nghe được nhưng là chính mình lão b ả n cầm tường đổ bữa một hồi một hồi đánh kích sàn nhà âm thanh đem trước mặt cái này vẻ ngoài vô cùng không sai bồn u cầu thu vào ba lô trong lòng cũng là không khỏi thẳng t h á n toà này viện dưỡng l a o là thật là xa xỉ a nắp bồn u cầu đều là toàn trí năng mang đun nóng mang cọ rửa phơi khô x o a bóp người có tiền cha cha tính đến hiện tại hắn đã thu lấy mười bốn con ngựa t h ủ n g tạm thời nên đủ chủ yếu có chút bồn u cầu đường vũ thực sự là không nhìn nổi lại l à huyết lại là bài t i ế t vật không cách nào ra tay giờ khác này thời gian đã đi đến buổi tối b ả y hát b à giòn rốt é t lão bản có người đến rồi tiểu gấu mẹo tin tức gửi đi lại đây đường vũ hơi n h ũ mày viện dưỡng lao bản đồ giả lập biên giới đã xuất hiện hai cái bóng người màu đỏ hai người nên nhận thức đều là đồng nhất cái chủng tộc người may mắn còn sống sót bọn họ đầu lại như là bạch tuộc gò má chu vi mọc r a bảy tám cây xúc tu bình thường bộ phận mỗi một cái xúc tu cuối cùng là một điểm sáng cái này quan điểm theo hai người hô hấp tần suất một sáng một tối giống như cũng ở hô hấp bình thường trên người bọn họ trang bị vô cùng xa hoa vũ khí đã trải qua tỉ mỉ cải trang hai người là từ tây lâu tưởng vây chỗ h ổ n ơ i tiến vào viện dưỡng lao đang chuẩn bị tiến vào tây lâu một người trong đó tùy ý một ánh mắt đào qua một giây sóc nhưng bỗng nhiên sửng sốt một chút lúc này mới không dám tin tưởng địa một lần nữa đưa mắt nhìn về phía viện dưỡng lao tiền viện quảng trường phương hướng đi ở phía trước một người khác nhận ra được chính mình đồng bạn ngừng lại đầu đi không rõ ánh mắt kết quả phát hiện đồng bạn tự a hồ nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm lúc này cũng về phía trước viện quảng trường phương hướng nhìn sang chỉ là người này nhìn viện dưỡng lao quảng trường phía trước cái kia mảnh c h ố n g giống vị trí cũng lộ ra quái đản bình thường vẻ mặt trong lòng đồng thời phát ra tự linh hồn chất vấn chương 223, quân cách mạng xuất hiện chiến tranh cậu bé tức loa tây c h ạ m c h ạ m tàu điện ngầm bầu trời đồ sơn hề điều khiển dạng oanh sinh vật học máy bay không người lái chính đang đối với tức loa tây c h ạ m c h ạ m tàu điện ngầm vụ cận triển khai một lần lần điều tra đồng thời ở trên sổ tay không ngừng ghi chép phát hiện khả nghi địa phương khi nàng đối với c h ạ m tàu điện ngầm xung quanh tin tức siêu tập hoàn thành lập tức phát hiện một cái hơn trăm người quân đội đi tới c h ạ m tàu điện ngầm lão bản có quân đội xuất hiện đồ sơn hề lập tức phát hiện nói cho đường vũ hai người tiểu cấu mẹo cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía trạm tàu điện ngầm phương hướng rất nhanh sẽ nhìn thấy mục tiêu. thông qua đối phương ăn mặc lúc này phán đoán ra thân phận của bọn họ là quân cách mạng đường vũ cũng đã nhìn thấy cái đám này quân nhân bên trong một cái rất rõ ràng là sĩ quan dáng giấc người ánh mắt thâm thúy cứng chắc xuống mũi cùng với cái tia cố kiêu ngạo ánh mắt đặc biệt là đối phương dưới chân cặp tia không nhiễm một hạt bụi màu đen đ ồ n g chiến cùng với trên tay đeo màu trắng găng tay không thể nghi ngờ không hiện lộ hai chữ này thao bao không sai rồi người này nên chính là kỹ thuật viên muốn đánh chết tên kia lò cổ phu doanh trường kỹ thuật viên cung cấp tin tức có người này tỉ mị giới thiệu không sai được đường vũ ghi nhớ người này tướng mạo đồng thời cho đồ sơn hệ phát sinh chỉ l đồ sơn hề nhìn thấy cái kia mới từ trên xe xuống sĩ quan d á n g dấp người không khóa chặt hắn tướng mạo buổi tối chiến đấu bạo phát sau khi ngay lập tức hướng về ta cung cấp vị trí của hắn t o à đ ộ rõ ràng lão bản Giả g oanh sinh vật học máy bay không người lái p h ả n phất một con tự do phi hành chim nhỏ tự do tự tại địa ở tàu điện ngầm chạm giữa bầu trời bay lựa ư đồ sơn hề xuyên thấu qua máy bay không người lái máy thu hình đã đem lọ cổ phu doanh trưởng tướng mạo tiến hành khóa chặt đồng thời đem hắn định nghĩa là thứ nhất mục tiêu sau đó khống chế dạng oanh sinh vật học máy bay không người lái cẩn thận kiểm kê lần này quân cách mạng đến đây nhân viên cùng với vũ kh khi thấy có chiến sĩ sách mấy dương ấn có chất nổ ỵ cồn súng đạn dương đi vào trạm tàu điện ngầm cùng với các loại vũ khí hạng nặng cùng b ạ r dù cả sau đem tình huống báo cho đường vũ đường vũ đối với này nhưng cũng không bất ngờ phản quân vậy cũng là áo giáp o à n tàu không có vũ khí nặng muốn đột phá đối phương áo giáp hàng phòng thủ muốn cái gì chuyện tốt bên này quân cách mạng đã bắt đầu hành động cũng là báo trước chiến đấu tới gần mà viện dưỡng lao bên này cái kia hai cái người may mắn còn sống sót đã tiến vào tây lâu chỉ là bọn hắn động tác càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận đùa dỡn đi ra ngoài một chuyến cửa máy bay lớn đều làm mất đi nay đã không phải viện dưỡng lao có thể bị nguy hiểm hay không sự tỉnh mà là làm sao mới có thể lặng yên không một tiếng động địa trở lại chính mình nơi bản thân bảo vệ hai người bọn họ này cái mặt nhỏ cứng rắn không tồn tại có thể lấy đi một chiếc nặng mười mấy tấn máy bay ngon nhân có thể là bọn họ đối phó hai người ý nghĩ hết sức chính xác cũng hết sức sáng suốt đặt ở những nơi khác thật là có khả năng để bọn họ bình yên vô sự thế nhưng nơi này là cờ bờ ép viện dưỡng lao a đường vũ sân nhà động tác của hai người quỹ tích mì trộn bộ vẻ mặt một tia không rơi xuống đất phản ứng ở bản đồ giả lập mặt trên bị đường vũ nhìn ra rõ rõ ràng ràng xì、sì. nhìn hai người thật cẩn thận ra dấp đường vũ n ở nụ cười đáng tiếc đêm nay hành động rất trọng yếu cũng rất nguy hiểm vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh hai người kia nhất định phải chết đường vũ nhìn tiểu gấu mèo trong tay chơi đùa quân dụng cường nọ vật này thật lợi hại như vậy cái này quân dụng cường nọ là tiểu gấu mèo rất sớm trước đây thu được đến vũ khí cũng là hắn lẻn vào một ít địa điểm trọng yếu thích nhất dùng đến vũ khí nghe được đường vũ do hỏi tiểu gấu mèo quay về đã tốt nhất huyền thủ thế chờ đợi nọ tiên thổi một hơi lão bản vật này ngươi cũng chớ xem thường dinh dết năng lực không so với súng ngắn kém quan trọng nhất chính là không hề có một tiếng động sau đó hai người bắt đầu tĩnh bộ di động sớm đi đến lầu hai thang đu phụ cận chờ đợi hai người xuất hiện sẽ ở đó hai tên người may mắn còn sống sót đi đến lầu hai thời điểm tiểu gấu mèo đầu tiên là một phát nọ tiến bắn ra mục tiêu chính là mặt sau người kia cổ vị trí làm nọ tiến trực tiếp bắn thủng người thứ nhất người may mắn còn sống sót cổ thời điểm đệ nhị chi nọ tiến đã lại lần nữa bắn ra bởi vì đồng bạn tử vong tên cuối cùng người may mắn còn sống sót đã có phản ứng thân thể làm ra về phía trước lăn lộn động tác nhưng hắn thân thể vừa mới thoát ly mặt đất nọ tiễn đã đem hắn bắn một cái lạnh xuyên tim nọ tiễn thẳng tắp địa từ bên trái hắn dưới nách xuyên qua đâm thủng lá phổi cùng trái tim lúc này nã g trên mặt đất chết đến không thể lại chết đường vũ kinh ngạc nhìn về phía một mặt bình tĩnh tiểu gấu mèo trong lòng thầm than có chút đổ vào ta nếu như không phải nhìn thấy người theo đuổi bảng điều khiển trên tiểu gấu mèo trạng thái tinh thần đánh dấu gắt ý mừng t r n g chữ hắn vẫn đúng là tin tưởng cái tên này hành động không có để ý đến hắn này hai tên người may mắn còn sống sót trên người vật tư đã toàn bộ bị trư thu đường vũ cũng bắt đầu vì là buổi t hắn tuy rằng cảm thấy đến có thể dùng đến cơ hội không lớn nhưng vẫn là tại đây đóng viện dưỡng lao từ trên xuống dưới mấy cái vị trí then chốt lắp đặt mấy viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ hắn cũng chỉ là vì để ngửa vặt nhất thế nhưng hắn buổi tối dù sao phải nghĩ biện pháp giết chết cái k i a gọi là lò cổ phu quân cách mạng sĩ quan đến thời điểm nếu như thật sự có không có mắt lại đây hắn cũng không ngại đại khai sát giới mà tiểu gấu mèo nhìn thấy chính mình lão bản động tác thành h i ệ u số một mã tử như thế nào khả năng không có b i ể u thị lúc này cũng lấy ra mấy cái đồ chơi nhỏ chuẩn bị lên đương nhiên hắn ba lô không gian cùng đường vũ so với không được vì lẽ đó cũng là ba năm cái đồ chơi nhỏ mà thôi theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua s ắ c trời trở tối đêm đen giáng lâm hay là bởi vì sắp giáng lâm đại hồng thủy quan hệ ngày hôm nay bầu trời đêm mây đen nằm dày đặc không gặp một tia sáng tối om om mây đen dường như thái sơn áp đỉnh nhìn ra làm cho người ta t h ở không ra đầy khí trong không khí không thể giải thích được xuất hiện một tia túc sắt bầu không khí mây đen ép thành thành mỗi tuổi mưa gió nổi lên a đường vũ nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh chính hay còn phát sinh một tiếng t h ẳ thán đảo mắt nhưng từ thiết bị nhìn đêm bên trong nhìn thấy tiểu gấu m ẹ không có hình tượng chút nào đ i ệ bám vào chính mình một cái lông mũi. ba lông m ũ i rút ra lại là dễ màu trắng tiểu gấu mèo đang chuẩn bị cảm thán chính mình già rồi thời điểm một cái lòng bàn tay đã vỗ vào trên đầu hắn hả tiểu gấu mèo choáng váng địa nhìn về phía chính mình l ó o bản l ó o bản ta đây là làm gì không làm gì ha không có chuyện gì một con mũi mũi ôi có sao tiểu gấu mèo nhìn chung quanh một vòng đừng nói m ũ a ôi liền sợi lông cũng không thấy hả cũng khả năng là ta nhìn lầm thức loa tây chạm chạm tàu điện ngầm bầu trời đồ sơn hề điều khiển khung thứ năm dạ oanh sinh vật học máy bay không người lái đối với chu vi một km khu vực tiến hành hình ảnh nhiệt điều tra l á o bản trạm tàu điện ngầm phía đông 8 0 0 m vị trí xuất hiện m ộ ư ơ i cái võ trang nhân viên nhanh chóng thao túng màn hình phóng to cái kia m ộ ư ơ i cái võ trang nhân viên động tác rõ ràng lên mỗi người hành động cấp tốc động tác nhanh nhẹn đến không giống như là nhân loại kết hợp với những người này khuôn mặt đặc thù thân phận đã xác nhận là chiến tranh cậu bé bọn họ đã tới gần trạm tàu điện ngầm 5 0 0 m vị trí sắp bị quân cách mạng lính gác phát hiện không tốc độ bọn họ biến sắp rồi chương hai trăm hai mươi bốn chiến tranh cậu bé chiến lược kinh người Lì lì. Cửa phòng. ở đồ sơn hề tầm nhìn bên trong chiến tranh cậu bé phảng phất đã sớm biết sở hữu quân cách mạng lính gác vị trí thân hình nhanh chóng ở mỗi cái công sự mặt sau tiến hành qua lại tiến lên ở trong bóng tối phảng phất quỷ mị bình thường thân hình p h ậ p phù mau lẹ mà quân cách mạng lính gác vẫn như cũ đối với những này không biết gì cả bọn họ chỉ là dựa theo mệnh lệnh đối với trạm tàu điện ngầm chu vi tiến hành cảnh giới đường vũ nghe đồ sơn hề miêu tả cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tìm chứng cứ tự nhìn về phía tiểu gấu mèo tiểu gấu mèo tự nhiên biết đường vũ y tứ gật đầu trực tiếp xác nhận nói đúng là chiến tranh cậu bé phong cách tác chiến bọn họ chính là bên trong chiến trường bị mị lơ lửng không cố định rất là đau đầu lập tức khẽ lắc đầu địa nhìn về phía đường vũ ý tứ vô cùng rõ ràng hiện tại biết chiến tranh cậu bé lợi hại đi lần trước có thể đánh chết cái kia năm tên chiến tranh cậu bé thật sự chỉ là bởi vì trạm tàu điện ngầm chật hẹp hơn nữa bị mai phục nguyên nhân đường vũ giờ mới hiểu được cọc tợ đần tại sao có thể để tiểu gấu mẹo k i ê n kỵ như vậy đồ sơn hệ tình báo kéo dài chuyển đến những n à y chiến tranh cậu bé cũng tất cả đều ẩn nấp lên chờ đợi tốt nhất tấn công thời cơ đến thời gian rất nhanh đi đến chín giờ tối vô cùng khoảng cách trong tình báo phản quần áo giáp đoàn tàu đến thời gian chỉ còn dư lại năm phút r o két chuẩn bị sẵn sàng rõ ràng đường vũ hai người đã tất cả đều đeo lên máy ảnh nhiệt đồng thời đồ sơn h ề tình báo cũng đồng thời văng lên lão bản có đoàn xe xuất hiện mục tiêu của bọn họ chính là t ư ớ c loa tây chạm chạm tàu điện ngầm xác nhận đoàn xe thân phận đồ sơn h ề nghe được đường vũ chỉ lệnh lập tức điều khiển d ạ n oanh sinh vật học máy bay không người lái tiến hành kiểm tra rất nhanh hắn liền chú ý tới những chiếc xe này trên treo lơ lửng cờ xí cờ xí mặc trên đồ án như là một con chim loại điều chỉnh tiêu cự tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn thấy đó là một con kênh kênh đường vũ trong miệng nhắc tới đồ sơn hề trong miệng nhìn thấy mặt kia cờ xí đồ án kênh kênh vậy thì là người c ư ớ p đoạt quân đoàn không chạy tiểu gấu mẹo lúc này xác định mà nói rằng hẳn là những người này một đường truy tìm phản quân áo giáp đoàn tàu con đường sẽ chờ quân cách mạng công kích sau chia một chén canh đây những người này vẫn luôn là cái này phong cách cực kỳ buồn nôn n g ư ờ i cường hắn liền trốn ngươi nhược hắn liền cùng công nghe được tiểu gấu mẹo đối với người cấp đoạt miêu tả đường vũ đã có thể tưởng tượng ra đây là một đám g i sao băng nhóm mà những n à y người c ư ớ p đoạt đến rõ ràng đã bị quân cách mạng lính gác phát hiện mặc dù là đường vũ hai người cũng thông qua hình ảnh nhiệt thiết bị nhìn đêm nhìn thấy có quân cách mạng chính đang tập kết thế nhưng người c ư ớ p đoạt hiển nhiên cũng nhìn thấy quân cách mạng động tác trực tiếp đứng ở khoảng cách tàu điện ngầm sáu trăm l i n xa địa phương bọn họ cũng không vội vã chiến đấu vô cùng kiên nhẫn chờ đợi quân cách mạng cùng phản quân chiến đấu bạo phát mà giờ khác này quân cách mạng người lại nơi nào không biết kế hoạch hành động đã bại lộ thế nhưng bọn họ cũng đã nghe được cao g i p đoàn tàu âm thanh rõ ràng đã tên đã lắp vào cùng không thể không phát Thời gian đi đến buổi tối ở một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh sau liên tiếp không ngừng nổ tung đồng thời vang lên sau đó chính là t h ư ờ n g pháo chiến đấu âm thanh mà cũng là đang nổ vang lên ngay lập tức chiến tranh đám con trai đậu bị chạm tàu điện ngầm chiến đấu hấp dẫn bộ phận tâm thần lính gác tất cả đều bị cái kia mười tên chiến tranh cậu bé nòng súng âm thầm khóa chặt phốc, phốc phốc phốc tiếng súng vang lên mười tên lính gác ngã xuống tiếng súng lại vang lên lại có một nhóm lính gác ngã xuống đất tốc độ nhanh chóng phản phất gặt lúa mạch bình thường vẹn vẹn vài dây xuống trạm tàu điện ngầm ở ngoài mặt đông lính gác đã toàn bộ bị tiêu diệt mà động tác của bọn họ cũng rốt c ụ c bị quân cách mạng cái khác lính gác phát hiện lúc này bắt đầu triển khai phản kích đùng đùng đùng đùng Cốc cốc cốc cốc liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên thế nhưng quân cách mạng người vẫn như cũ từng cái từng cái địa n g ã xuống sự công kích của bọn họ đối với chiến tranh cậu bé quỷ mị bóng người không hề có một chút uy hiếp xa xa người cướp đoạt việt giáp tỷ cục trên linh cầu nhai kẹo cao su cầm trong tay thiết bị nhìn đêm về phía sau ném đi thủ hạ sau lưng vội vã tiếp được lấy ra lược thu dọn một hồi chính mình mò hai càn màu gà đầu đầu nhẹ nhàng về phía sau vung một cái hiện lỗ mũi khoanh mũi cửa phòng cái đám này bọn ngãi là cái gì thế lực sức chiến đấu có thể a linh cầu c ù n g đã bất k h n g hỏi xe ban tải trên đỉnh một cái rõ ràng gỗ thịt phong cách hóa trang lò lì thiếu nữ nghe được linh cầu lời nói cười n ạ o một tiếng một lao quái vật sinh vật cải tạo thể nghe nói mục tiêu của hắn là cải tạo ra một cái d u n g hợp sở hữu chủng tộc t i ê n phú tập hợp thể thực sự là mơ hảo nói xong câu đó l i lì cửa phòng vung vậy ăn mặc màu trắng tất chân hai chân nhảy xuống xe đỉnh kết quả theo nàng rời đi vừa nãy ngồi vị trí một đám màu đen bỏ sát di chuyển nhanh chóng phẳng vất màu đen dầu mỏ bình thường hướng về lì lì cửa phòng vương h cuối cùng dọc theo bàn chân của nàng cổ chân bắp chân bắp đùi gần nhất biến mất ở cái tia rộng rãi màu đen gỗ thịt váy dài ở trong linh cầu mang theo c h á n ghét từ trên cổ mình vô xuống một cái màu đen bò sát ghét bỏ địa trực tiếp ném về phía l i lít cửa phòng cửa phòng đưa ngươi những con trùng này thu cẩn thận ta nhìn ra khó chịu l i lít nhưng là nhìn linh cầu vẻ mặt trò đùa dai giống như địa dối ra chính mình bạch h à n h giống như ngón tay đặt ở trước mắt một con màu đen bò sát theo ống tay áo của hắn một đường hướng lên trên đi đến đầu ngón tay ta những bảo bối này không phải là cái gì sâu ngươi cũng biết linh cầu không nói gì địa đánh run lên một cái lời nói con t i ê n sâu vừa nãy sẽ không cho ta chuyển nhiễm trên virus gì đi yên tâm đi không có lệnh của ta những bảo bối này là vô hại vậy thì tốt mà ngay ở hai người giao lưu bên trong tức loa tây chạm chạm tàu điện ngầm bên trong chiến đấu cũng bắt đầu hướng tới gây cấn tột độ không thể không nói quân cách mạng chiến sĩ chiến đấu trình độ tương đối khá đặc biệt là phạm vi nhỏ chiến thuật dưới sự phối hợp ứng đối năng lực phản kích tương đương tuyệt vời đi ngang qua ban đầu ngắn ngủi thế yếu sau rất nhanh tổ chức lên hàng phòng thủ liên tiếp đối với chiến tranh cậu bé hình thành áp chế đường vũ cũng thông qua máy ảnh nhiệt nhìn thấy tình huống t thật là não nhiệt tình huống thật nhưng xa xa không ngừng những thứ này đường vũ không chỉ có nhìn thấy máy móc bạ giả máy móc võ trang bên trong chó r ô b o t bóng người còn nhìn thấy một ít c h ớ c mắt là qua bóng người là những người thâm niên người may mắn còn sống sót các loại trâu bò r ắ n g i ế t cũng bắt đầu dồn dập ra trận r o két làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu cùng chuẩn bị rút lui tình huống hiện trường đã nằm ngoài dự đoán của đường vũ theo những thế lực này lục tục ra trận đường vũ nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất ở người may mắn còn sống sót bắn len dưới trạm tàu điện ngầm ở ngoài vốn là số lượng không nhiều quân cách mạng lính gác đã bị diệt sạch thế nhưng chiến tranh cậu bé cũng bị đánh chết một tên. mà còn lại những n à y chiến tranh cậu bé cũng không có tiến vào trạm tàu điện ngầm bên trong dự định mà là từng người chiếm cứ có lợi vị trí đối với trạm tàu điện ngầm khẩu hình thành vây kín bọn họ phòng bị xa xa người cấp đoạt quân đoàn cũng đối với bất kỳ tới gần trạm tàu điện ngầm khẩu người may mắn còn sống s ó t phát động công kích cũng là ở đường vũ cho rằng trạm tàu điện ngầm ở ngoài chiến đấu lập tức liền muốn động một cái liền bùng nổ thời điểm đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi nhìn về phía tiểu gấu mèo chuẩn bị chiến đấu chương hai trăm hai mươi năm gờ ruột cùng du đáng giả tiểu đội ánh mặt trời đường nối phục kích chương hai trăm hai mươi năm thành phố tức loa đường ven biển c ờ bờ s trong viện dưỡng lao đường vũ ánh mắt lạnh leo địa nhìn về phía tiểu gấu mèo chuẩn bị chiến đấu nghe được lão bản lời nói tiểu gấu mèo không do dự trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu bản đồ giả lập bên trong viện dưỡng lao tây lâu chỗ hưởng vị trí mười một tên võ trang đầy đủ võ trang nhân viên dựa theo chiến thuật đội hình tiến vào viện dưỡng lao chỉ là từ những người này chiến thuật động tác cùng chiến đấu tố dưỡng đường vũ liền lập tức rõ ràng đây là một nhánh kinh nghiệm tác chiến phong phú mà đặc biệt đối thủ khó dây dưa trong tiểu đội c h ủ tộc không giống nhau có chiều cao hai mét hình thể tráng kiện càng như n n h thấp bé thế bé n g t là những ủ nhanh nhẹn tướng giống trung nhưng n hầu Thế h tự tộc. mạo quá giống hầu tự tộc. Thế nhưng những người này p h đội đội cũng phải quan sát trạm tàu điện ngầm tình huống mà vừa vặn đường vũ hai người vị trí chính là cả tòa nhà lớn tốt nhất quan sát điểm đây là nghĩ đến cùng nhau đi những người này là ai đường vũ cùng tiểu gấu mèo một bên rời đi vị trí một bên suy nghĩ vấn đề này có điều hắn rất nhanh sẽ tại đây những người này băng trên nhìn thấy một cái quen thuộc tiêu chí đó là một viên thai nạn tệ ủ cồn cái này ủ cồn đường vũ gặp một lần chính là lần kia ở nội thành bệnh viện chặn ngang cái kia hai tên bị đồ tể phái đi lấy đồ vật du đáng giả trên người mà cái kia hai tên du đáng giả lại là sổ rổ phái đi trợ giúp đồ tể vì lẽ đó này chi m ờ i một người tiểu đội lai lịch đã vô cùng rõ ràng lại là lính đánh thuê người của tổ chức ta nhớ rằng tình báo trên nói người dẫn đầu là gọi gợt đi cho tới g ờ rốt nên chính là cái kia đội trưởng thang đu nơi an toàn lầu hai an toàn g ờ rốt nghe được báo cáo lập tức hạ lệnh trên lầu hai sau đó xuyên qua ánh mặt trời đường nối tiến vào đông lâu động tác nhanh lên một chút theo g ờ rốt mệnh lệnh sở hữu lính đánh thuê lập tức bắt đầu hành động mà đường vũ cùng tiểu gấu mẹo nhưng là đã đi đến đông lâu lầu hai khu vực chờ đợi ở ánh mặt trời đường nối phụ cận từ v ừ a n ã y rõ ràng những người này ý nghĩ sau đường vũ liền biết cái lối đi này là những người này từ tây lâu đi đến đông lâu lối đi duy nhất cho nên trực tiếp ôm cây lợi thỏ mà tiểu gấu mẹo cũng đã lấy ra giờ tờ gợi giờ khác này trên n g ư ờ i hai người tất cả đều che kín quân dụng ngụy trang thảm tác dụng của nó chính là có thể mang thân thể nhiệt độ vững vàng có lại sợ bị máy ảnh nhiệt khí dò xét hơn nữa chu vi những n à y tán loạn đồ nội thất che lấp đủ để mê hoặc đối phương đường vũ sở hữu sự chú ý tất cả đều đặt ở bản đồ giả lập mặt trên bản đồ giả lập bên trong một ư ơ i một tên võ trang nhân viên đã tới gần ánh mặt trời đường nối tây lâu lối ra mở miệng vị trí gợ rột đứng núi chịu s a o đi ở phía trước thế nhưng ngay ở bọn họ đã thấy ánh mặt trời đường nối lối ra mở miệng thời điểm theo gợ rột cánh tay trái hướng lên trên bàn tay năm tay làm g a đình chỉ đi tới động tác sở hữu lính đánh thuê lập tức tìm kiếm công sự cũng hiện ra hoặc đứng hoặc nửa ngồi nửa quỷ chiến thuật đề phòng t ư thái quân sự tố dưỡng thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn kỷ luật nghiêm minh nói vậy phản quân cùng quân cách mạng loại này quân sự thế lực cũng không kém bao nhiêu gợ rột một cái chiến thuật la lột từ góc tường đi đến ánh mặt trời đường nối lối ra mở miệng vị trí trụ đá mặt sau sau đó nằm trên mặt đất xuyên tấu h qua một cái ngã xuống đất ngăn tủ khe hở đối với đông lâu phương hướng lối ra mở miệng tiến hành điều tra máy ảnh n h i ệ bên trong toàn bộ viện dưỡng lao tình huống dường như ban ngày có thể thấy rõ ràng vừa xem hiểu ngay nh chốt ở ngụy trang t h ả m bên trong đường vũ cùng tiểu gấu m è o không n ú p đ í c h liền như thế lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến xa xa c h ạ m tàu điện n g ầ m giao chiến âm thanh lại lần nữa kịch liệt lên hiển nhiên là c h ạ m tàu điện n g ầ m bên ngoài đã triệt để khai chiến nhìn xuống thời gian đã chín giờ hai mươi phân không thể kéo nhất định phải mau chóng đem những này giết chết mới được mà gờ ruột cũng thông qua quan sát xác nhận đông lâu nằm ở trạng thái an toàn sau theo chỉ thị của hắn đặt hàng cái khác mười tên lính đánh thuê lập tức hướng về hắn xúm lại đi theo ở gờ ruột phía sau bước vào đến này đều dài đến năm mươi mét ánh mặt trời đường núi ánh mặt trời đường nối tên như ý nghĩa thành tựu liên tiếp đổ vật hai tòa nhà lớn duy nhất cầu nối toàn thân chọn dùng kết cấu bằng thép giàn giáo thêm pha lê tường phương thức kiến tạo cho nên khi ban ngày mặt trời chiếu rọi mà xuống thời điểm toàn bộ đường nối liền p h ẳ n g phất nằm ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới bình thường sán lạn nhiều màu sắc tên vô cùng có ý cảnh thế nhưng giờ k h ắ c này ở mây đen c u ồ n c u ộ n tình huống này điều ánh mặt trời đường nối lại làm cho g ờ rột trong lòng có thêm một tia bất an cùng căng thẳng Quái hắn đối với mình loại này tâm huyết dâng trào giống như linh cảm vô cùng lưu ý từng có nhiều lần đều là loại dự cảm này cứu mình mệnh tất cả mọi người tăng nhanh đẩy mạnh mau chóng rời khỏi cái lối đi này nói bước chân của hắn đã tăng nhanh mấy phần cái khác lính đánh thuê đã nghe ra gợ rột trong lời nói cái kia nồng đấm bất an tất cả mọi người không dám lơ là bất cẩn đem sự chú ý tăng lên tới to lớn nhất chỉ là ngay ở bọn họ đi tới ánh mặt trời trong đường nối đoàn tới gần đông lâu lối ra mở miệng chừng mười thước vị trí lúc đường vũ cùng tiểu gấu mèo động đường vũ n g trang thảm còn không sốc lên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hai viên giờ gỡ lự tiểu gấu m è o cũng ngay đầu tiên d ơ lên giờ tờ g b ạ rủ c ả quay về ánh mặt trời trong đường nối lính đánh thuê liền b ó p cỏ súng Sì. đạn dọc két phun ra ngọn lửa nóng rực hăng hái đẩy mạnh nhanh chóng hướng về lính đánh thuê bay đi ở đường vũ cùng tiểu gấu m è o có hành động ngay lập tức độ cao tình trạng giới bị gờ ruột cũng đã c o i nhận biết lúc này triển khai sạc kích cái khác lính đánh thuê cũng theo sát phía sau nhưng là vội vàng bên dưới có lòng toán vô tâm bọn họ còn không đánh ra mấy thương cũng đã nhìn thấy cái kia bay trên không trung ném tới được hai viên lựu đạn cùng với phun ra ngọn lửa màu xanh làm đạn dọc két tất cả mọi người nơi nào còn nhớ được công、kích. liền suy nghĩ thời gian đều không có trực tiếp quay về bên cạnh pha lê tường liền đâm đến đúng ào ào ào v ơ i anh v ơ i anh tiếng nổ mạnh pha lê tiếng vỡ nát đánh vỡ viện dưỡng lao cối u cùng bình tĩnh cái k i a mấy cái phản ứng cấp tốc quả đoán trực tiếp nhảy lầu lính đánh thuê nghĩ đến rất tốt nhưng là bọn họ không nghĩ đến chính là nay điều ánh mặt trời đường nối pha lê tường tất cả đều bị thủy tinh công nghiệp bao trùm càng là bởi vì lắp đặt ở bên ngoài cùng trên không đường nối nguyên nhân pha lê độ dày trực tiếp đạt đến mười chín mm nay lại há lại là bọn họ một hồi va chạm có thể phá nát liền tất cả mọi người tất cả đều bị kịch Từng cái, từng cái, tất cái cái cả mẫu ở đen dày tác chiến dẫm đạp nổ tung mạnh vỡ phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang xuất hiện ở thoi thóp gợ rột trước mặt đường vũ nhìn cái tên này trên người bí tinh hộ giáp trong lòng hiểu rõ chẳng trách cái tên này không bị nổ chết hóa ra là bởi vì bí tinh hộ giáp nguyên nhân vậy thì tất cả thuyết phục lão bản nên đi nghe được tiểu gấu mèo âm thanh đường vũ không lưng từ gờ r ộ t trên cổ kéo xuống một cái dây chuyền liếc mắt nhìn đây là một cái cao sạn tổ án điêu khắc dây chuyền cao sạn tổ án sau lưng nhưng là ấn một cái viết kép dê trước cái bị môi trực tiếp móc ra chiến thuật đại sư nhắm ngay gờ r ộ t cái chán ẩm gờ g ộ t trên người sở hữu trang bị toàn bộ biến mất không còn t ă n hơi lão bản quân cách mạng từ trạm tàu điện ngầm đi ra đồ sơn hệ báo cáo tình huống đường vũ cùng tiểu gấu m è o lại lần nữa trở lại quan sát điểm vị trí bất quá lần này hai người càng cẩn thận e rẻ hơn lên đồng thời đường vũ lại lần nữa thả bay ba chiếc dạng binh sinh vật học máy bay không người lái đô s ơ n h ề đối với trạm tàu điện ngầm chu vi một km trong phạm vi tiến hành toàn vị trí điều tra điều tra trọng điểm đặt ở quân cách mạng lò cổ phu trên người giờ khác này trạm tàu điện ngầm bên ngoài đã làm mưa bom báo đạn chiến trường trải qua khoảng thời gian này ấp ủ sở hữu công khai am tìm được cái này trạm tàu điện ngầm thế lực hoặc là người may mắn còn sống sót tất cả đều bởi vì từ trạm tàu điện ngầm bên trong quân cách mạng xuất hiện triển khai chiến đấu kịch liệt. l i ề u mạng muốn cướp giật quân cách mạng trong tay những người v ậ tư t người c ư ớ p đoạt quân đoàn linh cầu nhắm vào một chiếc quân cách mạng xe bọc thép trực tiếp phóng ra một phát giở tờ gờ két malilit cửa phòng nhưng là ở sự điều khiển của nàng dưới mấy trăm con màu đen bỏ sát mở ra cánh bay đến k h ô n g t r ú n g hướng về quân cách mạng phương hướng bay đi nơi đi qua nơi phàm là bị màu đen phi trùng đốt hoặc là dây dưa chiến sĩ rất nhanh sẽ xuất hiện khó thở m u a h ế t hầu nợ tình huống đồng thời con mắt sung huyết chỉ có thể bất lực địa há to mồn n ẹ thở mà chết những n à y phi trùng động tĩnh rất nhanh hấp dẫn sở hữu thế lực quan tâm tất cả đều đối với màu đen phi trùng lộ ra kiêm kị v Còn đẩn, máy móc bạ dạ thông qua màn ảnh nhìn thấy những n à y màu đen phi trùng tất cả đều lộ ra căm ghét vẻ mặt lại là l i lít không nghĩ đến nàng cũng tới toàn thân đều là virus phiền phước có một ờ đần sắc mặt tâm trầm hạn chiến tranh cậu bé chiến đấu là vô cùng dũng mãnh thế nhưng cũng tổn thất không nhỏ chiến đấu đến hiện tại đã chết trận ba người còn sót lại bảy người không ngừng qua lại tìm kiếm thời cơ mà máy móc bạ dạ nhưng là cũng không đội vã tiến vào chiến trường nàng khống chế máy bay không người lái cùng chó robot qua lại ở chiến trường biên giới tình cờ đánh bắn lén mặc dù là ở chiến trường xung quanh qua lại nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ kỳ thực không khó phát hiện những ngày máy móc võ trang chính đang chậm rãi tới gần cái k i a m ấy cố bị đánh chết chiến tranh cậu bé thi thể mục đích của nàng vẫn như c ũ là cọp tợ đần chiến tranh cậu bé chế tạo kỹ thuật đây là máy móc bạ giả vì đột phá chính mình máy móc võ trang chế tạo bình cảnh nghĩ đến một cái đường tắt chỉ là hắn những động tác này sớm đã bị cọp tợ đần nhìn ở trong mắt ngay ở chó robot đã đi đến một bộ chiến tranh cậu bé thi thể năm m ở ngoài thời điểm một i bảy sáu mươi hai mm đường k í n h đạn xuyên giáp trực tiếp xuyên thấu chó robot khống chế đầu mối hạt nhân tại chỗ nổ tung cọp tợ đần tên khôn k i ế này máy móc bạ giả thông qua màn hình giả lập nhìn thấy chính mình chó r ô b ố t bị hủy nơi nào không biết chính mình kế hoạch lại lần nữa bị cọp tờ đần nhận biết lúc này cũng không che giấu nữa hai tay không ngừng ở giả lập đài thao t á c c h i ế n múa chỉ thị của nàng thông qua đeo ở trên tay cảm ứ n g găng tay truyền đ ạ t cho trên chiến trường máy móc võ trang sau một khắc sở hữu máy bay không người lái cùng chó r ô b ố t tất cả đều bắt đầu di chuyển nhanh chóng tiếp cận cái kia mấy cỗ chiến tranh cậu bé thi thể đồng thời chó r ô b ố t trên lưng trong miệng vũ khí cũng bắt đầu phạt kích máy bay không người lái nhưng là dựa vào quỷ mỹ tốc độ cấp tốc k hóa chặt vừa n ã y phá hủy chó robot chiến tranh cậu bé vị trí máy bay không người lái phúc hoang mở ra chỉ có dài hai mươi cm ngắn loại nhỏ tên lửa phun ra ngọn lửa trực tiếp k hóa chặt chiến tranh cậu bé bóng người phóng đi ra ngoài thế nhưng chiến tranh cậu bé cũng sớm đã có chuẩn bị phát huy chính mình tốc độ ưu thế mượn các loại công sự tránh né tên lửa tập kích cuối cùng tên lửa thẳng tắp đ ị a đánh vào một chiếc đứng ở ven đường trên xe hơi trực tiếp nổ ra một cái l ô i thủng to đi ra khoảng cách chạm tàu điện ngầm một kỳ lở mẹt ở ngoài nơi nào đó từ thân chủ giã đòn phía sau tùy tùng mười lăm tên phục sinh Quân cách mạng hiện tại nhưng cách tại lão à đ đi ra, bản g ư ơ i còn không có m phát hiện quân cách mạng lò cổ phu tung tích đồ sơn hề âm thanh từ hai nghe hối từ hai nghe bên trong truyền đến không thể hiện tại quân cách mạng ở tàu điện ngầm đứng ở giữa nhân thủ cũng đã rút khỏi đến, đến rồi làm sao có khả năng không có tung tích của hắn dù thế nào cũng sẽ không phải ở tàu điện ngầm trạm bị giết chết đi đây là nói đùa cái này lọ cổ phu học theo chức làm thái liền có thể nhìn ra nay không phải là một cái sẽ đem tính mạng của mình đặt nguy hiểm địa phương người theo đường vũ mặc dù là sở hữu quân cách mạng người đều chết rồi hắn nên cũng sẽ không có vấn đề gì đ ô sơn h ề nghĩ biện pháp tiến vào trạm tàu điện ngầm tìm rõ một hồi tình huống đường vũ biết rằng không thể gợi thêm hắn đã thấy chu vi có rất nhiều người may mắn còn sống sót bóng người n h ữ n g này hiển nhiên đều là nhận ra được chiến đấu bạo phát muốn tìm đến cơ hội chia một chén canh người nguyên bản mục đích của hắn rất đơn giản vậy thì là tìm tới cái kia lò cổ phu giết chết hắn sau rồi cùng tiểu gấu m è o nhanh chóng rời xa bên này chiến trường không còn dính hữu hắn tới nơi này kiến thức mỗi cái thế lực thực lực mục đích đã đạt đến nên thấy đỡ thì thôi mà đồ sơn h ề bên này nhưng là nhận được đường vũ chỉ lệnh sau liền điều khiển một chiếc máy bay không người lái dán vào trạm tàu điện ngầm lối và chui vào gần giống như một con chi bình thường mà quân cách mạng phần lớn sự chú ý tất cả đều đặt ở cùng người c ư ớ p đoạt chiến đấu cùng ứng đối lì lì phóng thích giáp trùng màu đen mặt trên vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới bộ này sinh vật học máy bay không người lái d a u anh không tiếng động mà ở tàu điện ngầm đường nối phi hành thuận lợi thông qua cầu thang đường nối tiến vào tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách khắp nơi bờ b ộ n đâu đâu cũng có máu tơi ư cùng thi thể trên tường trên đất các loại nổ tung lưu lại dưới màu đen dấu vết tràn đầy đều là ngồi xe phòng khách ở trong mấy cây trụ đá trực tiếp bị nổ đoạn lửa đoạn đường dây sắt trên áo giáp đoàn tàu còn đang bốc lên thiêu đốt ngọn lửa cùng kh mặt sau bên trong thùng xe một tên còn chưa ngỏng c ủ tỏi phản quân chiến sĩ chú ý tới máy bay không người lái xuất hiện giấy rủa bỏ ra thùng xe giơ tay lên một bên vũ khí kêu gào liền muốn công kích kết quả một giây sau ẩm đường hầm bên trong một viên đạn trực tiếp đem cái này phản quân đánh chết đồ sơn hề hít vào một ngụm khí lạnh nàng nghĩ tới cuộc chiến đấu này sẽ rất khốc liệt thế nhưng không nghĩ đến lại gặp khốc liệt thành như vậy cái này chạm tàu điện ngầm đã phế bỏ thế nhưng quan trọng nhất nhưng là nàng tựa hồ tìm tới quân cách mạng lò cổ phu tung tích chương hai trăm hai mươi bảy lò cổ phu tung tích diều hâu diều hâu g ã y cánh cái gì lọ cổ phu dẫn người từ tàu điện ngầm đường hầm chạy nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại đồ sơn hề đường hầm cái kế tiếp lối ra mở miệng máy bay không người lái lập tức tiến hành điều tra đường vũ nói chuyện nhưng là cũng lấy ra một tờ bản đồ kiểm tra lên cái kia tàu điện ngầm đường hầm cái kế tiếp nhà ga vị trí rất nhanh hắn liền tìm khi đến một cái nhà ga vị trí kết quả cái nhà ga này lại ngay ở viện dưỡng lao phía tây hai km địa phương tiểu gấu mèo chúng ta đường vũ đang chuẩn bị bắt chuyện tiểu gấu mèo hướng phía dưới một cái nhà ga xuất phát đồ sơn hề gấp gáp địa cũng đã từ hai n g a y bên trong chuyển đến l ã o bản viện dưỡng lao hướng tây bắc năm trăm l i n nơi hình ảnh nhiệt phát hiện lượng lớn quân cách mạng bóng người tất cả mọi người tất cả đều ẩn nấp ngụy trang tựa hồ đang làm mai phục hạ đường vũ nghe vậy lập tức mang theo tiểu gấu mèo hướng tây lâu phương hướng chạy đi đồng thời nói với đồ sơn hề kéo cao sinh vật học máy bay không người lái độ cao tận lực không nên để cho quân cách mạng người phát hiện máy bay không người lái dị thường rất nhanh hai người đi đến tây lâu ba trăm hai mươi sáu gian phòng nơi này là tây lâu tối sang bên gian phòng quả nhiên ở đây nhìn thấy lượng lớn quân cách mạng tiến hành lẩn nút đường vũ cũng không biết những người này ẩn giấu bao lâu hắn mồ hôi trên trán lúc này liền chạy xuống những n à y quân cách mạng liền xuất hiện ở khoảng cách hắn khoảng cách sấp xỉ năm trăm mét cái kia chẳng phải là hắn chiến đấu mới vừa rồi chính là tại đây những người này ngay dưới mắt tiến hành mà mặc dù như vậy quân cách mạng người đều không có bất luận động tác gì liên tưởng đến biến mất ở đường hầm ở trong lò cổ phu một cái lớn mật ý nghị xuất hiện ở đường vũ đầu góc mẹ nó chẳng trách quân cách mạng không để ý chạm tàu điện ngầm ở ngoài có người dò xét hóa ra là đánh ý đồ này minh tu sạt đạo ám độ trần thương a trạm tàu điện ngầm xung quanh cái k i a mấy cái thế lực cùng danh hiệu người may mắn còn sống sót đều sắp đánh ra c ầ u đầu g ó c để đến, đến rồi hiện tại ngược lại tốt tất cả mọi người tất cả đều bị chạm tàu điện ngầm cửa cái k i a hơn trăm tên ngoan cường chống lại quân cách mạng mê hoặc kết quả cho lò cổ phu sáng tạo mang theo trọng yếu vật tư rời đi cơ hội nếu như không phải đường vũ mục tiêu vẫn luôn là cái k i a lò cổ phu lời nói hắn phòng trừng cũng sẽ đem sở hữu sự chú ý đặt ở những người quân cách mạng trên thân thể người mà quân cách mạng cũng rất nhanh nghiệm chứng đường vũ suy đoán sau ba phút đi ra lão bản phát hiện lò cổ phu bóng người đồng thời mai phục quân cách mạng bắt đầu hành động tựa h ồ chính đang rút đi. nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ lập tức lấy ra thiết bị nhìn đem nhìn về phía hướng tây bắc tuy rằng thấy không rõ l ắ mặt m người thế nhưng lò cổ phu loại kia khí chất đã sớm khắp thật sâu ở đường vũ trong đầu vì lẽ đó một hồi liền tìm đến bị quân cách mạng chiến sĩ chen t r ú c lò cổ phu mà trong tay hắn nhưng l à nhấc theo một cái màu trắng bạc vali s á c h tay phía sau vài tên chiến sĩ càng làm ộ t người nhấc theo một cái hình chữ nhật vali s á c h tay đi theo ở lò cổ phu phía sau đường vũ đã lấy ra này thanh mở cờ mười tám chính xác xạ thủ x u n g trường muốn khóa chặt lò cổ phu thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì đều sẽ có một cái hoặc là hai cái binh sĩ xuất hiện ở lò cổ phu cùng đường vũ trung gian trải qua như thế mấy lần sau đường vũ cũng trong lòng hiểu rõ chết thiệt quả nhiên vẫn là trước chiến đấu để bọn họ bại lộ vì lẽ đó những n à y quân cách mạng tất cả đều có ý định đối với phương hướng này chế tạo đánh lén trở ngại ngay ở đường vũ đang suy tư b ư ớ c kế tiếp nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng rít chuyển đến hắn đều phản ứng không kịp nữa quân cách mạng vị trí liền phát sinh to lớn nổ tung sau đó chính là đạo thứ hai đạo thứ ba sắc bén tiếng rít chuyển đến liên tiếp địa nổ tung xuất hiện ở quân cách mạng đội ngũ ở trong nổ tung tiếng gầm thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến viện dưỡng lao nơi này mà lúc này đồ sơn hề rít gạo mà thanh â m r ồ n dập văng lên máy bay trực thăng vũ trang l ã o bản vừa nãy là phản quân máy bay trực thăng vũ trang đối với quân cách mạng khởi xướng công kích đồng thời phản quân viện quân xuất hiện ba chiếc xe bọc thép năm chiếc xe vợ ậ binh chính đang nhanh chóng tiếp cận quân cách mạng vị trí mẹ nó đường vũ trực tiếp bạo thanh chửi t ụ không cần hỏi vừa nãy cái kia vài đạo tiến rít vốn là máy bay trực thăng vũ trang đạn đạo đối không phi hành ấm thanh chỉ là phản quân tất yếu chơi đến lớn như vậy sao lại là máy bay trực thăng vũ trang. lại là xe bọc thép còn có năm chiếc xe vận binh ít nhất một trăm năm mươi người đơn vị tác chiến đường vũ nghe đến đó hắn chân đều có chút r u lên hắn thật sự chỉ là muốn nhìn có thể hay không ca cá nhân đầu a không có cơ hội hắn cũng không bắt buộc không cần thiết làm ra loại chiến trận này đi hắn hiện tại nghĩ tới đã không phải có thể hay không đánh chết lọ cổ phu mà là có thể hay không cùng tiểu gấu mẹo đồng thời sống s ó t rời đi nơi này lập tức mang theo tiểu gấu mẹo co vào gian phòng góc trong cùng lấy ra bản đồ kiểm tra lên chu vi địa hình địa vật nhìn lão bản động tác tiểu gấu mẹo nơi nào không biết tình huống bây giờ khẩn cấp đầu góc của hắn cũng đang nhanh chóng chuyển động trong đầu cẩn thận hồi ức vừa nay đồ sơn hề miêu tả sau đó trực tiếp hỏi đồ sơn hề hiện nay phản quân đoàn xe vị trí cùng với hiện tại quân cách mạng phản ứng đ ư n g đ ố i hắn cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa chiến trường máy bay trực thăng vũ trang đã đối với quân cách mạng triển khai công kích cơ tải pháo máy bên dưới quả thực chính là một trường giết chóc thế nhưng tiểu gấu mẹo nhưng là lông mày sâu s ắ c n h a n lại lập tức nhìn về phía đường vũ lão bản sự tình còn chưa tới như vậy nát đường vũ nghe vậy nhìn về phía tiểu gấu mẹo hắn cũng tương tự nhìn thấy tình huống vừa rồi hiện tại thấy thế nào quân cách mạng cũng là ở thế、yếu. đường vũ từ ngày hôm nay nhìn thấy tiểu gấu mèo cùng quân nhu quan lúc dáng vẻ cũng đã nhận ra được tiểu gấu mèo cùng quan hệ của bọn họ không bình thường vì lẽ đó hắn đối với tiểu gấu mèo lời nói không có bất kỳ hoài nghi chỉ là quân cách mạng nếu như có hậu chiêu hiện tại tại sao vẫn không có sử dụng đây tựa hồ chính là mở ra đường vũ nghĩ hoặc ngay ở phản quân đoàn xe l á i tới chuẩn bị tiến vào chiến trường đối với quân cách mạng tiến hành cuối cùng một đòn trí mạng thời điểm quân cách mạng hậu chiêu đến rồi Sì. c ì quân cách mạng mặt sau trên vách núi hai viên đạn dọc k ẹ t phun ra ngọn lửa bay về phía không trung bộ kia máy bay trực thăng vũ trang mà máy bay trực thăng người điều khiển cũng tương đương như bức liên khoảng cách gần như vậy công kích giới lại mạnh mẽ địa đến rồi một cái hạt tử vây đôi động tác toàn bộ thân máy trực tiếp chuyển lệnh hai phát đạn dọc kẹp trực tiếp từ máy bay thân máy hai bên sai một ly sượt qua người chỉ là còn không chờ trên máy bay phản quân cao hứng、si. hai quả kia đạn dọc kẹt sau khi dĩ nhiên lại một viên đạn dọc kẹt bắn ra cái này đạn dọc kẹt tựa hồ đã dự đoán đến máy bay trực thăng tránh né động tác thẳng tắp địa hướng về thay đổi thân máy sau máy bay trực thăng bay đi lần này máy bay trực thăng không còn nắm giữ may mắn ngay ở hiện trường tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ vê anh đạn dọc kẹt trực tiếp trúng đích máy bay trực thăng đôi u chim bộ này mới vừa rồi còn ở chiến trường làm giữ máy bay trực thăng vũ trang nhất thời trên không trung hóa thành một viên quả cầu lửa thẳng tắp địa hướng về phản quân đoàn xe phương hướng n h m tới đường vũ trận mắt mắt một mà nhìn hóa thành quả cầu lửa máy bay trực thăng vũ trang. Ta đi. nay cờ mờ nờ là đóng phim đi đi tình cảnh này cực kỳ giống diều hâu gãy cánh chương hai trăm hai mươi tám quân đội trong lúc đó chiến tranh đường vũ khiếp sợ chương hai trăm hai mươi tám quân đội trong lúc đó chiến tranh đường vũ khiếp sợ phản quân máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống đất nhất thời chia năm xẻ bảy hóa thành vô số m ả n h vỡ phản quân đoàn xe nhưng là ở máy bay trực thăng rơi d ụ n g trong quá trình cũng đã từng người điều chỉnh phương hướng vì lẽ đó ngoại trừ chịu đến một ít máy bay nổ tung xung kích ở ngoài cũng chẳng có bao nhiêu thực tế thương tổn phản quân thế tiến công bởi vậy chịu đến m ộ t ít ảnh hưởng thế nhưng bọn họ như thế nào khả năng không có cái khác chuẩn bị cũng là ở máy bay trực thăng rơi rụng vài giây sau khi tức loa tây trạm trạm tàu điện ngầm bên ngoài đã vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh đường vũ mặc dù ở vào mấy trăm mét ở ngoài cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhà lớn đang nổ ban phát mọc ra hơi rung động đồ sơn h ề càng là ngay lập tức đem trạm tàu điện ngầm tình huống báo cáo lại đây lão bản phản quân hỏa pháo bộ đội đối với trạm tàu điện ngầm tiến hành báo hòa thức lựa đạn bao trùm chu vi trăm mét sở hữu kiến trúc gặp phải tính chất hủy diệt đa kích ở tàu điện ngầm trạm khẩu chống lại cái kê hơn trăm tên quân cách mạng đã toàn bộ chết trận còn người nghe được đồ sơn hề báo cáo đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh hắn hiện tại độ cao hoài nghi hắn đây sao là phản quân dưới một bàn cờ lớn a cái này cảm giác thấy thế nào cũng giống như là phản quân đ t p ấy đem những n à y quân cách mạng cùng mỗi cái thế lực người tụ lại cùng nhau sau đó tới cái tật diệt nếu như đúng là như vậy đường vũ phía sau lưng đều có chút lạnh cả người vạn hạnh a may mà hắn biết mình thân thể yếu không có ý định dính liễu tiến vào cuộc chiến đấu này ở trong cho nên mới trốn ở xa như vậy địa phương cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới tránh thoát một tiếp tiểu gấu mèo trong mắt cũng lộ ra đồng dạng vẻ mặt có điều dù vậy đường vũ hiện tại cũng nên cân nhắc làm sao rời đi vấn đề nguyên bản hắn cho rằng bọn họ trốn ở xa như vậy địa phương sẽ không có nguy hiểm gì nhưng ai biết quân cách mạng quả thực thái quá lại sẽ trực tiếp ở tàu điện ngầm đường hầm ở trong làm sự tình đường vũ đến hiện tại đều muốn không thông lọ cổ phu bọn họ là làm sao từ tàu điện ngầm đường hầm ở trong đi ra lẽ nào sớm đào xong đường nối có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này đường vũ đã cùng tiểu gấu mèo nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy đi đùa dỡn hiện tại phản quân đã đem chạm tàu điện ngầm cây củ năn quá một lần cái kia mục tiêu kế tiếp là nơi nào không phải vừa xem hiểu ngay nhanh chúng ta đi phòng dưới đất nơi đó an toàn cũng là ở tại bọn hắn mới vừa chạy đến lộ một chuẩn bị xuống đất tầng hầm thời điểm quả nhiên đạn d ọ c két xì xì xì tiếng rít lại vang lên quân cách mạng phản kích lại lần nữa đến mười mấy viên đạn d ọ c k ẹ t phun ra ngọn lửa hướng về phản quân đoàn xe bay đi mục tiêu của bọn họ vô cùng đơn giản chính là cái kêu ba chiếc võ trang xe bọc thép rầm rầm rầm ánh lửa dọi sáng bầu trời đêm trong đó hai chiếc bởi vì tránh né đúng lúc chỉ là chịu đến một điểm vẽ nhỏ không đáng kể tổn thương thế nhưng chiếc thứ ba xe bọc thép lại bị ba viên đạn dầu két đánh v ữ vàng quân cách mạng sử dụng đạn dọc kẹt cũng không phải bình thường mặt hàng mà là cao bạo phá r i á p đạn t r ì n h lượng xe bọc thép lúc này theo vài tiếng nổ tung hóa thành một quả cầu lửa dâng trào lên quần quận khói đặc nhưng là phản quân xe vận binh trên phản quân chiến sĩ cũng cũng sớm đã hoàn thành n ă n bài từng người dựa theo đội ngũ tại trên rổ cần giao dưới sự chỉ huy đối với quân cách mạng phát động tấn công quân cách mạng lúc t r ư ớ c máy bay trực thăng vũ trang công kích d ư ớ i tổn thất không nhỏ nhưng rất nhanh thể hiện ra nghề nghiệp quân nhân tố dưỡng đối với phản quân triển khai phản kích tử thần chủ giã đôn sen lẫn trong phản quân đội ngũ ở trong không ngừng chế tạo phục sinh người đại quân ở màu đen run ảnh hưởng nguyên bản đã chết đi phản quân chiến sĩ chỉ cần đầu còn duy trì hoàn chỉnh liền tất cả đều một lần nữa đứng thẳng lên nhặt lên trên đất rơi xuống vũ khí d g m á n h không sợ chết địa đối với quân cách mạng triển khai công kích liên tục chế tạo ra ba mươi tên phục sinh người tử t h â n lúc này mới lau chán một cái chạy ra đổ mồ hôi dĩ nhiên có chút tinh thần khô cạn dáng vẻ từ ba lô không gian lấy ra một nhánh dược tê uống xong hắn cái k i a sắc mặt trắng bệnh khôi phục bình thường nhìn hai bên kịch liệt chiến đấu tình huống dù ra đon trong lòng â m thầm tính toán trước tiên chậm rãi tin tưởng có này một nhóm phục sinh người dồ cần cũng không thể nói cái gì. hắn chế tạo phục sinh người tuy rằng lẫn nhau so sánh copter đang chiến tranh cậu bé hoặc là máy móc bạ giả máy móc võ trang mà nói tiền vốn rất nhỏ chỉ cần có mới mẹ thi thể hắn liền có thể thông qua run tử thần đến tiến hành điều khiển có thể nhanh chóng chế tạo ra phục sinh người đại quân thế nhưng những n à y phục sinh người cũng tương ứng đ ị a năng lực chiến đấu chỉ có khi còn sống chín phần m ộ ư ơ i khoảng t r ư ờ n g trái phải thực lực xem như là bia đỡ đạn tồn tại vậy thì cùng c o p t e đần chiến tranh cậu bé cùng với máy móc bạ giả máy móc võ trang về mặt sức chiến đấu có rất nhiều t r a n lệch trừ phi tạo thành tử vong thi hài trạ thái bằng không chiến đấu lực uy hiếp không lớn có điều chủ giả đ o a n biết mặc dù là tử vong thi hài trạng thái ở quân cách mạng cùng phản quân loại này hỏa lực hạng nặng dưới cũng không có bất kỳ ưu thế nào treo nước liền thành hắn lựa chọn tốt nhất phản quân cùng quân cách mạng đã đánh tới gây cấn tột độ trạng thái phản quân vòng thứ hai pháo kích đúng hạn mà tới tựa hồ là bởi vì khoảng cách song phương không tính quá xa quan hệ lần này l ử a đạn rõ ràng hướng bắc có ý định chết đi rất nhiều điều này sẽ đưa đến công kích hiệu quả tạm được mà quân cách mạng bên này nhưng là đã định vị đến phản quân hỏa pháo bộ đội vị trí quân cách mạng phía sau vách núi nơi năm chiếp phát hơn xe thuốc nổ xuất hiện theo từng tiếng xì xì xì tiếng vang. một nhánh chi như thoáng thiên hầu bình thường đạn dọc kẹt hướng về xa xa bay đi mà hiện nay ở vào viện dưỡng lao tây lâu phòng dưới đất đường vũ nhưng căn bản không lo nổi bên ngoài chiến đấu mặc dù viện dưỡng lao mới vừa chịu đến hai phát pháo đạn công kích đông lâu trực tiếp bị nổ ra một lỗ hổng hắn cũng không có để ý hắn không dám tin tưởng mà nhìn bản đồ giả lập bên trong đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo tỏa ra hào quang màu đỏ bóng người trái tim không h a n g hái địa kinh hoàng không thôi lo câu phu hắn lại còn sống sót hắn làm sao sẽ xuất hiện ở viện dưỡng lao hệ thống thoát nước đạo đặc biệt là nhìn thấy lò cổ phu cùng với phía sau những người chiến sĩ trong tay cái kia mấy cái va li s á c h tay đường vũ không có cảm thấy đến bất kỳ hài lòng hắn chỉ cảm thấy cả người tóc gáy run rẩy ở kiến thức quá phản quân cùng quân cách mạng thủ đoạn sau hắn hiện tại chỉ cảm thấy này mấy cái cái dương chính là khoai lang bỏng tay bình thường t h ỏ a thỏa bom hẹn giờ viện dưỡng lao lòng đất xuống nước trong đường nối lò cổ phu giờ khắc này vô cùng chật vật nguyên bản thẳng tắp già d ặ n quân phục đã sớm tràn đầy khói thuốc súng cùng cho bụi chớ nói chi là hiện tại bọn họ thân ở hệ thống thoát nước đạo ở trong tuy rằng bởi vì viện dưỡng lao đã sớm hoang phế quan hệ cái này lòng đất đường ống cũng không như trong tưởng tượng dơ bẩn nhưng cũng vẫn như cũ để lò cổ phu từ trong đến ngoài địa tỏa ra chống cự tâm tình bất quá lần này vật phẩm thực sự quá là quan trọng doanh trưởng chúng ta hiện tại đã nằm ở viện dưỡng lao phía dưới phản quân nên làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta hiện tại ngay ở đáy mắt của bọn họ dưới lò cổ phu nhưng là không nói gì mà là nhìn về phía phía sau lần này xác định không có vấn đề đi trước nhiều người như vậy cũng không phát hiện trên thùng bị lắp đặt máy theo dõi thử doanh trưởng không có bất cứ vấn đề gì đã thông qua mạch sung điện lưu đem sở hữu cái dương tiến hành rồi nhiều lần rội rựa tin tưởng sở hữu máy theo dõi tất nhiên đã toàn bộ quá tải đường ngắn tiêu hủy ừ hy vọng như vậy